Thương đội lão bản suy tư rồi thật lâu nói ra, ta cảm thấy hắn muốn cho ta rơi một cái nhân tình, rất có thể là vì rồi không móc hắn theo thương đội đi vương thành phí dụ. Tôn trọng dương hít một hơi lánh khí, ta cảm thấy rất có thể. Bình thường mà nói cái này loại bị tập kích đại sự rất khó cùng cái gì cầu thí linh linh toái toái món tiền nhỏ liên quan đến nhau. Ở tôn trọng dương bọn hắn xem ra, lữ thụ theo thương đội đi vương thành số tiền kia thật là món tiền nhỏ, căn bản không để vào mắt cái kia loại. Nhưng mà không biết rõ vì cái gì. Khi chuyện này kiện chủ giác biến thành lữ thụ lúc, bọn hắn liền đương nhiên cho rằng lữ thụ khả năng đúng vậy nghĩ như vậy, trước hết để cho thương đội lao bản rơi một cái nhân tình, sau đó miễn phí đi vương thành. Bình thường mọi người tính cách cũng không giống nhau, cho nên đối đãi sự vật đánh giá cùng ý nghĩ cũng không giống nhau, nhưng là bọn hắn đối với lữ thụ nhận biết, vậy mà kinh người đạt tới rồi độ cao thống nhất. Các người nói, hắn thật sự là vì rồi như thế một số tiền nhỏ tính kế rồi nhiều như vậy sao, tôn trọng dương có chút đau răng. Mặc tiểu nhã hiện tại đối với lữ thụ là nửa điểm hảo cảm đều không, nghe được tôn trọng dương lời nói về sau nàng liền cười lạnh bắt đầu. Ha ha, người này vì tiền, cái gì đều chịu tinh kế, cái kia từ một quân suất đời tích xúc hắn đều nguyện ý lấy đi, còn có chuyện gì là hắn không làm được. Ta trước đó còn rất khó tin tưởng hắn sẽ vì tiền bán rẻ cái kia vũ vệ quân thống lĩnh, hiện tại cảm thấy cái kia vũ vệ quân thống lĩnh bị hắn gặp qua thật sự là đến rồi tám đời huyết môi. À... Các người cảm thấy hắn có phải hay không là chúng ta kiểu ra nói trước cán bài tiến đội ngũ. Có người nói nói, cái này rất không có khả năng, tôn trọng dương lung lay đầu, nói thật, lưu tại trong thương đội mặt đối với chúng ta mà nói đã là một cái ngoại ý muốn rồi, hắn nếu thật là ẩn nút tới chờ lấy hại chúng ta, nói thật hắn hẳn là sẽ không cao điệu như vậy. Lữ thụ cao điệu sao? Kỳ thực lữ thụ một chút cũng không cao điệu, nhưng không biết rõ thế nào, tôn trọng dương bọn hắn cũng không cách nào coi nhẹ lữ thụ cái này tồn tại cảm giác. a Các ngươi cảm thấy hắn có khả năng hay không là cái kia vũ vệ quân thống lĩnh. Có người hiếu kỳ nói. Hẳn là cũng không phải, vũ vệ quân bốn cái nhất phẩm, vũ vệ quân thống lĩnh khẳng định là một cái trong số đó, không phải vậy người khác vì cái gì nghe hắn. Hơn nữa cái này vui với lưu trên thân cây vốn là không có gì quân nhân khí tức. Ta cảm thấy vẫn là phòng hắn một tay tương đối tốt, mặc tiểu nhã lạnh giọng nói rằng, sau đó hỏi thương đội lão bản, thực lực của hắn ngươi làm sao phán đoán. Hàn là nhị phẩm đỉnh phòng. Thương đội lao bảng nghị nghị nói ra, không giống như là nhất phẩm, nhưng luôn cảm giác hắn muốn so bình thường nhị phẩm đỉnh phong đều muốn nhẹ nhõm Ngài mấy vị là lúc ấy không có đi chú ý nét mặt của hắn, nhưng ta chú ý rồi. Thực sự quá bình tĩnh rồi, người bình thường căn bản sẽ không như vậy bình tĩnh. Cái loại cảm giác này, thật giống như đánh lén, chiến đấu loại chuyện này, với hắn mà nói tựa như uống nước ăn cơm đồng dạng dễ dàng tầm thường. Cái này là thương đội lao bảng ngay lúc đó cảm thụ, hắn chạy thương đội cũng đều không biết bao nhiêu năm rồi Tao nộ qua thổ phỉ tao nộ qua quân chính quy tao nộ qua chiến loạn có thể nói là mưa to gió lớn đều gặp rồi Tuy nhiên mỗi lần đều gặp dự hóa lành nhưng thương đội lao bản đến nay cũng không dám nói đối mặt mình chiến đấu cùng lâm mặt mà đến Vũ Tiễn có thể đủ nhiều A bình tĩnh nhưng là lứa thụ cái kia loại bình tĩnh tựa như là sinh tử quyền lực hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chính mình bên cạnh người vô pháp đụng vào đồng dạng mặc tiểu nhã cười lại nói liền nói hắn có vấn đề ta nhìn mọi người vẫn là đem bọn hắn giám sắt chặt chẽ một điểm Hắn có thể bán rẻ vũ vệ quân thống lĩnh, khó nói liền không thể vì tiền bán rẻ chúng ta. Muốn hay không trực tiếp đem hắn đuổi đi, tình ở trong thương đội mặt biến thành một cái thai hoàng ẩm. Tiểu nhã nói rất đúng, tóm lại là muốn phòng một tay, nhưng đem người đuổi đi sẽ có hay không có chút bất cận nhân tình. Có người nghi hoặc nói. Kết quả nhưng vào lúc này, bóng đêm bên trong đống nhiên vang lên tiếng vó ngựa, còn có ngựa bánh xe nghiền ép mặt phát ra tới két két tiếng vang. Cái này không phải có người đến, mà là có người muốn từ trong thương đội rời đi. Tôn Trọng Dương sửng sốt một chút liền dẫn người chạy tới, sau đó lúc ấy mặt liền đen rồi, lại là Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư muốn trong đêm rời đi. Phía bên mình còn đang suy nghĩ đem người đuổi đi có phải hay không có chút không trượng nghĩa, kết quả người ta chính mình muốn đi. Tôn Trọng Dương là người thông minh, cho nên trong chấp nhoáng này Tôn Trọng Dương liền nghĩ minh bạch cái này thiếu niên tại sao phải đi, đối phương lo lắng cùng cùng với chính mình đám người này cùng một chỗ bị mai phục chặt đánh. Bọn hắn chỉ mới nghĩ lấy Lữ Thụ lưu lại trong đội có thể hay không không quá an toàn. Kết quả người ta nghĩ là, cùng cùng với chính mình đám người này có thể hay không không quá an toàn. Đến từ Tôn Trọng Dương phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đến từ Tôn Trọng Dương lúc ấy liền mặt đen rồi, các ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Lữ Thụ bình tĩnh nói ra, là như vậy, đi theo các ngươi có chút không quá an toàn rồi, chúng ta liền vương thành tụ hợp A đến lúc đó ta giúp các ngươi tìm vũ vệ quân thống lĩnh. Mạc Tiểu Nhã rất tức giận, bây giờ mọi người gặp được nguy hiểm các ngươi lại muốn đi liên quan ta cái rắm. Lữ Thụ có chút không hiểu thấu, với hắn mà nói cái này là một đám mèo nước gặp nhau còn ngày ngày nhớ đánh hắn người, hắn không có nửa đêm cho đám người này, tận diệt rơi đều đã là tu thân dưỡng tính thành quả rồi tốt ta. Mạc Tiểu Nhã bị nghẹn rồi nửa ngày, người dạng này nhìn thấy nguy hiểm liền ném đồng bạn chạy mất, coi như có thể thật tốt sống sót, lại có thể có bằng hữu gì? Liên quan gì đến ngươi? Lữ Thụ cảm thấy càng thêm không hiểu thấu rồi. Hắn nhìn lấy trầm mặc đi xuống Mạc Tiểu Nhã bỗng nhiên cảm khái, nhân sinh a, Đúng vậy thiện dùng liên quan gì đến ngươi cùng liên quan ta cái dám hai cái này tử, liền có thể giảm bất thật là nhiều phiên phước. 961. gia tập. Tôn trọng dương cùng mạc tiểu nhã bọn hắn hai mặt nhìn nhau, tựa hồ thật không có cái gì đem lữ thủ cùng lữ tiểu ngư lưu lại lý do, mọi người bèo nước gặp nhau, lữ thủ cùng bọn hắn cũng chỉ là ở tìm kiếm vũ vệ quân thống linh chuyện này đạt thành tạm thời giao dịch mà thôi, cũng không có bán mình cho bọn hắn. Mà lại nói lời nói thật tôn trọng dương mấy người cũng là rất tự tin cũng không cảm thấy lưu thụ một cái nhị phẩm đỉnh phong lưu lại có thể có cái gì trợ giúp lớn. Đương nhiên, Tôn Trọng Dương cũng đang nghĩ, cái này thiếu niên chỉ sợ cũng là có bối cảnh à, không phải vậy làm sao như thế tuổi nhỏ cũng đã là nhị phẩm đỉnh phong rồi. Coi như Tôn Trọng Dương bọn hắn nhưng thiên tài này con cháu ở lưu thụ cái này niên cấp cũng liền cùng lưu thụ đồng dạng thực lực cảnh giới mà thôi. Nhưng mà Tôn Trọng Dương lại không biết rõ, lưu thụ cái này đều đã là lần thứ hai tu hành đến nhị phẩm đỉnh phong rồi. Nhưng bất kể nói thế nào, Tôn Trọng Dương nhìn lấy Lữ Thụ liền cảm thấy mình có chút nuốt không xuống khẩu khí kia, có vẻ giống như cùng cùng với chính mình đám người này cùng một chỗ liền lộ ra nhiều nguy hiểm đồng dạng. Bọn hắn ở Vương Thành mặc kệ đi chỗ nào đều là chúng tinh phù nguyện, làm sao đến nơi này liền bị người ghét bỏ rồi. Hắn Tôn Trọng Dương thụ không rồi cái này bị khuất. Thêm tiền, Tôn Trọng Dương nhìn lấy Lữ Thụ bình tĩnh nói rằng: "Huynh đệ." Tôn Trọng Dương nghe được từ Lữ Thụ trong miệng xuất hiện hai chữ này thời điểm, cái hót cũng bắt đầu đau rồi. Hắn đột nhiên cảm giác được đây nhất định không phải cửu ra phái tới nằm vùng, không phải vậy vài phút bán rẻ hết thầy A Lữ thụ con mắt sáng ngời có thần, tăng bao nhiêu? 100 vạn thần tiền giấy, ngươi hộ tống chúng ta một đường đi vương thành, tôn trọng dương nói ra, đến rồi vương thành ngươi có thể đi tôn ra bất luận cái gì một gian tiền trang nhận lấy. Tôn trọng dương cũng không phải là thật trông cậy vào lữ thụ có thể hộ đưa bọn hắn, đúng vậy kìm nén một hơi, muốn đem lữ thụ cho lưu tại trong tương đội, ngươi không là muốn đi hả, ngươi không phải yêu tiền sao Vậy ngươi liền lưu lại đi. Lữ thụ nghĩ thầm cái này tôn ra quả nhiên không tầm thường, là cái có thể ở vương thành mở tiền trang tuyển thủ A, bất quá hắn lắc lắc đầu, hộ tống các ngươi lần này nhiệm vụ hẳn là rất nguy hiểm, cho nên 100 vạn thần tiền giấy không đủ, đến 300 vạn. Lần này mặc kệ tôn trọng dương bọn người nghĩ như thế nào, lữ thụ chỉ cảm thấy tôn ra bối cảnh càng lớn, như vậy lần này tới đánh người khả năng thực lực liền càng mạnh, nói không chừng những này lớn nô lệ cũng chỉ là đến tìm kiếm đường mà thôi. Cho nên 100 vạn còn chưa đủ lữ thủ cùng bọn hắn đi chuyến này. Đến mức thật gặp được vô pháp kháng cự nguy hiểm, cái kia lữ thủ cũng chỉ có thể để Anthony mang theo hắn cùng cái nhỏ chạy được rồi. Tôn Trọng Dương nghĩ nửa ngày sau cùng lạnh giọng nói, chẳng phải là 300 vạn thần tiền giấy à, rất nhiều sao. Cũng bất quá là ta một năm tiền tiêu vặt mà thôi, không cần bắt ngươi suốt đời tích xúc tới khiêu chiến ta tiền tiêu vặt Hảo lợi hại hảo lợi hại, lữ thủ một chút cũng không đi tâm khích lệ nói, ngươi cho ta ký cái chữ ân cái thủ ấn. Đến từ Tôn Trọng Dương phụ diện tâm tình giá trị, 777. Tôn Trọng Dương bọn hắn xem như phát hiện rồi, lữ thụ đúng vậy chết muốn tiền, cũng không nhìn một chút thực lực mình thế nào lại còn thực có can đảm đón lấy khoản giao dịch này. Người như ngươi, mặc tiểu nhã bình tĩnh nói ra, xem tiền như mạng, nhưng ngươi không ngắm lại ngươi thanh danh này chuyển đi, ai làm ngươi cố chủ, ai liền là kẻ ngu, về sau kiếm tiền cửa đường chẳng phải càng ngày càng hẹp rồi sao. Lữ thụ trầm ngâm rồi 2 giây nhìn về phía Tôn Trọng dương Nàng nói ngươi là ngu ngốc Mặc tiểu nhã, ba. Tôn trọng dương, ba. Đế tử tôn trọng dương phụ diện tâm tình giá trị. Tôn trọng dương bọn hắn phát hiện rồi, bọn hắn cả một đời sinh khí, nói không chừng còn không có mấy ngày nay nhiều. Lúc này thương đội bên kia cơm đã làm tốt rồi, lữ thủ còn không có mang theo lữ tiểu ngư đi mua cơm đâu. Từ một quân cũng đã bưng cơm tới đưa cho hai người bọn họ rồi, sau đó ngồi sổm tại bọn họ bên cạnh chơ mắt nhìn. Lữ thủ cùng lữ tiểu ngư cũng rất bất đắc dĩ. Cô nương này từ nàng tiến rồi thương đội đúng vậy cái này trạng thái, đều nhanh nhập hí rồi. Một quân cô nương à, lữ thụ lời nói thấm thiê nói ra, kỳ thực ngươi không cần dạng này, lấy điều kiện của ngươi, tùy tiện đi ai chỗ nào đều sẽ sống rất thoải mái. Từ một quân lung lay đầu, bọn hắn đều không ngươi đẹp mắt. Ha ha ha ha có đúng không? T. Lữ thụ quay đầu căm tức nhìn lữ tiểu ngư, chiêu này bóp quá á Kết quả từ một quân cái gì cũng không nói. Liên ôm một khung cổ cầm ở lữ thụ bên cạnh bọn họ đánh đàn ca hát. Không thể không nói cô nương này cầm nghệ sắc thực lợi hại. Lữ thụ vậy mà tại cái này giã ngoại hoang vu bưng lấy một bát kiểu mạch mặt, an ra rồi tiệc cảm giác. Nhắc tới văn tại phủ cũng thật là bỏ tiền vốn Tốt như vậy cô nương vậy mà trực tiếp an bài ở bên cạnh mình làm nằm vùng. Lữ thụ luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Liên phản phất văn tại phủ có càng lớn mưu đồ giống như. Nhưng vào lúc này, lữ thụ đống nhiên nhìn hướng lên bầu trời. Hình như có một đạo lưu tình đang cực kỳ nhanh trong hướng chính mình rơi xuống mà đến, đây không phải là lưu tinh, mà là vũ tiễn. Tôn trọng dương mấy người cũng nhìn thấy rồi, nhưng là bọn hắn trước kia liền phán đoán cái này vũ tiễn là hướng về phía lưu thụ đi, cho nên liền ở một bên lặng lặng nhìn, muốn nhìn một chút lưu thụ phản ứng ra sao, cũng muốn biết rõ thương đội lao bản phán đoán đúng hay không. Kết quả là sau đó một khắc, khi vũ tiễn rời dây cung lúc xuyên phá bức tưởng âm thanh tiếng sấm mới vừa vận chuyển đến bọn hắn bên hai Lữ thụ cũng đã bưng kiểu mạch mặt dẫn lữ tiểu ngư cùng từ một quân đi tới một bên, tiếp tục ăn mặt. Âm vang một tiếng, cái kia vũ tiến trên mặt đất nổ ra cái kinh khủng hố sâu đến, nhưng mà lữ thụ đã không ở nơi đó ngồi rồi. Tôn trọng dương bọn người nhìn nhau, lại nhìn về phía bình tĩnh ăn mì lữ thụ, thương đội lao bản cũng không có nói sai. Con hàng này tuy nhiên tham tài, nhưng dưới tay hẳn là có chân thủy bình. Người bình thường cũng sẽ không giống lữ thụ đồng dạng, một tiếng nổ đến, còn có thể tiếp tục bình tĩnh ăn mặt lữ Thụ ở suy nghĩ Cái này sợ là mình ban ngày xuất thủ cứu thương đội lao bản về sau, bọn này lớn nô lệ xuất thủ đối với mình tiến hành cảnh cáo, không cần xen vào việc của người khác. Chỉ sợ đối phương hiện tại cũng cầm không thấu lưu thụ sâu cạn, cho nên muốn lấy nhìn xem có thể hay không dò đi. Mà những này lớn các nô lệ đoán chừng không nghĩ tới, lưu thụ đã sớm hạ quyết tâm, nếu như những này lớn nô lệ dẫn đến tôn trọng dương bọn người xảy ra chuyện, khiến cho hắn không có tiền cầm. Cái kia lưu thụ nên được tiền, hắn liền đi tìm những này lớn các nô lệ mớn. Tôn Trọng Dương thấp giọng cười nói, nói không chừng hắn thật đúng là có thể cho chúng ta cung cấp một số trợ lực. Mạc Tiểu Nhã khinh thường nói, hắn khác lâm trận bỏ chạy là được. Ta nhìn hắn ngược lại là không giống người như vậy, Tôn Trọng Dương lung lay đầu, các người khả năng không cảm giác được, nhưng ta có thể từ hắn bình tĩnh trông được đến một tia sát ý, cái kia sát ý ngậm mà không phát, xuất thủ chỉ sợ cũng là lôi đỉnh. Lời còn chưa nói hết, Tôn Trọng Dương chợt nghe cách đó không xa lữ thủ hô nói, cỏ, chạy a Chỉ nghe trên trời sắc bén âm thanh truyền đến, giống như lưu tinh mưa, mũi tên đẩy trời lại điện xạ mà đến, cái này sợ là có hơn trăm người vừa mới hoàn thành rồi một vòng bắn một lượn. Sau đó, tôn trọng dương bọn hắn khiếp sợ nhìn lấy lữ thủ cùng lữ tiểu ngư, một người dơ lên xe ngựa thùng xe, một người khiên ngựa, xoạt soạt soạt liền hướng nơi xa chạy đi. Cái này bình tĩnh có chút quá mức đi, lúc nào còn có không quản xe ngựa, mà từ một quân bình tĩnh có thích cổ đàn theo lữ thủ cùng một chỗ rút đi. Một bước bước ra lại vượt qua rồi hơn 10 trượng, huyển giống như tiên tử một bước vượt qua vực sâu. Thương đội lão bản đều nhìn có chút không hiểu chính mình chi này thương đội hiện tại trạng thái rồi, đều là chút gì người a 962, tham sống sợ chết lữ tiểu thụ. Mưa tên tới có chút đột nột, lữ thụ chạy cũng có chút đột nột, vừa rồi tôn trọng dương còn lời thề son sắt nói lữ thụ sẽ không chạy đâu, kết quả cái này liền đã chạy rồi. Nhưng ngươi chạy về chạy, khiêng xe ngựa làm gì A Trên thực tế một vòng này mưa tên cũng không có bao nhiêu uy hiếp, tối thiểu nhị phẩm trở lên cao thủ đều tuyệt đối sẽ không chết ở loại thủ đoạn này bên trên, cho nên lữ thụ phán đoán rất rõ ràng, người là khẳng định không có chuyện gì, ngửa cùng xe nếu là hỏng rồi, sau mặt dài như vậy lộ trình liền có chút khó chịu a Nên biết rõ hiện tại lữ thụ mỗi ngày đều là ở trên xe ngựa vẩn dưỡng kiếm ý, không có lập tức xe hắn liền phải đi đường, đến lúc đó đừng nói vất vả vấn đề, chỉ là tu hành tiến độ đều muốn bị chậm chế xuống tới. Không riêng gì tôn trọng dương không nghĩ tới lưu thụ sẽ làm như vậy, liền ngay cả nơi xa mai phục lớn các nô lệ cũng không nghĩ tới. Có còn nhỏ âm thanh nghi hoặc nói, xe ngửa kia bên trong không có cái gì đặc biệt quý giá đổ vật ta. Thật là có khả năng này, bất quá không cần nhiều sự tình, cố chủ nói rồi giết chết cái kia 12 cái vương thành thiên tài là được, bọn hắn liền đã đủ khó chơi rồi, có người lạnh giọng nói ra, hết thể lấy nhiệm vụ mục tiêu làm chủ. Đám người này là phi thường chuyên nghiệp. Những năm gần đây sớm liền không biết rõ giết chết qua bao nhiêu cái gọi là cao thủ rồi. Thương đội bên này không ngừng có người chết ở mưa tên phía dưới, chỉ bất quá tử vong người đều là thương đội lao bản cố gắng thôi rồi, tôn trọng dương bọn hắn ngược lại là không có việc gì. Thương đội lao bản cũng rất thống khổ, một khi chính mình nô lệ chết xong, cái này còn xót lại hàng hóa chỉ có thể vứt bỏ trên đường, nhưng là thương đội lao bản tâm lý giấy lên rồi một cái khác loại hy vọng, tôn ra cho tới bây giờ không bạc đãi hạ nhân. Nếu như hắn thật là bởi vì tôn trọng dương ở trong thương đội mặt mà dẫn đến hắn thương đội tổn thất nặng nghề, tôn gia tương lai nhất định sẽ gấp bội đền bù tổn thất hắn. Cũng không phải nói tôn gia đến cỡ nào trạch tâm nhân hậu, mà là tất cả mọi người minh bạch, chỉ có dạng này, về sau mới có nhiều người hơn nguyện ý cho tôn gia bán mạng. Như vậy hiện tại trọng yếu nhất hai chuyện chính là, thứ nhất, tôn trọng dương nhất định phải sống sót, thứ hai, chính hắn nhất định phải sống sót. Thương nhân lợi lớn nhẹ ly biệt, thế là, Thương đội lao bản nhìn thấy bên cạnh mình bị mui tên giết chết các nô lệ cũng không phải như vậy bi thống rồi, hắn nô lệ đội ngũ cũng chưa chết xong, còn thừa lại một nửa, đạn mã xe chỉ sợ có hơn phân nửa đều phế rồi. Ngay tại thương đội lao bản tâm tình phức tạp thời điểm, lữ thủ cùng lữ tiểu ngư lại khiêng xe ngựa cùng ngựa soạt soạt soạt trở về rồi, bọn hắn sẽ đánh tới sao. Mắt nhìn thấy lữ thủ cùng lữ tiểu ngư trên tay ngựa cùng xe ngựa đều không để xuống đất đâu, làm không tốt thương đội lao bản nói sẽ, hai người khả năng liền lại đi. Nhưng mà tôn trọng dương lại không cam tâm cứ như vậy được rồi, hắn lạnh giọng nói, cùng chờ lấy đối phương tìm tới cửa, còn không bằng chúng ta tìm đi qua một lần vất vả suốt đời nhả nhã. Thương đội lão bản quá sợ hãi, ngài là thiên kim thân thể à, cũng không nên vỡ ngớ ngẩn cùng bọn hắn cứng đối cứng. Chỉ là, lữ thụ vốn cho là tôn trọng dương là tâm cao khí nạo, tuổi trẻ khí thịnh, cho là mình nhất phẩm liền vô địch thiên hạ rồi, nhưng là hắn quan sát tỉ mỉ lấy tôn trọng dương thần sát, người trẻ tuổi kia bình tĩnh tỉnh táo cũng không có cái gì xúc động dấu hiệu. Lữ Thụ giật mình minh bạch rồi, cái này Tôn Trọng Dương không phải xúc động, mà là đối phương dĩ nhiên minh bạch, địch nhân ở bóng tối, mình tại rõ, như thế hao tổn xuống dưới căn bản không phải biện pháp, còn không bằng thừa dịp chính mình nhất thời gian hùng mạnh chủ động xuất kích. Nếu như thực lực yếu liền được rồi, nhưng là bốn tên nhất phẩm, 8 tên nhị phẩm, thực lực này đi đi đâu đều không ai dám xem thường. Chỉ gặp Tôn Trọng Dương từ không gian trang bị bên trong lấy ra một thanh xích trưởng kiếm xách ngược trên tay, cùng ta giết bọn hắn. Hết thể hành sự cẩn thận. Vừa nói xong, hắn liền thấy lữ thụ đã đem ngựa thả trên mặt đất, vén tay háo lên chuẩn bị đi theo đám bọn hắn cùng đi đây. Tôn trọng dương cứ thế rồi nửa ngày, ngươi đây là làm gì đâu. Ta đi bảo hộ các ngươi à, lữ thụ đương nhiên nói ra, yên tâm, lấy tiền làm việc, ta là có chức nghiệp tố dưỡng. Tính rồi ngươi đừng đi rồi, quá nguy hiểm rồi, tôn trọng dương lung lay đầu, hắn tuy nhiên muốn buồn nôn lữ thụ, đem con hàng này lưu tại trong đội ngũ. Nhưng là thật gặp gỡ nguy hiểm vẫn là không quá muốn thật đem lữ thụ cho dính lưu vào, cho nên hắn cự tuyệt rồi lữ thụ đồng hành. Lữ thụ cảm thấy mình đã thu rồi tiền, liền muốn làm việc có phải hay không, nếu không mình nhãn hiệu làm sao đứng được ổn. Lúc này Mạc Tiểu Nhã đột nhiên hỏi nói, người vũ khí đâu? Người ngay cả vũ khí đều không có sao. Lữ thụ xung nhìn thoáng qua, hắn nguyên vốn có thể tùy tiện tìm nhánh cây, nhưng là hắn cảm thấy tôn trọng dương bọn hắn khẳng định nghe nói qua vũ vệ quân thống lĩnh một cái nhánh cây giết địch sự gi cho nên nhánh cây cái này loại đặc thù cực kỳ đặc thù rõ ràng khẳng định không thể bại lộ a lưu thụ vì rồi bảo trụ người của mình thiết trí, vẫn là hào hảo suy nghĩ qua. Sau đó lưu thụ nhìn về phía thương đội lão bản, ta đã cứu người một mạng. Sau đó, chính là lâu dài nhìn chăm chú. Đế tử Tống Bác phụ diện tâm tình giá trị, 666. Thương đội lão bản vừa mới bắt đầu muốn giả giả không nghe thấy, hắn cảm thấy mình chỉ cần biểu hiện ra ý cự tuyệt, cái này thiếu niên hẳn là liền sẽ buông tha cho rồi. Kết quả hắn đánh giá thấp rồi lưu thụ. Thương đội lão bản im lặng rồi, ta chỗ này cũng không có cái gì vũ khí A Ta đã cứu người một mạng, lưu thụ bình tĩnh nói rằng, sau đó tiếp tục nhìn chăm chú. Đế tử Tống Bác phụ diện tâm tình giá trị, 666. Nhưng mà không đợi thương đội lão bản cầm ra vũ khí đến đâu, Tôn Trọng Dương trước chờ không vội rồi, cái này mẹ nó mấy người lưu thụ cầm tới vũ khí, đối phương đoán chừng đều chạy không thấy đi. Tôn Trọng Dương cảm thấy mình tuy nhiên sinh cái này thiếu niên khí Thậm chí còn đã nhìn có chút không nổi cái này thiếu nên rồi Nhưng đối phương xác thực là bởi vì chính mình mới cuốn vào chuyện này bên trong Hắn tôn trọng dương mặc dù là vương thành con cháu Nhưng tuyệt đối sẽ không làm liên lụy vô tội cử động Cho nên hắn còn là muốn cho lữ thụ lưu lại Tôn trọng dương mở miệng nói ra Ngươi Tốt, ta lưu lại Lữ thụ bình tĩnh nói rằng Tôn trọng dương Đế tử tôn trọng dương phụ diện tâm tình 888 Lần này tôn trọng dương cái gì cũng không nói rồi trực tiếp mang theo còn lại vương thành con cháu phóng tới mưa tên bay tới phương hướng, mà lữ thụ yên tâm thoải mái ngồi xuống tiếp tục bưng lên chính mình tiểu mạch mặt, còn nhấc đầu hỏi thương đội lão bản, còn có mặt a Có có có, thương đội lão bản cười khổ bắt đầu, cái này thiếu niên đại khái là chính mình qua nhiều năm như vậy gặp qua nhất cổ quái đám người kêu bên trong người nổi bật. Lữ tiểu ngư cũng bưng lấy mặt bát thấp giọng hỏi nói, thật không giúp bọn hắn sao? Lữ thụ một bên ăn mặt một bên hàm hồ nói ra, giúp khẳng định là muốn rút Không phải vậy hắn khẳng định không trả tiền, nhưng vấn đề là lần này đối phương khẳng định có chuẩn bị ở sau. Chúng ta đến thấy rõ ràng tình huống lại nói, khắc tiền không có kiếm được ngược lại đem chính mình góp đi vào rồi, cái kia nhiều không có lời. Mạc tiểu nhã trước khi đi nhìn lữ thụ ánh mắt tràn ngập rồi xem thường, phản phất lữ thụ trong lòng nàng đã trở thành rồi một cái tham sống sợ chết còn tham tiền tiểu nhân. Vương thành các thiên tài cùng những cái kia làm thuê rong lớn các nô lệ cái này một đánh chính là suốt cả đêm. Lữ Thụ ở phía xa tiếng oanh minh bên trong tu hành lấy của mình kiếm nói, bất vi sở động. 963, Họa sát thân. Thương đội lão bản nhìn phía xa ánh lửa ở bầu trời đêm bên trong nọ rộ, con mắt đều gấp đỏ rồi, hắn là lo lắng tôn trọng dương bọn người xảy ra chuyện rồi mình bị tôn ra truy cứu bắt đầu, chịu không nổi. Lúc này hắn liền có chút hâm mộ Lữ Thụ rồi, Thương đội lao bản nhìn về phía bên cạnh đống lửa ngồi xếp bằng Lữ Thụ, mà Lữ Tiểu Ngư liền yên lặng canh giữ ở Lữ Thụ bên người. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thời gian dài chiến đấu nói rõ thực lực của hai bên chênh lệnh cũng không tính quá lớn, nhưng mà đây cũng chính là thường đội lao bản lo lắng sự tình. Ba ngày trước hắn liền cho tôn trọng dương nói hy vọng có thể để tôn gia cao thủ tới tiếp ứng, kết quả tôn trọng dương do dự rồi nửa ngày đều không có đáp ứng. Hào môn bên trong cũng có đấu đá, dòng chính địa vị cao hơn bảng chi cái này không thể nghi ngờ, bảng chi người mỗi ngày hâm mộ dòng chính lại không biết rõ dòng chính cũng qua chưa chắc có vui vẻ như vậy. Ông tổ nhà họ tôn tông vẫn còn. Vị trí gia chủ một mực bị tất cả mọi người ngấp ngẽ, lữ trụ nhưng không có lập giải không lập ấu thuyết pháp, cường giả vi tôn. Vị trí gia chủ tuy nhiên rơi không đến hắn tôn trọng dương trên đầu, nhưng hắn phụ thân lại là hữu lực cạnh tranh giả. Nếu như mình làm cái thái học thực tế đều so một đám lớn nô lệ bức cho yêu cầu dọn nhà tộc cao thủ tới, không chừng sẽ bị cái khác mấy phòng cho trò cười thành cái dặng gì. Như không có tầng này liên quan, tôn trọng dương khẳng định là cảm thấy có thể làm cho mình càng an toàn càng tốt. Sau khi việc quan hệ chính mình cái này một mạch đại sự lúc, hán tôn trọng dương lần nữa sủng cũng không thể thêm phiền. Hơn nữa, coi như chuyển đến rồi cao thủ, tôn trọng dương cũng rất khó xác định đối phương đến cùng phải hay không đến giúp mình, vạn nhất tôn ra bên trong có người muốn đục nước béo cỏ làm sao bây giờ. Bất quá tình huống cũng không có trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, bởi vì Mạc Tiểu Nhã đã cùng gia tộc liên hệ rồi, Hắn tôn trọng dương không thể chuyển cao thủ, mặc ra bây giờ lại không có băn khoăn như vậy. Có lẽ... Mặc ra cao thủ hiện tại đã trên đường rồi chỉ là đổi tới yêu cầu một chút thời gian đột nhiên thương đội lao bản nhìn về phía lữ thụ lúc ánh mắt tràn ngập rồi kinh ngạc hắn lại phát hiện lữ thụ vô ý bên trong ngẩn dưỡng kiếm ý thời điểm ngay cả cái kia vô hình đóng lửa đều cho kéo theo bắt đầu cái kia đóng lửa khiêu động tần suất rõ ràng tăng tốc hơn nữa thương đội lao bản tựa hồ tại lửa trông được đến rồi một thanh trong suốt kiếm kiếm ý rằng rào. thương đội lão bản Tuy nhiên có nhị phẩm thực lực song lần này chiến đấu hắn đều không đi lên mà đụng bởi vì hắn biết do chính mình cũng chỉ có thực lực cảnh giới mà thôi chiến đấu năng lực thực sự quá kém cái này giống như là chơi game đồng dạng Mặc dù là đồng dạng đẳng cấp nhưng tôn trọng dương là chiến đấu chức nghiệp thương đội lao bản lại là sinh hoạt chuyên nghiệp tôn trọng dương bọn người yêu cầu thường thường đi rèn luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo cùng chiến đấu ý thức mà thương đội lao bản lại bận rộn kiếm tiền loại chuyện này ở lưu trụ dễ dàng tầm thường tu hành chuyện này phát triển đến bây giờ đã không còn cực hạn tại chiến đấu rồi đống lửa còn đang ngảy nhót Thương đội lao bản rất bội phục lữ thụ có thể ở trong ngôi trường này còn có thể bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh tình đi sửa đi, hắn luôn cảm thấy cái này thiếu niên không tầm thường, nhưng lại nói không ra cụ thể phán đoán. Hơn nữa hắn còn phát hiện, vị kia từ một quân vậy mà cũng như lữ tiểu ngư đồng dạng mơ hồ thủ hộ lấy lữ thụ, phản phất sợ đêm tối bên trong có người tới đánh lén thương đội lúc thương rồi lữ thụ giống như. Thương đội lão bản vào Nam ra Bắc, trước đó muốn hầu hạ tốt tôn trọng dương bọn hắn cho nên không để ý tới suy nghĩ liên quan tới lữ thụ vấn đề nhưng là hiện tại hắn đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Hắn biết rõ cái này từ một quân khả năng có vấn đề, liền tử vừa mới đối phương lúc rời đi cái kia bình tĩnh tự nhiên biểu lộ liền có thể nhìn ra, cô bé này cũng đồng dạng là cao thủ. Lại tốt nhìn, lại đa tài đa nghệ, lại là cao thủ, dựa vào cái gì sẽ một chút nhìn bên trong lữ thủ Đẹp hơn nữa cũng có cái hạn độ đi. Thế là, thương đội lão bản đang nghĩ, nếu như mình phỏng đoán thành lập, cái này từ một quân thật là có người phía sau sai khiến. Để nàng mang mục đích tiếp cận lưu thủ thậm chí bảo hộ lưu thụ, như vậy người sau lưng này lại là cái dạng gì bối cảnh mới có thể thúc đẩy từ một quân dạng này nữ hài? Cái nào hà môn? Vẫn là... vẫn là càng thêm khó có thể tưởng tượng tồn tại. Đông nhiên truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân, thương đội lao bản đông nhiên cảnh giác bắt đầu, đám kêu lớn nô lệ quả nhiên phái người tới rồi, đây là một cái đều không muốn buông thao ý tứ. 19 cá nhân, thương đội lao bản bên người một cái tiểu hỏa kế lô thai thiếp trên mặt đất nói ra nghe không ra thực lực. Thương đội lão bản nhìn về phía lữ thủ chính hắn lại không am hiểu chiến đấu, dưới tay mình nô lệ đánh đánh thổ phỉ vẫn được, đối diện với mấy cái này sát thủ liền có chút không chịu nổi một kích rồi, cho nên hắn vẫn là gửi hy vọng ở lữ thủ từ một quân chiến thân. Lúc này thương đội lão bản căn bản không có trông cậy vào lữ tiểu ngư, bởi vì hắn thấy liền lữ tiểu ngư tuổi tác, lợi hại hơn nữa cũng lợi hại không đi nơi nào, cho dù là vương thành thiên tài cũng không được à. Chỉ là lữ thụ Thủy Trung ngồi xếp bằng ẩn dưỡng kiếm ý, căn bản không có ý định ý nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, từ một quân đối với lữ thụ cùng lữ tiểu ngư nhẹ nói nói, để ta đi. Kết quả thương đội lão bản liền trông thấy lữ tiểu ngư cười hiếp mắt đối với từ một quân nói ra, không cần rồi. Đột nhiên, tiếng bước chân truyền đến phương hướng, lại truyền tới nổ thật to âm thanh, phản phất là mặt ở nước ra, bầu trời đang sụp đổ. Nương theo lấy băng liệt âm thanh mà đến, thì là bọn sát thủ tiếng la khóc, vẹn vẹn trong mắt Bầu không khí giống như triệt để đào ngực rồi. Sau một khắc, thương đội láo bản bên người tiểu hỏa kế bỗng nhiên kinh ngạc nhấp đầu, không biết rõ thế nào bên kia một tiếng bạo hưởng về sau, tất cả tiếng bước chân đều không có rồi, tựa hồ tất cả mọi người chết rồi. Trong thương đội tất cả mọi người ngạc nhiên bắt đầu, nơi này ai cũng không nhúc nhích đàn A là ai giết rồi đám kia sát thủ. Bọn hắn còn lo lắng để phòng thời điểm, lại có người trong nháy mắt liền kết thúc rồi chiến đấu. Chẳng lẽ là có cao thủ giấu ở phụ cận xuất thủ rồi sao Thương đội lão bản lơ đãng nhìn về phía lữ tiểu ngư, lông mày thật chặt nhăn lên, không phải tiểu cô nương này xuất thủ, nhưng là tiểu cô nương này rõ ràng biết rõ sẽ có người xuất thủ. Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ rồi, cái này thiếu niên cùng tiểu cô nương này đến cùng là thân phận gì, chung quanh còn có cao thủ ở ẩn ẩn bảo hộ lấy bọn hắn sao. Cổ quái, quá cổ quái rồi. Thương đội lão bản cũng nhịn không được đem lữ thủ cùng lữ tiểu ngư bối cảnh hướng càng khủng bố hơn phương hướng suy nghĩ rồi. Kết quả nhưng vào lúc này lưu thụ một bên luẩn dưỡng kiếm ý một bên bình tĩnh mở miệng. Lão bản à, ngươi cần muốn bảo vệ à, chỉ cần ngươi xuất tiền, ta bảo đảm ngươi đến vương thành trước đó không có việc gì. Thương đội lão bản đỗng nhiên một trận khí khổ, cái này thiếu niên muốn mẹ nó thật có khủng bố như vậy bối cảnh, làm sao có thể còn như thế tham tài. lữ thụ gặp thương đội lão bản bất vì sở động, chấm ngâm rồi hai giây nói ra, ta nhìn ngươi tướng mạo, ngươi gần đây có hỏa sát thân. Thương đội lão bản. Cái này vì rồi kiếm tiền cũng bắt đầu lừa dối người rồi sao? Đến từ Tống Bác phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lữ thụ lung lay đầu, ta đây cũng không phải là lừa dối. Ta cái này rõ ràng là huy hiếp. Thương đội lão bản Tống Bác. Đến từ Tống Bác, bên cạnh từ một quân an tĩnh ngồi ở bên cạnh chống đỡ cái cảm, nàng đông nhiên cảm giác cái này thiếu niên không chỉ có lớn lên đẹp mắt, người còn thật có ý tứ. Tối thiểu so nàng thấy qua những cái kia nam nhân có ý tứ. 964. Tìm nơi nương tựa thân thích nạn dân. Thương đội lão bản rõ ràng từ lữ thụ nơi đó cảm nhận được rồi huy hiếp, hắn nghĩ nghĩ nói ra, ta cùng ngươi vớt một vớt ta, ngươi làm móc rồi tiền vào thương đội, hy vọng chúng ta có thể đem các ngươi tiện thể đến Vương Thành đi, đúng hay không? Đúng, lữ thụ gật gật đầu. Hiện tại ta không chỉ có không cần ngươi tiền rồi, vẫn phải cho ngươi tiền, để ngươi bảo hộ ta. Thương đội lão bản tống bác hỏi. Lữ thụ vung tay lên, ngươi liền nói ngươi có cần hay không bảo hộ tống Bắc im lặng rồi nửa ngày Yêu cầu 50 vạn lữ thụ nói rằng, đế tử Tống Bác phụ diện tâm tình giá trị, 666. Không quan tâm vị này gọi là Tống Bác thương đội lao bản nghĩ như thế nào, lữ thụ cảm thấy mình đúng vậy một cái thuần túy người, một ngày vì phỉ, trung thân vì phỉ, chớ sơ tâm, phương đến thủy chung. Nhưng vào lúc này, phương xa chiến đấu tiếng vang chậm rãi bình tức xuống dưới, Tống Bác chơ mắt nhìn chiến đấu phương hướng, kết quả thẳng đến hừng đông thời điểm tôn trọng dương bọn người mới rốt cục trở lại trong thương đội tới. Một trận chiến này là tôn trọng dương bọn hắn thắng lợi rồi, nhưng mà tình huống lại không thể lạc quan, lữ thụ phát hiện cái này 12 người thương thế rất nặng, nhất là tôn trọng dương. Lữ thụ bây giờ thân kinh bách chiến, cho nên chỉ nhìn một cách đơn thuần tôn trọng dương thương thế liền minh bạch đối phương trong trận chiến này tiếp nhận rồi lớn nhất áp lực. Nhưng tôn trọng dương dù sao cũng là nhất phẩm cao thủ, còn có thể chống đỡ bảo trì thanh tỉnh, một vị khắc vương thành trời mới thẳng thắn đã lâm vào hôn mê, chỉ có thể bị bằng hữu cóng lên người. Tôn Trọng Dương mệt mỏi nhìn thoáng qua lữ thụ bọn hắn, sau đó đối với Tống Bác nói ra, lập tức lên đường, cho chúng ta chuẩn bị kỹ cảng xe ngựa, chúng ta yêu cầu liệu thương. Tống Bác chuyện lo lắng nhất xảy ra rồi, đương nhiên đây cũng là lữ thụ lo lắng, Tôn Trọng Dương bọn người tuy nhiên đem cái này một nhóm lớn nô lệ giết chết rồi, nhưng là mình cũng giao ra rồi lớn vô cùng đại giới. Bọn hắn chỉ sợ thời gian ngắn nổi rất khó khôi phục chiến đấu năng lực rồi, lữ thụ đối với lữ tiểu ngư thấp giọng nói ra. Nhất phẩm cao thủ từ bỏ rồi bay lượn thủ đoạn, nói rõ hắn đã giàu hết đèn tắt rồi, cái này nếu là sau mặt lại có người được kích chỉ sợ bọn họ một cái có thể xuất thủ đều không có, vẫn là quá tuổi trẻ khí thịnh rồi. Rõ ràng tôn trọng dương bọn người muốn so lữ thụ lớn hơn mấy tuổi, kết quả hết lần này tới lần khác lữ thụ nói tôn trọng dương bọn hắn tuổi trẻ khí thịnh thời điểm không có chút nào không hài hòa cảm giác, Tống Bác theo bản năng hỏi lữ thụ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nói xong câu đó Tống Bác liền muốn phiên chính mình Chính mình hỏi lữ thụ làm gì à, làm sao lại tiềm thức đem lữ thụ xem như dựa vào a Sau đó Tống Bắc liền nhìn thấy lữ thụ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, trước đi đường a xuất hiện tình huống lại nói. Tất cả mọi người ở vào sầu lo bên trong, tôn trọng dương bọn hắn vốn là trong thương đội hộ thân phủ, kết quả lại đưa tới rồi khó mà dự liệu thai họa chỉ là mọi người hiện tại cùng ở tại trên một cái thuyền. Lữ thụ xem chừng tối hôm qua một trận chiến tất nhiên có người ở bóng tối bên trong đứng ngoài quan sát mình bây giờ muốn thoát ly liên quan cũng ngự rồi nhưng lứ Thụ thật là một chút cũng không hoảng hốt thậm chí còn muốn biết rõ sắp đến trên người địch nhân có tiền hay không kiếm đạo khác biệt tại tinh đồ tu hành tinh đồ chỉ cần làm từng bước thu hoạch được phụ diện tâm tình giá trị liền tốt rồi nhưng mà kiếm đạo khác biệt lưu thụ hiện đang từ từ đạt tới nhị phẩm đỉnh phong liền lần thứ nhất cảm giác được quan hải ý nghĩa trước kia tổng nghe Lý Huyền nhất nói nhị phẩm đi lên rượi vào là ngộ tính nhất phẩm chính là chính thức tiếp xúc thiên địa điểm xuất phát Cũng là mỗi người chính thức đạp vào truy tìm đạo điểm xuất phát, mà lữ thụ chưa bao giờ chân chính đạt tới qua nhất phẩm cảnh giới, hắn hiện tại liền như là niếp đỉnh kẹt tại nhất phẩm đỉnh phong lúc như thế, thời điểm đó niếp đỉnh chủ động tiến về côn lôn hư muốn bằng vào đồ lòng chi chiến đến thu hoạch được cảm nộ mới, từ đó nhất cử phá quan. Kết quả con rồng già kia không hề tưởng tượng bên trong mạnh như vậy, hoặc là có thể nói nghiếp đỉnh so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn, cho nên niếp đỉnh cũng không được đến chính mình muốn đuổi theo tìm đồ vật, vô pháp xác minh. Mà bây giờ lữ thụ cũng ở vào dạng này một thời kỳ, hắn kiếm đạo, cũng cần xác minh. Cho nên tôn trọng dương cho hắn nói thêm tiền thời điểm, tôn trọng dương coi là buồn nôn đến hắn rồi, nhưng trên thực tế, lữ thủ hiện tại căn bản không biết làm để cho mình chuyện có hại. Mà hắn hiện tại cần việc cần phải làm, liền là lần tiếp theo địch nhân đến trước đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sau đó tôn trọng dương bọn người liền phát hiện, trong thương đội mặt cung cấp người cưới xe ngựa đều đã hủy ở vòng thứ nhất mưa tên bên trong rồi. Còn lại phía dưới đều là dùng để vận chuyển hàng hóa mùi trần xe ba gác. Toàn bộ trong thương đội mặt chỉ còn lại có một cố có thể che mưa che gió xe ngựa, là lữ thụ. Tôn trọng dương bọn hắn ngồi ở lung la lung lay trên xe ba gác chợt nhớ tới lữ thụ cùng lữ tiểu ngư khiêng xe ngựa soạt soạt soạt chạy đường tình cảnh, liền có chút sinh khí. Lúc ấy tất cả mọi người một lòng nghĩ cùng chiến đấu có liên quan sự tình, liền lữ thụ chỉ lo xe ngựa, kết quả sau đại chiến tất cả mọi người đồng đầu cấu mặt ngồi ở trên xe ba gác từng cái theo vào thành tìm nơi nương tựa thân thích nạn dân đồng dạng, lưu Thụ lại có thể ngồi ở trong xe ngựa dù bận vẫn dung dung tiếp tục quần dưỡng kiếm ý. Hiện tại tôn trọng Dương bọn người không giống như là Vương Thành quý tử, Lữ Thụ mới giống. Nhưng cái này cũng coi như rồi, tôn trọng Dương bọn người vội vã điều tức liệu thường, ngồi xe ba gác gan vị xe ba gác ga, nhưng càng buồn nôn hơn chính là nguyên bản lưu Thụ rất ít từ xe ngựa bên trong đi ra hoạt động, hiện tại thỉnh thoảng liền ra tới cảm thán có cái có thể che gió che mưa xe ngựa thật tốt. Tôn trọng Dương thụ không rồi cái này hủy khuất liền nói muốn đem lữ thụ xe ngựa mua lại lữ thụ một câu hàng không bán liền từ chối rồi một cỗ xe ngựa lại thế nào tràn giá cũng quý không đi nơi nào còn không bằng giữ lại soát tôn trọng dương bọn hắn phụ diện tâm tình giá trị mặc tiểu nhã cắn môi nhìn về phía lữ thụ chỗ xe ngựa nàng cảm thấy cái này thiếu niên quá không có phong độ rồi người viết tiểu thuyết trong chuyện xưa công tử cùng hiệp nữ đều là phong độ nhẹ nhàng sáng lạn như kinh hồng mặc tiểu nhã ra Vương thành chức đối với thế giới bên ngoài tràn ngập rồiảo tưởng Xong khi nàng thật đi ra lúc liền phát hiện, trong chuyện xưa đều là gặp người, thế giới bên ngoài chỉ có bẩn bẩn xe ba gác, còn có giống lữ thụ như vậy tiểu nhân. Mặc tiểu nhã bọn hắn là người bình thường mắt bên trong cao cao tại thượng người tu hành, nhưng mà nói đến để cũng bất quá là không có thực sự được gặp mưa to gió lớn tiểu cô nương mà thôi, thế là hoa một tiếng liền khóc rồi, một bên khóc một bên chữa thương cho mình. Lữ thụ có chút giờ khóc giờ cười, hắn thấy điểm ấy khổ tính là gì à? Những trong năm kia hắn trải qua sự tỉnh đều muốn so những này đều thê thảm đau đớn. Ở thiên la địa vong cái kia đoạn thời kỳ, hắn nếm qua khổ quá nhận qua thương, thậm chí cũng làm bị thương nhất định phải từ có dạn con cấp độ, còn trải qua chân chính sinh ly từ biệt. Đại khái đây mới là lữ thụ nói tôn trọng dương tuổi trẻ khí thịnh lúc, Tống bác không cảm giác được không hài hòa cảm giác nguyên nhân căn bản, đó là Tống bác liền cảm giác, tựa hồ cái này thiếu niên đã sớm trải qua rồi quá nhiều sinh tử cùng cân nhắc. Hiện tại lữ thủ căn bản cũng không phải là tôn trọng dương bọn hắn cái này loại chỉ có thực lực lại đối với thế giới vẫn như cũ tỉnh tỉnh mê mê thiếu niên, mà là cái kia mấy chục ngàn người kính ngưỡng thứ 9 tiên la. Một cỗ xe ngựa chạm mặt tới, tiếng vóng ngựa cộc cộc cộc đến gần, lữ thủ quay đầu nhìn về đường đến chỗ, xe ngựa kia xa phu nhìn thẳng vào mắt hắn lữ thủ sắc mặt bình tĩnh như nước. 965, kiếm lưu hậu sơn. Xe ngựa kia càng đi càng gần, lữ Thụ còn không có phản ứng gì. Thương đội lao bản Tống Bắc ngược lại là mừng rỡ. Ở lữ thủ còn không có động tác gì thời điểm, Tống Bắc vậy mà đã chạy tới ngăn lại bộ kia xe ngựa, người trên xe là ai, ta thương đội nguyện ý ra giá cao tiền mua xuống xe ngựa của các người, vô ý mạo phạm, hoàn toàn là sự tỉnh ra có nguyên nhân hy vọng các người thứ lỗi, cần bao nhiêu tiền, cần gì điều kiện, ta thương đội có thể thỏa mãn nhất định tận lực thỏa mãn. Tống Bắc cũng không có ý thế hiếp người, cũng không có ép mua ép bán, nói chuyện ngược lại là rất khách khí. Trên thực tế bọn hắn cái này loại vào nam gia bắt người làm ăn trước hết nhất học được đúng vậy đưa tay không đánh người mặt tươi cười đạo lý này. Mọi thứ không có làm rõ ràng nội tình tình hôn dưới trước khách khách khí khí, tóm lại là có chỗ tốt. Nhưng mà Tống Bác vừa nói xong liền cảm giác một cố cự lực từ phía sau lưng chuyển đến, lại là có người giữ chặt y phục của hắn đem hắn sau này thoát đi. Trong lúc vội vã, Tống Bác chỉ có thể nhìn thấy là lữ thụ xuất thủ rồi, nhưng vẫn không rõ lữ thụ vì cái gì làm như thế. Liền sau đó một khắc. Xe ngựa chi nội một chi phá giáp truy giống như đồ vật điện xạ mà ra, xe ngựa màn cửa bị cái này phá giáp truy cho xé rách vỡ nát. Tôn Trọng Dương bọn người quay đầu nhìn về phía này, nếu như là bọn hắn toàn thịnh đỉnh phong thời kỳ chi này, phá giáp truy không đáng kể chút nào, nhưng bây giờ không giống nhau, Tôn Trọng Dương bọn người căn bản bất lực tái chiến. Chỉ bất quá, chi kia phá giáp truy vẫn là so lư thụ chậm một bước, Tống Bác chơ mắt nhìn cái kia sắc bén phá giáp truy từ trước mặt sẽ qua, nếu là lư thụ hơi chậm một chút Chỉ sợ đầu của mình đều đã thành dưa hấu nắt rồi. Lữ thụ làm sao biết rõ xe ngựa người ở bên trong không có hảo ý. Mà cái này người trong xe ngựa lại là thụ ai sai khiến. Xe ngựa bên trong người còn chưa xuống xe. Phu xe kia cũng đã từ tay háo bên trong rút ra một thanh hẹp ngắn dao găm đâm về lữ thụ. Lữ thụ một tay đem tống bắc ném rồi sau lưng. Mà phu xe kia vậy mà chơ mắt nhìn lữ thụ vậy mà tay không tất sắt bắt lấy rồi cái viên kia phá rắc truy. Sau đó trở tay liền như là cỗ sao trổi hướng hắn ném mạnh mà đi. Sa phu kinh hãi ở giữa cảm giác toàn thân đều phản phất vỡ vụn như vậy, thân thể cũng không tự chủ được hướng về sau bay đi, nặng nghề phá giáp truy cũng không có trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể, mà là ngay tiếp theo sa phu cùng một chỗ vọt tới xe ngựa thùng xe. Cùng lúc đó Lữ Thụ tùy ý trong nháy mắt kiếm cương đột nhiên hiện hiện, phản phất trong không khí có cái gì bị cắt đứt như vậy. Lữ Thụ hiện tại đã thoát ly rồi cần dùng kiếm phạm chủ, kiếm ý kết ẩn dưỡng ở giữa lại là thật có rồi vạn vật làm kiếm khí thế. Kiếm là ngoại vật, kiếm ý mới là căn bản. Trong xe người không dám đón đỡ Kiếm Cương, quả thực là mượn xa phu cùng phá giáp truy phản động chi lực muốn trực tiếp thoát đi, thùng xe phía sau xe vách tường bị người kia đụng vỡ vụn, sau đó không muốn sống giống như phi nước đại chạy trốn, chỉ nhìn tốc độ liền có nhị phẩm thực lực. Chỉ bất quá nhị phẩm cũng vô dụng, tôn trọng Dương bọn người chính là ý thức được, cái này nhị phẩm cao thủ đúng là trong nháy mắt giao thủ quá trình bên trong liền xác định mình tuyệt đối không phải lựa thủ đối thủ, thế là gọn gàng mà linh hoạt lựa chọn rồi thoát đi. Bọn hắn nhìn về phía lư thủ Cái này vẫn là bọn hắn xem thường cái kia tiểu tu sĩ sao. Tôn trọng dương bọn hắn yên lặng liếc mắt nhìn nhau, liền coi như bọn họ nơi này nhị phẩm thiên tài, thực có can đảm nói có thể đánh được cái này vui với lữ. Kiếm tiêu cương sắc bén vô cùng lại có một loại đặc biệt bá đạo, thật giống như kiếm cương đi tới chô vô kiên bất tội. Cái này tiện tay có thể đạn xuất kiếm cương thủ đoạn, đã là tầng trên cùng cảnh giới rồi. Cái này thiếu niên đến cùng sư thừa nơi nào. Các người có nghe hay không ông cụ trong nhà nói qua, tôn trọng dương bình nói Kiếm lưu đại tông sư có thể vạn vật làm kiếm, tiện tay đem kiếm cương cùng kiếm khí hạ bút thành văn. Chờ một chút, ngươi nói hắn là kiếm lưu bên trong người. Nhưng kiếm lưu cái nào có tuổi tác nhỏ như vậy chuyên nhân. Có người kinh dị nói, các ngươi chỉ biết do kiếm lưu mỗi niên hội tổng quân chúng tuyển chuyên nhân, lại quên rồi, kiếm lưu còn có một tòa hậu sơn. Tôn trọng Dương bình tĩnh nói rằng, Chờ một chút, hậu sơn chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, mặc tiểu nhã như mày nói, kiếm lưu ngay tại trong ki Trong vương thành nào có cái gì núi? Ai thật gặp qua truyền thuyết bên trong tòa kia hậu sơn? Tồn tại, tôn trọng dương nói đến đây ảm đạm rồi một chút. Ta phụ thân nói cho ta biết, thế giới này thần vương chính là trời. Vị kia thần minh đồng dạng tồn tại liền đại biểu cho cái thế giới này cũng cực. Nhưng khi năm thần vương trinh chiến thiên hạ thời điểm còn không có lợi hại như vậy, nhờ có rồi kiếm lưu trợ rút. Ngươi nói cái này tất cả mọi người biết rõ à. Mặc tiểu nhã nghi hoặc nói, cái này cùng hậu sơn có quan hệ gì các ngươi chỉ sợ không biết Kiếm lưu kỳ thực thật sự có một tòa hậu sơn, mà phía sau núi bên trong mặt ra người tới mới thật sự là vì thần vương hành tẩu thiên hạ người, Ngự long ban trực tại Triều chính, hậu sơn ở giang hồ, cái kia hậu sơn bên trong người đều không phải là dựa vào khảo hạch đi vào, mà là vừa sinh ra tới liền bị mang đi rồi, đã từng phụ thân ở ta vừa đản sinh thời điểm muốn đem ta đưa vào hậu sơn, kết quả bị cự tuyệt rồi. Người gặp qua hậu sơn là cái dạng gì sao? Có người hiếu kỳ nói, chưa thấy qua. Nhưng Hậu Sơn có một vị Thiên Hạ hành tẩu các ngươi chỉ sợ cũng đã được nghe nói, Tôn Trọng Dương nói ra, Long Tước. Mạc Tiểu Nhã sửng sốt rồi, ngươi nói là vị kia gọi là Long Tước tỷ tỷ. Đúng, Tôn Trọng Dương thở dài nói, các ngươi còn nhớ rõ ba năm trước đây trận chiến kia à, có người nói có cái gọi Long Tước hành thương một chiêu bại rồi Phương Bắc Thiên Đế tọa hạ đại khách khanh, khi đó các ngươi cũng không tin, nhưng ta là tin tưởng. Vậy ý của ngươi là, cái này vui với lư cũng là Hậu Sơn người. Mạc Tiểu Nhã có chút nghi hoặc kiếm Lưu Hậu Sơn sẽ có như thế tham tiền người. Tuy nhiên ta cũng có chút không nghĩ ra, tôn trọng Dương Phi thường cảm khái, nhưng như vậy kiếm đạo cảnh giới, các ngươi cảm thấy trừ rồi cái chỗ kia còn có chỗ nào có thể ra. Ta liền hỏi các ngươi, các ngươi nhìn hắn tối đa cũng đúng vậy 18 tuổi, các ngươi ai 18 tuổi có thể có thực lực như vậy, hơn nữa giết người đều bình tĩnh như thế. Ta 19 tuổi mới lần thứ nhất giết người, nôn rồi 3 ngày 3 đêm. Mạc Tiểu Nhã liền nghĩ mãi mà không rõ rồi, Một cái bị nàng khinh bị thiếu niên làm sao đông nhiên lắc mình biến hóa thành rồi có thể là kiếm lưu hậu sơn thiên hạ hành tầu. Hoặc là, coi như lữ thụ không phải cái gì kiếm lưu hậu sơn người, nàng cũng nghĩ không thông lữ thụ vì sao sẽ mạnh như vậy. Chính như Tôn Trọng Dương nói, lữ thụ kiếm cương như thế bá đạo, coi như nhất phẩm không cẩn thận cũng có khả năng lấy rồi nói. Nhị phẩm bên trong, Mạc Tiểu Nhã còn chưa thấy qua có thể cùng lữ thụ địch nổi người. Nhưng vào lúc này, lữ thụ hay. Ba bước liền đuổi kịp rồi tên kia chính đang chạy chối chết nhị phẩm cao thủ. Một cái kiếm cương từ chỉ kho bắn ra, trực tiếp từ hậu tâm của đối phương xuyên qua mà ra, chết không thể chết lại rồi. Ngay tại tôn trọng dương bọn người trầm mặc suy nghĩ lúc, chật nghe lữ thụ ra vẻ sợ hai thán phục nói, ai, xe ngựa này tuy nhiên sau mặt hở rồi nhưng hoàn toàn có thể bổ sung, các người muốn hay không đem nó mua lại. Tống bác khí khổ, cái này rõ ràng là vô chủ xe ngựa A. Lữ thụ nhặt lên trên đất phá giáp truy chỉ lấy bác Một lần nữa tổ chức một chút lời nói. Xe ngựa của ngươi, ngươi ngươi. Đế tử Tống Bác phụ diện tâm tình giá trị, 999, 966, học cái xấu rồi. Tôn trọng dương mấy người một đám bệnh nhân rốt cục có lập tức xe có thể ngồi, tuy nhiên xe ngựa sau mặt còn phá lấy lô lớn, tuy nhiên một khung phá xe ngựa liền giao ra rồi 50 vạn thần tiền giấy đại giới, phản phất tiền đều không đáng tiền rồi đồng dạng. Nhưng tốt cũng coi như có thể che gió tránh mưa rồi. Ngay tại Lữ Thụ vừa mới thu được bộ này xe ngựa vào lúc ban đêm liền xuống lên rồi mưa lớn, Mạc Tiểu Nhã trong lòng có chút may mắn. Xe ngựa có thể miễn cưỡng tọa hạ 5 người, thế là Tôn Trọng Dương bọn người thản nhiên đem ngồi xe ngựa cơ hội cho rồi Mạc Tiểu Nhã các nàng năm cô gái. Không có so sánh liền không biết do ai tốt ai xấu, cho nên Mạc Tiểu Nhã bọn người đi qua Tôn Trọng Dương phong độ thể hiện về sau lại đi nhìn Lữ Thụ, đã cảm thấy Lữ Thụ cùng Tôn Trọng Dương so sánh, đơn giản một cái dưới đất, một cái trên trời. Tôn trọng dương giữa bọn họ với nhau đều rất quen rồi, kết giao rồi hơn 20 năm, cho nên ngày bình thường mọi người ai đối tốt với ai đều thói quen như vậy, thế là tôn trọng dương tốt cũng dần dần bị xem nhẹ, lẫn nhau ở giữa rất khó sản sinh cái gì nam nữ cảm tình. Nhưng là liền cái này trong vòng một đêm, có nữ hài đột nhiên cảm giác được tôn trọng dương thật tốt à, còn có chút tìm tới cái kia loại ngây thơ cảm giác vui mừng. Lữ thụ vui vẻ nhìn lấy bọn hắn căn bản không thèm để ý đám người này nghĩ như thế nào, hắn thậm chí cảm thấy đến. Nếu là nơi này mặt có người có thể thành một đôi, còn phải cảm tạ hắn đây. Chỉ là tuy nhiên tránh cho rồi lần này ám sát, nhưng lữ thụ cũng không có yên tâm, bởi vì lần này người tới rõ ràng vẫn chỉ là thăm dò mà thôi. Hơn nữa ở lớn nô lệ bị tiêu diệt về sau theo sát phía sau đến gai rết để lữ thụ xác định rồi phán đoán của mình. Đối phương chuẩn bị rồi không chỉ một tay. Tôn trọng dương bọn người toàn lực khôi phục thực lực của mình, nhưng vấn đề là bọn hắn thụ thường đều không nhẹ, làm sao đều muốn ba ngày mới có thể khôi phục. Cho nên 3 ngày thời gian, chính là toàn bộ thương đội nhất thời điểm nguy hiểm. Không biết do vì cái gì, Mạc Tiểu Nhã luôn cảm thấy lữ thủ cũng không có cái gì cảm giác nguy cơ, như cũng ở không buồn không lo tu hành của mình kiếm nói. Chờ đến giữa trưa ngày thứ 2 lúc ăn cơm Mạc Tiểu Nhã bỗng nhiên mở miệng nói ra, ngươi khó nói liền một chút cũng không lo lắng sao. Nếu là làm giao dịch đến hộ tống, vậy liền không phải ngươi muốn đi liền có thể đi rồi, nếu là ngươi ngay tại lúc này bội bạc. Vậy chúng ta 12 người gia tộc nhất định sẽ truy sát người đến chân trời góc biển. Lữ thụ nhữ lông mày, ta lại không bảo vệ các người hả, không nên đem ta giả thiết như vậy không chịu nổi. Mặc tiểu nhã nghĩ thầm, ngay bình thường cái này thiếu niên phạm là mẹ kiếp điểm phổ, nàng cũng sẽ không có lo lắng như vậy, cũng sẽ không dùng lòng tiểu nhân phòng đối phương. Nàng kỳ thực còn muốn dùng ngôn ngữ đến sò xét nhìn xem lữ thụ đến cùng phải hay không kiếm lưu hậu sân người, kết quả vừa hơi tìm tòi, lữ thụ liền hỏi nàng kiếm lưu còn có hậu sơn. Chờ đến những này Vương Thành con cháu trong âm thầm trao đổi thời điểm Mạc Tiểu Nhã nói ra, "Ta không cảm thấy hắn là kiếm lưu hậu sân người, ta thực sự khó có thể tưởng tượng kiếm lưu người sẽ như vậy thảm tài, các người gặp qua như thế tham tiền kiếm lưu chuyển nhân sao? Kiếm lưu lại không thiếu tiền." Tuy nhiên kiếm lưu không có sinh nhai cùng sản nghiệp, coi như mỗi năm thu kiếm lưu chuyển nhân phí dụng rất đắt đỏ, nhưng vấn đề là một năm mới thu bốn người, nhưng dù vậy, tôn trọng Dương bọn hắn ai cũng không dám xem thường kiếm lưu thực lực. Một phương mặt Vương thành có 2 thành thu thuế nhập kiếm lưu Tám thành quy thần vương, một phương khắc mặt, phân tán ở lưu trụ các nơi kiếm lưu các đệ tử mỗi năm cung phụng chính là cái thiên văn sổ tự. Vương thành từng có người nói, kiếm lưu chính là thế gian này ít có không cần cân nhắc tiền nhưng xưa nay không thiếu tiền địa phương. Cho nên, nghĩ như thế nào đều cảm thấy cái kia loại không thiếu tiền địa phương. Làm sao có thể bỗng nhiên đụng tới một cái tham tiền A. Có khả năng hay không kiếm lưu hậu sơn lịch luyện chính là không trả tiền, toàn dựa vào chính mình sinh tồn. Có người nghi hoặc nói. Không cần cho hắn tìm lý do rồi, Mạc Tiểu Nhã nghiêm túc nói, hắn đúng vậy nghèo. Bây giờ không phải là cân nhắc lúc này, Tôn Trọng Dương đông nhiên nói ra, Tiểu Nhã, nhà ngươi cao thủ lúc nào có thể tới. Tính một chút khoảng cách, chỉ sợ yêu cầu hai ngày thời gian mới có thể từ Vương Thành bay đến nơi đây, Mạc Tiểu Nhã nói ra, hiện tại đúng vậy xem chúng ta nên làm sao vượt qua hai ngày này. Cũng không biết do cái kia thiếu niên có thể hay không đứng vững, Tôn Trọng Dương cảm khái rồi một tiếng, sợ là không được. Coi như hắn lợi hại hơn nữa cũng bất quá là cái nhị phẩm, cuối cùng không thể nào là nhất phẩm đối thủ. Tôn trọng dương hiện tại đối với lữ thụ ký thác kỳ vọng là bởi vì hắn suy đoán rồi lữ thụ thân phận cùng kiếm lưu có quan hệ, nhưng nếu như muốn giết bọn hắn người lại phái nhất phẩm cao thủ đến, chỉ sợ cũng treo rồi. Bây giờ bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở đối phương không dám phái nhà mình nhất phẩm cao thủ, hoặc là tìm không đến những cái kia hẳn thân tại giang hồ nhất phẩm. Các gia tộc nhất phẩm cao thủ đều có danh tiếng tôi có dị động liền sẽ bị gia tộc khác phát giác, dù sao lẫn nhau ở giữa đều ở để đề phòng đâu, một khi bị phát hiện ai đối với người khác nhà vãn bối hạ độc thủ, cái kia hai nhà liền xem như triệt để vạch mặt không chết không thôi rồi. Vương Thành quý tộc hướng tới vẫn là ưa thích đem hết thảy đều chôn giấu ở bóng tối bên trong tiến hành, tựa như là một mảnh nước biển, mặc kệ dưới nước dao động như thế nào mãnh liệt, trên mặt biển đều là gió êm sóng lặng. Tất cả mọi người thói quen rồi cho mình có lưu chỗ trống. Lúc này Thương đội lão bản bỗng nhiên nói ra, ta cảm thấy hắn là kiếm lưu chuyển nhân khả năng so sánh lớn. Ồ! Nói thế nào? Tôn trọng dương hiếu kỳ nói. Tống bác liền đem đêm qua sát thủ không tên tử vong sự tình nói một lần, ta hoài nghi có cao thủ ở bóng tối bên trong bảo hộ lấy bọn hắn, thậm chí không chỉ một, cho nên ta hiện tại cảm giác cho chúng ta chưa chắc có trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy, các ngươi không có phát hiện à, cái kia thiếu niên rất bình tĩnh, bình tĩnh đến khắc thường. Tôn trọng dương suy tư nói, nhìn như vậy đến, hắn lấy tiền còn là có lý do Chị bất quá trước đó chúng ta cũng không có phát giác được có người bóng tối bên trong bảo vệ bọn hắn a, chẳng lẽ nói thực lực đối phương cao tại chúng ta, cho nên sẽ không bị phát hiện. Có khả năng này, Tống bác nói rằng. Đám người bọn họ ở bên cạnh xe ngựa trong bóng tối thảo luận sự tình, nhưng vào lúc này Tôn Trọng Dương đỗng nhiên sững sốt một chút, chờ một chút, vui với lư đâu? Một đám người ngắm nhìn bốn phía, thật đúng là không thấy được lư thụ thân ảnh, vừa rồi không còn đang bên cạnh đống lửa nơi đó a. Kết quả đỉnh đầu truyền đến âm thanh, Ở chỗ này đây, ở chỗ này đây. Tôn trọng dương bọn người vô ý thức ngẩn đầu nhìn đến lữ thụ ở trên mùi xe kem chút không có dọa ra bệnh tim đến. Bọn hắn hiện tại từng cái trọng thương, lại có người tới gần cũng không phát hiện. Lữ thụ ngồi ở trên nóc xe ngựa vui vẻ nhìn lấy bọn hắn, nói thật tôn trọng dương hỏi vui với lữ đi cái nào thời điểm hắn đều kem chút không có kịp phản ứng, đều không ý thức được là gọi mình đây. Người chạy thế nào trên xe ngựa mặt rồi? Mặc tiểu nhã mặt đen lên, nàng muốn chỉ trích lữ thụ trộm Nhưng là ngấm lại hai ngày này vẫn phải bị vào lữ thụ bảo hộ, liền không có đem lời nói như vậy tuyệt. Lữ thụ cười nói, ta đang trộm nghe các người nói chuyện A. Mặc tiểu nhã mặt càng đen rồi, làm sao trộm nghe nói đều như thế lý trí khí trắng đâu. Hơn nữa mọi người lại ngẩn đầu nhìn lên, lữ tiểu ngư cùng từ mùa quân cũng ở trần xe ngồi xếp bằng đây. Tôn trọng dương đông nhiên rất đau lòng, hắn làm sao cảm giác từ mùa quân tốt như vậy cô nương, giống như cũng cùng cái này vui với lữ học cái xấu rồi. 967 Có nội ứng? Ngươi trộm nghe chúng ta nói chuyện làm gì? Mạc Tiểu Nhã rất tức giận, nàng liền chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy người, nghe lén người khác nói chuyện vậy mà đều như thế lẽ thẳng khí hùng. Áo, lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, ta hỏi nghi các ngươi trùng gian có nội ứng, cho nên mới tới nghe một chút, thử một chút có thể hay không đem cái này nội ứng tìm cho ra. Tôn trọng dương lúc ấy sắc mặt liền biến rồi, hắn trầm giọng nói ra, ngươi nhưng minh bạch ngươi đang nói cái gì sao? Chúng ta hơn 20 năm hiếu nghỉ há lại cho ngươi dạng này nói xấu. Ta cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, lữ thụ vui vẻ cười nói. Mời ngươi rời đi chúng ta nơi này, chúng ta hiếu tình không cần ngươi đến nghi vấn, tôn trọng dương lạnh giọng nói rằng. Được, các ngươi tiếp tục trò chuyện, lữ thụ phất phất tay liền mang theo cá nhỏ đi rồi, từ một quân không nhanh không chậm đi theo sau mặt. Hắn mới lười nhắc cùng tôn trọng dương giảng đạo lý gì, kết quả mới là trọng yếu, tôn trọng dương bọn hắn có tin hay không cũng không trọng yếu. Tôn Trọng Dương bọn hắn có chút đau răng, lúc này bọn hắn chợt phát hiện, hiện tại không nên là cùng lữ thụ tính sổ thời điểm à. Cái kia thiếu niên nghe lén mọi người nói chuyện sự tình còn không có tính đâu, làm sao lại để hắn đi rồi. Mặc tiểu nhã càng tức giận rồi, Tôn Trọng Dương, ngươi để hắn đi cái gì a Tôn Trọng Dương nghĩ nửa ngày cảm giác mình thật sự là không hiểu thấu liền trên lưng rồi một cái nổi lớn, ta. Ta không phải cảm thấy hắn nghi vân chúng ta hiếu nghị rất tức giận à. Đến từ Tôn Trọng Dương phụ diện tâm tình giá trị. 666. Đến từ mạc tiểu nhã phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đến từ tất cả mọi người rất đau giang rồi, bọn hắn xác thực cầm cái này gọi là vui với lưu thiếu niên không có biện pháp gì, nếu là không bị thương còn tốt, hiện tại thụ thương rồi đánh đều đánh không lại. Hiện tại, tôn trọng dương thậm chí không biết rõ lưu thụ nói lời đến cùng phải hay không thật, trong đội có nội ứng. Đó là cái rất buồn nôn sự tình. Tôn Trọng Dương tin tưởng bọn họ hơn 20 năm hữu nghị nhất định sẽ không xuất hiện như thế ti tiện sự tình, nhưng... Vạn nhất đâu? Nhưng mà lần này, Lữ Thụ thật không phải là đang nói đùa, trước đó lớn các nô lệ xuất thủ trước đúng vậy trước ra tay với hắn tiến hành cảnh cáo, về sau Tôn Trọng Dương bọn người sau khi bị thương lập tức đến rồi sát thủ, đẳng cấp cũng không cao, kỳ thực chính là vì rồi giết chết thương đội lao bản Tống Bác. Đối phương rất rõ ràng Tống Bác thực lực bất quá là cái hoa chủ nghĩa hình thức nhị phẩm. Hơn nữa vô cùng rõ ràng tống bác bây giờ muốn mua nhất đúng vậy xe ngựa, cho nên phái hai cái nhị phẩm tới lại có xe ngựa dụ hoặc, giết tống bác vốn là 10 phần chắc 9 sự tình, kết quả lại bị lữ thụ quái nhếu rồi. Trong lúc này có rất nhiều lữ thủ cảm thấy rất địa phương cổ quái, cho nên cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn à. Thương đội ở cánh đồng bác ngát bên trong tiến lên, tôn trọng dương bọn người như trước đang trên xe ba gác lung la lung lay tu hành liệu thương, mặc tiểu nhã bọn hắn ở phá lấy lô lớn trên xe ngựa. Trong thương đội các nô lệ từng cái mỏi mệt đến cực điểm, Tống Bác thủ hạ những này nô lệ cũng đều là thần kinh bắt chiến, giữ nhà hộ viện, cưới ngựa đi tiêu, lấy Tống Bác thân phận khẳng định phải mua những cái kia tốt nhất nô lệ đến bảo vệ mình. Nhưng nô lệ cho dù tốt, cũng vô pháp nhúng tay nhất phẩm cao thủ ở giữa chiến đấu. Lúc này Tống Bác sẽ cảm giác, còn là thực lực của mình cao cường mới là căn bản. Trong thương đội tất cả mọi người đồng đầu cấu mặt, trước đó thương đội cũng đi ngang qua rồi mấy cái tiểu trấn Nhưng mà Tống Bác sợ phức tạp liền không có đi vào, dứt khoát một hơi đi đến vương thành tốt rồi. Cho nên dưới tình huống bình thường, thương đội đi ngang qua tiểu trấn hoặc là thành trì thời điểm Tống Bác đều sẽ phái thủ hạ nô lệ đi bổ sung một ít sự vật cùng nước ngọt sẽ không tiến thành. Ngay tại lữ thụ nói khả năng có nội ứng ngày thứ hai, trong thương đội nô lệ vội vàng rời đi, Tống Bác cho mọi người giải thích nói khoảng cách quan nói không xa liền có một cái chấn nhỏ, cho nên để nô lệ đi mua một ít sự vật. Kết quả Tống Bắc liền phát hiện bầu không khí có điểm gì là lạ, sau đó hắn nhất chuyển đầu, phát hiện Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngương, từ một quân cũng đang yên lặng nhìn cùng với chính mình. Tống Bắc lúc ấy ra đầu liền tê rồi, hắn hỏi Lữ Thụ, ngươi nhìn ta làm gì? Lữ Thụ bình tĩnh nói ra, ngày bình thường dễ dàng nhất cùng ngoại giới tiếp xúc đúng vậy ngươi rồi, ngươi liền ngồi ở chỗ này, cả ngày hôm qua đối phương đều không có hành động gì, rất có thể là đang đợi thời cơ nào, ngươi nô lệ kia đợi lát nữa mua về đồ ăn ai tất cả không được lúc đích. Ngươi trước ăn một miếng lại nói, tống bác cả người cũng không tốt rồi, hắn bình thường cũng đang lo lắng mua về đồ ăn sẽ có độc, cho nên đều là để dưới tay mình nô lệ ăn thử, kết quả hiện tại biến thành rồi hắn muốn thử ăn. Tất cả mọi người biết rõ hiện tại là đặc thù thời kỳ, hạ độc loại chuyện này phi thường có khả năng xảy ra, cho nên nếu như là chính mình ăn thử, chính mình rất có thể đông nhiên liền quỷ rồi. Tôn Trọng Dương bỗng nhiên lạnh giọng nói, không cần nghi thần nghi quỷ, lương thực của chúng ta cùng hàng hóa hủy rồi nhiều như vậy. Bởi vì xe ngựa bị hủy nguyên nhân còn vứt bỏ không ít, nếu là không mua phía ngoài đồ ăn, căn bản cũng không cần hạ độc, đói đều chết đói trên đường rồi. Hơn nữa Tống Bắc vì ta tôn ra làm việc mấy chục năm, ta tôn ra rất tín nhiệm hắn. Lữ Thụ Liết rồi tôn trọng Dương một chút, nói thật hắn đối với con hàng này không có cái gì ác cảm, bởi vì tôn trọng Dương xác thực có con em đại gia tộc phong độ, cách đối nhân xử thế rất lỗi lạc cùng công chính. Cho nên lữ thụ liền minh bạch Tôn Trọng Dương có thể trở thành mạc tiểu nhã bọn hắn này một đám con cháu bên trong mơ hồ lãnh tụ không phải là không có nguyên nhân, là bởi vì tất cả mọi người phục hắn, cái này Tôn Trọng Dương vẫn có chút nhân cách bị lực. Bây giờ Tôn Trọng Dương gặp lữ thụ khó xử Tống Bác liền nhìn không được rồi, dọc theo con đường này Tống Bác đi theo làm tùy tùng hắn đều ghi tạc trong lòng, sao có thể ngay tại lúc này trước hoài nghi người ta đâu. Lữ thụ Giang tay ra, vậy ngươi nói, có độc làm sao bây giờ? Lúc này Tống Bác thủ hạ nô lệ trở về rồi, bưng lấy dùng giấy dầu gói kỹ lương bánh bao. Tống Bác nghĩ nghĩ, vậy cứ như thế, cũng không cần người ăn thử rồi, ta lấy ngân châm nghiệm độc phương thức đến xác định cái này bánh bao có độc hay không, nếu có độc, ta lấy cái chết tạ tội, mong rằng Tôn ra đối xử tử tế vợ ta mà già trẻ. Nói Tống Bác liền rút ra một cây ngân châm cắm vào bánh bao bên trong, chờ đến ngân châm nhổ lúc đi ra, ngân châm vậy mà thật đen rồi. Lần này, Tôn Trọng Dương cũng không lời nói rồi. Cái kêu bưng lấy bánh bao nô lệ há to miệng do dự nửa ngày cũng không dám lên tiếng, vẫn là bên cạnh lữ thụ trầm ngâm 2 giây nói ra, ngươi có phải hay không nốc, cái này mẹ nó là bánh đậu bao. Lữ thụ liền tiếp nhận lâu năm rồi, ai nói cho các ngươi biết ngân trầm có thể nghiệm được à. Tống bác sửng sốt một chút, Lao thần vương viết thủy hử chuyện thảo luận đó à. Lữ thụ đống nhiên cũng cảm giác cái này Lao thần vương là thật nhàn, thủy hử chuyện dài như vậy đồ vật đều chép. Bất quá không có gì nói. Trên địa cầu ngân châm có thể nghiệm độc cũng là từ thủy hử chuyện nơi này đi ra, kết quả một đám người đem ngân châm đều cho sinh động, rồi, làm đến giống như ngân châm đúng vậy võ hiệp bên trong trăm có thể nghiệm độc đặc thù đạo cụ đồng dạng. Nhưng mà ngân châm nghiệm độc nguyên lý này vốn là nhằm vào thạch tín, Lữ Thụ thật đúng là không tin thạch tín loại vật này có thể đối với nhất phẩm người tu hành có thể có hiệu quả gì. Lữ Thụ cảm giác liền nhìn nhất phẩm cao thủ cái kia cường đại thể phách, an thạch tín làm không tốt có thể cho ăn bể bụng đều độc bất tử. Nhiều nhất cũng liền là kéo cái bụng, ngày thứ hai còn có thể nhảy nhót tương bừng. 968. Khủng hoảng. Nguyên bản lữ thụ liền suy nghĩ, cái này mẹ nó lưu trụ tiền lại không cần vàng bạc làm đồng tiền mạnh, ngay từ đầu dùng đúng vậy linh thạch, quy tắc sử dụng sau này thần tiền lên giấy, làm sao còn có ngân châm thử độc loại vật này. Kết quả náo rồi nửa ngày, lại là lao thần vương chép rồi thủy hử chuyện. Lữ thụ ý đồ cho mọi người giảng giải một chút ngân châm thử độc nguyên lý, nói cho bọn hắn biết cái đồ chơi này cũng không cho phép nhưng là lữ thụ cảm thấy liền tôn trọng dương bọn hắn trình độ văn hóa, chính mình đoán chừng là dạng không hiểu. Tôn trọng dương ở Vương Thành là có tiếng tài tử, thái học bên trong phẩm học giỏi nhiều mặt người nổi bật, hắn nào nghĩ tới mình tới rồi lữ thụ nơi này vậy mà lại bị xem như không có văn hóa tuyển thủ. Hiện tại nghiệm độc là không có cách nào nghiệm, tôn trọng dương nói ra, nhưng ta tuyệt không đồng ý lấy nhân mạng đến nghiệm độc loại phương pháp này, ta tôn ra từ không lấy nhân mạng tới làm tiền đặc cược. Lúc này lữ thụ phát hiện Bên cạnh mấy cô gái nhìn tôn trọng dương biểu lộ đều biến rồi, từng cái trong mắt đều là ái mộ thần thái, hận không thể lấy thân báo đáp. Cũng thật sự là gặp được sự tình mới có thể hiểu tôn trọng dương cùng trong vương thành đám kia hoàn khố đệ tử có cái gì trên bản chất khác nhau. Lữ thụ vui vẻ nhìn lấy một màn này, kỳ thực hắn cũng thật thưởng thức tôn trọng dương, trước kia hắn còn tưởng rằng vương thành con cháu đều là xem mạng người như cỏ giác tuyển thủ đây. Lữ thụ đung tay, vậy các ngươi nhìn, nếu như không nguyện ý thử đọc Cái kia ngoại giới đồ ăn liền khẳng định không thể ăn, đúng hay không? Tôn Trọng Dương gật gật đầu, như thế thật, chỉ bất quá trong thương đội mặt đồ ăn cũng không có rồi, tổng muốn tìm tới biện pháp giải quyết mới được. Vậy cũng không thể lão bị đói à? mặc Tiểu Nhã như mày nhăn trán, đi Vương Thành tối thiểu nhất còn có nửa tháng lộ trình đây. Nhưng ngoại giới tới đồ ăn tại không có nghiệm độc thủ đoạn tình huống dưới xác thực không có cách nào ăn, có người nói nói. Bây giờ nội ứng cùng đồ ăn thành rồi trong thương đội mặt tâm bệnh, nội ứng không nói trước, đồ ăn là việc cấp bách. Lúc này bỗng nhiên có người phát hiện, rõ ràng mọi người trước đó tuy nhiên thụ thương rồi nhưng tâm tình coi như không tệ, làm sao trong vòng một đêm liền tất cả đều biến phiền một đây. Đây là vì cái gì A Kết quả mọi người như thế tỉ mỉ nghĩ lại, chẳng phát hiện, tất cả đều là bởi vì lữ thụ. Nội ứng là lữ thụ cho bọn hắn nói sự tình, đồ ăn khả năng có độc cũng là lữ thụ cho bọn hắn nói sự tình, khó nói con hàng này là muốn cố ý ở trong thương đội mặt chế tạo khủng hoảng. Nhưng hắn tại sao phải làm như vậy đâu? Mạc Tiểu Nhã cho một người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bọn hắn trước đó chỉ lo lắng qua, cái này vui với Lữ có thể hay không bị thu mua cái gì, liền đối phương cái kia người tham tiền dáng vẻ, cũng không phải là không, có khả năng. Cho nên, Tôn Trọng Dương bọn hắn hiện tại đã không được không nghi ngờ Lữ Thủ cố ý ở thương đội bên trong chế tạo khủng hoảng động cơ rồi. Tôn Trọng Dương bình tĩnh hỏi Lữ Thủ, "Vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì?" Hắn đây là muốn đem vấn đề giao cho Lữ Thủ. Ý đồ từ lữ thụ phương thức xử lý bên trong tìm tới dấu vết để lại. Nhưng vào lúc này, lữ thụ nhìn lấy tôn trọng dương bọn người trầm ngâm rồi 2 giây nói ra, ta chỗ này lương thực giá cả công chính hợp lý, số lượng nhiều bao no. Đến từ tôn trọng dương phụ diện tâm tình giá trị, 777. Đến từ mạc tiểu nhã phụ diện tâm tình giá trị, 999. Đến từ tôn trọng dương cùng mạc tiểu nhã bọn hắn kem chút liền bị khí chết rồi. Tất cả mọi người đang suy đoán lưu Thụ Hưng sư động chúng như vậy ở thương đội bên trong chế tạo khủng hoảng đến cùng là vì cái gì? Cái này trong lúc mấu chốt tất cả mọi người tận lực hướng xấu nhất cho nghĩ, kết quả ngươi nha phí rồi lớn như vậy sức lực, chính là vì rồi bán lương thực. Mạc Tiểu nhã cười lạnh bắt đầu, ngươi thật đúng là tham tài tham gia rồi tưởng tượng của ta, liền bán lương thực điểm này tiền cũng có thể làm cho ngươi như thế nhọc lòng sao? Lữ Thụ buồn bực rồi, bán lương thực điểm này tiền. Thế nào? Bình thường lương thực còn muốn bán ra giá trên trời sao? Mạc Tiểu Nhã cười lạnh. Lữ thụ kiên nhẫn giải thích nói, ngươi khả năng còn không hiểu rõ lắm ta. Đến từ Mạc Tiểu Nhã phụ diện tâm tình giá trị, 666. Toàn bộ thương đội đều đã lâm vào rồi một loại rất phức tạp tâm tình bên trong. Tống Bắc cũng cảm giác, từ khi Lữ thụ tiến thương đội về sau, náo tâm sự tình liền không có ngừng qua. Khi Lữ thụ nâng lên lương thực giao dịch lúc mọi người liền ý thức được rồi, Lữ thụ cùng Lữ Tiểu Ngư trên thân chỉ sợ là có không gian trang bị. cứ như vậy Lữ thụ cùng lữ tiểu ngư thân phận liền càng thêm thần bí rồi. Mặc tiểu nhã ngay từ đầu nói lữ thụ đúng vậy nghèo, mới sẽ như vậy tham tài. Ở nàng muốn đến lữ thụ tuy nhiên thực lực thành mê, nhưng khẳng định không có bối cảnh gì cùng kiến thức. Đây là bình thường cũng có thể cảm giác được, bởi vì lữ thụ cùng lữ tiểu ngư thường thường sẽ đối với rất nhiều chuyện cảm giác được mới mẻ Nhưng bây giờ, cái này mẹ nó ngay cả không gian trang bị đều lấy ra a Hào như tôn trọng dương, cũng là ở chính thức tấn thăng nhất phẩm về sau. Ông tổ nhà họ Tôn Tông tài ban thưởng thêm một viên tiếp theo không gian ban chỉ. Bọn hắn 12 người này bên trong, tổng có không gian trang bị cũng mới 2 người mà thôi, dù sao tất cả mọi người không phải trong gia tộc dòng độc đinh. Vương Thành con cháu bên trong, có hay không không gian trang bị tựa hồ thành rồi một cái đường danh giới, có không gian trang bị mới mang ý nghĩa chân chính bị gia tộc coi trọng, có rồi tiến vào gia tộc quyền lực hạch tâm tư cách. Nhưng mà đúng vậy như thế khan hiếm đồ vật, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư liền có. Còn không chỉ hai cái. Lúc trước Lữ Thụ ở ạ tìm cảng bên ngoài săn giết 7 tên nhị phẩm cao thủ thời điểm coi là có thể thu được một hai cái không gian trang bị đâu, kết quả không có. Nhưng kỳ thật một mực có một mai không gian giới chỉ bị Lữ Thụ siêu tầm lấy làm dự bị, giết chết Hogwarts lúc lấy được cái kia một cái. Có thể giúp Lữ Thụ biến hóa bộ dáng mặt nạ cũng có bên trong không gian, nhưng Lữ Thụ không có ý định coi nó là làm không gian trang bị đến dùng. Cho nên, kỳ thực đem tôn trọng Dương một đám người cộng lại, đều không có Lữ Thụ giàu có. Chỉ bất quá tôn trọng dương bọn người chỉ sợ tiếp nhận không rồi đáp hắn này. Cuối cùng, tống bác hoa rồi mấy chục vạn thần tiền giấy mua xuống rồi lư tiểu ngư trong tay 300 cân lương thực, còn có một số rau khô. Lúc này mạc tiểu nhã bọn người nhìn thấy rồi cái kia lương thực cái túi bên trên con long mãnh quân thị. Mạc tiểu nhã nhỏ giọng đối với tôn trọng dương nói ra, nguyên lai hắn là lòng mãnh quân bên trong người. Vũ vệ quân đoạt lấy hai chi quân đội lương thực, một chi là vị bác quan Long mãnh quân, một chi là quý tộc quân. Lúc ấy đoạt quý tộc quân thời điểm xôn xao, nếu là lần này lấy ra lương thực cái túi bên trên có nào đó cái quý tộc vân trang trí, chỉ sợ Lữ Thủ cùng Lữ Tiểu Ngư thân phận đã bại lộ. Nhưng mà Lữ Tiểu Ngư lúc trước đoạt Long Mánh quân thời điểm là trực tiếp từ dưới đất sơ xe, liền ngay cả Long Mánh quân đều tưởng rằng hắc vũ quân làm, cho nên mới ở hậu phương càn quét hắc vũ quân gián điệp bí mật, cuối cùng dẫn đến đại chiến bạo phát. Cho nên, không ai biết rõ Long Mánh quân kỳ thực bị vũ vệ quân ăn cất qua. Khi đó long manh quân cùng hắc vũ quân đều nhanh đem chó nao tử đánh đi ra rồi, Lữ Tiểu Ngư còn cảm thấy hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay kia mà. Hẳn là rồi, không phải vậy tại sao có thể có long manh quân bên trong lương thực, Tôn Trọng Dương gật gật đầu, có khả năng hắn là ở long manh quân lịch luyện cũng khó nói. Lúc này, Tôn Trọng Dương đã kiên định cho rằng Lữ Thụ liền là đến từ kiếm Lư Hậu Sơn, ở long manh quân lịch luyện. Khó trách hắn sẽ nguyện ý bán rẻ vũ vệ quân thống lĩnh. Nghe nói Long Mánh Quân một mực ghi hận Vũ Vệ Quân ở công thành chiến bên trong bình chân như vại sự tình đâu, Tôn Trọng Dương rốt cục vì Lữ Thụ tìm tới rồi lý do hợp lý. Mạc Tiểu Nhã như mày, hắn chính là vì rồi tiền. 969, vẫn phải thêm tiền. Mạc Tiểu Nhã đối với Lữ Thụ cảm quan đã cô hóa rồi, nhưng mà Lữ Thụ là vì rồi kiếm tiền sao? Hắn là ở tẩy sạch chính mình Vũ Vệ Quân thống lĩnh thân phận hiềm nghi, thuận tiện kiếm tiền mà thôi. Dù sao Lữ Thụ trên người manh mối vẫn là rất nhiều, đến từ Nam Kinh thành Có thực lực, việc này A không tỉ mỉ muốn còn dễ nói, nhưng hắn lữ thụ không thể đèm tôn trọng dương bọn hắn khi ngu ngốc a Cho nên vẫn là thông qua một số bên cạnh mặt chi tiết đến tẩy sạch chính mình hiểm nghi, mới thuận tiện tiến hành phía sau một số kế hoạch. Lữ thụ trộm sờ đánh giá tôn trọng dương đám người biểu lộ, sau đó đối với lưu tiểu ngư nói ra, bọn hắn hẳn là tin tưởng rồi. Người cái này chú ý không tệ ai. Nhất định phải đát, Lữ tiểu ngư cười hiếp mắt nói rằng, trước đó lưu thụ đem lo lắng nói cho nàng nghe thế là nàng cẩn thận thăm dò sau cảm thấy cái này Long Mẫm Quân Lương Thực hẳn là sẽ phát huy được tác dụng, bởi vì không ai biết rõ Long Mẫm Quân Lương Thực là nàng cấp đi, hết thể đều nắm trong tay bên trong a. Nhưng vào đúng lúc này, lữ thụ đỗng nhiên sừng xuất rồi, quan đạo bên cạnh rừng cây bên trong có đại lượng chim bay bay lên không trung, thành quần kết đội cơ hồ nối thành một mảnh. Chim bay nhóm vô cánh âm thanh tạo thành rồi to lớn tiếng ồn nào, phản Phất chính gặp nguy hiểm từ rừng cây bên trong tới gần. Tôn Trọng Dương đám người sắc mặt cũng ngưng trọng bắt đầu. Bình tĩnh nhìn hướng rừng cây bên kia, đến rồi. Tất cả mọi người biết rõ, nếu như cái kia muốn đoạn giết thế lực của bọn hắn không căm tâm, vậy thì nhất định sẽ ở 3 ngày chi nội động thủ, bởi vì tôn trọng dương bọn người khôi phục thương thế trên người chỉ cần 3 ngày. Qua rồi ba ngày, cái kia trước mặt đám kia lớn nô lệ liền trắng chết rồi. Mạc tiểu nhã bình tĩnh nói, chúng ta làm sao bây giờ? Nàng theo bản năng nhìn rồi lữ thụ một chút, bây giờ bọn hắn thương thế còn chưa khỏi hẳn căn bản không có gì chiến lực. Đối phương bỏ ra nhiều tiền mời đám kia lớn nô lệ xuất thủ đến tiêu hao tôn trọng dương đám người thực lực, đến tiếp sau chưa hẳn sẽ có bao nhiêu cao đoan chiến lực, chính như tôn trọng dương nói, cao đoan chiến lực dùng càng nhiều, liền càng dễ dàng bị tôn ra tìm tới manh mối. Nhưng là, chỉ cần xuất hiện một cái nhất phẩm, bọn hắn liền chống đỡ không được à. Mặc tiểu nhã hiện tại lo lắng nhất, vẫn là lữ thụ sẽ không trượng nghĩa chạy đường, dù là lữ thụ có thể đỉnh một đỉnh, trong nội tâm nàng đều có thể hơi an ổn chút. Nhưng nàng xác thực vô pháp tín nhiệm lưu thụ nhân phẩm bọn hắn đã có thể nhìn thấy rừng cây bên trong có giáp sĩ ở lạnh lùng quan vọng lấy đội xe rừng cây bên trong tựa hồ còn ẩn giấu đi càng thêm cao thủ đáng sợ Tống bác nhìn thấy đối phương cái kia khôi giáp lạnh như băng lúc cũng đã có chút bất an rồi là chi kia có tiếng xấu lính đánh thuê bọn hắn làm sao từ Bắc Châu Vụng trộm ẩn nút đến nơi đây rồi tôn trọng dương càng phát bình tĩnh rồi hào môn hoàn khố không có thế nhân tưởng tượng như vậy không chịu nổi ngược lại luôn có thể ra tuấn tiện Đã từng tôn trọng Dương gặp qua vị kia kiếm lưu vị đại sư kia hình, đạt được một câu có tĩnh khí đánh giá, hắn tôn trọng Dương cũng là bởi vì ba chữ này đánh giá ở vương thành danh tiếng vang xa. Đơn giản là đó là kiếm lưu đại sư huynh nói. Tôn Trọng Dương nói ra, đối phương còn không chịu hiển lộ chân thân, lại đem cái này đám người liều mạng tất cả đều thúc đẩy tới rồi, rất cam lòng dùng tiền. Lữ Thụ nhìn về phía Tôn Trọng Dương, mời bọn họ một lần, cần bao nhiêu tiền? Tôn Trọng Dương kinh ngạc nhìn rồi Lữ Thụ một chút. Hắn không nghĩ tới cái này thiếu niên cho tới bây giờ còn đang suy nghĩ chuyện tiền bạc, không có 700 vạn, không mời nổi bọn hắn, bọn hắn có một cái nhất phẩm cao thủ. Lữ thụ cười nói, cái kia việc buôn bán của chúng ta là ta thua thiệt rồi, hiện tại ta lại đến tính với ngươi tính, nếu như ta giết chết bọn hắn, các ngươi cho ta 700 vạn như thế nào? Ngươi không phải là điên rồi đi. Mạc tiểu nhã có chút khó có thể tin, muốn tiền không muốn mạng sao. Lại thêm một cái điều kiện, lữ thụ căn bản không để ý mạc tiểu nhã. Đến rồi Vương Thành, ta muốn đem tiền trong tay của ta tất cả đều xếp thành hàng hóa, các ngươi tới giúp ta làm chuyện này. Cái gì hàng hóa? Tôn trọng dương nghi hoặc rồi. Đến lúc đó lại nói, cam đoan là các ngươi có thể mua được, ta sẽ không cần trời sinh chấm nhỏ, lữ thụ cười nói. Ngươi coi như muốn ngôi sao trên trời chúng ta cũng không có a mạc tiểu nhã xem thường nói. Cái kia, ta có, lữ thụ dường như trò đùa nói rằng. Hắn muốn gây đổi đồ vật không phải khác, đúng vậy pháp khí khôi giác. Vũ vệ quân khôi giáp ngược lại là đủ rồi, nhưng thiên la địa vong còn thiếu đâu, thanh đồng khôi giáp chỉ có 2 vạn bộ, nhưng thiên la địa vong tương lai chiến lực ở 7 đại tu hành học viện hoàn thành lần thứ nhất máu mới bổ sung về sau, thậm chí có thể đạt tới 100.000 người. Mà hắn lữ thụ, không chỉ là vũ vệ quân thống lĩnh, vẫn là thiên la địa vong thứ 9 thiên la. Lữ thụ trước đó liền suy nghĩ, nếu là thiên la địa vong những cái kia đồng bào nhóm nếu là người người đều vừa vạn khoác khôi giáp, có thể hay không liền thiếu đi hy sinh một số. Lữ thụ có chút ước mơ, 10 vạn tiên la địa võng người khoác khôi giáp khởi xướng tập đoàn thức xung phong lại là cái bộ ráng gì. Chỉ là hắn hiện tại không thể ngay thẳng nói cho tôn trọng dương bọn hắn, chính mình muốn là pháp khí khôi giáp. Dù sao vũ vệ quân thu khôi giáp việc này rất nhiều người đều biết rõ, rất dễ dàng để cho người ta sản sinh liên tưởng. Tốt, ta đáp ứng ngươi, tôn trọng dương nói ra, nhưng ngươi có thể nghĩ tốt rồi, ta không cho rằng ngươi có thể giết chết đám người này. Mặc tiểu nhã trầm mặc một chút nói ra. Ta cảm thấy tiền không có mệnh trọng yếu, ngươi không cần vì tiền mất mạng. Ngay sau đó bên trong, vậy mà không ai cho rằng lữ thụ có thể giết chết đám người này. Kết quả nhưng vào lúc này lữ thụ vui vẻ nhảy xuống xe ngựa, các ngươi đợi ở chỗ này, yên tâm, đã thu rồi tiền. Như vậy các ngươi lo lắng sự tình liền sẽ không xảy ra, nói, lữ thụ liền dẫn lữ tiểu ngư hướng quan nói bên cạnh rừng cây đi đến. Mặc tiểu nhã nhìn lấy lữ thụ bóng lưng phát hiện đối phương đúng là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nghĩ đến đối phương trước đó tham tài t Mặc tiểu nhã liền có chút không nghĩ ra, vì sao trên người một người sẽ hôn tạp như thế mâu thuẫn khí chết. Không biết rõ vì cái gì, giờ khác này tôn trọng dương thật có chút tin tưởng cái này thiếu niên có thể từ rừng cây bên trong trở về. Những cái kia giáp sĩ gặp lữ thụ hướng bọn họ đi đến, liền yên lặng hướng rừng cây ở chỗ sâu trong tối lui, bọn hắn muốn ở càng có lợi hơn chỗ của mình kết thành trận hình phòng ngự. Tuy nhiên đã có tình báo nhắc nhở qua cái này thực lực của thiếu niên chỉ là nhị phẩm nhưng bọn hắn sở dĩ có tiếng xấu còn có thể sống như vậy tới nhuẩn, liền là bởi vì bọn hắn đầy đủ cẩn thận cùng hung ác. Những người này không có hùng sư như vậy ba khí, lại là một đám hung ác xài lang. Tống bác tâm tình phức tạp nhìn lấy cái kia một lớn một nhỏ bóng lưng của hai người, hắn chỉnh rồi chỉnh quần áo của mình đối với tôn trọng dương chắp tay, ta đi giúp hắn một tay, ta tống bác tuy là cái thương nhân, nhưng cũng tốt xấu muốn xứng đáng chính mình đóng lên cảnh giới. Tôn trọng dương xếp bằng ở trên xe ba gác thần sắc phức tạp nhìn lấy tống bác Hán trước kia trong nội tâm kỳ thực còn có chút xem thường Tống Bác, bởi vì Tống Bác trên bản chất vẫn là cái lợi lớn thương nhân, kết quả hôm nay đối phương lại đổi mới rồi chính mình ấn tượng. Nhưng mà không đợi Tống Bác đạp ra một bước, cũng không đợi Tôn Trọng Dương nói vài lời trắng đi, liền nhìn thấy trước mặt nguyên bản đang bưng mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy tư thế lưu thụ đống nhiên quay đầu, người muốn tới nói, vẫn phải thêm tiền. Tống Bác đột nhiên cảm giác được, mình đã bị rồi vũ nhục Đế tử Tống Bác phụ diện tâm tình giá trị, 666. Từ một quân ngồi ở trên xe ngựa chống đỡ cái cầm nhìn về phía lữ thụ cùng lữ tiểu ngư bóng lưng, trước đó vị kia người mặc cổ nở phục người nói với nàng, muốn đưa nàng một trận cơ duyên lớn. Khi đó từ một quân cũng không tin, nhưng là hiện tại nàng đống nhiên tin rồi. 970, thần bí khách đến thăm. Lạc thành, lạc thần tu hành học viện, giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp phòng thí nghiệm bên trong, con chuột cùng bàn phím âm thanh đang vang lên, còn kèm theo tiếng súng. Tiểu tỷ tỷ tiểu tỷ tỉ, tỉ, vong luyến sao. Chân Tổ An thành thạo thao túng nhân vật của mình nhảy nhót ở một cái mụ tử sau mặt, mụ tử kia nói chuyện lại tốt nghe, Kha Hát còn rung động lòng người. Kết quả trong thai nghe vang lên tiểu tỷ tỷ âm thanh, "Ngươi đem cấp 3 giáp cho ta, ta liền cùng ngươi vong luyến." Trần Tổ An ngồi trước máy vi tính mặt trầm lạng yên rồi thật lâu, lão tử sống rồi nhanh 19 năm, lần thứ nhất bị các phái yêu cầu cởi quần áo, lại là để lão tử cởi xuống vừa mới nhặt được cấp 3 giáp. Nói, Chân Tổ An giơ tay lên địa lôi liền cùng tiểu tỷ tỷ đồng quy vu tận rồi. Thành Thu Sảo ở bên cạnh cười thẳng vô bản, trong phòng thí nghiệm máy tính máy chủ tóc ra tiếng ông ông, máy vi tính này phối trí rất tốt, ăn gà không có áp lực chút nào. Nhưng nguyên bản đây là vì rồi xử lý số liệu chuẩn bị máy tính, bây giờ lại căn bản là vô dụng ở nó hẳn là dùng đến địa phương. Trân Tổ An mặt không thay đổi nhìn về phía Thành Thu Sảo, buồn cười sao. Ngươi có hay không biết rõ Duyên Phong bất động là có ý gì? Thành Thu Sảo chứng chạc đàng hoàng mà hỏi. Trân Tổ An. Người bây giờ liền ở vào duyên phong bất động trạng thái, thành thu xảo thật sự nói nói, duyên phân bị phong ấn rồi, một điểm động tính đều không có. Trần Tổ An Trong khoảng thời gian này Trần Tổ An buồn bực ngán ngẩm liền lôi kéo thành thu xảo mỗi ngày trầm mê chơi game cùng vong luyến chạy hiện, kết quả vong luyến chạy hiện đơn giản có thể xưng đại hình thai nạn xe cộ hiện trường. Trên mạng đẹp mắt các tiểu tỷ tỷ từng cái mỹ nhan mặt gây ảnh chụp đều là mê người như vậy, kết quả đi gặp rồi về sau liền phát hiện, không phải chiếu gạt Đúng vậy Nam nhân Từ khi được chứng kiến một lần tiểu tỷ tỷ biến tiểu ca ca về sau, thành thu xảo liền đối với Trần Tổ An biểu thị, nếu như không thể báo hai nạn lao động, về sau tuyệt đối sẽ không lại cùng hắn đi rồi. Trước kia Trần Tổ An cảm thấy đại học nhân sinh nhất định sẽ phi thường đặc sắc ca, giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp ở lạc thần tu hành học viện độc lĩnh phong tao, ngắm lại đều tặc phong cách. Kết quả hiện tại cái kia có thể mang theo giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp quát tháo phong vân người không thấy rồi, lữ tiểu ngư cũng không thấy rồi, sinh hoạt giống như đột nhiên bình tĩnh lại Trẻ nhạt vô vị. Tạo thanh tử đi cái nào rồi? Tiểu Mập Mạp Hiếu Kỳ nhìn chung quanh một vòng phòng thí nghiệm, kết quả không thấy được Tạo thành tử thân ảnh. Hẳn là đang huấn luyện trận a, Thành Thu xảo nói ra, nàng gần nhất không nghiên cứu thời gian rồi, một mực đang luyện đau đây. Chân tổ An tiểu Mập Mạp duỗi lưng một cái, Thiên La Địa Vong đều vô địch thiên hạ rồi, còn có cái gì tốt luyện a, đơn giản đúng vậy ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ngươi phát hiện không, gần nhất chúng ta lạc thần đến rồi mấy cái giao lưu sinh đây. Ân Ngoại quốc đều cầm chúng ta bên này khi thánh địa tu hành rồi hiện tại, có thể tới một chuyến tương đương với hành hương, trở về đều là có thể làm dạng rỡ tổ tông, thành thu xảo cười nói. Sau đó, trong phòng thí nghiệm đỗng nhiên rơi vào rồi chân mặc, sau đó trần tổ an nói ra, cũng không biết rõ thụ hình thế nào rồi. Thật lo lắng hắn. Ta ngược lại thật ra một chút cũng không lo lắng thụ ca, thành thu xảo buồn bực ngán ngẩm nhìn lên trần nhà, an toàn không cần lo lắng. Ta lo lắng vạn nhất hắn đi cái chỗ kia thời gian trôi qua cùng chúng ta không giống nhau làm sao bây giờ, ta tin tưởng hắn khẳng định sẽ tìm biện pháp trở về, nhưng trở về thời điểm chúng ta đều đã lao rồi làm sao bây giờ. Nhưng vào lúc này, Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo hai người để lên bàn điện thoại di động đồng thời sáng lên, hai người bọn họ nhìn nhau cầm điện thoại di động lên. Bây giờ toàn bộ lạc thành bên trong, Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo hai người đều tính là phi thường cao đoan chiến lực, cho nên kiểu gì cũng sẽ cùng bình thường học sinh có chỗ khác biệt. Có chút chuyện khó giải quyết Trung Ngọc Đường sẽ trực tiếp thông chi bọn hắn đi xử lý. Trần Tổ An mở ra điện thoại di động nhìn thoáng qua, Long Môn Sơn bên trên có người tu hành bắt cóc rồi biệt thự chủ xí nghiệp, loại chuyện này làm sao lại yêu cầu hai ta xuất mã? Khẳng định có nguyên nhân, Thành Thu xảo gọn gàng cầm lấy trường kiếm của mình liền đi ra ngoài, Trung Ngọc Đường đã thông chi rồi bọn hắn, vậy thì khẳng định là có bọn hắn xuất mã tất yếu. Hai người vội vàng chạy tới Long Môn Sơn, bọn hắn không có ngồi xe, mà là tại trên nóc nhà chạy vội nhảy vọt. Lạc Thành các lao bạch tính ngẩn đầu nhìn đến trên nóc nhà nhảy vọt hai người liền lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, nhưng thần sắc bên trong cũng không có đặc biệt mới lạ thần sắc. Cảnh tượng như thế này bây giờ mọi người đã thường thường nhìn thấy rồi. Thiên La Địa vòng các thành viên lúc thi hành nhiệm vụ ngại mặt tiến lên tốc độ quá chậm, liền sẽ thường thường cho mọi người biểu diễn vượt nóc băng tường bản lĩnh. Người bình thường cùng người tu hành thế giới đang dần dần dung hợp, tất cả mọi người bắt đầu chuyện thường ngày ở huyện. Khi hai người đến tin tức bên trong nói tới biệt thự tiểu khu lúc liền phát hiện Toàn bộ tiểu khu đều đã bị thiên la địa vong phong tỏa rồi, Trung Ngọc Đường liền đứng tại cửa ra vào nhìn lấy một số vừa mới sửa sang lại văn kiện, hắn ngẩn đầu nhìn rồi Trần Tổ An cùng thành thu xảo một chút, bắt cóc người tâm tình đối lập ổn định, nhưng có chút tương đối chuyện kỳ quái cho nên để cho các ngươi đến phòng ngửa có cái gì ngoài ý muốn xảy ra. Kỳ quái! Trần Tổ An hiếu kỳ nói, con hàng này tựa như là tinh thần có chút vấn đề, Trung Ngọc Đường nói ra, nhưng là lại lộ ra một loại quỷ dị. Chủ sĩ nghiệp bị bắt cóc sau cũng không nhận được thương tổn, mà là bị buộc hỏi đây là nơi nào, nơi này có người nào, chờ một chút rất cơ sở tin tức. Chủ sĩ nghiệp vụn trộm báo động đều không có bị phát hiện, hiện tại điện thoại còn bảo trì trò chuyện thông suốt trạng thái, chúng ta thậm chí có thể nghe được phỉ đồ thanh âm nói chuyện. Chúng ta đồng sự dùng ống nhòm nhìn thoang qua, điện thoại liền đặt ở cường đạo trước mặt trên bàn trà, nhưng cường đạo tựa hồ cũng không biết rõ điện thoại di động có chỗ lợi gì. Lúc này... Trung Ngọc Đường đưa cho Trần Tổ An cùng thành thu xảo một người một cái vô tuyến thai nghe ra hiệu bọn hắn mang lên, bất quá bây giờ trong thai nghe là an tĩnh, chỉ có tên phỉ đổ kia bất an đi lại âm thanh. Đây là cái nào núi rắc cạch bên trong đụng tới sơn pháo a Trần Tổ An cứ thế rồi nửa ngày, sẽ không là bệnh tinh thần viện có người lại rắc tỉnh đi. Trần Tổ An dùng rồi lại chữ, là bởi vì gần nhất linh khí khôi phục tiến trình càng lúc càng nhanh, thế giới nồng độ linh khí thậm chí so trước kia cao ra rồi gấp 4-5 lần. Dẫn đến tất cả mọi người tu hành tốc độ đều đang thay đổi nhanh Hơn nữa nguyên buồn có chút không có cách nào giác tỉnh người cũng bắt đầu giác tỉnh Mà bệnh viện tâm thần thành rồi loại tình huống này trọng thái khu Trước một đoạn bỗng nhiên có cái người chung phòng bệnh bỗng nhiên nói mình là cái cây nấm Bác sĩ chính làm tâm lý trị liệu đâu kết quả bệnh nhân thật biến thành rồi cây nấm Bác sĩ kém chút liền sụp đổ rồi Nhưng mà lúc này Trung Ngọc Đường lắc lắc đầu Không giống như là gọi các ngươi tới nguyên nhân là Chúng ta trước đó phát hiện Long mồn sơn bên trên co to lớn năng lượng ba động, sau đó biến mất rồi, sự xuất hiện của người này rất có thể cùng cái này năng lượng ba động có quan hệ. Long môn sơn bên trên năng lượng ba động một mực không ổn định, nguyên bản thiên la địa võng liền cho rằng nơi này lại là một cái mới di tích nơi sinh ra điểm, kết quả từ đầu đến cuối không có mới di tích xuất hiện. Nhưng không có di tích, năng lượng nhưng như cũ không ổn định, khiến cho chung Ngọc Đường bọn hắn một mực rất khẩn trương không biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. nhưng vào lúc này Trong hai nghe bỗng nhiên vang lên cường đạo lầm bầm lầu bầu âm thanh, cái này nhất định là ai đang hại ta, nếu ta có thể trở về nhất định phải đem việc này bẩm báo thiên đế, để cho các ngươi chịu không nổi. 971, Người bị bệnh tâm thần. Trung Ngọc Đường cùng Trần Tổ An bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cái này thế nào không ngất đế đô xuất hiện rồi, Trần Tổ An vui cười A cười nói, con hàng này là từ phía trên đỉnh tới. Không biết rõ hắn có biết hay không tôn ngộ không a Ít tại cái này bẩn, Trung Ngọc Đường trừng rồi Trần Tổ An một chút Từ khi lữ thụ từ lạc thành biến mất về sau, Trung Ngọc Đường rốt cục tìm về rồi quyền uy cảm giác, lữ thụ ở thời điểm, hắn cảm giác nói chuyện lớn tiếng chút đều có thể nhận uy hiếp tính mạng. Nhưng mà, tuy nhiên tìm về rồi quyền uy, Trung Ngọc Đường nhưng lại không vui, hắn càng tình nguyện qua trước kia thời gian. Nhưng vào lúc này một cái bóng dáng nhảy lên rồi đi ra, Trung Ngọc Đường nhìn sang, tiểu hung hứa, xác nhận rồi hả. Lông Sủ tiểu hung hứa cầm ra sách nhỏ viết chữ, xác nhận rồi, liền hắn một cái, thực lực không tính quá mạnh có 90% chắc chắn để hắn chìm vào giấc ngủ. Lúc này Tiểu Hung Hứa trên đỉnh đầu một túm màu tím lông dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, còn có hơn 10 tiểu đệ đi theo phía sau của nó. Bây giờ Tiểu Hung Hứa lẻ loi chơi trọi lưu ở địa cầu gánh vác giữ liền trị an trách nhiệm, chủ động phối hợp thiên la địa võng. Lúc trước nó tìm tới trung ngọc đường thời điểm, trung ngọc đường vẫn rất kinh ngạc. Kỳ thực tất cả mọi người biết rõ Tiểu Hung Hứa tồn tại, nhưng đều tận lực làm như không thấy, dù là biến dị sinh linh gây lại hung thời điểm. Thiên la địa vong cũng cho tới bây giờ không đối tiểu hung hứa khai thác qua cái gì biện pháp. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thực khi đó mọi người liền đã rất tín nhiệm lữ thụ rồi, bao quát tín nhiệm người đứng bên cạnh hắn, cho dù là động vật. Lúc đó Trung Ngọc Đường hỏi tiểu hung hứa tại sao phải chủ động giúp thiên la địa vong, tiểu hung hứa liền viết chữ nói, muốn đem lữ thụ tinh thần hoa dương quang đại. Trung Ngọc Đường sau khi thấy cứ thế rồi hơn nửa ngày. Lúc này, Trung Ngọc Đường trầm giọng nói, việc quan hệ nhân mạng, 90% chắc chắn không đủ. Vạn nhất ngươi thất bại rồi dẫn đến con tin tử vong liền không tốt rồi. Tiểu hung hứa nghĩ nghĩ chắc chắn nói, 100% tự tin. Kết quả vừa nói xong, vô tuyến trong thai nghe mặt chuyển đến ẩm điện lưu tiếng vang. Sau đó tất cả chính đang nghe bên trong mặt động tĩnh người đều phản phất nhận kỳ quái nào đó pháp tắc ảnh hưởng, thời gian đều tựa hồi chậm lại. Sau một khắc, tàu thanh tử trong tay dẫn theo cái kia thân mặc khôi giáp quái nhân từ trong biệt thự mặt đi ra, biệt thự cửa sổ phá nát rồi. Vừa rồi Tàu Thành từ chính là thẳng thắn cứng rắn từ cửa sổ đột phá vào đi, sau đó đem cái này người không chút huyền niệm nghiền ép rơi rồi. Bất quá, liền ngay cả Trung Ngọc Đường cũng không biết rõ Tàu Thành từ lúc nào mai phục tại nơi đó, bây giờ Tàu Thành từ ẩn nấp hành tung thủ đoạn càng quỷ dị hơn rồi. Tàu thanh Tử dẫn theo cái kia hôn mê người đi tới nói ra, thẩm vấn một cái đi, nhìn xem chuyện gì xảy ra, ta cảm thấy không giống như là bệnh thần kinh đơn giản như vậy. Trung Ngọc Đường không có trách cứ Tàu Thành từ tự tiện hành động Nói thật Tào thành Tử những này nằm chấp hành nhiệm vụ so Trung Ngọc Đường còn nhiều hơn. Đối với chuyện như thế này Trung Ngọc Đường sức phán đoán tuy nhiên xuất sắc, nhưng còn không bằng Tào Thanh Tử. Kỳ thực tất cả mọi người biết rõ, Tào Thanh Tử là niếp đỉnh thân truyền đệ tử, làm không tốt ngày nào liền suốt ngày là rồi, bất luận là cống hiến vẫn là thực lực, Tào thành Tử đều có rồi. Bây giờ Tào Thanh Tử là đạo nguyên ban đến bây giờ duy nhất một cái cấp A, vĩnh viện dẫn trước người khác một bước. Trung Ngọc Đường mang người về lạc thần tu hành học viện rồi Hiện tại lạc thần tu hành học viện có một phần tư khu vực là làm dự châu thiên la địa vong tổng bộ đến sử dụng, công năng đầy đủ. hắn ngồi khi ở trên xe liền suy nghĩ, tuy nói người bị bệnh tâm thần rất nhiều cũng là có thể ăn khớp trước sau như một với bản thân mình, nhưng con hàng này luôn cảm giác có chút không thích hợp, không có bạo lực huynh hướng, không có tính cách phương diện cực đoan phản ứng, biểu hiện rất bình thường. Thựa như là một cái. Lạc đường người. Trung Ngọc đường không phải người tầm thường. Người tầm thường cũng làm không rồi Thiên La Địa Vong ở Dự Châu Đại Quản gia, hắn ngay đầu tiên liền hướng lên mặt báo cáo rồi chuyện này. Vào lúc ban đêm lạc thần tu hành học viện các học sinh chính đi ở đi hướng phòng ăn trên đường đâu, chật nghe trên trời vang lên tiếng xé gió, có người nhắc đầu liền trông thấy một người ảnh bay qua, tranh thủ thời gian kích động hô bắt đầu, là Trần Thiên La. Trần Thiên La đến rồi. Như hôm nay là ở Thiên La Địa Vong bên trong tựa như là lãnh tụ tinh thần, mỗi người đều có riêng phần mình phan hâm mộ. Để cho người ta tương đối ngoài ý muốn chính là, cái kia có vẻ như nhất chọc người ghét thứ 9 thiên la, ngược lại fan hâm mộ nhiều nhất. Trân Bách Lý đến thời điểm, Nghiếp Đình đã ở rồi, các học sinh thậm chí không có phát hiện Nghiếp Đình là khi nào đến. Nghiếp Đình đứng dậy cùng Trân Bách Lý cùng nhau đi vào bên trong, sau đó đứng ở một mặt pha lên ngoài mặt nhìn lấy bên trong phòng thẩm vấn, Trung Ngọc Đường liền ngồi ở kia cái thân mặt khôi giáp người đối với mặt, mà cái này thân mặc khôi giáp người thì bị thiên la địa vong dùng đặc thủ chất liệu siếng xích giam cầm tại nguyên địa phương Ta hỏi người đáp, Trung Ngọc Đường chậm rãi nói ra, tên gọi là gì? Người kêu mắt lạnh nhìn Trung Ngọc Đường, ai sai xử, lương ra. Trung gia đây là nơi nào? Trung Ngọc Đường cũng không có tức giận, tên gọi là gì? Kết quả cái kia người vẫn là tự mình nói chuyện, hỏi lại Trung Ngọc Đường, các ngươi có biết ta này vì thiên đế làm việc, thiên đế như phát hiện ta không thấy rồi là hậu quả gì? Mấy người các người đại quý tộc đảm đương nổi sao? Trung Ngọc Đường đỗng nhiên cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi cùng người bị bệnh tâm thần nói chuyện làm sao lao lực như vậy đây. Rất nhiều người không hiểu bệnh viện tâm thần bác sĩ đến cỡ nào khó, hiện tại Trung Ngọc Đường dù sao là lý giải rồi. Lần này, Trung Ngọc Đường không tiếp tục xoắn suýt tên của đối phương, hắn hướng ra ngoài mặt phất phất tay, sớm liền đợi đến bệnh tâm thần bác sĩ đi vào. Người ta bệnh tâm thần bác sĩ liền rất có kỹ xảo rồi, căn bản không vấn danh chữ, trực tiếp theo người này nói tiếp tục hỏi, ngươi vì cái gì cho là chúng ta là lương gia hoặc là trung gia người người kia như mày Ngươi cái này áo chẳng ngắn thấy thế nào lên đến cổ quái như vậy. Các ngươi ăn mặc vì cái gì đều cổ quái như vậy. Ta đảm nhiệm chuyển vận làm trước trừ rồi cùng các ngươi lương ra cùng trung gia có mâu thuẫn. Còn lại đại quý tộc ai sẽ hao tổn tâm cơ đem ta lấy tới cái địa phương quỷ quái này. Bác sĩ hiếu kỳ nói, thiên đế là ai? Đối phương cười lạnh bắt đầu, ngươi đây là nhìn trời đế đại bất kính. Bác sĩ bông nhiên cũng cười lạnh bắt đầu, thiên đế tính là cái gì chứ? Ta nào biết rõ thiên đế là cái nào dễ hành lớn h Ta đoan mộc thiên đế há lại ngươi có thể vũ độ." Người kia giận tí mặt. Trung Ngọc Đường lặng lặng đứng ở Niếp đỉnh bên cạnh nghe bệnh tâm thần bác sĩ hướng dẫn đối phương nói chuyện, khoan hay nói, thật rất hữu dụ. Trung Ngọc Đường lúc này có điểm tâm hư, cái này hẳn là cái thật bệnh tâm thần người a, hắn nhưng là đem Niếp Thiên La cùng Trần Thiên La đều gọi tới a, cái này muốn thật sự là người bệnh tâm thần liền làm trò cười rồi. Niếp Đình ngón tay thon dài có tiết tấu đập, tựa như đang tự hỏi cái gì sự tình. Tình huống trong lúc nhất thời rằng co xuống tới rồi. Tất cả mọi người không biết rõ người này đang nói cái gì, nhìn lên đến tựa như là cái bình thường bệnh tâm thần người. Nhưng vào đúng lúc này, Nghiếp Đình đống nhiên cách cách âm pha lê hỏi, người nghe nói qua lữ thủ à. Cái kia pha lê rõ ràng là cách âm, thế nhưng là vậy mà đón đỡ không rồi Nghiếp Đình âm thanh, phản phất thanh âm kia chính là một loại phát tắc, xa siêu việt hơn xa rồi bình thường vật chất giới hạn. Bên trong mặt người kia sửng sốt một chút, ai đang nói chuyện? Chờ một chút, lữ thụ cái tên này rất quen thuộc. 972 Lữ thụ manh mối Lần này, bao quát trung ngọc đường ở nội tất cả mọi người sướng xuất rồi, hơn nữa con mắt bên trong đều sáng lên rồi thần thái khác thường, bọn hắn tìm lữ thụ tìm rồi quá lâu, tìm tới cơ hồ tuyệt vọng. Mỗi người bọn họ đều hy vọng có thể một lần nữa nhìn thấy cái kia thiếu niên, dù là đối với bị đối phương tức chết cũng không quan trọng. Tất cả mọi người không nghĩ tới Niếp Đình vậy mà lại đột nhiên thử hỏi rồi một câu như vậy, hơn nữa còn giống như thật có một chút manh mối Nhưng vào lúc này, Trung Ngọc Đường phát hiện liền ngay cả Niếp đỉnh đánh ngón tay tiết tấu đều loạn rồi một chút, cái kia hôn loạn tiết tấu bên trong, tựa hồ tại bình tĩnh bên trong lần giấu đi Niếp Đình kích động. Tất cả mọi người không nói chuyện, cho cái kia người bệnh tâm thần tinh tế trải vớt chính mình nghĩ đường. Thời khắc thế này, tất cả mọi người đều có điểm bội phục Niếp đỉnh nghĩ đường, vậy mà suy đoán đối phương khả năng đến từ một cái thế giới khác sau quả quyết hỏi rồi lựa thụ cái tên này. Chỉ nghe người kia nói một mình, các người tại sao phải hỏi cái tên này, cảm giác hết sức quen thuộc Ta nhất định có thể tìm tới các người manh mối các loại, đây không phải vũ vệ quân cái kia thống lĩnh tên sao. Giờ khác này Trung Ngọc Đường bọn hắn đều mắt trận tròn rồi, cái gì cùng cái gì a vũ vệ quân lại là cái gì quỷ. Cái này vũ vệ quân nghe lên cùng lữ thụ căn bản là kéo không lên quan hệ thế nào a Trân Bách Ly Nhữ Mẩy lại đầu tựa hồ có hơi thất vọng, hắn nguyên bản ôm rất lớn hy vọng muốn tìm được liên quan tới lữ thụ manh mối, kết quả hiện tại xem ra cũng không có có quan hệ gì. Hoặc là... Người này thật sự là người bị bệnh thần kinh. Tất cả mọi người đều có chút thất vọng, bởi vì vì mọi người đều cảm thấy có thể là lầm rồi, nhưng là nghiếp đỉnh cũng không có dao động, hắn bình tĩnh nói, nói cho ta biết cái này vũ vệ quân thống linh sự tình, ta cho ngươi biết đây là nơi nào. Người kêu tỉnh táo lại suy tư chỉ chốc lát đồng nhiên nói ra, nói cho các ngươi biết cũng không sao, bất quá ta có chút đói, cho ta lấy chút hắn tới. Dù sao lữ thủ cùng hắn không có quan hệ gì, hắn biết cũng là tin đồn. Nếu như là cùng bản thân hắn có liên quan tin tức hắn chắc chắn sẽ không nói, nhưng là cái này Vũ Vệ quân thống lĩnh lưu Thụ sự tình, toàn bộ lưu Trụ hiện đang sợ là đều biết rõ đi. Nghiệp đỉnh đối với Trung Ngọc Đường đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cầm đồ ăn. Người kia ngồi ở trong phòng thẩm vấn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn cũng liền là cái nhị phẩm người tu hành mà thôi, dù là ở Tây Châu cũng không tính là gì đại nhân vật, chỉ là bởi vì năng lực xuất sắc đảm đương rồi chuyển vận làm chức vụ này. Khi Tào Thanh Từ xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, Hắn liền biết rõ không thể trêu vào rồi. Hắn hiện tại nghi ngờ nhất chính là, hắn rõ ràng chính thống đẹp trai hậu cần bộ đội cho tiền tuyến vận thâu lương thảo, chính mình đúng vậy muốn đi ven đường nước tiểu phao nước tiểu mà thôi, nhất cước đạp hụt liền đến nơi này. Nói thật, chính hắn cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Trung Ngọc Đường tự mình cho người này bưng đi rồi đồ ăn, lạc thần tu hành học viện nhà ăn đồ ăn ăn cũng không tệ lắm, mà người kia ăn hết cái thứ nhất thịt băm hương cá liền kinh rồi, thứ gì, lại lốt như vậy ăn. Trung Ngọc Đường có chút đau răng, cái này không có tiền đồ dáng vẽ đến cùng là từ đâu xuất hiện a Chờ người kia ăn no rồi về sau, chầm mặc chỉ chốc lát liền nói ra, vũ vệ quân thống lĩnh, lưu thụ, nguyên lai hẳn là một cái thổ phỉ sơn trại đại vương, về sau không hiểu thấu thành rồi vũ vệ quân thống lĩnh. Ở hắn khi thống lĩnh về sau, chúng ta hắc vũ quân ở vị Bắc quan, tao ngộ rồi vũ vệ quân. Sau đó long manh quân. Sau đó. Giờ này khắc này. Người này đem chính mình nghe nói qua liên quan tới Lữ thụ tin tức đại khái nói một lần, tỉ như Lữ thụ như thế nào mang theo Vũ vệ quân trong núi đánh Hắc Vũ quân, như thế nào buồn nôn Hắc Vũ quân, như thế nào buồn nôn Quý tộc quân, như thế nào cùng Vương Thành đổ phường liên thủ đại lý, cỡ nào cỡ nào tiện. Trung Ngọc Đường hít một hơi linh khí, là hắn không sai rồi. Là hắn không sai rồi. Trung Ngọc Đường đột nhiên kích động bắt đầu, Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo bọn hắn tất cả đều kích động rồi bắt đầu, tìm tới rồi. Rốt cục mẹ nó tìm tới rồi. Nghiếp đình con mắt bên trong cũng có rồi ý cười, tối thiểu mọi người biết rõ lưu thụ hiện tại không chỉ có không có việc gì, hơn nữa qua còn rất tốt. Chỉ là mọi người tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy có chút im lặng, cái này thứ 9 thiên là thật sự là đến chỗ nào đều không nhằn rồi, dựa theo này hình người cho, kỳ thực cái kia lưu trụ thời gian cùng trái đất cũng không có cái gì khác biệt, cho nên lưu thụ lúc này mới đi rồi bao lâu à, vậy mà đều mẹ nó làm ra đến chuyện lớn như vậy rồi. Nếu như không có đoán sai. Lữ thụ hiện trong tay không chế một chi hoàn toàn do cấp C trở lên thực lực tạo thành quân đội. Còn có bốn cái cấp A tay chân. Làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn? Hơn nữa, lữ thụ ở bên kia lẫn vào phong sinh thủy khởi, thậm chí ngay cả bên kia quân chính quy đều có thể mới vừa lên nhất cưng rồi. Nghe Trần Tổ An đơn giản lòng mang kịch liệt, hận không thể hiện tại liền đi kia là cái gì lữ trụ đi theo lữ thụ sông sáo giang hồ. Ngắm lại đều cảm thấy có ý tứ A. Lúc này người kia tiếp tục theo nói đi xuống nói, Cái này vũ vệ quân thống lĩnh lưu thủ cũng coi là cái kỳ nhân, vậy mà cứng rắn xinh xinh đem một chi nát như vũ vệ quân cho mang ra rồi, ngay từ đầu những cái kia nam châu đại quý tộc không cầm lấy giấy nợ của hắn, về sau hắn sẽ giả bộ thổ phỉ đi ăn cướp người ta, hắn cái kia phỉ gọi là cái gì nhỉ? Đúng, gọi thoát bần trí phú. Nghĩa đỉnh. Trung Ngọc Đường. Trân Tổ An. Thành Thu Sảo. Thân mẹ nó thoát bần trí phú. Cái này mẹ nó nếu không phải lưu thủ. Hắn Trần Tổ An phát sóng trực tiếp đọc chứng. Ta thụ huynh thật sự là chữ thiên số một lớn yêu tiêu thân, Trần Tổ An cảm khái nói, liền không có hắn yên tinh thời điểm. Nghiếp đình lúc này bỗng nhiên nói ra, cùng hắn xác nhận hắn đi tới nơi này bên cạnh là xuất hiện ở chỗ nào, nơi đó khả năng liền có liên thông hai thế giới thông đạo. Cái này tiểu hung hứa xác định qua, Trung Ngọc Đường nói ra, ngay tại Long Môn Sơn bên trên, nơi đó chính là chúng ta cố định di tích xuất hiện vị trí, kết quả hiện tại phát hiện. Nơi đó có mánh liệt năng lượng ba động khả năng cũng không phải là bởi vì di tích, rất có thể cũng là bởi vì đầu này thông đạo. Bất quá chúng ta thử qua rồi, lại chấn động mánh liệt về sau, nơi đó đã là bình thường không gian rồi, căn bản tìm không thấy cái gì thông đạo. Bảo vệ tốt nơi đó, phong tỏa toàn bộ Long Môn Sơn, nghiếp đình như mày nói ra, còn có làm tay kia chuẩn bị. Ở lạc thành trên cơ sở thành lập cứ điểm quan trọng. Trung Ngọc Đường bình tĩnh nói, ngài là lo lắng. Người bên kia còn sẽ tới. Hết thể đều là có khả năng, ta nhìn rồi báo cáo của ngươi, gần nhất Long Môn Sơn bên trên ba động càng ngày càng tập nập, có lẽ là bởi vì không gian môn càng ngày càng không ổn định, hai thế giới xảy ra rồi va chạm. Miếp Đình nhìn rồi Trung Ngọc Đường một chút, có lẽ có một ngày sẽ có càng chuyện đại sự xảy ra, nhưng mà mấy người đến lúc đó lại tu kiến, chỉ sợ cũng đã mượn rồi. Ân, Chung Ngọc Đường gật gật đầu, ta bắt đầu chuẩn bị, lại ở thời gian nhanh nhất nội hoàn thành nhiệm vụ này. Đem Tiểu Hung Hứa tìm đến, ta có việc hỏi nó. Nghiếp Đình nói rằng, kết quả lúc này Trung Ngọc Đường sửng suốt rồi, chờ một chút, tiểu hung hứa đâu, vừa rồi trên đường cùng chúng ta đồng thời trở về đó à. Nhưng vào lúc này, Long Môn Sơn bên trên lần nữa chuyển đến năng lượng ba động, Nghiếp Đình đỗng nhiên nhìn hướng phía nam, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu hết thẻ kiến trúc nhìn thấy hơn 60 cây số bên ngoài Long Môn Sơn, không cần tìm rồi. 973, Thần Quốc Chi Mê. Lạc Thành bên trong thẩm vẫn, vẫn còn tiếp tục. Lạc thần tu hành học viện các học sinh chỉ thấy có thiên la địa vong thành viên vội vã từ nhà ăn đuổi đi rồi tốt nhiều cơ hội sau đó bọn hắn liền ý thức được, thiên la địa vong tổng bộ tòa kia kiến trúc bên trong nhất định đang bận biểu tiến hành cái gì, mọi người ngay cả cơm đều không để ý tới ăn rồi. Bọn hắn cũng đều biết rõ Long môn sơn bên trên xảy ra đại sự gì đã toàn diện giới nghiêm rồi, tại ngoại địa thiên la địa vong nhân thủ đuổi trước khi đến, lạc thần tu hành học viện các học viên muốn trước trên đỉnh giới nghiêm công tác. Trung Ngọc Đường bọn hắn còn tại khẩn cấp học điều chỉnh thẩm vấn sách lược, xác định đối phương không là bệnh tinh thần người về sau liền không thể giống trước đó như thế thẩm vấn rồi, dù sao đối phương không phải thật sự bệnh tâm thần người. Người bình thường lời nói ngươi có thể hảo hảo cùng hắn câu thông, uy bức lợi dụ mọi thứ đều cần dùng đến, nhưng người bị bệnh tâm thần không giống nhau, bọn hắn là không biết do nói cái gì liền rất có thể cho ngươi bổ xuống xiên tồn tại, không, có ở bên trong hành vi án cớ. Lữ trụ là cái xác thực thế giới, cũng có có thể trở thành toàn bộ trái đất nguy cơ. Long môn Sơn bên trên không gian thông đạo cùng trường Bạch Sơn cái kia tựa hồ không giống nhau lắm, bọn hắn thậm chí không biết rõ đây là người vì khai hích đi ra, vẫn là ngẫu nhiên xuất hiện. Chúng ta nhất định phải từ trên người của người này hiểu rõ đến cái kia lưu trụ thế giới tình huống, bao quát nó người văn, địa lý, thực lực các loại, Trung Ngọc Đường nói đến đây bỗng nhiên đập đi đập đi miệng, cái này lưu trụ tên làm sao như thế khó chịu đây. Trong phòng họp các đồng nghiệp toàn đều đi theo gật đầu, ta cũng cảm thấy cái tên này rất kỳ hoa. nói thật Mặc kệ là cơ kim hội vẫn là thiên la địa vong, đều từng đem lưu trụ thế giới xem như qua địch giả tưởng, truyền thuyết bên trong, nơi đó sinh tồn lấy một cái bị trục xuất ma vương, có thể thôn phệ tất cả mọi người hoảng sợ vì sinh. Loại ma vương này tựa hồ sinh ra liền ở địa cầu cố sự bên trong công nhân vật phản diện nhãn hiệu, cũng không trách mọi người coi hắn làm làm địch giả tưởng. Ở mọi người muốn đến, cái này lưu trụ hẳn là một cái địa ngục giống như bộ dáng, khắp nơi đều là tiểu quỷ cùng giã thú, giống như man hoang. Dù sao mọi người hiện tại cũng có nơi đó gọi lưu đầy địa phương. Bất quá khi thẩm vấn tiến trình làm sâu sắc, mọi người chợt phát hiện giống như không phải có chuyện như vậy, nơi đó tựa hồ cũng có non xanh nước biếc, cũng có thành trì phiên trợ, rộng lớn vô biên. Mà cái kia truyền thuyết bên trong vương tựa hồ là lưu trụ thiên hạ cộng chủ, người ta một chút cũng không có đến địa cầu dự định, lưu trụ nhân dân cũng không biết rõ có trái đất chuyện này. Thẩm vấn lấy thời điểm, vì rồi thủ tín tại cái kia gọi là lý khắc Tây Châu Hắc Vũ quân chuyển vận Sứ. Trung Ngọc Đường bọn hắn cũng sẽ có lựa chọn nói cho đối phương biết một số quan tại địa cầu tin tức, chúng ta nơi này là một cái tên là Lạc Dương Thành Thị. Vừa nói xong, Trung Ngọc Đường chợt phát hiện đối phương vậy mà kích động rồi bắt đầu. Lý Khắc con mắt bên trong chán phóng hào quang, Lạc Dương. Lạc Thành. Trung Ngọc Đường còn có chút không hiểu đấu đúng à, Lạc Thành. Nơi này là không phải còn có Thái Sơn. Lý Khắc ước chế lấy tâm tình của mình, nhưng Trung Ngọc Đường vẫn là phát giác hai tay của đối phương đang run dậy. Đúng Có Thái Sơn, làm sao người biết? Trung Ngọc Đường rất nghi hoặc, khó nói lưu trụ người biết rõ trái đất tồn tại. Hoặc là trước khi nói cái này Lý Khắc không có nói thật, kỳ thực lưu trụ bên kia sớm đã có rất nhiều người vụn trộm tới qua trái đất, làm công đánh trái đất làm chuẩn bị. Không phải vậy làm sao biết rõ Lạc Dương cùng Thái Sơn đâu? Ngay tại Trung Ngọc Đường còn nghi ngờ thời điểm, Lý Khắc đống nhiên nói ra, nơi này là thần quốc. Nơi này lại là thần quốc. Nói nói Lý Khắc vậy mà kích động kém chút khóc rồi. Khiến cho Trung Ngọc Đường bọn hắn những người này tất cả đều mộng bức rồi, tình huống như thế nào à, cái gì thần quốc, thần cái gì nước. Khó trách các ngươi đều lợi hại như vậy, khó trách thế giới này như thế kỳ quái, nguyên tới nơi này đúng vậy thần quốc. Lý khác chắc chắn nói rằng, Trung Ngọc Đường bọn hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, sau đó lại lần phái rồi bệnh viện tâm thần yêu tú bác sĩ ra trận, trọn vẹn qua rồi ba ngày mới làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, à, nguyên lai vị kia thiên hạ cộng chủ lao thần vương, là cái sao chép đảng. Khi bọn hắn sửa sang lại chuyện đã xảy ra về sau tất cả mọi người rơi vào rồi trầm mặc, Trung Ngọc Đường do dự rồi nửa ngày về sau nói ra, tại sao ta cảm giác người ta căn bản sẽ không đánh tới a đánh tới, sao chép sự tình chẳng phải lộ tẩy rồi sao. Bên cạnh có người nói nói, ta cũng nghĩ như vậy, đầu tiên cái này lữ trụ kỳ thực cũng không biết cầu tồn tại, hơn nữa nếu như đánh tới, ở hiểu rõ trái đất văn hóa về sau, trước tiên băng rơi đúng vậy vị kia láo thần vương người thiết chi A Lại nói hắn chép thơ ngay cả địa danh đều không thay đổi sao. Cứng rắn chép A. Nhưng là tối thiểu nói rõ một điểm, hắn là tới qua trái đất, ta thậm chí hoài nghi hắn vẫn là khách quen, thường xuyên đến. Trung Ngọc Đường phiền muộn nói ra, vì cái gì trong lịch sử cho tới bây giờ đều không ghi chép qua những này. Khả năng quá cường đại rồi, chúng ta phát hiện không đi, có người nói nói, ta hoài nghi nếu như cái này thần vương biết rõ rồi cái này lui tới trái đất thông đạo, trước tiên không phải đánh tới, mà là đem nó phong tỏa rơi. Bất quá dựa theo cái này Lý Khắc nói, thần vương đã chết, đến tiếp sau sự tình không được rõ lắm sẽ hướng phương hướng nào phát triển rồi. Chờ một chút, ta vì cảm giác gì cái này thần vương có chút không quá nghiêm túc đâu, giống như đã từng quen biết. Trung Ngọc Đường đống nhiên nói rằng, bất quá hắn lập tức lung lay đầu, bất quá mọi người không nên bị cái này thần vương biểu mặt cho lừa gặp rồi. Các người ngẫm lại Lý Khắc nói, ở vương thành thành lập trước đó, cái kia lưu trụ thế giới khắp nơi trên đất hoang dã cùng bộ lạc, phi cầm cùng tẩu thú vô cùng cường đại. Mỗi cái bộ lạc trước đó chiến tranh cũng liền miên không ngừng. Mà cái này thần vương vậy mà lấy sức một mình thống một toàn bộ thế giới, chinh chiến 3.000 năm giết chóc vô số, giá thú tất cả đều bị khu trục hoặc là giết chết, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Có lẽ, cái này thần vương so tưởng tượng bên trong thêm bạo ngược cũng khó nói. Đem lưu trụ thế giới tin tức tập hợp bắt đầu, nhất là thực lực của bọn hắn cấu thành phải hiểu rõ. Trong phòng họp Trung Ngọc Đường khóa chặt lông mày nói ra, hơn nữa muốn chuyển giao cho quỹ ngân sách bộ môn Để bọn hắn cân nhắc đối phương toàn bộ thế giới tin tức đến một lần nữa thiết kế cứ điểm quan trọng, không thể lại lấy trái đất làm tiêu chuẩn rồi. Nói đến đây, tất cả mọi người nhất định phải đối mặt hiện thực, kỳ thực lữ trụ thế giới thực lực muốn so trái đất mạnh hơn nhiều. Nếu như đối với mặt toàn diện xâm lấn trái đất, sợ rằng sẽ là địa cầu thai nạn tiến đến thời điểm. Long Môn Sơn bên trên năng lượng ba động đại khái bao lâu một lần? Trung Ngọc đường hỏi. Khi thiên la địa vong phát hiện Long Môn Sơn dị thường về sau? Đã sớm thành lập rồi thời gian thực quan sát đo đạc chạm điểm đến ghi chép linh lực ba động có người nhìn thoáng qua văn kiện nói ra, một năm một lần, ta hoài nghi cùng tinh thể ở giữa vận chuyển quỹ đạo xa gần có quan hệ. Cho nên, lần tiếp theo lại xuất hiện năng lượng ba động rất có thể là một năm về sau, Trung Ngọc Đường nghĩ nghĩ nói ra, chư vị nắm chặt chù bị A, lưu cho thời gian của chúng ta, khả năng chỉ có một năm. Thiên la địa vong khẩn cấp vận chuyển lên đến, tuy nhiên không biết rõ tương lai sẽ là thế nào nhưng Thiên La Địa Vong cho tới bây giờ không ngồi chờ chết. 974, Tiểu hung hứa lịch hiểm ký. Theo một trận năng lượng ba động, đại lượng đàn chuột ở Thiên La Địa Vong vẫn chưa hoàn thành phong tỏa trước đó sông lên rồi lòng môn sơn. Tiểu hung hứa con sách nhỏ túi đứng ở chỗ cao vùng móng vuốt nhỏ chỉ huy, còn kém giống ngoại quốc mảng lớn bên trong mặt bộ đội đặc chủng đội trưởng hô gỗ gỗ gỗ loại hình lời nói rồi. đây khắp núi đồi đàn chuột tại tiến lên bên trong quy quy củ củ, không gặm rễ cây, không dọa người đi đường không chống đồ. Tiểu hung hứa cảm thấy mình thật sự là rất lợi hại, đơn giản đem đàn chuột bồi dưỡng huấn luyện có món chay, không có ai rồi. Nó là rõ ràng nhất cái kia không gian thông đạo ở nơi nào tuyển thủ rồi, tuy tiện tìm con chuột liền có thể hỏi ra tình báo, khi Trung Ngọc Đường bọn hắn còn chưa hiểu lý khắc từ đâu tới thời điểm, nó liền đã ở trực giác bên trong xác nhận, đó là lữ thủ đi quá khứ địa phương. Trong khoảng thời gian này đến tiểu hung hứa rất khó chịu rất cô độc, cái kia hai hàng vậy mà vứt xuống chính mình chạy rồi. Này làm sao có thể nhẫn? Bất quả nó rõ ràng, lữ thụ cùng lưu tiểu ngư nhất định là có cái gì nỗi khổ mới làm như vậy, bọn hắn là người một nhà, đối phương tuyệt đối sẽ không bước xuống chính mình mà kệ. Mà bây giờ, đã lưu thụ cùng lưu tiểu ngư đi rồi nó thế giới của hắn, vậy nó đương nhiên muốn đi qua đoàn tụ rồi nha. Lúc trước lưu tiểu ngư rời đi thời điểm nói cho nó biết, thế giới kia không cách nào làm cho tiểu hung hứa thông qua, nhưng bây giờ lý khắc cái này loại tuyển thủ đều thông qua rồi. Vậy thì nói rõ cái này thông đạo quy tắc cùng lữ tiểu ngư đi cái kia không giống nhau lắm, nói không chừng nó tiểu hung hứa cùng đàn chuột cũng có thể đi qua. Hơn nữa tiểu hung hứa minh bạch, nếu như đàn chuột không qua được cái kia rất có thể nó cũng không thể không lưu lại đến, bởi vì cái này đàn chuột không có rồi nó chỉ huy lưu tại lạc hành, làm không tốt sẽ xông ra cái gì đại họa. Gần ngàn chỉ cấp C đàn chuột nòng cốt nhóm, cộng thêm bên trên hơn một vạn con thực lực ở cấp C phía dưới con chuột, tuy nhiên tại cùng bầy bỏ cạp cương chính mặt quá trình bên trong tử vong không ít nhưng còn lại phía dưới đều là tinh nguệ. Nếu như cái này chuột chiều loạn bắt đầu, làm không tốt đều có thể lật tung toàn bộ lạc thành rồi. Tiểu hung hứa điên cuồng vung móng đuốt nhỏ đánh lấy thủ thế, nhanh nhanh nhanh. Nó nhất định phải đuổi tại năng lượng ba động trước đó đến cái kia không gian thông đạo, không phải vậy liền bỏ lỡ rồi cơ hội tốt. Khi tiểu hung hứa mang theo chuột chiều đại quân đến không gian thông đạo thời điểm, nó một ánh mắt liền để những cái kia chuột chiều không sợ chết hướng phía không gian thông đạo phóng đi. Một con kia con con chuột tựa như là bóng dưng biến mất ở thế giới bên trong đồng dạng. Nhẹ nhàng thở ra, nếu như cái này đàn chuột không qua được, nhất định sẽ bị đạn đi ra. Quả nhiên, cái này thông đạo cùng lữ tiểu ngư bọn hắn đi cái kia có bản chất khác nhau. Tiểu hung hứa chỉnh sửa lại một chút chính mình sách nhỏ túi, xuất phát. Nó cảm giác được chính mình phản phất thông qua rồi một tầng gợn sóng, chờ đến cái kia không gian gợn sóng tiêu tán trong nháy mắt. Tiểu hung hứa nhìn thấy chuột chiều ngay tại bên cạnh mình, còn bên cạnh đúng vậy núi xanh cây xanh Còn có một đầu rộng lớn đường đất ngay tại cách đó không xa. Tiểu hung hứa bỗng nhiên có rồi trong nháy mắt mê mang, chính mình nên đi chỗ nào tìm lữ thủ đâu. Nhưng vào lúc này, đội ngũ tử trên đường đi qua, nhìn lên đến không hề giống là quân đội, bởi vì không có thống nhất phục trang, không có hung hãn thần sát. Những cái kia xe ngựa chậm dai chứa đầy hàng hóa, còn có sa phu đang hát lấy sơn ca, nhưng vào lúc này, vẹn vẹn trong nháy mắt công phu cả chi ngựa người trong đội đều lâm vào rồi ngủ say. Tiểu hung hứa mang theo chuột chiều nhẹ nhõm nhảy lên xe ngựa, nó chỉ huy các tiểu đệ mở ra trên xe ngựa cái dương muốn nhìn một chút bên trong là cái gì, kết quả. Cái dương vừa mở ra nó liền xứng suốt rồi, bên trong mặt vậy mà xếp chồng chất lấy chỉnh chỉnh tề tề xà phòng, nhưng cái này cũng không là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là. Cái kia từng khối xà phòng trên mặt đều lưu lấy ảnh chân dung của chính mình. Chuột chiều bên trong các tiểu đệ đều lẳng lặng không nhúc nhích nhìn cùng với chính mình ra lão đại, cũng không làm rõ ràng được tình huống gì. Mà tiểu hung hứa thì lâm vào chầm tư, cái này xả phòng phía trên hung hứa khẳng định là mình a liền ngay cả trên đầu cái kia một túm lông đều là một cái khuôn đúc đi ra. Cho nên, tiểu hung hứa ngay tại nó tiến vào lữ trụ 10 phút đồng hồ ở trong, tìm tới rồi đến từ lữ thụ cùng lữ tiểu ngư manh mối, làm nó đều có chút ngoài ý muốn, đây cũng quá đơn giản đi. Cả chi đội kỵ mã lâm vào trong ngộng, tiểu hung hứa ở trong mơ hóa thân chúa tể hỏi thăm liên quan tới những này xả phòng nơi phát ra, một đám hành thương ở trong mơ một mặt mộng bức hoàn toàn không có làm rõ ràng đây là có chuyện gì. Tiểu hung hứa nhìn về phía cái này thương đội lúc đến phương hướng một mặt mừng rỡ, Nam Canh Thành, vũ vệ quân, nơi đó chính là mình địa phương muốn đi. Tuy nhiên những này hành thương cũng không biết do vũ vệ quân cụ thể tin tức, nhưng tối thiểu biết do vũ vệ quân thống lĩnh gọi lưu thủ Bất quá tin tức cũng có chút khác biệt, rất nhiều chuyện cùng tiểu hung hứa tưởng tượng hoàn toàn không giống, cho nên nó muốn trước đến Nam Canh Thành lại nói. Chuột chiêu trào lên, theo tiểu hung hứa biết, Nơi này tiến về Nam Canh Thành yêu cầu nửa tháng lộ trình, trong lúc đó còn sẽ tao ngộ cái gọi là Hắc Vũ Quân. Tuy nhiên Tiểu hung Hứa còn không biết rõ Hắc Vũ Quân là cái thứ gì, nhưng Tiểu hung Hứa không quan tâm, nó không đi đại lộ liền tốt rồi, chuột chiều lại không phải chân chính quân đội cho nên vấn đề không lớn. Ngay tại ngày thứ 2 Tiểu hung Hứa mang theo chuột chiều tốc độ cao nhất tiến lên bên trong liền đi qua rồi một chi đang hướng phía trước dây vận thâu lương thảo đồ quân nhu đội xe, nhắc tới cũng là suối quẩy, đồ quân nhu bộ đội người đều có chút buồn mực Làm sao chính vẫn lấy lương thảo đâu, chuyển vận sứ vậy mà ném rồi. Chính là bởi vì Lý Khắc mất tích dẫn đến đồ quân nhu bộ đội chậm trễ rồi thời gian, tìm rồi một ngày không có cách nào mới tiếp tục lên đường, khuôn mặt chuyển vận sứ lâm thời thay thế Lý Khắc hành xử chỉ huy quyền. Tiểu hung hứa lúc đầu dự định trực tiếp tránh đi bọn hắn, kết quả chuột chiều lúc này lại nói rồi. Giã ngoại hoang vu hoàn toàn chính xác thực cũng có thể tìm được đồ ăn, nhưng tốn sức tìm, cái nào đã có sắn lương thực ăn ngon a Đồ quân nhu bộ đội 3 ngày tiến lên Ban đêm nghỉ ngơi kết quả ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ liền phát hiện chuyển vận lương Thảo thiếu một hơn phân nửa đồ quân nhu bộ đội binh sĩ tất cả đều hoàn rồi đây chính là việc quan hệ tiền tuyến tắc chiến hạng nhất đại sự ít rồi lương Thảo tiền tuyến hắc Vũ quân tướng sĩ ăn cái gì à bọn hắn tranh thủ thời gian phái người cấp tốc hướng phía trước dây tiến đến thông báo tin tức tiền tuyến chính chỉ huy tắc chiến lý lương vốn là cảm thấy phiền muộn muốn đi Vương Thành dưỡng lao đâu kết quả gặp gỡ quý tộc quân niên của phản công cái này một lát lại đi không nổi rồi Thế nhưng là đi không nổi liền được rồi, làm sao ở Tây Châu cảnh nội còn có thể ném lương thảo đâu. Lý Lương liền tiếp nhận lâu năm rồi, nếu như không phải hắn đã được đến tình báo nói vũ vệ quân ở Nam Canh Thành, hắn cơ hộ đều coi là vũ vệ quân lại giết tới Tây Châu bên trong đến rồi. Làm sao cái gì chuyện lạ cũng có thể làm cho hắn cho gặp được. Đế tử Lý Lương phụ diện tâm tình giá trị, 666. Cũng chính là việc này, tiểu hung hứa rốt cục trải qua một tuần thời gian tốc độ cao nhất tiến lên đi vào Nam Canh Thành bên ngoài. Nó đem chuột chiều giàn xếp ở ngoài thành trên núi lựa chọn một mình vào thành. Trở ra chuyện làm thứ nhất chính là tìm kiếm vũ vệ quân, hiện tại chính là buổi sáng, tiểu hung hứa con sách nhỏ túi len lén lèn vào, đồng thời phát động nhập mộng năng lực tìm tới vũ vệ quân quân doanh vị trí. Đi vào bên ngoài trại lính, tiểu hung hứa trợt thấy lý hắt thán bọn người ngồi ở trên giáo trường học thức chữ, làm bài tập bộ giáng, kém chút liền kích động lệ nóng doanh trọng, là nơi này không sai rồi. 975, im bật mà dừng phụ diện tâm tình Lữ thụ có một ít nghi hoặc, ngay tại hắn sắp bước vào rừng cây đối mặt cái kia có tiếng xấu, xa nói mà đến lính đánh thuế lúc, hắn đông nhiên tiếp thu được rồi một đầu kỳ quái phụ diện tâm tình giá trị tin tức, đến từ niếp đỉnh phụ diện tâm tình giá trị. Nửa câu sau chỉ số, hết rồi. Đây là lữ thụ lần đầu gặp phải loại tình huống này, liền phẳng phất cái kia phụ diện tâm tình im bặt mà rừng giống như. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái à, từ khi đến rồi lữ trụ về sau liền rốt cuộc không có nhận từng tới đến từ trái đất phụ diện tâm tình giá trị Cái này phụ diện tâm tình giá trị là từ ở đâu ra. Hơn nữa vì cái gì chỉ cấp một nửa A, chỉ số đi cái nào rồi. Cái này mẹ nó đuổi theo lưới đâu đột nhiên rơi dây rồi đồng dạng, còn tốt chính mình không phải ép buộc chứng, không phải vậy tại chỗ liền muốn điên rồi được không. Chẳng lẽ nói, lữ thụ đông nhiên đoán được rồi một loại khả năng, vẹn vẹn khả năng, cái này lữ trụ thế giới, ngay tại vừa mới, từng có trong nháy mắt liên thông rồi trái đất. Cái này tựa như là có hy vọng nhất khả năng. Chỉ là lữ thụ không rõ lắm đến cùng là nơi nào liên thông rồi, không phải vậy hắn nhất định phải tìm tới cái chỗ kia. Trên thực tế, khi đàn chuột xuyên qua không gian thông đạo không bao lâu về sau, Long Môn Sơn bên trên ba động liền hoàn toàn biến mất, không gian thông đạo cũng biến mất theo. Dựa theo Trung Ngọc Đường đám người phán đoán, đại khái lại mở ra thời gian hẳn là một năm về sau rồi. Bất quá Trung Ngọc Đường bọn người còn sách ra rồi khác một loại khả năng, linh khí khôi phục tiến trình tăng tốc có thể hay không cũng cùng cái này loại không gian thông đạo có quan hệ. Nếu như đúng vậy, như vậy cái này Long môn sơn bên trên năng lượng ba động chưa chắc là một cái ổn định chu kỳ, rất có thể cũng sẽ càng ngày càng tấp nập. Tôn trọng dương bọn người nhìn lấy lữ thụ chính ung dung không vội hướng rừng cây đi đến đâu, đồng nhiên liền dừng lại rồi, mặc tiểu nhã nghi hoặc nói, hắn không phải là lâm thời đổi ý đi. Không giống a tôn trọng dương trả lời nói, không chỉ có là tôn trọng dương bọn người nghi hoặc, liền ngay cả trong rừng cây chi kia lính đánh thuê cũng không biết rõ lữ thụ tại sao phải bỗng nhiên dừng lại. Chẳng lẽ là cho nên bảy nghi trận vì tôn trọng dương bọn người chỉ hoan thời gian Ngay tại lúc sau một khắc, lữ thụ đống nhiên thân hình như quỷ mị giống như sông vào rồi rừng cây Lữ tiểu ngư liền không nhanh không chậm cùng ở phía sau hắn Tôn trọng dương bọn người chơ mắt nhìn thấy lữ thụ trong nháy mắt phất tay một nói đạo kiếm cương bay ra Một cái kiếm cương đánh vào trên cành cây, lại không chút nào bị suy yếu Mà là trực tiếp xuyên thấu rồi thân cây đánh bên trong rồi phía sau lính đánh thuê binh lính Liền ngay cả khôi giáp đều không thể ngăn cản Mấy tên giáp sĩ đối xử lạnh nhạt nhìn một chút ngã xuống đất đồng bạn, đồng nhiên bắt đầu ở rừng cây bên trong dạo bước bắt đầu biến hóa sát trận, bọn hắn không có đồng tình đồng bạn của mình, cũng không có chút nào e ngại. Qua nhiều năm như vậy bọn hắn đối mặt qua vô số cương địch nhưng mà cuối cùng người còn sống sót, lại là bọn hắn. Hai cái nhị phẩm mà tôi cho dù kiếm đạo kinh người, lại có thể thế nào. Lữ thụ cảm nhận được rừng cây trung thượng chăm nói ánh mắt tụ vào ở chính mình cùng lữ tiểu ngư trên thân, băng lánh mà tàn nhẫn. Hắn vốn là muốn hủ đến những người này, kết quả không nghĩ tới đối phương lâu nằm liếm máu trên lưới đao, đã sớm trói quen rồi phú quý cùng nguy hiểm cùng tồn tại sinh hoạt. Đã không thể dọa lùi. Lữ thụ thở dài nói, xem ra, chỉ có thể đại khai sát giới rồi. Tiến rồi rừng cây về sau lữ tiểu ngư nghĩ nghĩ, ta đi đối phó cái kia nhất phẩm. Người đến giải quyết những người này, nhất phẩm. Giao cho ta, lữ thụ bình tĩnh nói rằng. Hắn hiện tại, nhu cầu cấp bách một trận chiến đến đột phá quan hải. Cho nên ở tôn trọng dương bọn người xem ra lữ thụ là bị tiền sở bán, nhưng đối với lữ thụ tới nói lần này, tiền ngược lại là thuận tay lửa. Tôn trọng dương bọn người thương thế chưa khôi phục, căn bản bất lực tham dự cái này loại chiến đấu, không bị thương Tống Bắc ngược lại là muốn tham dự, đáng tiếc là nếu như hắn tham dự, vẫn phải đứng trước bị lữ thụ thêm tiền xấu hổ tình trạng. Mặc tiểu nhã bọn người ngay từ đầu không nghĩ ra lữ thụ ở đâu ra lực lượng vậy mà không nguyện ý Tống Bắc đồng hành hỗ trợ. Sau khi bọn hắn nghe được rừng cây bên trong những lính đánh thuê kia kêu, kêu rên lúc liền ý thức được, mọi người có phải hay không ở đánh giá cao lữ thụ về sau, như trước vẫn là đánh giá thấp. Rừng cây bên trong liên miên cây cối ngã xuống, nâng lên to lớn bụi mụ, cái này một mảnh rừng cây bên trong liền ngay cả côn trùng đều ở bỏ mạng chạy trốn, phản phất thiên thai tiến đến. Nhưng vào lúc này, tôn trọng dương bọn hắn phát hiện rừng cây bên trong tiếng kêu rên đã đình chỉ, liền phản phất cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chiến đấu. chiến đấu kết thúc rồi à? Tôn trọng dương bọn người kinh nghi bất định, sẽ không như thế nhanh A Xem ra, giống như thật kết thúc rồi. Tống Bắc cũng một mặt một bước. Giờ này khắc này rừng cây bên trong, khi lữ thụ nói muốn để lữ tiểu ngư bãi bình lính đánh thuê những người khác lúc, giáo chủ, cổ tăng y, an liền đồng thời xuất thủ rồi, trừ rồi lính đánh thuê bên trong còn lại phía dưới tên kia nhất phẩm cao thủ, người còn lại đã toàn bộ được mai táng dưới mặt đất. Đừng nói tôn trọng dương rồi, liền ngay cả lữ thụ đều có chút đau răng. Nói thật khi Lữ Tiểu Ngư không chế ba cái hồn phách nhau nhau nhất phẩm về sau, hắn không hiểu khóa tinh đồ thực lực cùng Lữ Tiểu Ngư thật kém rồi thật xa. Bất quá, Lữ Thụ cười cười, hắn cách đột phá nhất phẩm thời gian cũng không xa rồi. Tên tiêu nhất phẩm cao thủ trầm mặc đứng ở rừng cây bên trong lạnh lùng nhìn lấy Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư, vị nhưng bất động. Phía sau của đối phương có một cái to lớn đau hạp chỉ riêng là có thể nhìn thấy liền có 12 cán trôi đau, cũng không biết rõ đi là cái gì con đường. Tuy nhiên cái này Lữ trụ thế giới ít rồi Lữ thủ đã từng thường thấy nhất giấc tình giả, nhưng mà đây cũng không có nghĩa là mỗi người công pháp đều đại khái giống nhau, thậm chí càng thêm biến hóa đa đoan. Lữ Tiểu Ngư tìm rồi cây rắn chắc nhánh cây nhảy lên ngồi, không có nửa phần khẩn trương thần sắc, ngoại giới cho là bọn họ hai cái là nhị phẩm, nhưng bởi vì cái này loại cái nhìn liền đến trêu chọc bọn hắn người, nhất định sẽ gặp thảm trọng nhất tổn thất, tỉ như mất đi sinh mệnh. Vụ một tiếng, người kia dao hạt bên trong truyền đến sắc bén âm thanh. Tựa hồ hắn dù là dưới tay toàn bộ bỏ mình sau cũng không có lùi bước, thậm chí không có e ngại tử vong, ngược lại khí thế thủy chung ở liên tiếp bay vụt. Nhưng vào lúc này Lữ Tiểu Ngư ngồi ở trên nhánh cây rửa vào thụ trụ cột hứng hờ nói ra, không cần bay đến bầu trời, nói nàng chỉ chỉ Lữ Thụ, phối hợp hắn đánh, không phải vậy ngươi sẽ chết. Tên kia đao khách mặt không thay đổi cùng Lữ Tiểu Ngư nhìn nhau, chẳng biết tại sao hắn phản phất cảm nhận được cô bé này trên người một loại kỳ quái khí chất là cùng tuổi tác cực độ không tương xứng bá đạo cùng ú ám tâm tình, cái kia nho nhỏ thân thể nội, tựa hồ có mâu thuẫn linh hồn. Chỉ bất quá, hán lạnh lùng cười một tiếng, âm thanh trầm ổn mà thô cạnh, hán, nhị phẩm, cũng xứng để cho ta bồi luyện. Muốn cầm mệnh của ta đến uy hiếp ta, đó là các ngươi không biết rõ ta sống sót đến cỡ nào không dễ dàng, nếu như các ngươi biết rõ, liền nên minh bạch muốn cầm đi mệnh của ta nhất định phải trả cái giá lớn đến đâu. Cho dù ở cái này chết cảnh bên trong Đao khách này cũng chưa bao giờ có en ngại tâm tình, để hắn chết, cũng cần cao trốn cùng. Nhưng vào đúng lúc này, hắn trợt thấy cái kia thiếu niên bình tĩnh tiện tay từ bên cạnh trên đại thụ bẻ đến một cái nhanh cây, ngay tại khoảnh khắc bên trong, cái kia thiếu niên phản phất thành rồi một thanh kiếm. Đao khách nhìn thấy cái kia thiếu niên ở rừng cây bên trong nhết miệng cười lộ ra sâm bạch hàm răng, vậy ngươi hẳn là cũng không biết rõ ta nhiều như vậy nằm sống sót đến cỡ nào không dễ dàng. 976, Nhất Phẩm Thiên địa Kiếm Minh Lữ Thụ tu hành kiếm đạo đến nhị phẩm đỉnh phong thời gian cũng không dài, cũng liền là vài ngày trước sự tình mà thôi. Người bình thường đồng dạng tại đỉnh phong thời kỳ đều muốn thệ hồi lâu, bởi vì bọn hắn muốn truy tìm tầng thứ cao hơn, không ngừng thăm dò cao hơn đường làm như thế nào đi, cuối cùng tìm tới cây trên đi bậc thang. Nhưng mà Lữ Thụ khác biệt, hắn kỳ thực ở đi vào Lữ trụ trước đó cũng đã là nhị phẩm phong rồi. Lý Huyền Nhất nói muốn muốn đột phá nhất định phải tìm tới chính mình nói, Trần Bạch Lý cũng nói muốn đột phá nhất định phải tìm tới chính mình mà nói. Ở cực kỳ lâu trước kia lữ thủ cũng sẽ ngẫu nhiên ngắm lại, chính mình nói hẳn là cái gì. Nhưng một mực nghĩ mãi mà không rõ. Thế là, ngay tại tên kia nhất phẩm đao khách chuẩn bị toàn lực ứng phó thời điểm, hắn liền chơ mắt nhìn thấy tên kia thiếu niên đông nhiên quay đầu đối với trên nhánh cây thiếu nữ hiếu kỳ nói, đúng rồi, cá nhỏ, ngươi cảm thấy ta nói hẳn là cái gì. Lữ tiểu ngư lần này trầm ngâm rồi 2 giây, tiện. Đế tử lữ thủ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Một màn này giống như đã từng quen biết Trên địa cầu thời điểm lữ thụ cùng lữ tiểu ngư liền từng có tương tự đối thoại, đúng vậy cái này một cái tiện chữ, phản phất đem lữ thụ cho kéo về đến rồi trước đây quang. Các ngươi, cho chuyện đủ chưa, đao khách lạnh giọng nói rằng, đến từ dịch tiệm phụ diện tâm tình giá trị, 666. Nhưng mà, hắn vào lúc này trợt phát hiện, lữ thụ giống như đang ngờ người, không biết rõ nhìn lấy rừng cây cái nào một mảnh bỗng nhiên xuất thần rồi. Đao khách dịch tiềm muốn thừa dịp cái này cái thời gian đến giết chết lữ thụ. Nhưng mà hắn vừa động liền cảm nhận được vô tận uy hiếp, trên nhánh cây lữ tiểu ngư lạnh lùng nói, động, liền sẽ chết. Ngoài mặt tôn trọng dương bọn người chợt phát hiện, trong rừng cây yên tĩnh trở lại, nhưng mà bọn hắn đều cảm thấy có chút không đúng. Tất cả mọi người biết rõ bên trong mặt có một tên nhất phẩm cao thủ, một khi song phương giao thủ liền tất nhiên là kinh thiên động điện. Tỷ như hôm trước tôn trọng dương bọn họ cùng lớn nô lệ giao thủ thời điểm, phương viên số 10 cây số đều có thể nhìn thấy cái kia giống như pháo hoa năng lượng va chạm cực kỳ chói lỏi. Cho nên, hiện tại rừng cây an tĩnh quá kỳ quái rồi. Tôn Trọng Dương có lòng muốn phải vào rừng cây nhìn xem, nhưng mà hắn cũng lo lắng cho mình đi vào sẽ gặp bất hạnh. Có khả năng hay không, cái kia vui với lựa đã chết rồi. Tống Bác đột nhiên hỏi nói. Cũng có thể là bọn hắn quá mức không biết tự lượng sức mình muốn lấy nhị phẩm thực lực đi đối kháng nhất phẩm. Mạc Tiểu Nhã bình tĩnh nói, kết quả không có để ý liền gặp bất trắc Sẽ không, Tôn Trọng Dương nói ra. Bởi vì Tống Bác Ngươi ngày đó nói bóng tối bên trong bảo vệ bọn hắn hai cái người đều còn không có xuất thủ, cái này trong rừng cây nhất định sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Tất cả mọi người lâm vào chầm tư, lại là cái gì ngoài ý muốn. Con hàng này sẽ không ở cùng đối phương thương lượng thêm tiền bán rẻ chúng ta a Mạc Tiểu Nhã thập phần lo lắng. Đừng nói, khi khả năng này bị nói ra trong ngáy mắt, liền được mọi người tiếp nhận rồi. Bất quá chúng ta ra giá cả đã rất cao rồi. Coi như chi kia lính đánh thuê giá cả cũng không gì hơn cái này, Mạc Tiểu Nhã nói rằng. Chờ một chút. Tôn Trọng Dương chắc chắn nói. Lúc này lữ thụ đứng ở rừng cây bên trong suy nghĩ một vấn đề, cái gọi là đạo, đến cùng là cái gì, kỳ thực hẳn là một loại cùng thiên địa câu thông thủ đoạn A, Lý huyền nhất từng nói, kiếm cách chính là lấy tự thân tinh thần ý chí câu thông thiên địa, kiếm ý đã là nói, nói đã là cộng minh. Nay thiên địa rộng lớn vô biên, đại đạo vô số, không có ai cao ai thấp phân chia, mà kiếm cắt nói Kỳ thực bản chất đúng vậy một loại ý nghĩ, một cái có thể ảnh hưởng thiên địa ý nghĩ. Đại khái, cái này là đi qua lữ thụ sau khi giải thích thấp phối bản chú thích. Thế là, vô số người kẹt tại nhị phẩm tầm thường một sinh, nộ tính ở cái này quan ải bên trên siêu Việt rồi tư chất tầm quan trọng, tâm trí cường đại lại kiên định như niếp đình loại người này, mới dễ dàng nhất tấn thăng. Nghiếp đình thân là thiên la địa vong chi chủ, mỗi ngày phải xử lý quá nhiều tạp vụ, nhưng mà tâm trí của hắn nhưng lại chưa bao giờ nhận qua ảnh hưởng. Ý chí của hắn, chính là thủ hộ cùng dết chóc. Thế nhưng là, kiếm cắp nói, nghiếp đình nói, cũng không phải là hắn lữ thụ mà nói. Cho nên lữ thụ đống nhiên đang nghĩ, chính mình nội tâm ở chỗ sâu trong cái kia nhất kiên định ý nghĩ là cái gì đây. Thời gian phản phất trở lại một khắc này hắn cùng lữ tiểu ngư ngồi ở dưới ánh tà dương nóc nhà. Khi đó lư tiểu ngư vừa mới phạm sai lầm đánh rồi đồng học, vì khuất khuất hy vọng lữ thụ có thể tha thứ nàng, nhưng kỳ thật lữ thụ cho tới bây giờ đều không có trách nàng. Màu cam chiều ta giống như cổ sáng đảo qua mặt đất cùng đám người, mây quyển lại mây thư. Lữ tiểu ngư hỏi lữ thụ ứng. Lữ thụ, ngươi về sau còn sẽ như vậy vì ta động thân mà ra sao? Lữ thụ đương nhiên nói, sẽ à, khẳng định sẽ. Nếu là có người mang ta, ta còn có thể đánh hắn sao? Ta nói là đơn giản giáo hơn một chút, cùng hôm nay không giống nhau. Có thể. Vậy nếu là có người đánh ta đây, vậy thì đánh hắn. Vậy nếu là có người muốn giết ta đây, Vậy thì giết hắn Vậy nếu là toàn thế giới đều muốn giết chúng ta làm sao bây giờ Lữ thụ sửng sốt một chút Hắn nhìn lên trời bên cạnh sau cùng một vòng dáng chiều kiên định nói Vậy thì giết hắn cái long trời lỡ đất Thời gian liền phán phất một cái luân hồi Lữ thụ giấu ở vui cười chỗ sâu tính cách cuối cùng sẽ không bị thế giới săn bằng Đó là đã sớm sôi trào ở trong máu ý chí Liền phán phất hắn trời sinh liền hẳn là vạn vật chúa tể Mặc kệ là tu hành cũng tốt Cứ bóc tư nguyên cũng tốt Lữ thụ gây nên tựa hồ chỉ là để cho mình sống sót, để cái nhỏ cũng sống sót. Như vậy dùng lực đi sửa đi, đi sinh tồn, cũng chỉ là vì rồi thẳng tiến không lùi. Nếu như bọn hắn đi trên đường có một ngọn núi, vậy thì bổ ra ngọn núi kia. Phạm chúng ta cuối cùng đem chết đi, cái này là phát tắc. Lữ thủ bình tĩnh nói rằng, giờ khác này hắn ngựa khí bình tĩnh, tựa hồ cũng có chút không giống chính hắn, đồng tử thâm thúy nhập vượt sâu. Ngay tại lúc sau một khắc, phương viên chăm dặm, thiên địa kiếm minh. Mảnh này rừng cây cũng bắt đầu chấn động, mặt cũng đang run rẩy. Tôn Trọng Dương bọn người nguyên bản đang quan vọng lấy rừng cây động tĩnh bên này, lại tại Kiếm Minh sơ hiện trong chốc lát cùng nhau nôn ra một ngụm máu tươi đến, là kiếm Kiêu Minh chấn thương rồi bọn hắn ngũ tạm lục phủ. Bọn hắn tuy nhiên trước đó liền thụ thương rồi, nhưng thân thể nội tình cuối cùng vẫn là nhị phẩm cùng nhất phẩm, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị Võ Đạo Minh em cho chấn thương. Lữ thụ tấn thăng nhất phẩm Võ Đạo Minh em phạm vi rộng trước đó chưa từng có, lúc trước không Về sau cũng sẽ không có. Bình thường nhất phẩm chỉ có phương viên 10 dặm, có chút tư chất kém một chút thậm chí ngay cả 10 dặm cũng chưa tới, thế nhưng là Lữ Thụ ở tấn thăng nhị phẩm thời điểm liền đã sản sinh rồi võ đạo minh âm, tấn thăng nhất phẩm thời điểm liền xuất hiện rồi càng thêm không thể tưởng tượng cảnh tượng. Bất quá tôn trọng Dương bọn người không biết, bọn hắn chỗ nào có thể biết rõ Lữ Thụ võ đạo minh âm có bao nhiêu lớn, không ai có thể đi tinh chuẩn đo đạc, nơi đây lại là dã ngoại hoang vu, chi kia lính đánh thuê tuyển cái này vị trí phục kích chính là sợ phức tạp. Chỉ là, chỉ bằng vào võ đạo minh âm liền chấn thương nhất phẩm thủ đoạn, đây là Tôn Trọng Dương lần đầu nghe nói. Không chỉ có là hắn, từ một quân, mặc tiểu nhã mấy người cũng lộ ra thần sắc kinh hãi. 977, nhất phẩm. Tinh Hà bức hơi. Là ai tại đột phá nhất phẩm, Tôn Trọng Dương chấn kinh nói, vui với lữ. Tựa hồ chỉ có khả năng này, không phải vậy ở đâu ra người đột phá A. Chỉ là cái này võ đạo minh âm quá mạnh, để cho người ta có chút khó có thể tin. Võ đạo Minh em nguồn gốc từ ở thiên địa cậu Minh, tôn trọng dương đều nghi hoặc rồi, cậu Minh đến loại trình độ này, vậy mà đều không có từ thành pháp tắc sao. Cái này võ đạo Minh em phạm vi lớn bao nhiêu? Mạc tiểu nhã xoa xoa vết máu ở khỏe miệng nghi hoặc nói, sợ là muốn siêu ra phương viên mời giảm phạm chủ đi. Vương thành các thiên tài ở giữa ganh đua so sánh không chỉ là lớn nô lệ cùng thực lực cảnh giới, liền ngay cả võ đạo Minh em phạm vi cũng sẽ so sánh. Có chút tân tấn hào môn vì rồi nhà mình nội tình. Sẽ đối với nhà mình thiên tài đốt cháy giai đoạn, dẫn đến có chút thiên tài kỳ thực nộ tính chỉ có thể coi là miễn cưỡng hợp nghiên cứu, lại cứng rắn sinh sinh quá sớm cho cất cao đến rồi nhất phẩm, thực lực cảnh giới là có rồi, chỉ là thực lực chân thật cũng không có từng giờ từng phút cố gắng có được mạnh. Cho nên, tôn trọng dương cùng mạc tiểu nhã cái này loại dựa vào tự thân thực lực từng bước một đăng đường nhập thất thiên tài, trong lòng liền xem thường những cái kia tốc thành cái gọi là thiên tài, vòng tròn bên trong một khi biết rõ ai võ đạo mình âm không đến phương viên mời liền sẽ không quá để vào mắt. Chỉ bất quá còn có một cái khác loại tình huống, vậy thì là từ phương viên 10 giảm phạm chủ bên trong siêu thoát ra ngoài, 11 giảm, 12 giảm, đều có. Nghe nói kiếm lưu vị đại sư Kiêu Hình, năm đó thăng cấp vào nhất phẩm thời điểm võ đạo minh em rộng lớn 19 giảm, trong lúc nhất thời ở vương thành hù dọa ngàn tầng sóng giữ. Cuối cùng, sự thật cũng chứng minh thiên địa là sẽ không nói dối, võ đạo minh em ảnh hưởng phạm vi càng rộng, vậy người này liền sẽ càng phát cường đại Cái này dã ngoại hoang vu chúng ta bên trên cái nào chứng thực đi." Tôn Trọng Dương cười khổ rồi một tiếng, lữ trụ bên trong người bình thường tấn thăng nhất phẩm đều sẽ mời quen biết người quan sát, trong vương thành thì càng là một loại rầm rộ, giống như thái học khảo thí đồng dạng, vô số người vây xem, vô số người hiểu chuyện tự phát đo đạc võ đạo minh em phạm vi. Mà bây giờ Tôn Trọng Dương bọn người muốn xác nhận lư võ đạo minh êm phạm vi lại hữu tâm vô lực, một là nhân thủ quá ít, hai là chính bọn hắn đều có chút hành động bất tiện. Vốn là bị trọng thương, thật vất vả điều dưỡng rồi một ngày nhiều thời giờ, kết quả lại bị trấn thương rồi. Tình huống này thật sự là như thế nào cũng không nghĩ đến à, mọi người đúng vậy ngồi đàng hoàng ở xe ba gắt cùng trên xe ngựa làm cái ăn dưa còn chúng, cái kia thiếu niên hoặc là có thể đánh thắng, hoặc là đánh không lại, bọn hắn đều không có gì tham dự năng lực. Kết quả là là như thế bản phận ăn dưa, lại còn bị lưu đạn đánh bên trong rồi, bên trên cái nào nói rõ lý lẽ đi. Đế tử tôn trọng dương phụ diện tâm tình giá trị, 777, Đến từ mạc tiểu Nhã chỉ là cho dù không có cách nào đo Đạc lữ thụ chân thực võ đạo Minh âm tôn trọng dương cũng rất chắc chắn tất nhiên siêu ra rồi phương viên mời giảm phạm chủ có thể là 15 giảm Mạc tiểu nhã như mày sẽ có hay không có chút đánh giá cao chỉ bằng hắn cũng có thể đạt tới 15 giảm trình độ nhưng mà bọn hắn vẫn là bị tự thân nhãn quang cực hạn rồi sức tưởng tượng lúc này phương viên trăm cây số lại không có một cái chim bay dám rơi trên tảng cây lữ thụ đứng ở tại chỗ Hắn cảm thụ được này thiên địa hô hấp, cùng tự thân tinh thần ý chí cùng thiên địa phù hợp, nguyên lai like cái này là nhất phẩm lực lượng. Lúc này lữ thụ trên thân bị Trạch ngộng thực hiện gông xiềng đã phá nát, tinh đổ lại thấy ánh mặt trời. Lữ thụ cảm nhận được Sơn Hà Ấn có chút nghẹ cấm, mà Sơn Hà Ấn bên trong cái kia lâu năm đầu hồ lột thì tham lam hô hấp lấy đến từ lữ thụ trên người cộng mình chi lực, để mà cung cấp nuôi dưỡng, chữa trị chính mình. Giờ khắc này, nguyên vốn thuộc về lữ thụ hết thể cũng bắt đầu trở về Tinh đổ bên trong ánh sao bỗng nhiên rực rỡ Hào Quang phản phất Ngân Hà ở ởông hơi chỉ là dị biến đột sinh tinh đồ cùng linh lực trung tu đại giới bỗng nhiên tiến đến nguyên bản tinh đồ không có bị phong ấn thời điểm linh lực tiến vào thân thể liền sẽ bị bá đạo khu trục đây là tinh đổ thân là cao cấp hơn tầng công pháp tính chất biệt lập mà bây giờ linh lực đoán thể cảnh giới là cao hơn tinh đồ cứ thế tại tinh đồ vậy mà lần thứ nhất cùng linh lực đánh thành rồi ngang tay thế nhưng là linh lực đã phân bố ởa thụ hết dịch xương cốt bên trong Mỗi một tấc máu thịt mạnh phần lớn là linh lực đoán thể thành công, thế là tinh thần chi lực cùng linh lực đem lư thụ thân thể xem như chiến trường lẫn nhau chém giết. Lữ Tiểu Ngư chợt phát hiện, lư thụ vẹn vẹn trong nháy mắt công phu cũng đã toát mồ hôi lâm ly. Mà Tôn Trọng Dương bọn người chợt phát hiện, cái kia tràn ngập rồi võ đạo minh âm giữa thiên địa, tựa hồ đang có một cố khắc khí tức ở trấn áp nguyên bản minh âm. Không, càng chuẩn xác mà nói, giống như là ở không lưu tình chút nào trấn áp thiên địa. Thứ gì có thể trấn áp thiên địa? Chỉ là không đợi tôn trọng dương bọn người nghĩ rõ ràng đâu, cố lực lượng kia liền lại đột nhiên biến mất, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống như vừa rồi ta cái kia là ảo giác sao? Tôn trọng dương nghi hoặc hỏi. Không phải là ảo giác, ta cũng cảm nhận được rồi, mặc tiểu nhã lung lay đầu nói ra, chỉ bất quá ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cũng chưa từng nghe qua loại tình huống này. Nhưng vào lúc này, ngồi ở trên nhánh cây lữ tiểu ngư bỗng nhiên gặp lữ thụ nhẹ nhàng thở ra, hắn nhấc đầu đối với cá nhỏ cười nói, Đầu này đường đi thông rồi. Đến mức là cái gì đường, đi như thế nào thông, hắn đều không có nói. Mà từ đầu đến cuối, lữ tiểu ngư đều không có trợ giúp lữ thụ ý tứ, nàng rất rõ ràng đầu này đường muốn tự mình đi, mà lữ thụ cho tới bây giờ liền không có làm không được sự tình. Tên kia gọi là dịch tiềm đao khách đã triệt để trầm mặt rồi, hắn không biết nên như thế nào mặt đối với hiện ở loại tình hương này. Mũi đao liếm máu nhiều như vậy năm đã sớm để dịch tiềm có được rồi cường đại nhãn lực, nhất phẩm lại từng có người trực giác. Cho nên dịch tiềm hiện tại phi thường minh bạch một việc, đánh không lại đúng vậy đánh không lại, khả năng năm, sau cái chính mình đồng thời xông đi lên cũng chưa hẳn là đối thủ. Dịch tiềm nhiều như vậy năm giết rồi mấy cái nhất phẩm, cho nên hắn biết rõ, liền xem như cùng cảnh giới cũng có rất lớn khác nhau, cho nên hắn có thể hiểu được cái này thiếu niên trạng thái, đối phương trên mặt liền phẳng phất viết tông sư phía dưới vô địch cái này sau cái chữ. Bất quá dịch tiềm liền nghĩ mãi mà không rõ rồi, cái này thiếu niên cũng bất quá là vừa vặn tấn thăng nhất phẩm mà thôi. Vì sao lại có thực lực như vậy? Cái kia muốn làm cho đối phương tu hành đến nhất phẩm viên mãn, lại là cái bộ dáng gì? Lữ Thụ đương nhiên quay đầu nhìn về phía Dịch Tiềm, ngươi mới vừa nói ngươi nhiều như vậy năm rưỡi vào cái gì sống sót kia mà? Ngươi muốn giải hay? Dịch Tiềm nghĩ nghĩ bỗng nhiên liền mở miệng rồi, "Thật xin lỗi. Đế tử Dịch Tiềm phụ diện tâm tình giá trị 999." Lữ Thụ còn chưa kịp nói chuyện đâu, Lữ Tiểu Ngư mở miệng trước rồi, "Ngươi có hay không cảm thấy Hai ngươi kỳ thực một ít phương diện còn rất giống. Lữ thụ, 3. Đến từ lữ thụ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lúc này dịch tiềm lời gì cũng sẽ không tiếp tục nói rồi, đều là dư thừa Mà lữ thụ thì hơi xúc động, người ta trong phim ảnh chủ giác không đều là hẳn là sau khi tấn thăng xuất hiện một bầy kiến hôi cho mình dâm sao, dù là biết do đánh không lại cũng phải đụng lên đến không sợ chết bị đánh. Ngấm lại đều thoải mái a Làm sao đến chính mình nơi này liền không có loại đãi ngộ này. Biết rõ đánh không lại liền không đánh rồi. Ai phê chuẩn ngươi không đánh rồi. 978, Lữ lão bản. Ta gọi Dịch Tiêm, là tên đạo khách, hiện tại Hoàng so sánh. Dịch Tiêm nhìn lên trước mặt Lữ thụ, ngài mới vừa nói cái gì? Đánh ta à? Lữ thụ không vui nói rằng, cái này vừa tấn thăng nhất phẩm không chịu điểm đánh lại tuyệt địa phản kích, tựa như là áo gấm đi đêm đồng dạng. Dịch Tiêm nghĩ thầm, cái này không phải là đang thử thăm dò chính mình a, dù sao hắn đều sống lâu như vậy rồi. Cũng chưa từng thấy qua như thế kỳ hoa yêu cầu a Đánh là khẳng định không dám đánh. Lúc trước hắn không có động thủ cũng là bởi vì hắn biết rõ mảnh này trong rừng cây đến cùng có bao nhiêu cao thủ ở nhìn mình chằm chằm. Hiện tại đối với mặt cái này thiếu niên lại bỗng nhiên bạo phát đột phá, đơn giản dọa người được không. Hơn nữa cái này thiếu niên tấn thăng lúc hắn liền ở bên cạnh, cảm thụ khắc sâu nhất, cho nên tôn trọng dương bọn người chỉ là biết rõ lưu thụ lợi hại, lại không biết rõ đối phương lợi hại ở nơi nào. Ngay ở một khắc đó. Dịch tiêm rõ ràng cảm giác đối phương cũng không định bật phá, nhưng mà bình tĩnh bên trong liền bỗng nhiên bạo phát rồi, mà đối phương nói câu nói kia bây giờ suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Phạm nịch chúng ta cuối cùng sẽ chết đi, cái này là phát tắc. Dịch tiêm thậm chí không biết rõ đây là lữ thụ nói khoát lác, vẫn là đối phương chân chính nói, nếu như là đối phương nói, nói cách khác đối phương liền dùng cái này tín niệm cùng thiên địa sản sinh rồi cộng minh. Lữ trụ có câu lời nói, ở đang đường nhập thất gây nên thiên địa cộng minh thời điểm. Cũng là thiên địa công nhận quá trình, ngươi nói quá hùng vĩ rồi nhưng không có tấm lòng kia tính hoặc là thực lực, là tất nhiên thất bại. Cho nên, trước mặt cái này thiếu niên nếu quả thật cái kia câu nói này xem như tinh thần ý chí đi cùng thiên địa câu thông, hơn nữa còn bị thiên địa tán thành. Cái này điểm quá kinh khủng A Hơn nữa, dịch tiềm tuy nhiên không phải dễ cảm giác thể chất, lại tại lữ thụ giải khai tinh đồ khoảnh khắc, rõ ràng cảm nhận được lực lượng của đối phương bắt đầu tăng lên gấp bội, liền phản phất trước đó đã phong ấn rồi một nửa giống như Cho nên, đánh là không thể nào đánh, làm không tốt thật muốn chết. Dịch tiêm chỉnh sửa lại một chút nghĩ đường nói ra, ngay thấy thế nào mới có thể tha ta một mạng. Ta lính đánh thuê ngang dọc hơn 10 năm, còn có một số tích xúc. Lữ thụ tâm lý một trận thở dài, liền không thể đến cái không như thế hiểu chuyện A, làm sao bây giờ, không đánh nổi đến A, khu khu, bao nhiêu. Lữ tiểu ngư đã lười nói cái gì rồi, nàng ngồi ở trên nhánh cây ôm cánh tay lạnh lùng nhìn lấy lữ thụ, không có tí sức lực nào. Dịch tiêm thận trọng ngẩn đầu nhìn rồi lữ tiểu ngư một chút, hắn đông nhiên đang suy nghĩ tiểu nữ hài này số tuổi rõ ràng mới rất nhỏ A vì cái gì vừa rồi có thể cho mình áp lực lớn như vậy, cái này một lớn một nhỏ hai người đến cùng là từ đâu xuất hiện, vương thành cũng chưa chắc có lợi hại như vậy thiên tài à. Lữ thụ nhìn thấy cái nhỏ biểu lộ sau bỗng nhiên nói ra, ngươi nhìn ta cũng không phải như vậy tham tiền người, bất quá lần này ngươi gặp may mắn rồi. Dịch tiêm sừng sốt một chút, chính mình làm sao lại gặp may mắn rồi. Ngươi nhìn là như thế này, ta càng nghĩ cho rằng ngươi là một nhân tài, có thể mang theo một đám lính mất chỉ huy liền sông rồi lớn như vậy dành tiếng đi ra nói rõ ngươi vẫn là có ưu tú chỗ, mà ta, định cho ngươi một cái đi theo ta cơ lại. Lữ thụ bình tĩnh nói rằng, đến từ dịch tiềm phụ diện tâm tình giá trị, 666. Dịch tiêm giờ mới hiểu được, hợp lấy đây là không trực tiếp đòi tiền, trực tiếp đòi người rồi, người đều về ngươi rồi, tiền còn không phải cũng về ngươi. Mà lữ thụ đang nghĩ tới là, Cái này dịch tiềm sắc thực rất mạnh, lấy thực lực của đối phương mang theo một đám tinh binh, liền có chút bộ đội đặc chủng cảm giác rồi. Nếu như không phải gặp được chính mình cùng Lữ Tiểu Ngư, cái nào sẽ như vậy thảm. Hơn nữa hắn bây giờ tấn thăng lúc bày ra một số lực lượng nhất định phải giữ bí mật, hắn lại cảm thấy cái này dịch tiềm là cái người tài có thể sử dụng, thế là hợp nhất liền thành rồi Lữ Thụ lựa chọn tốt nhất. Dịch tiềm bình tính nói, ngươi là muốn ta là ngươi nô lệ. Cái này chỉ sợ làm không được. Dịch tiêm tự do rồi nhiều như vậy năm, không có đầu nhập vào Hà Môn, cũng không có làm người khác nô lệ, chính là vì rồi bảo trì tự do của mình. Hắn có thể vì rồi bảo tồn thực lực cùng tính mệnh nhận sợ, nhưng là tuyệt sẽ không bán đứng chính mình. Không không không, lữ thụ lung lay đầu, ta cho tới bây giờ không thu nô lệ, ta muốn ký chính là Minh ước. Minh ước! Dịch tiêm sửng sốt một chút, người tại sao lại biết rõ Minh ước? Lữ thụ cũng sửng sốt rồi, thế nào, Minh ước rất hiếm có sao? Người tại sao lại biết rõ minh ước loại vật này, dịch tiềm phía sau đao hạp đống nhiên nở rộ, 12 chuôi dài ngắn không đồng nhất đao liền treo ở phía sau hắn, tựa hồ chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Cái kia 12 chuôi đao hình thủ kỳ quái, chỉ là rõ ràng năm chắc thắng lợi trong tay lưu thụ đều cảm giác được rồi một tia uy hiếp. Lữ thụ hiếu kỳ rồi, minh ước là cái gì bảo mật đồ vật sao? Kết quả vẫn là trên nhánh cây lữ tiểu ngư bỗng nhiên nói ra, ngươi biết lưu nghi chiêu, Trương vệ vũ, đông diệp à? Dịch Các người đến cùng là ai? Các người đem trường vệ vũ bọn hắn làm sao rồi? Khu khu, không chút không chút, lữ thụ cảm thấy cái này tựa như là cái người một nhà à. Hắn hiếu kỳ nói, ngươi cùng bọn hắn rất quen à, bây giờ lưu nghi chiêu cũng đi theo ta đây, còn cùng ta ký rồi minh ước. Nói, lữ thụ trực tiếp từ mi tâm bóp ra rồi một đoàn nho nhỏ hỏa diễm trạng đồ vật, nhìn kỹ lại, ngọn lửa kia bên trong lại có lưu nghi chiêu hư ảnh. Đây cũng là lưu nghi chiêu ký kết minh ước lúc nhất định phải cho lữ thụ một bộ phận linh hồn Nhưng vào lúc này, Dịch Tiềm lại đem 12 trôi đau tất cả đều thu hồi rồi đau hạ, Lữ Thụ gặp Dịch Tiềm lại đem đau thu hồi đi rồi liền mặt mày hớn hở, người một nhà a." Kết quả không đợi Lữ Thụ nói hết lời đâu, kết quả là nhìn thấy Dịch Tiềm hoa một tiếng khóc rơi lệ đầy mặt quỳ quỵ dưới đất, "Ngô vương a, chúng ta ngài trở thật đáng a." Lữ Thụ đỗng nhiên liền đau răng rồi, hơn nữa cái này Dịch Tiềm vậy mà một bên khóc liền một bên đem minh ước cho đặt trước rồi, nửa điểm đều nghiêm túc. Lữ Thụ nhịn thầm nghĩ, "Ngươi khả năng có chút lầm lạc." Ta thật không phải cái gì vương." Dịch Tiêm lướt một cái nước mắt nói ra, "Không có khả năng, ta những này năm đi nam canh thành gặp rồi Lưu Nghi Chiêu nhiều lần, hơn nữa ta hiểu rõ nhất hắn, hắn nếu không phải xác định rồi thân phận của ngài, làm sao lại cùng ngài ký minh ước a?" Đang nói, Dịch tiềm liền bắt đầu một bên khóc một bên đập đầu, "Ngự Long ban trực Dịch Tiềm, nguyện vì Ngô vương đi theo làm tùy tùng, xông pha khói lửa, không chối tử." Lữ Thụ trong lòng tự nhủ, "Lưu Nghi Chiêu, cái kia kỳ thực cũng là hiểu lầm a." Bất quá lưu thụ là thật rất cảm khái, những người này thật là phụng hiến rồi chính mình hết thể đang đợi một cái hư vô phiêu miểu hứa hẹn, khó trách chi này lính đánh thuê rất mạnh, nguyên lai là dịch tiềm ở mang theo. Bất quá lưu thụ đỗng nhiên liền có chút đau lòng, chính mình đây là không cẩn thận diệt rồi người một nhà. Dịch tiêm tựa hồ nhìn ra rồi lưu thụ ý nghĩ đứng lên đến nói ra, nô vương không cần đáng tiếc, những người này cũng bất quá là ta tụ lại lên kẻ liều mạng, cũng không có cái gì trung thành có thể nói. Tất cả đều là vì rồi lợi ích mới theo ta cướp bóc đốt giết, ta cũng chưa từng chuyển thụ qua bọn hắn công pháp. Lữ thụ như mày, chính mình thật không phải cái gì vương A đừng gọi ta vương. Dịch tiêm phản phất minh bạch rồi cái gì giống như, đúng đúng đúng, phải khiêm tốn làm việc, vậy ta gọi ngài cái gì? Thống lĩnh đại nhân. Lữ thụ nghĩ đến phía ngoài tôn trọng dương bọn người tranh thủ thời gian ngăn lại dịch tiềm, cũng không cần gọi thống lĩnh, liền gọi. Liền gọi lão bản đi. Lữ thụ nghĩ thầm mình bây giờ đây cũng là lũng đoạn hành nghiệp Chủ tịch Hội đồng Quản trị rồi không phải sao? 979, ngươi không suy nghĩ thêm một chút sao? Thu biên dịch tiềm là một cái ngoài ý muốn, lại thuận lợi ngoài ý muốn. Lữ thụ ngẫu nhiên cũng đang nghĩ, tỉ như dịch tiềm dạng này ngự long ban trực, tản mát bên ngoài còn có bao nhiêu người đang ngay trước cô hồn giã quỷ. Là ai thuê các ngươi? Lữ thụ hiếu kỳ nói. Nhưng mà dịch tiềm lung lay đầu thuê chúng ta người đều là vì rồi làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, cho nên bọn hắn không sẽ tự mình lộ mặt, chúng ta cũng từ không hỏi cố chủ là ai, cảm thấy có thể tiếp liền tiếp rồi. Thì ra là thế, lữ thụ gật gật đầu, bọn hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau a Cái này ta cũng không rõ ràng, dịch tiềm lung lay đầu, bất quá ta đều coi là lần này là mười phần chắc chín, bởi vì tôn ra cái kia con cháu cùng những người khác đều là nỏ mạnh hết đà, không nghĩ tới gặp được lao bà ngươi. Chỉ là lúc này dịch tiệm còn có chút nghi hoặc, lữ thủ kiếm đạo vì sao lại mạnh mẽ như vậy. Cái kia, có ai không? Cách đó không xa truyền đến Tống Bác Cầm Thành, người bên ngoài nhìn trong rừng cây mặt thực sự yên tĩnh quá lâu, làm không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì liền để hắn đến trai nhìn một chút. Tống Bác hiện tại rất hư, liền sông vừa rồi cái kia tấn thăng nhất phẩm động tĩnh, 100 cái Tống Bác cũng không đủ cái này trong rừng cây người nhét kẽ răng a Nhưng mà tôn trọng dương bọn hắn kỳ thực đều rất nghi hoặc. Giai địa tấn thăng nhất phẩm động tĩnh thật là quá lớn hơn rồi, nhưng ngươi tấn thăng về sau không nên tiếp tục đánh nhau cái gì hả? Kết quả tấn thăng trước đó rất tiến tĩnh, tấn thăng về sau vẫn là rất tiến tĩnh. Bọn hắn nào biết rõ, Dịch Tiềm đã vậy còn quá hiểu chuyện. Kết quả Tống Bác liền thấy một màn trước mắt, Dịch Tiềm cùng Lữ Thụ người không việc gì giống như đứng chung một chỗ chuyện thương lượng. Giờ khác này Tống Bác hồn đều nhanh dọa không có rồi, cái này vui với Lữ thật muốn bán rẻ mọi người sao? Nếu như vừa rồi thật sự là cái này thiếu niên tấn thăng động tính. Hơn nữa đối phương còn cùng chi này có tiếng xấu lính đánh thuê đạt thành rồi không thể cho ai biết hiệp nghị, vậy thì toàn song A. Lữ thụ quay đầu nhìn về phía tống bác cười nói, đi rồi không có việc gì rồi, toàn bộ giải quyết, bất quá ta đều nói rồi, ngươi tiến đến rồi phải thêm tiền. Thêm thêm thêm. Tống bác cuốn quyết gật đầu, hắn hiện tại sợ nói không thêm, lữ thụ ngay tại chỗ giết chết hắn rồi. Một màn này cho dịch tiềm nhìn sửng sốt một chút, ở hắn muốn đến bây giờ cùng lữ thụ nhất định là muốn làm một sự nghiệp lấy lừng thần mã. Tỷ Như lại tranh chiến cái mấy ngàn năm. Làm sao bây giờ nhìn bộ dáng giống như cũng không phải là có chuyện như vậy à, chính mình sẽ không thật lầm đi. Chỉ là dịch tiềm lại rất rõ ràng, hắn một mực đang chú ý Lưu Nghi Chiêu tin tức, bởi vì hắn trước đó ở Ngự Long Ban trực cùng Lưu Nghi Chiêu quan hệ liền tốt nhất, bây giờ Lưu Nghi Chiêu ký kết minh ước hồn hỏa cũng gặp rồi, Lưu Nghi Chiêu nếu như không xác định lựa thụ thân phận tuyệt đối sẽ không cùng người khác ký kết minh ước. Cho nên vị này Tân Vương, cùng trước kia, thật đúng là có điểm không giống nhau a. Chờ đến lữ thụ mang theo tống bác ôn hòa lẹn về đến thương đội lúc, tôn trọng dương đều sửng sốt rồi, con hàng này thật đem chúng ta bán rồi. Nếu như không phải bán rồi, làm sao lại mang theo chi kia lính đánh thuê đầu lính tới? Lữ thụ nghe được tôn trọng dương lời nói liền không vui rồi, ta là cái loại người này sao? Tiền với ta mà nói đều là vật ngoại thân thu các ngươi tiền là vì để cho các ngươi minh bạch thiên hạ này không có cơm chưa miễn phí, làm bất cứ chuyện gì đều cần trả giá đắt, không phải vậy ta mới sẽ không muốn các ngươi tiền. Tôn Trọng Dương bọn hắn nghe được Lữ Thụ nói đến một bộ một bộ liền im lặng rồi, Mạc Tiểu Nhã kem chút liền bạo phát rồi, ngươi không cần tiền. Ngươi là không cần món tiền nhỏ. Lữ Thụ cảm thấy Mạc Tiểu Nhã thật không hiểu rõ lắm chính mình, món tiền nhỏ, hắn kỳ thực cũng phải. Vị này là... Tôn Trọng Dương chợt phát hiện, trước mắt bộ dạng này nhìn lên đến cũng không giống là nhóm người mình bị bán rồi tình hương A, này làm sao cũng bắt đầu nói chuyện phiếm nữa nha. Tôn Trọng Dương quan sát tỉ mỉ lấy dịch tiềm đối phương thân hình cao lớn An mặc một thân màu đen khôi rác, khi thế như là mặt trời trói trang cường thịnh, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chi này lính đánh thuê đầu lĩnh, dị vãng tôn ra cũng ôn hòa lặn làm qua giao dịch, để dịch tiềm thay bọn hắn xử lý một chút việc không thể lộ ra ngoài, nhưng tôn trọng dương cũng không có ôn hòa lặn gặp qua mặt. Chỉ là, cái này dịch tiềm tại sao lại đi theo lữ thụ sau lưng. Lữ thụ vui cười á cười nói, ta đem hắn thu biên à, hắn cảm thấy cùng ta lăn lộn đặc biệt có tiền đồ, cho nên liền đầu nhập vào ta rồi. Tôn trọng dương lúc ấy liền mê rồi, cái này mẹ nó cũng có thể. Hắn nhìn lấy dịch tiềm chấn kinh nói, ngươi không suy nghĩ thêm một chút sao? Lữ thụ. Dịch tiềm. Tôn trọng dương thế giới quan sắp sụp đổ rồi, cái này mẹ nó nhất phẩm cao thủ nói thu biên liền thu biên A. Chẳng lẽ nói, cái này dịch tiềm biết rõ rồi lữ thụ thân phận chân thật nhưng thật ra là kiếm lưu hậu sơn truyền nhân, cho nên muốn muốn ôm bắt đuổi. Nói thật tôn trọng dương hiện tại cũng muốn giao hảo lữ thụ. Bởi vì liền từ ngày đó địa kiếm minh võ đạo minh âm đến xem, tôn trọng dương thật cảm giác trên đời này trừ phi là kiếm lưu hậu sơn, không có khả năng lại có người có thể chiêu đến như vậy hùng vĩ thiên địa dị tượng rồi. Ở lưu trụ, kiếm đạo là dạng gì? Đúng vậy kiếm lưu định đoạt. Lúc này, cho dù là nhất nhìn không thói quen lưu thụ mạc tiểu nhã đều cho rằng lưu thụ là từ kiếm lưu hậu sơn đi ra, cho nên mọi người đối với lưu thụ thái độ liền có chút cải biến rồi. Mạc tiểu nhã vẫn là nhìn không thói quen lữ Thụ Nhưng đối phương đã là có thể cùng mọi người bình khởi bình tọa nhất phẩm cao thủ rồi. Tuy nhiên an toàn có rồi bảo hộ, nhưng vấn đề là mọi người có chút tiếp nhận không rồi. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người coi là thiếu niên này là người bình thường. Kết quả theo tiếp xúc lâu rồi, mọi người tâm lý điểm này cảm giác ưu việt liền càng ngày càng ít. Thậm chí nghĩ đến đối phương có thể là kiếm lưu hậu sân người, nói chuyện không tự chủ được đều sẽ hơi khách khí một điểm. Dù sao đó là kiếm lưu. Vương thành lớn hơn nữa hào môn cũng không dám nói cùng kiếm lưu đối người ta thương đội lần nữa lên đường bây giờ thương đội càng thêm cổ quái rồi Vương Thành Ththiền Kim con trai đều ngồi ở trên xe ba gác theo vào thành tranh thủ thời gian đồng dạng, Lưu tiểu ngư buồn bực ngán ngẩm đánh xe ngựa lưu thụ trong xe tu hành dịch tiềm ngồi ở xe ngựa trần xe hộ Pháp tôn trọng dương bọn người nhìn xem lữ thụ xe ngựa nhìn lại mình một chút cái này hoàn toàn đúng vậy không giống nhau đãi ngộ A hơn nữa lúc đầu tất cả mọi người mẹ nó mau đưa thương thế dưỡng tốt rồi Kết quả lựa thủ cái này sau khi tấn thăng chấn động, lại là một đêm trở lại trước giải phóng, trắng liệu thương rồi. Càng nghĩ càng giận. Nhưng vào lúc này chân trời bay tới hai cái màu đen bóng dáng, mặc tiểu nhã ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời biểu lộ bên trong nhiều rồi một tia bưng lòng gia tộc cao thủ đến, đến rồi, xem ra là toàn lực đi đường, vậy mà nói trước đến, đến rồi. Mặc ra cao thủ đến rồi, cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn bây giờ là chân chân chính chính an toàn rồi. Tôn trọng dương trên mặt cũng có rồi ý cười. Rốt cục có thể thở phào rồi, trở về rồi Vương Thành, ta liền mời các vị tốt tốt ăn một bữa, cùng những cái kia lớn nô lệ một trận chiến phóng tới Thái học mặt trong, cũng là có thể lớn ra danh tiếng sự tình rồi. Ở tôn trọng dương bọn hắn xem ra, Thái học bên trong nương pháo đặc biệt nhiều, đều là chút chỉ nói không luyện hoàn khố đệ tử, nhưng lại đặc biệt tôn trọng thực lực. Tôn trọng dương bọn hắn giết đám kia lớn nô lệ đều là có tên có tuổi, việc này đủ bọn hắn thổi tới Thái học tốt nghiệp rồi. kết quả nhưng vào lúc này Từ không trung bên trong rơi xuống mạc ra cao thủ đi vào trước mặt bọn hắn cười nói nói, tiểu nhã, trọng dương, đều nói không để cho các ngươi tùy ý ra vương thành rồi, hiện tại ăn rồi giao hấn, có cảm tưởng gì. Nhưng mà không đợi tôn trọng dương bọn hắn nói chuyện đâu, một người khác đông nhiên nghi hoặc nói, các ngươi cùng người giao thủ không phải hai ngày trước cả, làm sao nhìn giống như là vừa thụ thương đồng dạng. Tôn trọng dương bọn hắn bị nghẹn rồi nửa ngày, cái này mẹ nó nên trả lời thế nào a Bọn hắn đều không có ý tứ nói là bị người dùng võ đạo minh âm vô ý bên trong chấn thương, mất mặt. Cái này vui với lưu võ đạo minh âm là nhất định phải bẩm báo gia tộc, nhưng tôn trọng dương bọn người tuyệt đối sẽ không thừa nhận trên người mình thương thế cùng cái này võ đạo minh âm có quan hệ gì. 980, ngươi nhận lầm người rồi. Có rồi mặc ra hai tên cao thủ bảo đảm điều khiển hộ tống, thương đội liền dám tới gần đi ngang qua thành trì, thế là súng hơi đổi pháo, xe ngựa toàn đổi mới rồi. Phản phất là vì rồi cùng lữ thụ tiến hành tương đối giống như, Tôn Trọng Dương bên này vừa ra tay, mua đúng vậy xa hoa nhất xe ngựa. Tôn Trọng Dương tuy nhiên đi ra không mang lấy bao nhiêu tiền, nhưng mà Tống Bắc lại là một lòng muốn thông qua Tôn Trọng Dương tăng lên mình tại Tôn Gia địa vị. Tôn Gia là vương thành không nhiều đại hào môn, không phải vậy cái khác con cháu cũng sẽ không theo Tôn Trọng Dương chạy loạn rồi, nhưng mà hào môn phía dưới kiếm ăn người cũng không chỉ Tống Bắc một cái, cho nên Tống Bắc cùng hắn lớn chủ nô cũng là cạnh tranh quan hệ, ai làm việc đắc lực Ai càng lấy gia tộc người chủ sự hoan hỷ, ai liền có nhiều tư nguyên hơn. Mắt nhìn thấy tôn trọng dương phụ thân có có thể trở thành tôn ra đời tiếp theo gia chủ, tống bác tâm lý liền một mảnh Hỏa nhiệt, đây là lao thiên ban thưởng cho cơ hội của hắn, cảm tạ thần vương phù hộ A. Vương thành bên trong có kiểu ngũ nói chuyện, kiểu ngũ trí tôn đó là đương nhiên là thần trong vương cung vương tọa bên trên cái vị kia rồi, nhưng mà hào môn cũng chia kiểu ngũ, thượng ngũ tộc cùng hạ kiểu tộc, những này là mọi người ngầm thừa nhận bên trong đi ra đổ Ý là năm đại hào môn sừng xứng ở Vân Điên, bọn hắn nội tình cường đại nhất, mà hạ cửu tộc cũng là có thể quan sát lữ trụ tồn tại. Những này, đều là do năm đi theo lão thần vương Nam Trinh Bắc chiến qua gia tộc, bây giờ đều cảnh lá rậm rạm. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, năm đó ân tình cũng đều chậm rãi bị người quên lắng rồi, rất nhiều người đều đem những cái kia chuyện cũ xem như là một trận giao dịch, một phương bán mạng, một phương ban cho vinh hòa phú quý cùng quyền bính. Ngay sau đó, vẫn là lợi ích trọng yếu nhất. Tôn trọng dương bọn người thay ngựa xe về sau còn chọc tức một chút lữ thụ, dù sao bọn hắn đều khí rồi một lúc lâu rồi. Kết quả từ khi mạc ra hai người cao thủ đến rồi về sau lữ thụ thay mặt trong xe ngựa mặt, liền ngay cả đến rồi đi ngang qua thành chỉ cũng chưa từng hiện thân. Liên phản phất chuyện ngoại giới đều cùng hắn không có quan hệ gì như vậy, để tôn trọng dương bọn người một quyền đánh vào rồi trên đông. Khó chịu. Lần này, tôn trọng dương rất sung sướng thanh toán cho lữ thụ tổng cộng 400 vạn thần tiền giấy. Nó bên trong bao quát tống bác tiến rừng cây sau thêm tiền. Tôn Trọng Dương lúc ấy tùy tiện cho Lữ Thụ nói, Lữ Thụ muốn khôi giáp cũng không thành vấn đề, đến rồi Vương Thành về sau sẽ có Tôn Gia người chuyên môn cùng hắn tiến hành lần giao dịch này, tuyệt đối giả trẻ không gạt, Tôn Gia là thủ tín. Ở Tôn Trọng Dương xem ra, 400 vạn thần tiền giấy tuy nhiên đổi thành khôi giáp cũng không ít đâu, nhưng là Tôn Gia còn không đến mức cầm không ra, thậm chí đều không cần tìm gia tộc khác đi mua sắm. Nhưng mà Lữ Thụ lung lay đầu nói ra, Chúng ta nói thế nhưng là trong tay của ta tiền còn lại toàn đổi thành khôi giáp, đến rồi vương thành chúng ta lại nói ta cụ thể lấy ra bao nhiêu tiền cho ngươi, hơn nữa ta giúp ngươi tìm tới vũ vệ quân thống lĩnh lưu thủ nhưng còn có 300 vạn có thể cầm. Lúc này, Tôn Trọng Dương bỗng nhiên đã có chút dự cảm bất tường rồi, bởi vì hắn không biết rõ lưu thụ trong tay còn có bao nhiêu tiền. Nói thật lưu thụ hiện tại trải qua liên thủ đại lý đánh cược về sau, tâm tư đã lớn thêm không ít. Lần kia liên thủ vương thành tất cả đổ phường tiền kiếm được thật là không phải con số nhỏ ánh mắt, cứ thế tại từ tôn trọng dương nơi này lừa 700 vạn đều là tiểu vu gặp đại vu. Chỉ là, còn có hay không cái khác kiếm tiền đường ta ta? Lữ thụ muốn cùng với chính mình trở về cho thiên la địa vong mang thổ đặc sản, làm sao cũng phải một vạn cái mới có thể đem ra được à, nếu không mình sau này trở về đem chính mình thổi thiên hoa loạn truy, lại là khi thống lĩnh, lại là thịnh thế mỹ nhan, lại là kiếm lưu truyền nhân thần mã. Kết quả xuất thủ đặc biệt khó coi, đây không phải là đánh chính mình mà ta. Bất quá lưu thụ không biết là, hắn muốn thổi đồ vật, đều đã bị lạc đường ở địa cầu lý khắc cho thổi xong rồi. Lý khắc nói tới sự tình chỉ là rất ít rất ít người biết rõ, nhưng mà không có bất kỳ cái gì lo lắng, biết rõ lưu thụ ở lữ trụ đã làm gì người đều cảm thấy, phản phất nhân sinh đều kỳ quái rồi bắt đầu. Nhà mình thứ 9 thiên la đã hoàn toàn dung nhập thế giới kia, hơn nữa làm ra chuyện lớn đến rồi. Khi Lý Nhất Tiếu nghe nói lữ thụ ở lữ trụ phỉ hào là thoát bẩn chí phú về sau hai mắt tỏa ánh sáng, mỗi ngày đi theo Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo đồng dạng ngồi chờ ở không gian thông đạo bên cạnh, chỉ bất quá không gian thông đạo không còn có mở ra. Trong khoảng thời gian này, làm cho tất cả mọi người ngoại ý muốn nhất chính là, tào thanh tử vậy mà cũng canh giữ ở rồi đầu kia thông đạo bên cạnh. thằng đến Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo đều từ bỏ rồi, tào thanh tử đều không hề từ bỏ. Càng khiến người ngoại ý chính là, nghiếp đình đến lạc thành Tần suất Cũng nhiều rồi bắt đầu. Hiện tại, khi lữ thụ đem thiên la địa vong khi nhà mình về sau, hắn đối với thiên la địa vong cũng không còn nhỏ mọn như vậy, thậm chí có thể sương hào khí. Người tổng muốn trưởng thành, lữ thụ đã sớm tán đồng rồi chính mình thiên la thân phận. Hắn bây giờ nghĩ chính là, chính mình mang về thổ đặc sản, tất cả đều sẽ trở thành thiên la địa vong sừng sưng cùng trái đất tu hành giới thẻ đánh bạc. Mặc ra hai tên cao thủ cảm thấy lữ thụ bên này có chút kỳ quái, bọn hắn hỏi tôn trọng dương cùng mạc tiểu nhã tình huống. Kết quả Tôn Trọng Dương cùng Mạc Tiểu Nhã đều đúng, bọn hắn thật không muốn thừa nhận là bởi vì con hàng này bảo hộ, bọn hắn mới không có thân tử. Tuy nhiên Mạc ra cao thủ nói trước đến rồi, nhưng không có lưu thủ bọn hắn đám người này khả năng đã chết ở dịch tiệm trong tay rồi. Khu khu, đúng vậy trong thương đội mặt khách hàng, thuận đường đi Vương Thành, Tôn Trọng Dương nhỏ giọng nói rằng. Đúng đúng đúng, mọi người nhỏ giọng phụ hòa nói. Không biết do vì cái gì, rõ ràng đối phương là kiếm lưu hậu sân người. Rõ ràng đối phương là nhất phẩm cao thủ, thừa nhận bị đối phương bảo hộ cũng không mất mặt ta, nhưng là, tôn trọng dương bọn người dù sao đều cảm giác rất khó chịu. Thời gian qua đi ngày 7, ngay tại thương đội tiến lên ở trên đường thời điểm bỗng nhiên một nhóm đội kỵ mã từ bên cạnh đi qua, nâng lên rồi to lớn bùi mù. Lữ thụ chui ra xe toa đánh giá chi này gặp thoáng qua đội kỵ mã có chút hiếu kỳ, cái thiêu đội kỵ mã mặt trong lại có 7 tên nhị phẩm cao thủ. Dịch tiêm tự hồ nhìn ra rồi lữ thụ nghi hoặc, hắn làm sự tình là nguy hiểm nhất. Ngày bình thường chính mình cũng sẽ có một số bí mật tình báo con đường, bọn hắn cái này loại lính đánh thuê, đã sớm hình thành rồi hoàn chỉnh sản nghiệp liên đầu, không chỉ có giết người, còn có bán tình báo. Dịch tiêm nhìn thoáng qua đội xe liền nói ra, cái kia ngông ngựa có phúc kim thành đại quý tộc vân trang trí, cái kia đi đầu cưới ngựa chạy vội hẳn là cái này quý tộc trong nhà nghe nói trăm năm một ra thiên tài, gia tộc mua cho hắn rồi kiếm lưu tuyển tiến danh ngạch, cái này cũng hẳn là hướng vương thành đi. Lữ thụ kinh ngạc nhìn rồi dịch tiêm đồng dạng. Đối phương nhìn một chút vân trang trí, liền có thể đoán được thân phận của đối phương cùng mục đích, quả nhiên là ngự Long ban trực ra tới tốt lắm tay à, người bình thường cũng sẽ không đi chú ý mông ngựa bên trên vân trang trí à. Kết quả lữ thụ nhỏ giọng cùng dịch tiềm nói thầm rồi hai câu, chỉ thấy dịch tiềm đống nhiên nhìn lấy đội kỵ mã hứng hở nói ra, lão bản, cái kia đội kỵ mã bên trong giống như có lữ thụ. Lữ thụ còn chưa lên tiếng đâu, tôn trọng dương bọn người liền đã ngao ngao bay ra ngoài rồi dọc theo con đường này biệt khuất hỏng rồi đang lo tìm không thấy người chút giận đâu. Cái này một đội nhân mã, chỉ là nhất phẩm liền sau cái rồi, do đối phương gặp tôn trọng dương đám người cũng không phải muốn đả thương tính mạng người dáng vẻ về sau căn bản cũng không dám hoàn thủ rồi. Lúc trước bọn hắn từ nhỏ trộn cũng là như thế cái phương pháp, vương thành đại hoàn khố đánh người cần phải có lý do sao? Không cần. Nhưng mà mấy người tôn trọng dương bọn hắn đem người bất chấp tất cả đánh xong, lại nghe lưu thụ dù bận vận đung dung đối với dịch tiềm nói ra Ngươi nhận lầm người rồi. Đến từ tôn trọng dương phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đến từ mạc tiểu nhã. Bị đánh người đều mẹ nó không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, chỉ là trong lúc mơ hồ cảm giác, chính mình giống như khổ sở hướng phí rồi. Cái này mẹ nó đánh thổ hết rồi đều, còn thế nào tham gia kiếm lư tuyển tiến. Lữ thụ còn chưa tới vương thành, kiếm lư tuyển tiến 47 người, liền biến thành 46 người. 981, mới mưu đổ. Bây giờ kiếm lưu tuyển cử tiếng hô cao nhất là ai? Ban đêm, thương đội ở quan đạo bên cạnh hạ trại sau lưu thụ ngồi ở bên cạnh đống lửa hỏi dịch tiềm nói rằng. Lúc này trong thương đội rõ ràng chia ba nhóm người, một nhóm là Tôn Trọng Dương những cái kia vương thành con cháu, bọn hắn tập hợp một chỗ thương lượng sự tình, Tôn ra cùng Mạc ra quyết định đối với lần này phục kích sự tình truy xét đến để, có can đảm phục kích vương thành hào môn nhất định phải trả giá đát. Từ một quân ngoại ý muốn biến mất ở rồi trong thương đội thậm chí đều không người phát hiện từ một quân lúc nào rời đi, lúc này Tôn Trọng Dương bọn người thậm chí hoài nghi từ một quân là đến phối hợp những người khác đoạn giết bọn hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia vui với Lữ có phải hay không sớm liền phát hiện cái này từ một quân không thích hợp, cho nên mới cố ý buồn nôn đối phương. Bất quá nói thật, điểm này là Tôn Trọng Dương bọn hắn muốn nhiều, Lữ Thủ cầm từ một quân suốt đời tích xúc không phải vì rồi buồn nôn ai, chính là vì rồi đòi tiền. Một đạo khác là tống bắt các nô lệ, bọn hắn thu thập hành lý cùng hàng hóa. Hầu hạ tốt Vương thành đám tử đệ, sau đó yên lặng bảo vệ ở một bên, phản phất trước đó người đã chết cùng bọn hắn không, có quan hệ gì, tương lai có nguy hiểm gì bọn hắn cũng không thèm để ý. Tự do thân thể nhận hạn chế tất nhiên sẽ dẫn đến đối với sinh hoạt tính tích cực hạ xuống, cái này là Lữ Thụ không muốn trở thành Vũ vệ quân lớn chủ nô nguyên nhân, hắn cảm thấy vũ vệ quân đám binh sĩ chỉ có nhìn thấy tương lai của mình, nguyện ý đi mặc sức tưởng tượng tương lai của mình, vũ vệ quân mới có thể có tương lai. Sau cùng một nhóm người thì là Lữ Thụ Lữ tiểu ngư, dịch tiềm ba người, phản phất cùng cả chi thương đội đều có chút không hợp nhau. Lữ thụ vô ý cùng tôn ra nhất lên quá sâu quan hệ, hắn chỉ cần an an ổn ổn tiến vào kiếm lưu tìm tới về nhà phương pháp liên tốt, đến mức vương thành hào môn như thế nào mình tranh ám đấu đều cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn lợi dụng tôn trọng dương bọn người bài trừ kiếm lưu tuyển cử đối thủ không là chính hắn không thể ra tay, mà là tại không tìm hiểu tình huống thời điểm tận lực tránh cho mình bị bại lộ ở những người khác trong tầm mắt. Nhưng mà loại phương pháp này hắn cho rằng cũng không phải là cái gì kế lâu dài, cái gọi là quá tam ba bận, lần thứ nhất bắt tiểu thâu không coi là rồi, về sau nhiều nhất lại có hai lần tôn trọng dương bọn người nhất định sẽ hoài nghi động cơ của hắn. Tôn trọng dương bọn người không chỉ có không đốc, hơn nữa phi thường thông minh. Bọn hắn không chút do dự xuất thủ là bởi vì vương thành con cháu cao cao tại thượng thói quen rồi, lại thông tình đạt lý đại hòa khố, đó cũng là hoàn khố, cho nên rất nhiều người cảm thấy tôn trọng dương dễ nói chuyện. Nhưng là thật cấp bậc cấp không giống nhau thời điểm, liền sẽ khắc sâu cảm nhận được tôn trọng dương bọn người ở trên cao nhìn xuống như vậy cảm giác ưu việt. Cho nên, dưới loại tình huống này lữ thụ muốn đem thép tốt đều dùng ở trên lưới đao, hắn có thể lợi dụng tôn trọng dương đám người số lần cũng không nhiều, vậy thì nhất định phải dùng tại khó giải quyết nhất kiếm lưu tuyển cử tuyển thủ trên thân. Dịch tiêm nghĩ nghĩ nói ra, bây giờ đã có rất nhiều kiếm lưu tuyển cử tuyển thủ tụ tập ở vương thành rồi, lão bản ngài nếu là yêu cầu cụ thể tình báo Ta phải bên ngoài ra đi một chuyến mới được. Dịch tiềm tuy nhiên biết rõ rất nhiều tình báo, nhưng mà kiếm lưu tuyển cử cùng hắn lại không có quan hệ gì. Rất nhiều người sẽ như cùng trên địa cầu quan sát hất cột giống như thu thập tất cả tuyển thủ tư liệu. Sau đó tất cả mọi người chú ý cái này một việc trọng đại. Vương Thành đổ phường đều ở làm chuyện như vậy. Nhưng dịch tiềm cũng không phải cái gì không có chuyện là người. Mỗi ngày muốn cân nhắc đều là sinh cùng tử. Đâu còn có công phu đi chú ý kiếm lưu tuyển cử loại chuyện này. Cho nên, muốn có cụ thể tình báo Dịch tiêm đến chuyên môn đi mua mới được. Lữ thủ gật gật đầu, mua liền muốn mua chuẩn sắc nhất, sau đó người bên này cũng phải theo vào lấy vương thành đổ phường giá sản. Lão bản, ngài không phải cùng vương thành đổ phường rất quan sao. Dịch tiêm hiếu kỳ nói, lại nói lúc trước hắn bởi vì thành tắc quân nhập vào vũ vệ quân sự tỉnh vẫn tại chú ý phương nam chiến sự, cho nên rất rõ ràng nhà mình vị này vương thông qua trận chiến tranh này thu liễm rồi bao nhiêu tài vật. Lúc đó lính đánh thuê quần thể bên trong đều chấn kinh rồi. Tất cả mọi người không nghĩ tới chiến tranh còn có thể đánh ra nhiều như vậy hoa văn đến, cái kêu mẹ nó không phải chiến tranh A, đó là ở nhặt tiền A. Bất quá nói thật nhà mình vị này vương lá gan là thật lớn, loại sự tình này, chơi tốt rồi đúng vậy cố sự, chơi không vui cao mình gọi sự cố. Lúc này dịch tiềm vô ý trông được hướng Lữ Tiểu Ngư, hắn đồng nhiên có chút hiếu kỳ Lữ Tiểu Ngư lại là cái gì dạng nhân vật, bọn hắn ngự lòng ban trực tuy nhiên cách thần vương rất gần, nhưng mà biết đến sự tình cuối cùng vẫn là không có khôi lôi sư nhiều. Dịch tiềm đã đoán Lữ Tiểu Ngư thân phận, có đôi khi hắn sẽ muốn, vị này là mới khôi lỗi sư sao. Vẫn là cao hơn tồn tại. Trước đó Lữ Thụ đột phá trước dịch tiềm liền minh bạch, Lữ Tiểu Ngư ở Lữ Thụ bên người địa vị nhất định rất cao. Hơn nữa cô bé này vào thời khắc ấy triển lộ ra bá khí để dịch tiềm cũng không nguyện ý nhìn thẳng. Cái kia cũng không phải là số tuổi này tiểu cô nương hẳn là có. Lữ Tiểu Ngư thời điểm đó ánh mắt bình tĩnh đến phẳng phất tại nói, Ngươi cho dù chịu chết, cũng phải theo ta nói phương thức đưa lúc này Dịch Tiêm lại liên tưởng đến lúc ấy bên cạnh mình có thể cảm nhận được ba cái uy hiếp, tâm hắn bên trong tựa hồ có rồi mới suy đoán. Tôn Trọng Dương cùng Mạc Tiểu Nhã bọn hắn ngồi ở bên cạnh đống lửa, Mạc Tiểu Nhã thấp giọng nói ra, cái kia vui với lư khẳng định có vấn đề, giữ như vậy hung ác lính đánh thuê nói thu biên liền thu biên, làm chúng ta là kẻ ngu sao? Cũng không thể nói như vậy, Tôn Trọng Dương nghĩ nghĩ nói ra, nếu ngươi là dịch tiệm kiểu người như vậy, sau đó phát hiện mình có thể ôm vào kiếm Lư Hậu Sơn bắt đuổi, ngươi không ôm sao? Dù sao ta là muốn ôm, ta không ôm, Mạc Tiểu Nhã lạnh lùng nói rằng, đó là bởi vì ngươi ở vào hoàn cảnh bây giờ bên trong cũng không thiếu, vẫn là không có có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi suy nghĩ vấn đề này, Tôn Trọng Dương nói rằng, ta cảm thấy vẫn là muốn nghe nghe bọn hắn đang nói cái gì, tuy nhiên gia tộc cao thủ đã đến đến rồi, nhưng vẫn là muốn để phòng một tay, Mạc Tiểu Nhã nói ra, lâm lâm, ngươi vụn trộm đi qua, nhớ kỹ, ngàn vạn khác nhìn thẳng bọn hắn, không phải vậy sẽ bị phát hiện. Lữ thụ nhìn rồi dịch tiền một chút, hắn cảm thấy tân thu thủ hạ muốn thu mua một chút nhân tâm, không thể nói người ta vừa đầu nhập vào ngươi, ngươi liền để người ta tiền tài tất cả đều lấy đi đi. Cho nên lữ thụ nói ra, ngươi nơi đó tích xúc còn có bao nhiêu. Không cần giao cho ta rồi, chính mình giữ lại dùng để ở vương thành đổ phường bên dưới tiền đặt cực đi. Dịch tiêm xem chừng tính toán một chút, ta chỗ này còn có 6.000 vạn. Phúc! Lữ thụ chính uống nước đâu một thanh liền phun ra ngoài rồi, lời nói của chính mình sớm à. Trước đó lưu nghi chiêu một cái thanh tắc quân thống lĩnh lăn lộn rồi hơn 10 năm mới để giành được đến hơn 200 vạn, cho nên lữ thụ cảm thấy cái này dịch tiệm có tiền nữa, dù sao cũng sẽ không so với chính mình có tiền. Kết quả hắn phát hiện, cái này dịch tiệm mới là kiếm tiền tay thiện nghệ à. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút lữ thụ liền biết mình là ở nơi nào xuất hiện rồi tư duy bên trên sai lầm, lưu nghi chiêu tiết kiệm tiền ít đó là bởi vì hắn một mực đang chính mình xuất tiền túi nuôi sống thanh tắc quân, nhưng mà dịch tiệm không cần. hơn nữa Dịch tiêm làm chuyện này, cũng so lưu nghi chiêu bọn hắn kiếm tiền nhiều. Tuy nhiên lưu nghi chiêu có thể trưng thu nam canh thành thu thuế, nhưng thành trì cũng có giàu nghèo phân chia, nam canh thành thổ nhưỡng cũng không phí nhiều. Lại chỗ biên cảnh căn bản không có gì chất béo, phàm là thành chủ nhiều một chút tâm tư, lao bách tính liền có chút sống không nổi rồi. 982, tuyển cử bảng xếp hạng. Dịch tiêm nói ra, tiền của ta đúng vậy lão bản tiền của ngài, có gì cần ngài một mực mở miệng nói liền tốt rồi. Khu khu. Lữ thụ hào không biết xấu hổ liền quên rồi chính mình trước đó nói cái gì, dùng để mua vương thành giá sản, ta phát hiện rất nhiều tay sai bên trong có viễn trình thông tin thủ đoạn, đó là cái gì pháp khí. Đột nhiên, lữ thụ nói lên rồi một cái không liên hệ chút nào sự tình, cái kia vũ vệ quân thống lĩnh lữ thụ hiện tại cũng đã đến rồi vương thành, người thay ta đi một chuyến vụn trộm tìm tới hắn, hỏi hắn có nguyện ý hay không làm cái giao dịch. Dịch tiêm sừng sốt một chút, hắn nghĩ mãi mà không rõ lữ thụ làm sao lại đột nhiên nói như vậy. Bất quả hắn không có tùy tiện nói tiếp, mà là tiếp tục từ không gian trang bị mặt trong cầm ra một chiếc gương, lữ thụ chính là phát hiện tấm gương kia. Làm sao như vậy giống chính mình ngày kính A? Dịch tiêm cười nói, truyền ảnh kính ta chỗ này còn có một mặt, vừa vặn cho ngài lưu một nửa thuận tiện chúng ta liên hệ. Nói, lữ thụ liền nhìn thấy đối phương đem cái kia cái gọi là truyền ảnh kính từ bên trong mở ra, biến thành rồi hai nửa. Dịch tiêm đem một nửa đưa cho lữ thụ, chính mình lưu lại một nửa gặp dịch tiềm đem linh lực rót vào trên tay mình nửa cái gương, trên mặt kính nổi lên hào quang nhỏ yếu, sau đó dịch tiềm lại đánh rồi một đạo pháp quyết, lưu thụ càng nhìn đến tay mình bên trong trong gương vậy mà xuất hiện dịch tiềm hư ảnh tới. Nguyên lai like là như thế dùng, lưu thụ gật gật đầu, bất quá ta cũng có khối cùng cái này chuyển ảnh kính tương tự pháp khí, chỉ bất quá. Công năng có chút không giống nhau a Dịch tiềm sửng sốt một chút, ồ, làm sao không giống nhau? Nhưng vào lúc này lữ thụ từ sơn hà ấn bên trong cẩm ra ngày kính đối một cái hướng khác, tinh thần chi lực tùy ý quán trú đi vào, dịch tiềm chỉ thấy một vẹn kim quang từ tấm gương bên trong tán phát ra giống như mặt trời gay gắt nơi tay, sau đó cách đó không xa trong bóng tối có người a một tiếng, che mắt chạy rồi. Lữ thụ ra vẻ kinh hoàng ai ở đó? Dịch tiềm. Lữ tiểu ngư. Đế tử lâm lâm phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lữ thụ ngồi trở lại bên cạnh đống lửa bông tay, ngươi nhìn chính là cái này công năng. Dịch tiêm có chút mê mang, lão bản ngài trong tay tấm gương này nhìn lên đến đúng vậy truyền ảnh kính một nửa a nhưng vấn đề là ta còn chưa thấy qua ai truyền ảnh kính có thể chiếu ra như thế sáng chỉ riêng đây. Khả năng ta đây không phải truyền ảnh kính a lữ thủ cũng cảm thấy có vấn đề, trước đó hắn còn nghĩ qua cái này có phải hay không là chính mình tinh thần chi lực nguyên nhân, cho nên mới sẽ để cái này nửa cái gương sản sinh như thế tia sáng mách liệt, nhưng mà ngẫm lại không đúng. Lương triệt cùng lý điển cầm ở trong tay không cũng thiếu chút chiếu mụ chính mình sao. Cho nên đây không phải linh lực cùng tinh thần chi lực khác biệt, mà là cái gương này bản thân đúng vậy như thế nước tiểu tính. Lữ thụ đánh giá cái gương này, hắn đột nhiên hỏi nói, ta nhìn ngươi vừa rồi đánh rồi một cái pháp quyết ở chuyển ảnh kính bên trên, cái kia pháp quyết là cái gì? Áo, ngài nói cái kia pháp quyết ta, dịch tiềm đem pháp quyết dạy cho lữ thụ. Kết quả lữ thụ trông bầu vẹ gáo ngày xưa kính bên trên cũng đánh rồi cái pháp quyết. Chỉ gặp hôm đó kính trên mặt đỗng nhiên xuất hiện rồi một vòng như là sóng nước giống như gọn sóng, nhưng mà cũng chưa từng xuất hiện cái gì hình ảnh, tựa hồ đối với mặt không ai hưởng ứng giống như, lữ thủ cũng không có nghĩ quá nhiều liền một lần nữa đem ngày kính thu hồi đến rồi. Hắn đang nghĩ, coi như ngày kính cũng là truyền ảnh kính một loại, nhưng cái đồ chơi này là từ trên địa cầu lấy ra, coi như thật có thể liên hệ đến một nửa khác tấm gương, đó cũng là cùng người địa cầu liên hệ, tổng không đến mức một nửa khác tấm gương xuất hiện ở lữ trụ A. Cho nên hắn cảm thấy, ngày hôm đó kính không có hình ảnh, làm không tốt là thế giới hàng rào vấn đề. Lữ thụ hiếu kỳ hỏi dịch tiềm nói ra, chuyên ảnh kính thứ này rất có ý tư A, ai phát minh? Dịch tiêm sửng sốt một chút, ngài không biết rõ A. Đây là Lao Thần Vương phát minh A. Lữ thụ bất lực đầu đen rau muốn rồi, lúc trước hắn coi là cái này, Lao Thần Vương là cái đại ma vương. Kết quả hiện tại làm sao luôn cảm thấy vị này đại ma vương một ngày trời không làm gì chính sự đâu. Nhưng đừng là lao thần vương đi trái đất tản bộ một vòng phát hiện rồi điện thoại hoặc là video loại vật này, sau đó không cam tâm lữ trụ không có loại thủ đoạn này, liền chính mình phát minh đi ra rồi một cái. Lão bản, bên kia có cần hay không nhiều để phòng một chút, dịch tiềm hướng tôn trọng dương bên kia nhìn thoang qua, hắn cảm thấy đám người này ngay cả nghe lén loại thủ đoạn này đều dùng tới rồi, khẳng định là không có hảo ý à. Không cần, lữ thụ vui cười a cười nói, còn cần đến bọn hắn đây. Lâm lâm bên kia tới nghe lén trộm tầm nhìn khai phát bắt đầu liền bị lữ thụ phát hiện rồi, không biết rõ vì sao, lữ thụ cảm giác mình tấn thăng nhất phẩm về sau so xa muốn so với trong tưởng tượng trực giác càng thêm ngại cảm, cái này tựa hồn là chính mình thiên phú dị bẩm. Dịch tiêm mang theo sứ mệnh rời đi rồi thương đội, trong đêm bay hướng vương thành. Tôn trọng dương mấy người cũng bay được, nhưng tất lại còn có 8 đồng bạn là bay không thành, cho nên chỉ có thể thành thành thật thật đi theo thương đội đi, hơn nữa khoảng cách thái học một lần nữa ngày tiểu trường còn sớm mọi người cũng không nóng nảy. Trong lúc đó, Tôn Trọng Dương bọn người cũng rất tò mò dịch tiệm đi nơi nào. Lâm Lâm con mắt sưng rồi 2 giờ mới rốt cục không chảy nước mắt. Cái kia cường quang tựa hồ đối với con mắt lực phá hoại kinh người, mà người tu hành tuy nhiên thân thể ở cường đại, nhưng con mắt cuối cùng là yếu ớt nhất địa phương một trong. Lâm Lâm đem Lữ Thụ lời nói học cho bọn hắn nghe rồi một chút, Tôn Trọng Dương nhỏ giọng nói, cẩn thận cái này vui với Lữ, ta hoài nghi hắn là muốn cùng cái kia Lữ Thụ làm giao dịch, thu hoạch cao hơn trả thù lao. Ta liền nói hắn có vấn đề a mạc tiểu nhã cười lạnh nói, đối với mạc tiểu nhã tôi nói, dạng này vui với lưu mới phù hợp nàng trong lòng cho lưu thụ ăn người thiết chi a tham tài, rào hoặc hay thay đổi. Có phải hay không là lâm lâm bị phát hiện rồi về sau cô ý nói cho lâm lâm nghe, tôn trọng dương nghi hoặc nói. Nhưng hắn không có lý do cô ý nói loại vật này a mạc tiểu nhã bọn hắn cũng không biết nói lữ thụ dự định làm gì, theo bọn hắn nghĩ, lưu thụ thân là kiếm lưu hậu sân người kiếm lưu tuyển cử danh ngạch cùng Lữ Thụ lại có quan hệ gì cho nên bọn hắn căn bản liền không có nghĩ tới phương diện này muốn là bọn hắn biết rõ lữ Thụ dự định tham gia kiếm Lưu tuyển cử ba ngày một lần kiêng nộ thương liền có thể để bọn hắn minh bạch chuyện gì xảy ra cho nên cuối cùng Mạc tiểu Nhã vẫn là nhận định cái này Lưu Thụ Đúng vậy muốn hàng bán hai nhà ba ngày sau dịch tiệm trở về trong tay còn cầm một cái sách nhỏ hắn nói khẽ với Lữ Thụ nói ra cái này sách nhỏ là Vương Thành đổ Ph đang bán đồ vật Tin tức cơ bản chính xác không sai bọn hắn đem kiếm Lưu tuyển cử bảng danh sách cho bên trong rồi cái đại khái thứ tự đi ra Ngài cũng ở trên mặt kiếm lưu tuyển cử danh ngạch không phải bí mật Lưu Thụ cho mình viết qua tuyển cử tin về sau vẫn là muốn cho nam Châu Thượng tầng thông báo xác định được Vũ vệ quân danh sách năm nay làm báo cáo chuẩn bị cho nên Vương Thành đổ phường thần thông quảng đại biết rõ hắn muốn tham gia kiếm Lưu tuyển cử cũng không phải bí mật gì Lữ Thụ tiếp nhận sách nhỏ vui cười A cười nói lại còn làm đi ra bài dành rồi Xếp hàng thứ nhất chính là ai, chúng ta trước giết chết hắn. Dịch tiêm do dự một chút không nói chuyện, lữ thụ vừa lật ra tờ thứ nhất liền nhìn thấy. Xếp hàng thứ nhất, liền là chính hắn. Cái này mẹ nó. Vương Thành đổ phường người là chuẩn bị làm gì? Cho mình bài danh cao như vậy còn thế nào thao tác? Nhưng mà lữ thụ không biết, thứ hạng này không phải một nhà đổ phường định đoạn, còn muốn cân nhắc dân ý. Hiện tại không ai biết rõ lữ thụ đã tấn thăng nhất phẩm, cho nên lữ thụ vượt qua 8 cái nhất phẩm tuyển thủ lấy nhị phẩm thực lực xếp hàng thứ nhất, đơn giản đúng vậy không thể tưởng tượng. Lữ Thụ lại xem xét, hắn tỷ lệ đặt cược đều là thấp nhất, đây quả thực đúng vậy không trừ cho hắn có thể thao tác không gian a. Lữ Thụ liền tiếp nhận lâu năm rồi các ngươi đều là chăm chú à, một cái nhị phẩm vậy mà tỷ lệ đặt cược thấp nhất. Bất quá vương thành nhân dân không nghĩ như vậy, bọn hắn đã nhớ kỹ rồi trước kia đau sót, quyết định tâm tư cho rằng không quan tâm cái này vũ vệ quân thống lĩnh cảnh giới gì thực lực gì, khẳng định sẽ náo ra yêu thiếu thân. 983 Long lần hạ. Lữ thụ có chút sinh khí, ớn đạo lý nói mua mình thắng mới là chuyện ổn thoả nhất, dù sao hắn hiện tại cũng tấn thăng nhất phẩm rồi, chỉ cần không phải quá yêu nghiệt tuyển thủ, đánh ai không phải đi ngang. Cho nên, đối với lữ thụ tới nói, mua mình thắng mới là vương đạo A. Xong lần này vương thành đổ phường chiêu này an bài để lữ thụ có chút ngoài ý muốn, hắn là nhất định phải tiến kiếm lư, tổng không thể mua mình thua A. Hắn lại yêu tiền, về nhà việc này cũng so tiền trọng yêu A không phải sao. Lữ Thủ Phi thường bất mãn, tống ký những này đổ phường vậy mà đều không cùng hắn thương lượng một chút. Việc này à, kỳ thực cũng không trách tống ký đổ phường bọn hắn, tông ký đại cung phụng Triệu Suất bây giờ đang ở Nam canh thành đâu, hắn là chạy tìm Lữ Thủ đi, kết quả không tìm được. Nguyên bản Triệu Suất cũng không biết rõ Lữ Thủ muốn tham gia kiếm lưu tuyển bạn, hắn là muốn đi hỏi một chút Lữ Thủ, vũ vệ quân ai tới thăm dò, có thể hay không thao tác một đợt. Kết quả Trương vệ Vũ biết rõ tất cả mọi người là lão hợp tác đồng bọn rồi cũng không có gạt. Đại vương đã xuất phát đi vương thành rồi, vũ vệ quân tham gia nhân tuyển, đúng vậy lữ thủ bản thân, đến mức lữ thụ ở đâu, khi nào xuất phát, không thể trả lời. Trương vệ vũ đây là lo lắng hưu tâm nhân thôi toán ra lữ thụ nhưng có thể đến tới vị trí, vạn nhất có người muốn đối với lữ thụ lòng mang ý đồ xấu làm sao bây giờ đâu. Hắn đều có thể tưởng tượng đến vương thành có bao nhiêu người dự định giết chết lữ thụ. Bất quá trương vệ vũ không biết là, vương thành không chỉ có thật người tới rồi, hơn nữa còn cùng lữ thụ đồng hành. Chỉ có thể nói trương vệ vũ đánh giá thấp rồi lữ thụ không biết xấu hổ trình độ Mà triệu suất bên này Khi hắn biết do vũ vệ quân tham gia tuyển bạt người là lữ thụ lúc liền triệt để chấn kinh rồi Lão tử vẫn là lần đầu gặp thống lĩnh chính mình tham gia kiếm lư tuyển bạt Sau đó triệu suất liền định cùng đổ phường thương lượng thao tác một đợt Tuy nhiên tìm không thấy lữ thụ Nhưng vị này thống lĩnh sớm muộn sẽ tới Vương Thành Đến lúc đó mọi người hợp tác lâu như vậy rồi Làm sao thao tác đều tốt nói nha Thế là vương thành đổ phường liền ra rồi như thế cái sách nhỏ, trực tiếp lựa chọn cho hấp thụ ánh sáng rồi lưu thụ thực lực đẳng cấp. Người khác coi là vũ vệ quân 4 tên nhất phẩm bên trong thống lĩnh khẳng định chiếm rồi một chỗ cắm rùi, nhưng triệu xuất cùng lưu thụ tiếp xúc lâu như vậy rồi biết rõ lưu thụ kỳ thực chỉ có nhị phẩm. Cho nên triệu xuất đã cảm thấy cái này bán điểm rất tốt ra, nhị phẩm nịch tập chi lộ. Lúc này triệu xuất đều không nghĩ tới vạn nhất lưu thụ tuyển không lên làm sao bây giờ, nói thật hắn đều không nghĩ tới khả năng này Trong tiềm thức triệu suất đã cảm thấy lưu thụ cho dù là nhị phẩm, cũng tất nhiên có thể tuyên chọn. Hắn đều không biết mình đối với lữ thụ cái này tự tin đến cùng từ ở đâu ra. Nhưng mà tống ký đổ phường mất được rồi, bọn hắn cảm thấy dân cờ bạc đều là không có chi nhớ. Nếu như nhìn thấy lữ thụ chỉ có nhị phẩm, khẳng định sẽ thận trọng, kết quả là mọi người lần này thật sự giải trí nhớ rồi. Đổ phường đều cảm thấy chuyện này rất không thể tưởng tượng, bởi vì bọn hắn kinh doanh đổ phường nhiều như vậy nằm sự tình gì chưa thấy qua. Thua hào 10 lần đánh cược 9 lần thua người như cũ hướng đổ phường mặt trong chạy đâu, còn không phải một mực đang thua. Nhưng mà bọn hắn xem nhẹ rồi một vấn đề, ở lư trụ dài rằng giặc Bác thải trong lịch sử, không ai so Lữ Thụ Khanh Vương thành dân cờ bạc hố ác hơn rồi, Lữ Thụ là vua thành dân cờ bạc bên trên rồi giữ rọi bài học, cứng rắn sinh xinh nói cho rồi Vương Thành đám con bạc một cái đạo lý, ép Lữ Thụ liền đúng rồi. Cho nên, hiện tại Lữ Thụ tỷ lệ là cược, cực thấp. Vương Thành đổ phường đều cảm thấy Lần này khả năng thật không kiếm được tiền gì rồi, dù sao thao tác tính mạnh nhất tuyển thủ đã bị dùng tay che đậy. Mà lúc này, lữ thụ nhìn lấy cái kia sách nhỏ đống nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, tất cả mọi người biết rõ kiếm lưu mỗi năm tuyển 4 người, đây là một loại quản tính, chưa từng có ngoại lệ. Cái kia nếu như mình, có khả năng hay không đối với việc này thao tác một chút, cái này bất chính phù hợp chính mình trước đó sách lược sao. Thương đội tại tiến lên hơn một tháng sau rốt cục đi vào vương thành, nhưng mà để lữ thụ giật mình là, Cái này vương thành thành tường ngoài mặt vậy mà soát lấy sơn. Tống ký đổ phường chào mừng ngài, địa chỉ, ý nhân phường. Tiểu Long Khảm Nhi khách sạn chào mừng ngài. Ôn tuyển phường. Lữ thụ cứ thế rồi nửa ngày, cái này cái quỷ gì, trên tường thành mặt còn có thể viết cái này sao. Cái kia vương thành thành trí nguy nga như núi, trước kia lữ thụ cảm thấy lao hổ lưng đều đã đầy đủ bao la hùng vĩ rồi. Kết quả cái này vương thành càng là vượt qua tưởng tượng của hắn. Thành tường kia giống như không có giới hạn giống như. Lữ thụ đứng ở thành tướng trước mặt, vậy mà trái hưu đô không nhìn thấy tận đầu. Cái này cần lớn bao nhiêu a Mà thành này tường cổng, từng cái tinh xảo quảng cáo liền soát ở trên mặt, còn có sai nha chính dựng lấy cái thang bôi chét lấy mới quảng cáo. Dịch tiêm chuyện thường ngày ở huyện nói ra, quảng cáo nha, rộng mà bao cho, đây là lao thần vương năm đó phụ cấp thần vương cung ra dùng thủ đoạn A, mỗi cái quảng cáo vị đều đặc biệt quý, chỉ có những cái kia động tiêu tiền mới mua nổi, bất quá ngươi chưa nói xong rất hữu dụng Người bên ngoài đến rồi vương thành xác thực rất dễ dàng bị cái đồ chơi này hấp dẫn. Lữ thụ đều không còn gì để nói rồi, hắn hận không thể hiện tại liền về nam canh thành thông cáo phụ lao hương thân, quảng cáo vị quảng cáo cho thuê. Nhưng mà lão thần vương không gì kiêng kỵ dám chơi như vậy, cái khắc thành chủ nào dám làm loại chuyện này. Bất quá lữ thụ không có xoắn suýt cái này, hắn vào thành trước tiên liền cùng tôn trọng dương cáo tử, vũ vệ quân thống lĩnh ta sẽ giúp các ngươi tìm tới, bất quá ta còn có chút việc tư muốn làm. Ngày mai ta lại đi tôn phủ cái dậy." Nói, Lữ Thụ liền để Dịch tiềm dẫn đường đi tìm người rồi. Vương Thành dân cờ bạc cùng Hào Môn tử đệ nhóm còn không biết do, bọn hắn thống hận nhất người, đã lạng yên không tiếng động đến rồi Vương Thành, hơn nữa chủ Mưu lấy để bọn hắn lại nhảy một lần long lẩn hạ. Trư vệ Vũ một mực đang mong đợi Lữ Thụ đến Vương Thành sau sẽ chuyện gì phát sinh, hiện tại, Lữ Thụ thật đi vào rồi Vương Thành. Tôn Trọng Dương không có ngăn đón, bọn hắn mấy người Lữ Thụ đi rồi về sau liền cười lạnh nói: Quả nhiên là chuẩn bị hàng bán hai nhà a hắn đến Vương Thành còn có thể có chuyện gì, đi phương hướng cũng không phải kiếm lưu vị trí, khẳng định muốn đi tìm cái kia vũ vệ quân thống lĩnh lữ thủ rồi. Đi theo hắn, Mạc Tiểu Nhã cười lạnh nói, để cho ta bắt hắn lại làm loại chuyện này nhược điểm, kiếm lưu cũng phải cho cái bàn giao đi. Khu khu, tôn trọng dương cắt ngang nói, loại lời này vẫn là đừng nói rồi, dù sao cũng là kiếm lưu có thể cho ngươi cái gì bàn giao. Mạc Tiểu Nhã yên lặng thở dài một cái, kiếm lương ngư bức. Bọn hắn lặng lẽ suyết ở lữ thụ ôn hòa lặn, lữ tiểu ngư sau mặt, bất quá để bọn hắn có chút nghi ngờ là, cái này ba người làm sao đi trước rồi mấy cái đổ phường. Tôn trọng dương để Tống Bắc đến hỏi rồi một chút đổ phường người, muốn nhìn một chút cái này thiếu niên đã làm gì, kết quả tất cả mọi người đối với lữ thụ không có chút nào ấn tượng. Kỳ rồi quái rồi. Trên thực tế lữ thụ biết rõ tôn trọng dương bọn người đi theo sau mặt, cho nên lữ thụ đi tới chú thời điểm, đều là dùng qua trở mặt mặt nạn. Dịch tiêm mang theo lữ thụ rẽ trái rẽ phải, tôn trọng dương bọn người liền đi theo sau mặt, cuối cùng lữ thụ đi vào một chỗ nhò nhỏ đỉnh viện ngay cả chào hỏi đều không đánh liền đẩy cửa vào, mặt trong một tên hung hãn thanh niên quay đầu lạnh lùng nhìn về phía lữ thụ. Nhưng mà không đợi hắn nói chuyện đâu, tôn trọng dương bọn người liền từ bên ngoài đỉnh viện mặt bay vào, ha ha ha ha, lữ thụ, ngươi không nghĩ tới chính mình cũng có hôm nay đi. Cái kia hung hãn thanh niên ngẩn đầu nhìn về phía tôn trọng dương, ta không phải lữ thụ. Tôn trọng dương Hăng hái Ta biết rõ ngươi sẽ không thừa nhận. Lữ Thụ đi vào Vương Thành ngày đầu tiên, kiếm lưu tuyển cử lớn nhất đứng đầu một trong đinh thu thủy, liền bị không hiểu thấu đào thải rồi. Vương Thành đám con bạc bỗng nhiên cảm giác, trong Vương Thành giống như tiến đến rồi một cỗ không thể đối kháng, đang đem bọn hắn đẩy hướng long ngần hạ. 984, nước giạt lòi mặt cỏ. Tôn Trọng Dương cùng Mạc Tiểu Nhã bọn hắn rất đắc ý, phản Phất Quy Ưu Việt đồng dạng nói trước hiểu rõ Lữ Thụ kế hoạch, cho nên hắn có thể thuận lợi như vậy tìm tới Vũ Vệ quân thống lĩnh Lữ Thụ. Hát hát. Tôn Trọng Dương cười nói, "Đây chính là chính ta tìm tới, tiền liền không thể trả cho ngươi rồi, ngươi hẳn là cảm tạ ta tương đối rộng cho, không truy cứu ngươi vụng trộm tới gặp Lữ Thụ sự tình, mặc kệ ngươi cùng hắn có cái gì ước định, chúng ta vậy liền coi là là hai sạch rồi." Dựa theo Tôn Trọng Dương ý nghĩ, Kiếm lưu Hậu Sơn vẫn là không đắc tội tương đối tốt, cho nên liền tìm cho mình rồi như thế tăng, thuận tiện không còn giao tìm Kiếm Lữ Thụ thủ lao. Ngay tại lúc Tôn Trọng Dương hăng hái thời điểm, trên đất đinh thu thủy nôn ra một ngụm lao đến. Các ngươi mẹ nó bị điên rồi, ta thật không phải lưỡng thủ, ta là Phương Bắc Thiên Đế ngự phù giương dưới chướng Quảng An quân đinh thu thủy. Nói, đinh thu thủy cầm ra yêu bài của mình, hắn sợ cầm chậm rồi liền bị đánh chết rồi. Đến từ đinh thu thủy phụ diện tâm tình giá trị 999. Đinh thu thủy tâm lý đơn giản một vạn nhất cả chứng a, không hiểu thấu liền bị đè xuống đất đánh một trận, hắn cho là mình nhất phẩm thực lực đủ mạnh đi, kiếm lưu tuyển cử đều là đại nhật cửa a, kết quả người ta đến rồi bốn cái nhất phẩm. Chính mình mặc dù là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng vấn đề là lại tinh nhuệ cũng đánh không lại bốn cái nhất phẩm A Đinh Thu Thủy liền tiếp nhận lâu năm rồi, cái này mẹ nó đều ai vậy? a hắn đến Vương Thành có một đoạn thời gian rồi, tất cả mọi người biết rõ kiếm lưu tuyển cử là lòng tranh hổ đấu, ngươi không đi tìm người khác, người khác đồng dạng sẽ tới tìm ngươi. Nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới đến lúc này đúng vậy hung mánh như vậy à, cái này mẹ nó là gian lận đi. Đinh Thu Thủy trước đó nhìn thấy sách nhỏ trên mặt kia là cái gì vũ vệ quân thống lĩnh lưu thụ xếp hàng thứ nhất thời điểm còn có chút không chịu phục, muốn chiếu cố lưu thụ, kết quả hiện tại là không được rồi. Cái này Vương Thành là tất nhiên không tiếp tục chờ được nữa rồi, hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, lại bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, nếu như không đi kiếm lưu tuyển cử đối thủ cạnh tranh tất nhiên sẽ xuống tay với hắn, đến lúc đó muốn đi thì đi không được. Đây là kiếm lưu tuyển cử tiềm ẩn quy củ, rời đi Vương Thành liền mang ý nghĩa bỏ quyền hoặc là chủ động tuyên bố bỏ quyền, về sau bất luận kẻ nào đều không được thừa cơ bỏ đá sung giếng. Cũng chính là có cái quy củ này ở, mọi người mới dám yên tâm ở vương thành bên trong tranh đấu, không phải vậy trọng thương liền bị vây công, trên cơ bản đều là cựu tử nhất sinh rồi. Kỳ thực cùng đinh thu thủy đồng dạng muốn cầm lữ thủ khai đao người còn thật không ít, tối thiểu lữ thụ về sau tất cả nhất phẩm cao thủ đều như vậy nghĩ, để một cái nhị phẩm khi đệ nhất. Cho cười. Tất cả mọi người là thiên tài, ai cũng sẽ không chịu phục ai. Hơn nữa, kiếm lư tuyển cử bên trong còn có vương thành bản thổ thiên tài ngoại phóng quân đội lịch luyện sau trở về, nó bên trong không thiếu vương thành cựu ngũ hà môn. Đương nhiên, cũng sẽ không có ai nhất định phải cương chính mặt, kiếm lư tuyển cử nhiều như vậy nằm tất cả mọi người rất rõ ràng, dù là ngươi là lại vô địch thiên tài nếu như quá phách lối cũng gửi không đến cuối cùng, muốn giảng sách lược. Cho nên có ít người vừa mới đến vương thành liền biến mất ở tất cả mọi người trong tâm mắt, ý đồ giấu đang âm thầm quan sát cục thế cũng đã có người thương lượng xong rồi liên thủ đào thải những người khác. Khi kiếm lư tuyển cử một lúc mới bắt đầu, tất cả mọi người coi là nhị phẩm chỉ là vật làm nền nhưng mà trên thực tế cũng không phải như vậy. Kiếm lư tuyển cử trong lịch sử, cơ hộ mỗi một giới đều sẽ có nhị phẩm cuối cùng thông qua tuyển bạn, nhất phẩm không phải không gì làm không được, bởi vì còn có cái khác nhất phẩm nhìn chằm chằm. Lần này, kiếm lư tuyển cử tổng cộng 47 người, nó bên trong 8 tên nhất phẩm, 39 tên nhị phẩm, đương nhiên, Trên thực tế số người này cũng không có đem lữ thụ thực lực đẳng cấp tính toán chính xác, cho nên hắn kỳ thực như cũ thuộc về nút trong bóng tối. Hơn 30 tên nhị phẩm cao thủ, nó bên trong không thiếu có người muốn liên thủ đánh dụng những cái kia nhất phẩm tồn tại, dám người tới nơi này, đều phải có giã tâm cùng dũng khí, không phải vậy tới nơi này làm gì. Đổi rồi người bình thường thực tế là nhất phẩm, lại bị xem như nhị phẩm, nhất định sẽ tuổi tình Thế nhưng là lữ thụ cười không nổi, bởi vì hắn cho dù là nhị phẩm, Đều bị xếp tới đệ nhất đi rồi. Cho nên lữ thụ đối với tống ký đổ phường có chút bất mãn, này làm sao không thương lượng một chút đâu. Tống ký đổ phường cũng rất bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra loại tình huống này a Nhưng là, lữ thụ ưu thế lớn nhất vẫn là hắn rõ mặt thực lực, tối thiểu hắn là có thể cùng nhị phẩm đứng ở cùng một cái chiến tuyến, hắn đều đã ở muốn làm sao trà trộn vào nhị phẩm đám tuyển thủ vòng tròn bên trong đi rồi. Đinh thu thủy vịn tường đứng lên đến liền chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra bên ngoài mặt đi. Ta thật không phải lữ thụ, các người đánh xong rồi không, đánh xong ta đi à. Tôn trọng Dương lúc này cũng ý thức được không thích hợp rồi, hắn quay đầu nhìn về phía lư thụ, lữ thụ rất kinh ngạc, hắn làm sao thành lữ thụ rồi, ta gặp qua lữ thủ a không phải hắn. Đinh Thu Thủy nhẹ nhàng thở ra, cái này còn có cái người biết chuyện. Không đúng, Đinh Thu Thủy bỗng nhiên có chút hồ nghi, giống như đúng vậy cái này thiếu niên đẩy cửa vào, mới đưa đến mình bị đánh a Nhưng mà quản không rồi nhiều như vậy rồi. Đinh Thu Thủy đi xuất viện tử liền lớn tiếng tuyên bố nói, ta Đinh Thu Thủy, lui ra nay năm kiếm lưu tuyển cử. Dứt lời liền gạt mở đám người khập khen đi ra phía ngoài rồi, không phải hắn mất đi rồi năng lực phi hành, mà là lao thần vương tại kiến lập vương thành thời điểm liền sửa chữa rồi nơi này phát tắc, hoàn toàn cấm không lĩnh vực. Tôn Trọng Dương đứng ở trong sân mặt cứ thế rồi nửa ngày, tại sao lại đánh sai đây? Không đúng, mọi người là nghe lén đến rồi lữ thụ lời nói mới đi theo tới, hơn nữa lữ thụ hành vi cũng hoàn toàn phù hợp suy đoán Nhưng hết lần này tới lần khác tìm đối tượng đem Lữ Thụ đổi thành rồi Đinh Thu Thủy. Đinh Thu Thủy lại không biết Lữ Thụ, Lữ Thụ cũng không biết Đinh Thu Thủy, đây đều là người sáng suốt có thể nhìn ra được, cho nên Lữ Thụ tới nơi này làm gì? Liên muốn mượn mọi người tay diệt trừ Đinh Thu Thủy sao? Nhưng Lữ Thụ cùng Đinh Thu Thủy có cái gì lợi ích quan hệ yêu cầu Lữ Thụ làm như thế? Lữ Thụ cũng không phải kiếm lưu tuyển cử tuyển thủ. Chờ chút, Tôn Trọng Dương xứng sở nhìn về phía Lữ Thụ, có nguyên nhân mới còn ế Đinh Thu Thủy là nơi khác tới cùng Lữ Thủ chưa bao giờ có gặp nhau, nếu như nói Đinh Thu thủy khả năng bởi vì chuyện gì cùng người khác sản sinh mâu thuẫn, vậy thì nhất định là bởi vì kiếm lưu tuyển cử. Khi suy luận đã bài trừ rồi hết thể không có khả năng, như vậy còn lại phía dưới đáp án dù là lại không thể tưởng tượng, cũng nhất định là chân tướng. Tôn Trọng Dương nhìn lấy Lữ Thủ cười tủng tỉm mặt mũi bỗng nhiên cảm giác được một trận đau răng, nếu như hắn suy luận là thật, như vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn dọc theo con đường này. Tôn Trọng Dương bỗng nhiên bình tĩnh lại, người đến từ Nam canh thành Không sai, Lữ Thụ gật gật đầu. Vũ vệ quân thống lĩnh Lữ Thụ một mực rất thần bí, liền ngay cả Tống bác Dạng này lớn hành thương đều không gặp được, nhưng ngươi lại nói ngươi gặp qua, Tôn Trọng Dương bình tĩnh nói tiếp nói. Không sai, Lữ Thụ cười rất vui vẻ, hàm giang phản phất dưới ánh mặt trời đều sẽ phản quang, ngươi đoán không lầm, ta đúng vậy Lữ Thụ. Cho nên, Tôn Trọng Dương không chỉ có không thể đánh tới Lữ Thụ, hơn nữa đang cấp Lữ Thụ một số lớn thủ lao về sau còn giúp đối phương diệt trừ rồi hai cái kiếm lưu tuyển cử đối thủ. Tôn Trọng Dương lúc ấy liền mê rồi, người là ma quỷ sao. Đến từ Tôn Trọng Dương phụ diện tâm tình giá trị, 999. Đến từ Mạc Tiểu Nhã phụ diện tâm tình giá trị, 999. Đến từ 985, Lữ Thụ Giá Lâm. Tôn Trọng Dương rất thông minh, đây là Lữ Thụ từ vừa mới bắt đầu liền nhận biết đến sự tình. Rất nhiều người tổng hy vọng hào môn người ngốc nhiều tiền, nhưng mà trên thực tế người chứng minh nhà ủng có được hôm nay địa vị đều không phải là trên trời rơi xuống tới. Tỷ Như tôn trọng Dương xử thế có đại gia chi phong, bản thân cái này đúng vậy cha, hắn thân hy vọng lần tiếp theo gia chủ tranh đoạt thời điểm Tôn Trọng Dương có thể có đầy đủ năng lực cùng mị lực. Tỷ Như mạc tiểu nhã tử vừa mới bắt đầu liền nhận sạch rồi lữ thụ bản chất. Cho nên, mọi thứ đều có cái quá tam ba bận thuyết pháp, làm xong đinh thu thủy cái này, một phiếu về sau lữ thụ liền không có ý định lại lợi dụng Tôn Trọng Dương bọn người rồi, thật đem đối phương gây gấp rồi chỉ sợ cũng phải rất nhức cả trứng. Hơn nữa nếu quả như thật để lộ rồi, Tôn trọng dương thật sẽ không cho hắn còn lại phía dưới 300 vạn số dư A. Tôn trọng dương nhìn lấy lữ thụ vẻ mặt vui cười rất muốn một quyền nện ở trên mặt, hắn hiện đang hồi tưởng lại đến, đối phương chủ động cho mình nói nhận biết lữ thụ, có thể hỗ trợ xác nhận thời điểm, biểu lộ là cỡ nào không có cái hở, diễn ký là cỡ nào hoàn mị không một tí vết. Hắn liền nghĩ mãi mà không rõ rồi, lữ thụ lại như thế nào làm đến trên đường đi đều bình tĩnh như thế, hơn nữa yên tâm thoải mái còn lừa bịp rồi bọn hắn nhiều tiền như vậy. Tôn trọng dương thở dài một tiếng, kỳ thực cũng không tính lừa bịp nếu như không có lữ thủ bọn hắn khả năng thật đã chết trên đường rồi. Vũ vệ quân là ngươi một tay mang ra. Tôn trọng dương hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, lữ thụ vui cười A cười nói, trước tiên đem số dư kết rồi, hơn nữa nhớ đến ước định của chúng ta, ta muốn pháp khí khôi giáp. Tôn trọng dương ngoắc để tống bắc đem chứa thần tiền giấy cái dương đưa cho lữ thủ hắn quan sát tỉ mỉ lấy cái này thiếu niên. Nếu như không phải một đường đồng hành nói hắn chỉ sợ thật không tin cái này thiếu niên có thể mang ra vũ vệ quân như thế quân đội. Ở tôn trọng thực lực lữ trụ bên trong, đại bộ phận Vương thành con cháu đều hy vọng chính mình có thể ở đạt tới cao thực lực đồng thời trở thành thiên hạ danh tướng. Tuy nhiên Tôn Trọng Dương nói muốn đi đánh lư thủ, nhưng kỳ thật hắn cũng rất bội phục lư thủ. Vũ vệ quân trước kia là cái dạng gì hiện tại toàn lư trụ đều biết rõ rồi, mà vũ vệ quân hiện tại có bao nhiêu khó trọng, mọi người cũng biết rõ rồi. Tôn Trọng Dương tâm tình phi thường phức tạp. Bất quả hắn cảm thấy, mình bây giờ tựa hồ có cùng lữ thụ làm bằng hưu su thế. Chỉ cần mình có tiền. Hắn xem như minh bạch, lữ thụ vì sao lại cùng vương thành đổ phường liên thủ đại lý rồi, cũng là bởi vì tiền A. Bên cạnh mạc tiểu nhã kỳ thực so tôn trọng dương càng thêm chấn kinh, nguyên bản nàng xem thường lữ thụ là bởi vì nàng cảm thấy lữ thụ bán rẻ người khác không tốt, nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ đến chính là lữ thụ hung ác bắt đầu ngay cả mình đều bán. Lúc này Đinh Thu Thủy Đào Thải tin tức đã dần dần chuyển khắp cả tòa bao la hùng vị Vương Thành, có người nói Vương Thành to lớn, yêu cầu nhất phẩm cao thủ đem hết toàn lực bay lượn một ngày mới có thể nhìn thấy tận đầu. Cái này nó bên trong có khoa trương thủ pháp, nhưng cũng hình dung ra Vương Thành ở mọi người trong lòng đến cùng đến cỡ nào to lớn, bốn phương tám hướng khách đến thăm đến nơi này làm ăn, hưởng thụ, chiều bái. Nhưng mà, kiếm lư tuyển cử đường viền tin tức, tựa hồ muốn so nhất phẩm cao thủ bay còn mau một chút. Tất cả mọi người rất khiếp sợ Đám con bạc cầm lấy trong tay đã kinh biến đến mức không đáng một đồng áp chú bằng chứng á khẩu không trả lời được, Đinh Thu Thủy lai lịch phi phạm, có người nói hắn là phương Bắc Thiên Đế ngự phù giêu tọa hạ một vị nào đó đại tông sư con An riêng. Không chỉ có như thế, Đinh Thu Thủy ở Quảng An quân hiệu lực 5 năm bên trong, tuần tự chạm giết rồi hai tên nhất phẩm cao thủ. Đây cũng là Đinh Thu Thủy đến Vương Thành tham gia kiếm lưu tuyển cử lực lượng chỗ, cũng là Vương Thành đám con bạc gáp hắn lực lượng chỗ, có người mua là Đinh Thu Thủy có thể nhổ đến thứ nhất có người mua là Đinh Thu Thủy có thể có được bốn cái danh ngạch một trong, càng ổn thỏa mua Đinh Thu Thủy có thể kiên trì qua vòng thứ nhất khảo hạch. Nhưng là, tất cả mọi người mắt ra. Ai cũng không nghĩ tới, bảng danh sách đệ nhất Đinh Thu Thủy vậy mà liền như thế đào thải rồi, hơn nữa xuất thủ người cũng bị nhận ra được, là tuân ra, mặc ra thiên tài, 12 người đồng loạt ra tay, đánh tơi bởi rồi Đinh Thu Thủy một người. Không ít dân cờ bạc đứng ở Long Ẩn Hà bên cạnh liền nghĩ mãi mà không rõ rồi, Các người tôn ra mạc ra lại không tham dự kiếm lưu tuyển cử, tại sao phải bạo đánh người ta đinh thu thủy? Người ta đinh thu thủy khả ái như vậy, dựa vào cái gì đánh người ta? Lúc này, đám con bạc thế giới cũng sắp sụp đổ rồi đâu còn quản người đinh thu thủy đến cùng đáng yêu không đáng yêu. Nhưng mà tôn ra, mạc ra mấy người các gia tộc, đều không có ra mặt giải thích. Dịch tiêm cầm lữ thụ cho hắn sòng bạc gáp theo đi trong thành đi rồi một chuyến, lần này lữ thụ xuống chính là trọng chú, không riêng tống ký đổ phường. Vương Thành nội hơn 10 nhà đổ phường trưởng quỹ sắc mặt đều khó coi, phản phất bị đánh cướp rồi đồng dạng. Lữ thụ tùy tiện tính toán liền biết rõ, chỉ là lần này, 2.000 kiện pháp khí khôi giáp liền đến tay rồi. Ngay từ đầu hắn còn lo lắng đổ phường không nhận nợ, nhưng mà hắn còn là xem thường rồi vương Thành đổ phường nội tình cùng thành tín, tống ký đổ phường sừng sững vương Thành gần ngàn năm, nếu như không có điểm thành tín ai còn đi tống ký đổ phường đặt cược. Hơn nữa... Tuy nhiên lư thụ lần này khả năng liền cuốn đi rồi vương thành đổ phường gần nửa năm thu hoạch, nhưng mà so sánh dài rằng giặc tuế nguyệt tới nói, chút tổn thất này cũng không biết dao động căn cơ, cũng không đáng đến đổ phường là bạn. Tống ký đổ phường đại trưởng quỹ ngồi đang đánh cược phường phía sau trong đình viện, chậm rãi sông trà, nhìn lên đến phi thường bình tĩnh. Nhưng mà lại bình tĩnh, cũng ngăn không được trên tay hắn hơi run dậy. Gần vỗ như gần của a, hào môn gia chủ tựa như là bọn hắn quân chủ đồng dạng, lại tổn thất như thế một bút. Làm không tốt tống kỳ đổ phường trưởng quỹ liền muốn đổi người khác tới lầm rồi. Bên cạnh mấy cái đổ phường quản sự đều yên lặng không dám nói lời nào, chờ lấy tống kỳ đổ phường trưởng quỹ Tiếu Minh Trạch suy nghĩ nhân sinh. Nhưng vào lúc này Tiếu Minh Trạch đột nhiên hỏi nói, cha được đối phương là ai chưa? Không có đổi theo, đối phương là nhất phẩm cao thủ, không tốt truy tung, một tên quản sự lung lay đầu, hơn nữa chúng ta đổ phường quy cụ, không truy tra nhất phẩm cao thủ, chúng ta cái này đã coi như là phá hư quy củ rồi. Tiếu Minh Trạch đặt chén trà xuống đột nhiên chắc chắn nói, ta có loại cảm giác, vũ vệ quân thống linh lưu thụ, khả năng đã đến vương thành rồi. Ý của ngài là, một tên quản sự thận trọng hỏi, khả năng này là hắn đem tiền cuốn đi rồi. Tiếu Minh Trạch thở dài một tiếng, trước đó hắn liền có chút lo lắng sách nhỏ bán đi sau lưu thụ không hiểu thấu biến thành rồi xếp hàng thứ nhất nhân tuyển. Chuyện này khẳng định sẽ thu nhận lữ thụ bất mãn, bởi vì vì mọi người đều rất rõ ràng lưu thụ hẳn là càng để ý kiếm lưu tuyển cử kết quả Đây cũng là một loại trung nhận thức, tiến kiếm lưu cùng kiếm tiền so sánh, tất cả mọi người khả năng đều chọn cái trước. Mặc dù bây giờ nhìn lên đến đinh thu thủy Đảo thải cùng lữ thụ không có nửa xu quan hệ, nhưng thiếu minh chạch trực giác nói cho hắn biết, cái này là lữ thụ làm. Trước kia là bọn hắn liên thủ lữ thụ hố người khác, hiện tại lữ thụ vô thanh vô tức lại hố rồi bọn hắn, nghiệp chứng A. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Quản sư hỏi, chúng ta lần này xác thực cho hắn làm trở ngại. Ta đi đem chuyện này bẩm báo gia chủ Gia chủ vẫn là vô cùng ưa thích lữ thụ tiểu tử này, Đại trưởng Quy Tiếu Minh Trạch nói ra, các người trước phát động tất cả lực lượng tìm tới lữ thụ, nói cho hắn biết, có việc dễ thương lượng. Nói đến đây Tiếu Minh Trạch tự hồ cảm thấy những lời này lực lượng còn chưa đủ, thế là lại bổ sung một câu, coi như ta Tiếu Minh Trạch trong âm thầm thiếu cá nhân hắn tỉnh. 986. Lữ thụ kế hoạch Lúc này lữ thụ cũng không có và ở tống ký đổ phường giúp hắn mua sắm tòa nhà lớn bên trong, hắn biết rõ. Dưới gầm trời này không có tưởng nào gió không lọt qua được, tống ký đổ phường cũng không phải cái gì mật điệu ti, mua tòa nhà sự tỉnh khẳng định sẽ tiết lộ ra ngoài. Cho nên lữ thụ chỉ cần tiến rồi tòa kia tòa nhà, tất nhiên sẽ tiến vào vô số người tầm mắt, cái này vương thành bị hắn hố người cũng không ít, người khác tới tham gia kiếm lưu tuyển cử, đối mặt đám tuyển thủ liền tốt rồi. Nhưng lữ thụ không giống nhau, trong vương thành không biết bao nhiêu người đều chờ đợi giết chết hắn đây. Cho nên... Nếu như nói người khác tới Vương Thành tham gia tuyển cử độ khó là khó khăn, cái kia Lữ Thụ độ khó liền là địa ngục cấp. Nói thật, Lữ Thụ đều không biết mình nếu như bước vào tòa kia tòa nhà, sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ sự tình. Hắn mang theo Lữ Tiểu Ngư đi vào một cái khách sạn, bây giờ có tiền rồi đương nhiên là muốn nhất căn phòng tốt, trải nghiệm cuộc sống nhà, đến Lữ Trụ liền cùng du lịch giống như, ra ngoài bên ngoài đương nhiên liền muốn ăn được ở tốt, cái này là quốc nhân tư tưởng. Lữ Tiểu Ngư rất ít ra ngoài, Cho nên đã mang theo Lữ Tiểu Ngư đi ra rồi, liền muốn để Lữ Tiểu Ngư thể nghiệm tốt nhất. Khách sạn nhất căn phòng tốt cùng Lữ thụ trong tưởng tượng không giống nhau lắm, hắn nhìn võ hiệp phim bộ bên trong diễn, chữ thiên số một gian phòng hẳn là lầu cao nhất, sau đó phong cảnh vị trí tốt nhất, nhưng gian phòng kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Mà Vương Thành khách sạn có chút không giống nhau lắm rồi, nhất căn phòng tốt nhưng thật ra là cả một cái sân nhỏ, hòn non bộ có thủy hệ, liền phảng phất trái đất biệt thự nghỉ phép sơn trang giống như, dạng này mới đủ khí phái. Lữ thụ ngồi ở trong sân mặt không ngừng ăn trái cây, dù là tinh thần quả thực đã sớm tiến dài đến tinh vân trái cây, vẫn là ăn bắt đầu quá tốn sức, muốn ăn thực sự quá nhiều a Lữ tiểu ngư ngồi ở bên cạnh xử lý chứng ngủ, dọc theo con đường này doanh thu cùng chi tiêu đều rõ ràng viết ở sổ sách trên mặt, hơn nữa nàng còn thống kê rồi lữ thụ trước đó ở địa cầu đoạt lại các tổ chức lớn tư nguyên. Ta cảm thấy có thể cho vũ vệ quân vũ khí đổi mới rồi, ngươi sơn hà ấn bên trong chế tạo pháp khí đều là lấy vạn làm đơn vị. Vũ vệ quân căn bản dùng không có bao nhiêu, còn có thể làm cho cả vũ vệ quân sức chiến đấu lại lên một cái cấp bậc, Lưu Tiểu Ngư bình tĩnh phân tích nói, hơn nữa nếu như ngươi muốn bán tiền, pháp khí phóng suất quá nhiều rất có thể sẽ dẫn đến thị trường hỗn loạn, bán không lên giá tốt. Đương nhiên, người bây giờ cầm tới tiền cũng đều là dùng để đổi pháp khí khôi rắp rồi, ý nghĩ của chúng ta hẳn là là giống nhau, tiền cũng không trọng yếu, trọng yếu là có thể đổi lấy cái gì, cho nên ngươi cái đám kia chế tạo pháp khí không nên bán rồi. Trước phân đi ra một nhóm trang bị vũ vệ quân đi Không có vấn đề Lữ thụ một bên ăn trái cây một bên nói ra Cái này chế tạo pháp khí là dùng đến lừa dối tán tù Chất lượng cũng không dễ Muốn không trực tiếp cho bọn hắn trang bị tam xoa kích Hôn độn còn ăn để thừa hơn 10.000 cán đây Nói đến đây lữ thụ đã cảm thấy Chính mình kỳ thực phi thường có tiền A Bất quá lữ tiểu ngư phủ định rồi lữ thụ đề nghị Ta cảm thấy vẫn là chờ một chút nhìn Vũ vệ quân hiện tại tuy nhiên hiệu chung với người Nhưng trực tiếp cầm ra tam xoa kích chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn quá ý lại phát khí, tốt nhất là chờ đến thực lực bọn hắn cảnh giới có thể lại bên trên tăng thời điểm lấy ra tương đối tốt. Lữ thụ nhìn lấy Lữ Tiểu Ngư kỳ thực có chút cảm khái, đã từng cho tới bây giờ không cân nhắc chính sự Lữ Tiểu Ngư, vì mình kế hoạch cũng bắt đầu tính toán tỉ mỉ rồi. Kỳ thực Lữ Tiểu Ngư trước kia liền rất hiểu chuyện rồi, nhưng bây giờ Lữ Tiểu Ngư vì rồi phối hợp Lữ thụ, đang buộc chính mình càng thêm hiểu chuyện. Lữ thụ có thể cảm nhận được, Lữ Tiểu Ngư đang bức bách cùng với chính mình đi trưởng thành, từ đó vì Lữ thụ chia sẻ áp lực. Người làm chủ là được." Lữ thụ nói ra, "Ta hiện tại không dám trực tiếp đem tinh đồ cho ăn vào tầng thứ 5 đi, dự tính ta chỗ này để dành tới trái cây có thể trực tiếp đánh tới tầng thứ 5 thứ 5 ngôi sao thần, cũng liền là nhất phẩm cao giai rồi. Nhưng là ta sợ tinh đồ khai phóng mới tầng cấp sẽ đưa tới thiên địa dị tượng cùng võ đạo minh âm, cho nên tốt nhất là có thể tìm tới nơi thích hợp đi mở ra." Không biết rõ vì cái gì, Lữ thụ luôn cảm thấy tựa hồ mở ra tầng thứ 5 tinh đồ trong nháy mắt liền sẽ co đại sự xảy ra, hắn không rõ ràng chính mình tinh đồ chính thức tấn cấp nhất phẩm sẽ là như thế nào võ đạo minh âm, nhưng trong lòng của hắn luôn có loại dự cảm xấu. Cẩn thận một chút tổng không sai, ở vương thành nội trực tiếp tấn thăng vẫn là quá phách lối một chút. Hiện tại lữ thụ để giành được phụ diện tâm tình giá trị là lấy ước làm đơn vị đến tính toán, lữ thụ đều đang nghĩ, chính mình trong khoảng thời gian này, thật tạo rồi nhiều như vậy người ta. Bất quá lữ thụ phát hiện, không riêng gì mình có thể trực tiếp điểm sáng tầng thứ 5 thứ 5 ngôi sao thần, liền ngay cả Lữ Tiểu Ngư bên kia phụ diện tâm tình giá trị cũng qua rồi tầng thứ 5 cánh cửa. Là thời điểm tìm tới cơ hội mang theo cái nhỏ đi đồng thời tấn thăng nhất phẩm rồi, cái này Lữ Trụ thế giới loạn như vậy, Lữ Tiểu Ngư bản tôn tấn thăng đến nhất phẩm hắn mới càng yên tâm hơn một số. Hơn nữa, Lữ Thụ đang nghĩ, tu hành giả tầm thường đạt tới nhất phẩm liền có thể bay rồi, còn có thực lực cùng thủ đoạn phương diện đều sẽ có một cái chất biến. Như vậy tinh đồ ở tầng thứ 5 mở ra thời điểm, sẽ có mới biến hóa sao. Lữ thụ có chút chờ mong, bởi vì cái này tựa hồn là cái quảng ải lớn, là một cái lượng biến đến chất biến cánh cửa, hắn chờ mong chính mình cùng Lữ Tiểu Ngư tinh đồ có thể cho bọn hắn một kinh hỉ Nhưng vào lúc này dịch tiềm trở về rồi, hắn nhỏ rộng cùng Lữ thụ cùng Lữ Tiểu Ngư nói rồi mấy câu, Lữ thụ liền thu dọn đồ đạc đi theo dịch tiềm lần nữa ra ngoài. Ban đêm vương thành cũng rất náo nhiệt, răng đèn kết hoa. Mọi người phản phất cũng không có quá nhiều phiền nào giống như, đường phố đầu buôn bán phồn hoa, để lữ thụ có loại đến rồi trên địa cầu những cái kia quả vặt đường phố cảm giác, người người nôn áo. Lữ thụ đi theo dịch tiềm rẽ trái rẽ phải, rốt cục đi vào một người ít trong ngõ hẻm mặt, trong ngõ hẻm không ai, nhưng lữ thụ đã phát giác được rồi năng lượng ba động Hắn ngừng đầu nhìn về phía phố nhỏ trên tường, nơi đó tối như mực một mảnh, lữ thụ chính mình cũng đứng ở trong bóng đen không làm cho đối phương nhìn sạch chính mình mặt ánh mắt. Có âm thanh từ trên tường truyền đến, người đúng vậy Vũ vệ quân thống lĩnh lưu Thụ. Tìm ta làm gì? Lữ Thụ rụt bận vận lung dung nói ra, nhị phẩm tới tham gia kiếm lưu tuyển bạt là có phong hiểm, tin tưởng ngươi so ta rõ ràng hơn, ta biết rõ các ngươi đã có người kết thành rồi đồng minh, hướng đối đến từ nhất phẩm cao thủ áp lực. Trên tường người cũng không nói lời nào, tựa hồ tại trở lấy lưu Thụ nói tiếp. Lữ Thụ cười cười nói tiếp nói, tuy nhiên ta hiện tại xếp hàng thứ nhất, nhưng ngươi cũng biết rõ ta chỉ là cái nhị phẩm mà thôi. Cho nên ta muốn gia nhập các người, cùng một chỗ đối phó những cái kia nhất phẩm cao thủ, như thế nào? Lữ thụ cảm thấy mình kế hoạch thật sự là hoàn mỹ à, tuy nhiên xếp hàng thứ nhất thành rồi mục tiêu công kích, nhưng bên ngoài thực lực biểu hiện hắn vẫn là nhị phẩm, đoàn kết nhị phẩm diệt đi nhất phẩm, hoàn thành thao bản, đáp ý. Kết quả nhưng vào lúc này, trên tường người nói ra, không cần gạt ta chúng ta rồi, tôn ra sai người nói cho chúng ta biết, người đã đạt tới nhất phẩm rồi. Lữ thụ, ta mẹ nó còn có thể hay không hào hảo thiết kế cái kế hoạch rồi. Hả? Ban ngày Tôn Trọng Dương rời đi thời điểm lữ thủ còn tại hiếu kỳ, làm sao Tôn Trọng Dương cái này loại đại hoàn khố vậy mà có thể nuốt trôi một hơi này, nguyên lai chờ ở tại đây chính mình đâu? 987, con riêng. Theo Đinh Thu Thủy bị đào thải, phản phất trong vòng một đêm liền kéo ra rồi toàn bộ kiếm lưu tuyển bạt mở màn, tất cả mọi người khẩn trương rồi bắt đầu. Lữ Thụ nhất không nghĩ tới vẫn là, Tôn Trọng Dương vậy mà lại bán rẻ hắn đã tấn thăng nhất phẩm tin tức đánh vào nhị phẩm bên trong thất bại A Không chỉ có như thế, trước kia hắn thân là nhị phẩm xếp tại rồi đại Nhật bảng danh sách đệ nhất, nhưng mà khi đó Đinh Thu Thủy mới là thực lực bảng đệ nhất, cho nên mọi người sẽ nhìn lấy hắn bài danh rất khó chịu, nhưng kỳ thật nội trong lòng vẫn là đem Đinh Thu Thủy xem như chân chính khó giải quyết người. Khó chịu về khó chịu, nhưng là mọi người cũng không có nhằm vào hắn chế định cái gì xét lược, dù sao chỉ là cái nhị phẩm nha. Dù là trước đó bởi vì Vương Thành đánh cược thậm chí là nơi khác đánh cược dẫn đến hắn để mọi người bồi trả tiền, vậy cũng không chống đỡ được kiếm lưu tuyển cử cái này loại chính sự tầm quan trọng. Ai sẽ ở kiếm lưu tuyển cử mặt trong so đo trước kia thua những số tiền kia a, khẳng định phải vứt bỏ dĩ vãng ân oán đến tỉnh táo suy nghĩ trước nhằm vào ai tương đối phù hợp. Mà bây giờ liền không giống nhau rồi, hắn nhất phòng rồi. Rất nhiều người đều có loại thù mới hận cũ cùng tính một lượt cảm giác. Lữ Thụ nhìn lấy trên tường chỗ kia hắc ảnh hiếu kỳ nói, ngươi thật tin tưởng tôn gia lời nói sao? Không phải vậy đâu. Tôn ra không có lý do gạt chúng ta, mọi người cũng không có cái gì xung đột lợi ích, người kia cười lạnh nói. Lữ thụ kinh ngạc rồi, vậy ngươi biết rõ ta đã nhất phẩm rồi, lại còn dám nói chuyện với ta như vậy. Ngay tại lữ thụ tiến vào vương thành 2 ngày thời gian bên trong, còn lại phía dưới 46 danh kiếm lư tuyển thủ, biến thành 44 tên. Hết hạn đến trước mắt, người bị đào thải 100% đều là lữ thụ làm. Căn bản liền không có người khác chuyện gì. Lữ thụ than thở mang theo dịch tiềm về khách sạn rồi, cái kia khách sạn trong viện là ba gian phòng ốc, vừa vặn một người một gian. Lữ thụ trở về phòng đi tiếp tục ăn trái cây đi rồi, lữ tiểu ngư hiếu kỳ hỏi dịch tiềm xảy ra chuyện gì, sau đó dịch tiềm liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần, sau đó hiếu kỳ hỏi, nô vương tính khí vẫn luôn như thế táo bạo sao. Ở dịch tiềm xem ra lữ thụ liền rất táo bạo à, cái kia nhị phẩm tuyển thủ muốn chạy đều chạy không thoát, bị lữ thụ đè xuống đất đúng vậy dừng lại đánh tơi b Hơn nữa còn làm cho đối phương bỏ tiền chuộc chính mình. Lữ tiểu ngư bình tĩnh nói, hắn có một loại năng lực đặc thù Dịch tiêm càng hiếu kỳ rồi, này làm sao còn cùng năng lực đặc thù phủ lên nữa nha, hắn nhịn không được hỏi, cái gì năng lực đặc thù Một loại giấm rồi cất chó cũng có thể làm cho cất chó trước sau hối hận năng lực. Dịch tiềm. Lữ thụ biết rõ mình tại kế hoạch năng lực phương diện khả năng quả thật có chút khiến khuyết, dù sao cho đến bây giờ tỉ mỉ bày kế đồ vật giống như đại bộ phận đều không thành công Liền ngay cả trước đó cô ý ở rừng nghe lén lúc cho tôn trọng dương bọn người đào hố đều là lữ tiểu ngư ra chủ ý. Nhưng lữ thụ nhưng thật ra là có chút không phục, bằng cái gì cá nhỏ kế hoạch mỗi lần đều có thể thành công, hắn liền nhất định sẽ gài bấy chính mình. Một đêm bị lữ tiểu ngư trào phúng rồi tốt vài câu, hắn lữ thụ thụ không rồi cái này bị khuất, nhất định phải thay đổi lữ tiểu ngư đối với cái nhìn của mình, chính mình kế hoạch cũng là có thể thành công. Không phải vậy, về sau làm sao bảo trì huy nghiêm của mình a Sáng sớm lúc ăn cơm Lữ Thụ nhìn lấy Lữ Tiểu Ngư cười trộm biểu lộ liền không vui rồi, cười gì vậy? Ta đêm qua đã nghĩ thông suốt rồi, khả năng vẫn luôn là ta trước đó ý nghĩ đi vào rồi một cái lầm lẫn, bằng vào ta thực lực bây giờ, ta yêu cầu liên hợp nhị phẩm sao. Căn bản không cần. Kết quả lúc này Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên cắt ngang nói, ta muốn hỏi ngươi chuyện gì, ngươi cái kia trái cây đến cùng từ ở đâu ra? Lữ Thụ nghiêm mặt nói, ngươi nhìn ta nói chính sự đâu, không muốn đánh gây ta, ta cảm thấy là như thế này. Ta yêu cầu cải biến sách lược. Ha ha, Lữ Tiểu Ngư ôm cánh tay cười lạnh bắt đầu. Nàng ngày hôm qua thực lực trong vòng một đêm liền thắp sáng rồi tầng thứ tư tất cả sao trời. Rõ ràng Lữ Thụ tinh đồ đều bị khóa lại rồi không có cách nào tu hành. Nàng liền có chút hiếu kỳ những trái này là bởi vì cái gì đàn sinh. Lữ Thụ không chịu nói cho nàng, khẳng định nó bên trong khẳng định có không thể cho ai biết chuyện ẩn ở bên trong. Dịch tiêm hỏi, lão bản, ngươi tính thay đổi gì sách lược? Lữ Thụ cho rồi dịch tiêm một cái người rất hiểu chuyện ánh mắt Sau đó tranh thủ thời gian theo nói đi xuống nói, chúng ta tại sao phải liên hợp nhị phẩm A, nhị phẩm thực lực lại, nhân số nhiều rồi lại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đã hiện tại nhất phẩm thực lực sự tình đã bại lộ rồi, vậy chúng ta đi liên thủ nhất phẩm đem nhị phẩm cho trước đá ra ngoài A. Hoàn Mỹ. Cái này hoàn Mỹ rồi. Lưu Tiểu Ngư từ chối cho ý kiến. Dịch tiêm ra ngoài rồi, Lữ Thụ cùng Lưu Tiểu Ngư đi vào Lưu Trụ sau chưa quen cuộc sống nơi đây, mà dịch tiêm khác biệt. Dịch tiềm không chỉ có là nơi này thổ dân, hơn nữa còn từng là lữ trụ thế giới ngầm quát tháo một phương lão đại, còn làm qua ngự long ban trực. Hiện tại dịch tiềm cùng hắn ký kết rồi minh ước, lữ thủ cũng không cần lo lắng đối phương sẽ phản bội, cho nên an tâm chờ đợi tin tức liền tốt rồi, hắn đột nhiên cảm giác được, có người chân chạy cảm giác kỳ thực còn rất khá đo à. Ban đêm dịch tiềm liền trở về rồi, hắn ở trong đình viện nhỏ giọng đối với lữ thụ nói ra, tìm được người rồi khí trên bảng bài danh thứ 3 cái kia tuyển thủ, đối phương đến từ Tây đô Là đoan một hoàng khải con riêng. Lữ thụ liền tiếp nhận lâu năm rồi, Đinh Thu Thủy cũng là đại tông sư con riêng, cái này lại xuất hiện cái con riêng, con riêng nhiều như vậy sao? Hơn nữa bọn hắn vì cái gì chính mình không dạy đạo đâu, nhất định phải mang đến kiếm lư. Dịch tiêm sửng sốt một chút, chính mình dạy bảo khẳng định không có đưa đi kiếm lư tốt. Lần này đến lượt lữ thụ sửng sốt rồi. Hắn tử dịch tiềm cái này theo bản năng lời nói bên trong mới triệt triệt để để minh bạch kiếm lư ở lưu trụ nhân dân trong lòng đến cùng đến cỡ nào cao địa vị, đối phương vậy mà cảm thấy thiên đế tự mình dạy bảo cũng không bằng đưa vào kiếm lưu. Đây là một loại đương nhiên ý nghĩ. Lữ thụ hiếu kỳ hỏi, kiếm lưu thần kỳ như vậy sao? Khó nói thiên đế chính mình liền dạy không ra đại tông sư. Hơn nữa ngươi nhìn cái này đinh thu thủy, tới tham gia kiếm lưu tuyển cử liền có rồi nhất phẩm thực lực, hắn lại đề thăng cũng có hạn A không giống nhau Dịch tiêm lung lay đầu, đối với rất nhiều người mà nói kiếm lưu giống như tín ngưỡng, bởi vì năm đó lưu trụ chiến loạn thời điểm, chúng ta đi theo lão thần vương mở rộng đất này, cũng dưới cây vô số địch nhân, kiếm lưu vị kia mấy lần vì lao thần vương ngăn cơn sóng dữ. Hơn nữa tiến vào kiếm lưu trên thân liền chẳng khác gì là có được rồi một khối miễn tử kim bài, tương lai coi như tranh đấu lại kịch liệt cũng có thể bảo tồn tính mệnh, đây cũng là lưu nghi chiêu sống sót nguyên nhân. Thiên đế con riêng ai dám động đến hắn A, thụ không hiểu Còn có cái khác thiên đế à, dịch tiềm nói ra, hướng hồ Đại Tông Sư muốn từ thành phát tắc, loại chuyện này trong con mắt của mọi người đều là dạy không ra được, phải dựa vào ngộ tính, thiên phú, cơ duyên, nhưng kiếm lư tựa hồ liền có chỉ dẫn thông hướng Đại Tông Sư con đường, tuy nhiên như cũ rất khó, nhưng mọi người tối thiểu có thể nhìn thấy đường ở nơi nào rồi. Chờ một chút, lữ thụ sửng sốt một chút, kiếm lưu có tăng lên tới Đại Tông Sư phương pháp. Kiếm kia lưu có rất nhiều Đại Tông Sư sao? Không phải nói trong thiên hạ này Đại Tông Sư vẫn chưa tới 10 cái à, nhiều có thể nhiều đi đâu. 988, thiên hạ phong cảnh, chỉ cần 3 phần. Kiếm lưu đến bây giờ đã, bàn bạc có 4 vị Đại Tông Sư, dịch tiềm giải thích nói. Vậy cũng không coi là nhiều à, lữ thụ thuận miệng nói chuyện, dù sao 4 cái số này tại tầm thường mắt người bên trong quả thật rất ít. Đại Tông Sư cái này loại tồn tại, một cái liền đủ rất khủng bố rồi, dịch tiềm kinh ngạc nói. Chỉ là có được nhất phẩm cao thủ liền có thể để cái này vương thành hào môn sừng sững mấy ngàn năm, bây giờ tôn ra ẩn ẩn trở thành vương thành hào môn đứng đầu. Chính sự bởi vì tôn trọng dương cha hắn thân được sưng tôn ra ngàn năm qua nhất có cơ hội vấn đỉnh đại tông sư thiên tài. Đừng nhìn có chút lớn tông sư nguyện ý cho thiên đế khi cung phụng ngài đã cảm thấy bọn hắn không được, tùy tiện kéo. Một cái đi ra cũng có thể làm cho thiên địa chấn ba chấn A. Áo, lữ thụ đống nhiên ý thức được suy nghĩ của mình chỗ nhầm lẫn, cái kia sát thực đủ nhiều Người người đều nói cái này lữ trụ ở giữa đại tông sư không đủ 10 người, nhưng kỳ thật theo ta được biết trăm năm trước đã đột phá 10 người số lượng rồi, mà cái này hơn 10 người bên trong, có 1 3, sắc thực xuất từ kiếm lưu dịch tiềm thở dài nói, cái này mới là mọi người che giả măng mọc muốn đi vào kiếm lư nguyên nhân A, kiếm lưu chủ nhân từng nói thiên hạ này phong cảnh nàng chỉ cần 3 phần, thế là thần vương đem vương thành thu thuế 3 phần cho rồi kiếm lưu tất cả mọi người, cảm thấy cho nhiều. Kết quả về sau mọi người phát hiện ngay cả thế gian này đại tông sư số lượng nàng kiếm lưu đều độc chiếm 3 phần. Không biết do vì cái gì, lữ thụ đông nhiên sửng xuất rồi, hắn phản phất có thể trông thấy vị kia kiếm lưu chủ nhân phong hoa có 102 đương thời dáng vẻ đến là dạng gì lực lượng mới có thể để cho đối phương nói ra những lời này tới. Lữ thụ nói ra, xác thực, nếu như là trong thiên hạ một phần 3 đại tông sư đều xuất từ kiếm lưu, phần này giáo hóa năng lực liền rất khủng bố rồi, khó trách kiếm lưu có thể sửng sức tại đương thời không không không, kiếm lưu trước sau đi ra 7 vị đại tông sư, có 3 vị vì thần vương chiến tử rồi, còn lại 4 người. Dịch tiêm giải thích nói, hắn không biết do vì cái gì vị này vương hảo giống cũng không rõ ràng lưu trụ tình hương A, bất quá việc hắn muốn làm đúng vậy phụ tá mà thôi, đến mức đối phương vì cái gì không rõ ràng, đây không phải hắn nên hỏi sự tình. Chờ đợi rồi hơn 10 năm thời gian, hắn không có lưu nghi chiêu vận khí tốt như vậy đã từng bị kiếm lưu chủ nhân đề điểm, cho nên chỉ có thể ở dã ngoại làm cái cô hồn giã quỷ. Nhưng là hắn cũng không hối hận. Trước kia không có hối hận qua, về sau cũng sẽ không. Lúc này dịch tiềm nói ra, bất quá kiếm lưu có thể sừng sưng tại lúc ấy như cũ không phải là bởi vì đại tông sư nhiều, mà là bởi vì kiếm lưu chủ nhân có thể siêu thoát ra đại tông sư cảnh giới. Ta vừa rồi nói kiếm lưu đại tông sư bên trong, cũng không bao hàm vị kia. Siêu thoát đại tông sư cảnh giới. Lữ thụ chấm tư, đại tông sư phía trên cảnh giới đến cùng là thực lực như thế nào? Gặp qua bọn hắn toàn lực xuất thủ. Chỉ sợ đều chết rồi, dịch tiềm thở dài nói, siêu thoát loại chuyện này, thế gian này chỉ có ba người có thể làm được, một vị là Lao Thần Vương, một vị là Kiếm Lưu Chủ Nhân, một vị là hiện tại Thần Trong Vương Cung cái vị kia, nhưng mà chỉ có Kiếm Lưu Chủ Nhân mới thu đồ đệ, thiên đế con riêng không đưa đi Kiếm lư đưa đi nơi nào. Khó trách Kiếm Lưu tuyển cử danh ngạch sẽ như thế hút hàng, khó trách không nớt đế đô muốn đưa con riêng nhập Kiếm Lưu, đây là lên trời cơ hội A Bất quá lưu thủ cũng không phải là đặc biệt để ý. Bởi vì hắn cùng Lữ Tiểu Ngư giống như chỉ cần lửa phụ diện tâm tình giá trị liền có cơ hội siêu việt đại tông sư cảnh giới A dù sao hắn hiện tại đã nhất phẩm thực lực rồi, còn có 5, 6, 7, 3 tầng tinh vân không có mở đây. Lữ Thụ cảm thấy mình cái này tinh đồ có chút ý tứ, phản phất chỉ cần nhân khẩu đủ nhiều, liền không lo thực lực cảnh giới. a chờ một chút, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được không thích hợp, cái này tinh đồ cho tới nay đều rất bá đạo, liền liền tấn thăng phương pháp cũng rất bá đạo yêu cầu người khác phụ diện tâm tình giá trị mới được. Nhưng thứ này nếu như rơi vào người ngu xuẩn trong tay, rất có thể tát ao bắt cá, cuối cùng dẫn đến không phụ diện tâm tình giá trị nhưng thu. Cho nên, có thể cầm tục phát triển mới là chuyện đừng đắn tinh đồ tương lai liền nhất định rồi dết chóc không phải chính đạo, sở hữu giả nhất định phải chú ý dân sinh. Cái này đối với lưu thụ tới nói rất cầu hết đồ vận. Lưu thụ cảm thấy giờ khắc này chính mình rất chết học. Được thôi, quản hắn là cái gì thiên đế con riêng vẫn là ai con riêng Chúng ta đi chiếu cố lại nói, lôi kéo nhất phẩm trạm thứ nhất liền định là hắn rồi, lữ thụ tràn đầy tự tin nói ra, nhìn ta như thế nào thuyết phục hắn. Lữ tiểu ngư từ đầu tới đôi đều không nói chuyện, nàng nhìn thoáng qua lữ thụ dáng vẻ tự tin, chúc ngươi may mắn. Ngươi đúng vậy muốn cười nhạo ta đúng hay không, lữ thụ vung tay lên, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội này rồi. Vị này đoan mục Hoàng Khải con riêng gọi là đoan mục Vân Ái, đi vào vương thành sau cũng không có rất phách lối ném đầu lộ mặt mà là rất điệu thấp vào ở rồi đoàn mục Hoàng Khải ở trong vương thành tòa nhà. Cái kia tòa nhà đều không phải là bên ngoài, có rất ít người biết rõ đó là đoàn mục Hoàng Khải sản nghiệp. Nhưng mà trên đời này nào có bức tường không lọc gió cái này vương thành vốn là là thế lực khắp nơi hôn tạp chính trị trung tâm, thế lực khắp nơi ở đây chiến đấu, làm sao có thể ít đến rồi thai ánh mắt, cùng những cái kia chuyên môn dựa vào tình báo ăn cơm tình báo con buồn. Dịch tiêm trước kia thân là nổi danh nhất lính đánh thuê đầu lĩnh Thường xuyên cùng những tin tình báo này bọn con buôn đánh quan hệ là tất không thể miễn, cho nên muốn mua được bảng danh sách thứ ba đoàn mục vân ái cái này loại đại nhật cửa tin tức cũng không tính là gì về khó. Hơn nữa còn có một điểm chỗ tốt chính là không ai nghĩ đến dịch tiểm đã bị lữ thụ thu biên, cho nên cũng không ai biết là lữ thụ ở đánh đoàn mục vân ái chủ ý. Lữ thụ ôn hòa lặn đi vào tòa nhà lớn ngoài mặt, hai chân rất nhỏ phát lực liền bay vào, tưởng cao đối với người tu hành tới nói đã không phải là trở ngại gì rồi. Lữ thụ nhàn nhã hướng trong nhà đi đến, vừa đi vừa cảm khái, trong ngôi nhà này không có người hầu không có thủ vệ, tựa hồ chỉ có đoan mục vân ái ở chỗ này một chỗ. Lữ thụ từng nghe nói qua dạng này một loại thuyết pháp, nội tâm đơn giản người ưa thích ở đám người bên trong, mà nội tâm phức tạp người thì càng ưa thích một chỗ, bởi vì bọn hắn không tin người khác. Cũng thế, cái này đoan mục vân ái thân là thiên đế con riêng bản thân bình thường liền muốn đối mặt đủ loại tranh đấu, thiên đế gia tộc nội bộ, hoặc là thiên đế ở giữa, đều rất nguy hiểm Đổi lại là lữ thụ ở loại hoàn cảnh này bên trong sinh trường, cũng giống vậy sẽ không tin tưởng người khác. Các ngươi là ai? Một cái lạnh lạnh âm thanh ở tòa nhà ở chỗ sâu trong văng lên. Lữ thụ chuyển qua hành lang, vừa hay nhìn thấy một người mặc quần áo thanh niên ngồi một mình ở sân nhỏ bên trong bùa đoàn bên trên nhắm mắt tu hành. Mà lữ thụ ôn hòa lặn đến, vậy mà không có thể làm cho đối phương mở mắt ra nhìn một chút, cử động này bên trong lẩn chứa đối phương sự tự tin mạnh mẽ. Lữ thụ cho dịch tiềm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người đừng động Xem ta." Lữ Thụ mở miệng nói ra, "Ta là tới cùng ngươi nói chuyện, nhìn xem chúng ta nhất phẩm muốn hay không trước liên thủ đem nhị phẩm cho dọn bãi." "Lan, Đoan Mục Vân ái bình tĩnh nói rằng." Lữ Thụ thở dài nhìn rồi dịch tiệm một chút, "Vì cái gì?" "Dịch tiệm?" "A." "Qua rồi nửa giờ, chiếm diện tích hơn 10 mẫu tòa nhà đổ sụp hơn phân nửa." Lữ Thụ phủi tay trên lòng bàn tay cho bụi thở dài nói, "Vì cái gì liền không thể thật dễ nói chuyện." Đến từ Đoan Mục Vân ái phụ diện tâm tình giá trị 999. 989, mua bài danh Sáng sớm ngày thứ hai, Lữ Thụ mang theo dịch tiểm cùng Lữ Tiểu Ngư ra ngoài ăn cái gì, cũng không phải nói mắt như vậy khách sạn đỉnh viện đều không cái bữa sáng, mà là Lữ Thụ muốn nhìn một chút đoan mục vân ái đào thải sau rời đi Vương Thành đối với khắp cả dư luận có cái gì ảnh hưởng. Lúc này Lữ Thụ kiến thức đến rồi kiếm lưu Tuyển Bạn tàn khốc, bối cảnh mạnh như đoan mục Hoàng Khải con riêng đều ở sau khi bị thương không dám đợi ở Vương Thành, càng không cần nhắc tới những cái kia không có bối cảnh rồi bất quá lưu Thụ có chút đau đầu à, cái này kiếm lưu tuyển bạc tuyển thủ bên trong còn có vương thành hào môn, người ta hướng trong nhà trốn một chút tốt như chính mình cũng không có biện pháp gì tốt lắm, tổng không về phần mình một cái nho nhỏ vũ vệ quân thống lĩnh trực tiếp ở trong vương thành mặt cùng hào môn khai chiến đi. Thua thiệt rồi, Lữ Thụ ăn bữa sáng bảy ra cháo hoa bỗng nhiên nói rằng, dịch tiêm không rõ ràng cho lắm, không biết rõ lưu Thụ vì cái gì nói như vậy, Lưu Tiểu Ngư từng muông từng muông uống vào cháo cũng không ngẩn đầu liền biết rõ Lữ Thụ chỉ là cái gì. Đây không phải ngươi kế hoạch ta. Hiện đang hối hận không có nói tiến đến đổ phường đặt cực rồi. Tổn thất này thế nhưng là một số tiền lớn A lữ thụ bệnh đau tim trước, ngươi không đau lòng liền được rồi, còn một mực châm trọc khiêu khích. Lữ tiểu ngư nhìn rồi lữ thụ một chút từ trong không gian giới chỉ cầm ra một chồng đổ phương áp theo, ta mua qua rồi, đào thải đoàn một vân ái tỷ lệ đặt cược vẫn rất cao. Lữ thụ lập tức mặt mày hấn hở, hoàn toàn không còn chú ý lữ tiểu ngư trào phúng chuyện của hắn rồi. Dịch Tiêm ở bên cạnh nhìn lấy cái này, một lớn một nhỏ hai người đều chấn kinh rồi, chủ tử nhà mình Lữ Thụ nói muốn đi thuyết phục Đoan Mục Vân ái thời điểm hắn là chăm chú, hắn cảm thấy Lữ Thụ kế hoạch nhất định có thể làm đến thông. Kết quả hiện tại mới biết rõ, Lữ Tiểu Ngư căn bản cũng không tin Lữ Thụ, vậy mà tại hắn cùng Lữ Thụ sau khi ra cửa một người chạy tới Vương Thành các đánh cược lớn phường đặt cược rồi. Cho nên, đây rốt cuộc là một đôi như thế nào tổ hợp à? vậy mà như thế ăn ý trời xui đất khiến còn kiếm tiền. Nhưng mà Dịch Tiêm không biết Đó cũng không phải cái gì trời xui đất khiến, Lữ Tiểu Ngư đi đổ phường đặc cược là căn cứ vào đối với Lữ Thụ hiểu rõ. Lữ Tiểu Ngư cũng không phải mình đi tới chú, mà là đem thất thải hồn trâu cho rồi Anthony, để Anthony đi. Dù sao cũng không ai thấy qua Anthony, cái này Lữ Trụ Thế Giới cũng không thiếu ngũ quan đặc dị người. Cho nên buổi sáng hôm nay Vương Thành các đánh cược lớn phường đại trưởng quỹ nhóm biết được đoàn mục Vân Ái bị đào thải sau trong đêm rời đi Vương Thành sự tình, lại đau giang rồi. Tông ký đổ phường đại trưởng Quý Tiếu Minh Trạch đã cho lần mặt truyền lại rồi từ mệnh lệnh, ba ngày chi nội nhất định phải tìm tới lữ thụ, không phải vậy đưa đầu tới gặp. Nếu như nói lần thứ nhất hắn còn không quá chắc chắn có phải hay không lữ thủ như vậy lần này thật xác định rồi, trừ rồi lữ thụ không có người khác sẽ như vậy làm. Tông ký đổ phường cùng lữ thụ hợp tác rồi nhiều lần như vậy, làm sao có thể không hiểu rõ con hàng này. Tiếu Minh Trạch ngược lại là không có hoài nghi lữ thụ có hay không thực lực này. Bởi vì đại cung phụng triệu xuất trước đó liền truyền lại trở về tin tức, biểu thị lữ thụ đúng vậy hắn gặp qua mạnh nhất nhị phẩm cao thủ không có cái thứ hai. Bây giờ lữ thụ thành công tấn thăng nhất phẩm, vậy khẳng định là dị thường cường hắn A. Lần này Anthony đi đổi đổ phương áp theo, vừa vừa lấy ra cái này áp theo liền lập tức kinh động rồi tiếu minh Trạch Kết quả tiếu minh Trạch tới cùng Anthony nói cái gì, Anthony đều không trả lời, cầm rồi tiền liền đi. Tiếu minh Trạch sắp xếp người đuổi theo Anthony. Kết quả tiến rồi một cái ngõ cụt người liền biến mất rồi. Theo dõi Anthony người cũng không chỉ có một, mọi người kém chút đem cái kia ngõ cụt cho vây quanh rồi đều, nhưng đúng vậy không có thấy đối phương đi ra qua. Anthony cứ như vậy ở tất cả mọi người dưới mí mắt biến mất rồi, rất nhiều người bỗng nhiên nghĩ đến rồi một cái công pháp, độ thổ. Tiếu Minh Trạch khó chịu không được, hắn lúc này bỗng nhiên ý thức được lữ thụ phía sau khả năng thật sự có cao thủ a cái này vũ vệ quân nội tình, xa muốn so tưởng tượng bên trong mạnh. Lữ thụ vui vẻ ngồi ở bữa sáng bảy ra cùng bên trong rồi mới chú sổ số giống như, bánh tử trên trời rất xuống A. Hắn đông nhiên nói ra, ngươi nhìn hiện tại, tám tên nhất phẩm cao thủ đã không có hai tên, đối thủ của ta giảm bất rồi hơn nữa còn không ai biết là ta làm. Tuy nhiên kế hoạch là có chút sai lầm, nhưng kết quả vẫn là tốt. Lữ tiểu ngư kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi ở đâu ra lực lượng cho rằng, không ai biết là ngươi làm. Lữ thụ sửng sốt một chút, ta là nhìn lấy đoan mục vân ái rời đi, yên tâm đi hắn căn bản không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc qua. Hơn nữa ta đi thời điểm chú ý tới rồi căn bản không ai nhìn chằm chằm, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện là ta làm, cho nên ta còn nút trong bóng tối, không ai sẽ biết rõ thực lực của ta. Nhưng vào lúc này, bên cạnh đi ngang qua hai cái người đi đường, một người trong đó nói ra, đoan mục vân ái lại bị đào thải rồi, uổng công rồi lao tử ép ở trên người hắn tiền, ta còn tưởng rằng hắn có thể đi vào kiếm lưu đâu. Cũng không biết rõ ai làm cái này chuyện thất đức. Lữ thụ nghe xong cái này liền không vui rồi, giúp các ngươi bỏ bài bạc đây là chuyện tốt ta làm sao lại biến thành thất đức rồi. Đang lúc hắn chuẩn bị cho đối phương một lần tổ chức lời nói cơ hội lúc, bên cạnh người đi đường kia bỗng nhiên nói ra, cái này còn có thể không biết là ai làm chuyện thất đức. Khẳng định là cái kia vũ vệ quân thống lĩnh lữ thụ a Còn có thể là ai? Lữ thụ, ba. Cái này bị phát hiện rồi. Chỉ nghe người đi đường kia nói ra, ngươi nhìn à, hôm nay tống ký đổ phường lại ra rồi mới xách nhỏ. Ngươi phát hiện một vấn đề không, nguyên bản bài danh thứ 2 thứ 3 đã không có rồi, duy chỉ có đệ nhất lữ thụ vẫn còn, cái này nói rõ cái gì. Dựa vào cái gì thứ 2 thứ 3 đều trùng hợp như vậy xảy ra chuyện rồi, liền hắn lữ thụ không có việc gì. Khẳng định là hắn không có chạy rồi. Hiện tại toàn vương thành người đều cho rằng là hắn làm. Lữ thụ, ta mẹ nó. Lữ tiểu ngư tiếp tục một mặt bình tĩnh hút cháo, nàng nhìn rồi lữ thụ một chút, ánh mắt kia bên trong có ý tứ là, con đắc ý à. Nhưng vào lúc này người đi đường kia ngồi ở bữa sáng bảy ra đối với Lao Bản hô nói, Lao Bản, hai bát cháo, hai đĩa ướp củ cải đầu. Được rồi. Lao Bản lên tiếng. Chỉ nghe người đi đường này nói tiếp nói, ngươi là gần nhất bị nhà ngươi cọp cái quản quá nghiêm rồi ra không rồi cửa, không biết do hiện tại trong vương thành tình thế có bao nhiêu nghiêm trọng, hiện tại tất cả mọi người cảm thấy cái này lữ thụ là ngại trước đó hố mọi người hố không đủ thảm, kết quả chạy tới vương thành tiếp tục hố. Từ trước tới nay kiếm lưu tuyển bạt ngươi nghe nói qua có thống lĩnh tự mình tham gia sao. Dù sao ta là chưa nghe nói qua. Cái kia vương thành đổ phường hiện tại giá sản thế nào rồi. Người bên cạnh hiếu kỳ nói. Còn có thể thế nào, điều chỉnh giá sản tỷ lệ đặt cực tôi Trước kia bán đi đoán chừng liền mắt rồi. Hiện tại mở bàn miệng là, kế tiếp ai bị đào thải. Người đi đường ngồi ở bên cạnh bàn uống một ngụm lao bản bừng tới cháo hoa. Hiện tại, bài danh thứ tư cái vị kia tỷ lệ đặt cực là thấp nhất hắn là Vương thành hào Môn Dòng chính Về sau nói không chừng muốn làm gia chủ, kết quả hiện tại mắt nhìn thấy kiếm lưu ảnh cũng còn không thấy được, khả năng liền đã bị vũ vệ quân thống lĩnh lữ thụ cho. Để mắt tới rồi, cùng hắn có quan hệ gì? Cái này lữ thụ là dựa theo bài dành từng cái tìm A, thứ 2 thứ 3 đều không rồi, cái này không nên tìm hắn cái này thứ tư rồi sao? Người đi đường cười nói, người nhưng không biết, nhà bọn hắn hiện tại đang cùng đổ phường đang đâu, hy vọng bỏ tiền đem người khác cho mua lấy đi, không riêng gì bọn hắn lý ra. Tất cả có tiền lại có hy vọng tiến kiếm lư, cũng bắt đầu giúp người khác mua bảng danh sách bài danh rồi. Dĩ vãng mọi người vì rồi sức ảnh hưởng, đều hy vọng chính mình bài danh càng cao càng tốt, nhưng bây giờ không giống nhau rồi, hiện tại là mua người khác lên bảng. Ai cũng đừng khách khí, với ai có thủ đem hắn mua được thứ tư đi, sáng mai nhất định liền mát thấu rồi. 990, Vũ vệ quân diệt phỉ ký. Lữ Thụ Yên lặng nghe người đi đường ngồi ở bữa sáng bày ra nói chuyện thiếm, hắn có chút phiền muộn Làm sao lại toàn vương thành đều xác định là hắn đem đoan một vân ái cùng đinh thu thủy cho đảo thải rơi đây này, các người có chứng cứ sao cứ như vậy nói. Chỉ là vấn đề ở chỗ, mặc kệ là vương thành nhân dân vẫn là kiếm lưu tuyển bạt những này tuyển thủ đối với hắn đều còn không tính hiểu rõ. Hiện tại lưu thủ ở trong mắt mọi người hình tượng liền là cao thủ cao thủ cao cao thủ, không ai bị nổi, chuyên môn chọn trên bảng danh sách một cái lợi hại nhất cái đánh lên cửa đi. Cho nên bọn hắn đã cảm thấy lưu thủ là dựa theo bảng danh sách trình tự tới khiêu chiến Mới có như thế một việc sự tình, cứ thế tại cái kia bị đào thải nhị phẩm đều bị xem nhẹ rồi, rất nhiều người cũng không biết rõ hắn là bị lữ thụ đào thải. Nhưng mà đối với lữ thụ mà nói, hắn đúng vậy muốn làm điểm kế hoạch mà thôi, đi tìm những người này lúc ấy, còn thật không có tính toán đào thải người ta. Ngươi phát hiện quy luật rồi sao? Lữ tiểu ngư nhìn về phía dịch tiềm. Dịch tiềm sừng sốt một chút, cái gì quy luật? Lữ tiểu ngư bình tĩnh nói ra, phàm là lữ thụ thấy qua kiếm lưu tuyển bạn tuyển thủ, tỷ lệ đào thải trăm phần Bọn hắn mua bảng danh sách là vô dụng, mà là hẳn là cầu nguyện chính mình không bị lữ thụ nhìn thấy. Dịch tiềm. tựa như là chuyện như vậy, vẫn là ngài hiểu rõ lao bản. Nguyên bản vừa vặn tốt trò chuyện đâu, dịch tiềm trận phát hiện chính mình nói xong câu đó sau lữ tiểu ngư liền có chút vui vẻ rồi. Chỉ nghe lữ tiểu ngư đối với dịch tiềm nói ra, dịch tiềm, ngươi có một đôi giỏi về phát hiện con mắt. Dịch tiềm. Các ngươi trò chuyện cái gì đâu. Lữ thụ cái này lúc sau đã suy nghĩ minh bạch rồi. Hắn quay đầu đối với Lưu Tiểu Ngư nói ra, "Ta cảm thấy nếu như bọn hắn thật sự là bắt đầu mua bảng danh sách, chúng ta quan vọng một ngày liền có thể lựa chọn làm sao quyển tiền lên rồi, dù sao ta thật không là dựa theo bảng danh sách trình tự đến nhằm vào ai đi đào thải." "Lão bản kia ngươi chuẩn bị làm sao đào thải?" Dịch Tiêm Hiếu kỳ nói. "Đương nhiên là ai tỷ lệ đặt cược tối cao, liền đào thải ai vậy." Lữ Thụ đương nhiên nói rằng, "Hiện tại thô sơ giản lược tính toán Lữ Thụ tiền trong tay đã có thể đổi 4500 bộ pháp khí khôi giáp rồi." Đương nhiên, cái này còn không có tính vũ vệ quân bán xà phòng tiền. Lữ thụ cảm thấy kỳ thực đổ phường cái này việc sinh ý tuy nhiên lựa chính là cái khối tiền, nhưng mà cơ hội cũng không tính nhiều, thuộc về làm một phiếu liền thu tay lại mua bán, dù sao giao hệ cắt xong còn phải chờ người ta dài mở hướng dài. Nhưng mà vũ vệ quân bán xả phòng sự tình mới là khe nhỏ sông dài mua bán, bây giờ các lớn hành thương, thậm chí là việc nhỏ thương đô ở hướng nam canh thành chạy, cái này thì tương đương với là ra rồi một khối bạo khoản sản phẩm Tất cả mọi người muốn dựa vào lấy cái này lợi ý tiền. Cho nên, xa phòng sinh ý cũng không thể so với hắn từ đổ phường bên trên lỡ ít. Vì rồi hấp dẫn những cái kia hành thương lữ thụ cũng là nhọc lòng Đầu tiên là tăng lên nam canh thành cơ sở kiến thiết, bảo hộ hành thương nhóm ăn ở vũ vệ quân rất nhiều người cũng không biết rõ hành động này ý nghĩa ở đâu, mà bây giờ cũng chậm chậm phát hiện rồi. Khi khách sạn, xa mã hành, đổ phường, tiểu quán các loại nguyên bộ công trình đều đổi theo về sau, hành thương nhóm càng thêm ưa thích đến đến rồi Không chỉ có như thế, Nam Canh Thành còn hấp dẫn rồi rất nhiều nơi khác hành thường tìm tới tư giải trí hành nghiệp, toàn bộ Nam Canh Thành hiện tại vui vẻ phồn vinh, chỉ là thu thuế đều so trước kia nhiều rồi quá nhiều. Toàn bộ Nam Canh Thành nội khắp nơi đều có bản đá xanh đường, so trước kia sạch sẽ rồi quá nhiều, mỗi ngày đều có người chuyên quét dọn, ngoài thành có chuyên môn đốt rác rưởi địa phương, toàn bộ thành chỉ phục vụ nhân viên rõ ràng nhiều rồi gấp bội, đây đều là Nam Canh Thành lợi dụng thu thuế tới làm sự tỉnh. Gần nhất hành thương nhóm ở giữa bỗng nhiên có dạng này một loại thuyết pháp, dị vãng đi khắc thành chỉ luôn cảm giác nộp thuế chính là cho thành chủ lao ra bày đổ cúng, nhưng mà chỉ có nam canh thành thu thuế là chân chính lấy chi tại dân dùng tại dân. Đây thật ra là một loại đánh giá rất cao rồi, mang ý nghĩa tất cả mọi người hưởng thụ được rồi nam canh thành phục vụ chỗ tốt. Đương nhiên, tùy theo mà đến còn có thanh lâu hành nghiệp phùn vinh, nhưng lữ thụ cũng không cách nào cùng trương vệ vũ nói cái này không tốt, bởi vì khái niệm không giống nhau lắm. Ở địa cầu đây là pháp luật vấn đề, ở lữ trụ, cái này nhiều nhất là cái vệ sinh vấn đề. Trừ rồi Nam Canh Thành nội nguyên bộ công trình cơ sở kiến thiết bên ngoài, lữ thủ còn muốn cầu vũ vệ quân tiêu diệt toàn bộ tiềm ẩn thổ phỉ, cần phải cam đoan hành thương nhóm đến bên này là có cảm giác an toàn. Lấy vũ vệ quân thực lực bây giờ giết thổ phỉ đơn giản không có cách nào thoải mái hơn, Nam Canh Thành bên cạnh thổ phỉ đều chuyển nhà, thật sự là không thể treo vào. Người ta thổ phỉ đầu lĩnh lúc bình thường có cái tam phẩm thực lực đều xem như rất lợi hại rồi, vũ vệ quân không giống nhau, tam phẩm thực lực bây giờ đang vũ vệ quân đều là hàng chót. Người sơn trại an ở trên núi hiểm yếu địa phương căn bản không còn dùng, cái gì nơi hiểm yếu có thể ngăn cản người tu hành? Có thể ngăn cản người tu hành, chỉ có người tu hành. Hơn nữa, người ta thám báo sẽ còn bay. Về sau bọn thổ phỉ dọn đi rồi về sau vậy mà phát hiện, vũ vệ quân người lại còn đang khuyết đại đá kích phạm vi Bọn hắn đều chuyển ra vài trăm dặm rồi còn có thể nhìn thấy vũ vệ quân. Mọi người liền tiếp nhận lâu năm rồi, các ngươi quản cũng quá rộng đi. Kỳ thực bọn hắn không biết, trong lúc này đúng vậy vũ vệ quân đặc sắc rồi, hiện tại vũ vệ quân lại không thiếu tiền, đi ra cửa cái nào đều không có áp lực gì. Hơn nữa ra ngoài diệt phỉ chỗ tốt lớn nhất chính là không cần làm bài tập. Khi lý hắc thán bọn hắn phát hiện chuyện này thời điểm đơn giản đều điên rồi, nghe nói chỗ nào có thổ phỉ, không quan tâm bao xa, diệt rồi lại nói. Ngay từ đầu bọn thổ phỉ vừa mới bắt đầu thực sự không có cách nào rồi liền trốn đi đến, về sau bọn hắn luôn cảm thấy bên người con chuột giống như đều có điểm gì là lạ rồi, một mặt là bộ dáng có biến hóa, tốt nhiều con chuột trên đầu nhiều rồi một túm hát mau, một mặt khác là, những này con chuột so với bọn hắn lợi hại nhiều. Hơn nữa vũ vệ quân tiến đến trước bọn hắn kiểu gì cũng sẽ nằm mơ, trong ngọng liền có một cái con sóc hỏi bọn hắn, có mua hay không xà phòng. Riêng là diệt phỉ điểm này, Nam Canh Thành cho hành thương nhóm cảm giác liền không giống nhau lắm. Dĩ vãng là mọi người bị đánh cướp rồi, sau đó đi tìm quan phủ nói, đại nhân à, chúng ta bị đánh cướp rồi, sinh ý khó thực hiện à, người giúp chúng ta một tay tiêu diệt diệt bọn hắn đi. Nam Canh Thành liền tương đối lợi hại rồi, Lý Hác Thán mỗi ngày ngồi sồm ở cửa thành chủ động hỏi bọn hắn có hay không thấy qua thổ phỉ, chỉ cần là Nam Châu, không quan tâm nơi nào đều được, vũ vệ quân cho các người giải quyết tất cả nỗi lo về sau. Nam canh thành nơi này hành thương nhóm đều rất càng khái, đây mới là làm ăn thái độ A, cứ thế tại mọi người ở nhập hàng thời điểm giá tiền đều có thể ít chặt một điểm rồi, hành thương nhóm nghi thầm, dù sao người ta vũ vệ quân kiếm tiền cũng không dễ dàng A, khổ cực như vậy. Giờ này khắc này Nam canh thành bên trong, đúng vậy như thế hài hòa. Thế là, vũ vệ quân phạm vi hoạt động càng lúc càng rộng, thậm chí tiến vào rồi rất nhiều quý tộc quân, long mánh quân quân sự phạm vi. Tất cả mọi người rất tức giận. Ngươi như thế hoạt động thuộc về không tuân quy cụ A, nhà ai quân đội giống các ngươi dạng này chạy loạn. Nhưng là mọi người tập hợp một chỗ thương lượng muốn không cảnh cáo một chút vũ vệ quân. Nhưng mà chuyện tới lâm đầu tất cả đều sợ rồi, cũng không ai thực có can đảm nói cái gì, dù sao còn sống cũng không dễ dàng A. Đây là vũ vệ quân tân tân khổ khổ đánh đi ra danh tiếng, vũ vệ quân tất cả mọi người rất rõ ràng, đây đều là lữ thụ cho mọi người mang tới cải biến. 991, quá chậm rồi. Trương vệ Vũ vẫn là nhắc nhở qua lý hát thán bọn hắn, diệt phỉ liền diệt phỉ, nhưng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì. Nhưng mà lý hạt thán bọn hắn vì rồi không làm bài tập không lên văn hóa khóa, đã điên cổ rồi. Nguyên bản lý hạt thán bọn hắn vẫn rất thu liễm, kết quả chờ cái kia con sóc dẫn chuột triều đại quân bỗng nhiên xuất hiện về sau, hướng gió liền có chút biến rồi. Bất quá Nam canh thành hiện tại an toàn ngược lại là thật rất không tệ, con chuột phân tán ở thành thị trong góc, nửa đêm dám đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng đều chạy không khỏi thai của bọn nó ánh mắt. Chỉ là trương vệ vũ liền nghĩ mãi mà không rõ rồi, lữ thụ trước kia cũng không có đề cập qua hắn còn có như thế một con sóc à, con mẹ nó là nhị phẩm thông nhân tính con sóc. Nhưng là, cho dù lữ thụ cho tới bây giờ đều không nhắc tới từng tới tiểu hung hứa, nhưng vũ vệ quân toàn thể cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi tiểu hung hứa lai lịch. Xà phòng bên trên mẹ nó khắc lấy đâu a giống như đốc tốt à. Cho nên tiểu hung hứa nguyên bản lo lắng lữ thụ không ở Nam Canh Thành biết giải thả không rồi lai lịch của nó. Nhưng về sau nó tóc hiện thân phận lai lịch của mình đối với vũ vệ quân tới nói căn bản là không gọi sự tình. Hơn nữa tiểu hung hứa cho Lý Hắc Thán bọn hắn viết rồi viết chính mình trước kia kinh lịch, Lý Hắc Thán bọn người lúc ấy liền nổi lòng tôn kính rồi, đây là Đại sư Huynh A. Giờ này khắc này thân ở Vương Thành Lữ Thụ khởi hành rồi, hắn mấy người rồi trọn vẹn vừa lên buổi trưa rốt cục làm sạch rồi Vương Thành đổ phường tất cả giá sản cùng tỷ lệ đặc cược. Ngay tại đêm qua... Nguyên bản ở bảng danh sách thứ tư Vương Thành Hào môn lý ra, bỗng nhiên xuất thủ đem Nguyên bản để ngũ danh cho Trọng Kim mua được rồi, thứ tư đi. Trừ bỏ đã đào thải Đinh Thu thủy cùng Đoan Mục Vân Ái, vị này gọi là Du Văn Thao tuyển thủ hiện tại đã là lực dưới cây đại nhiệt đệ nhất nhân rồi. Vương Thành lý Gia vị kia gọi là Lý Phương Phong thiên tài đi biên thủy quân đội lịch luyện rồi thật lâu. Tuy nhiên chiến công không bằng Đinh Thu thủy như vậy lớn lao, nhưng cũng phi thường dữ dội, cho nên lại có hảo môn bối cảnh, lại đi qua lịch luyện. Dù là vừa mới tiến cấp đến nhất phẩm sơ kỳ cũng bị xếp tại rồi bảng danh sách chỗ cao Nguyên bản lý ra còn thật cao hứng Bài danh cao gia tộc có mặt ngủi à Kết quả đêm qua bỗng nhiên nhận được tin tức sau sẽ rất khó thụ rồi Tuy nhiên vương thành hào môn thanh thế to lớn Nhưng cái kia vũ vệ quân thống lĩnh không ngớt đế cùng phương bác đại tông sư con riêng đều động Còn kém ngươi một cái vương thành hào môn à Bất quá hào môn thứ không thiếu nhất đúng vậy tiền Lý phương phong láo cha vung tay lên liền ước đảm toàn vương thành các đánh cược to Trực tiếp đem nơi khác Du Văn Thao cho mua lấy đi rồi. Lần này, đến lượt Du Văn Thao khó chịu rồi. Ngay tại lúc xế chiều hôm đó, bị đào thải không phải Du Văn Thao, mà là bài danh mẹ kiếp bên trong một vị tuyển thủ. Lúc này tất cả mọi người sửng suốt rồi, rất nhiều người mua đều là Du Văn Thao kế tiếp bị đào thải, làm sao đông nhiên liền ra rồi loại ý này bên ngoài. Long ẩn hà bên cạnh lại gom góp rồi một nhóm người mở nhảy trong miệng đều lầm bẩm đánh bạc hại người. Đúng lúc này mọi người đông nhiên kịp phản ứng rồi. Đào thải cái kia có cái gì đặc điểm sao? Có, tỷ lệ đặt cược tối cao. Khi lữ thụ muốn dựa theo bài danh đến đào thải những tuyển thủ khác tin tức truyền tới lúc, tất cả mọi người chạy tới mua Du Văn Thao bị đào thải, càng nhiều người mua, tỷ lệ đặt cược liền sẽ bị ép càng thấp. Cho nên kỳ thực lữ thụ đào thải Du Văn Thao, căn bản lừa không có bao nhiêu tiền. Thế là mọi người liền minh bạch rồi, lữ thụ căn bản không là dựa theo cái gì bài danh đến đào thải người khác ca, con hàng này mẹ nó nhìn chính là tỷ lệ đặt cược Sau đó mọi người cũng phát hiện rồi, hết hạn đến bây giờ, tất cả bị đào thải tuyển thủ, kỳ thực đều là lư thụ làm. Tất cả mọi người hít một hơi lanh khí, từ xưa đến nay còn chưa bao giờ xuất hiện qua như thế dữ dội quá giang long cũng dám lấy sức một mình khiêu chiến toàn bộ kiếm lưu tuyển cử quân thể. Tống ký đổ phường đại trưởng quỹ rất thất vọng, kỳ thực Du Văn Thao cái này một bút hắn là lừa bởi vì lần này đào thải không phải Du Văn Thao, cho nên ép Du Văn Thao tiền liền tiến rồi đổ phường. Nhưng vấn đề là bên này kiếm tiền rồi Nhưng một bên khác bài danh mẹ kiếp bên trong cái vị kia bị đào thải lại bồi rồi đồng tiền lớn. Cuối cùng là ai kiếm được tiền rồi? Lữ thụ. Tiếu Minh Trạch ở Tống Kỳ Đổ Phường Hậu Viện nổi trận lôi đỉnh, đến cùng có thể hay không tìm tới hắn. Lại tìm không thấy lữ thụ, mọi người cùng nhau đi ra chủ nơi đó bị phạt, ai cũng chạy không thoát. Một tên quản sự vội vàng tiền đến, trưởng quỹ, Lý Gia lại phái người đến đến rồi, lần này nói là muốn đem Du Văn Thao tỷ lệ đặt cực cũng cho mua đi lên. Tiếu minh Trạch cứ thế rồi nửa ngày Lý ra cùng cái này Du Văn Thao có thù đi. Quản sự nghĩ nửa ngày, vấn đề này, đoán chừng Du Văn Thao cũng muốn biết rõ. Nhưng vào đúng lúc này, có người đông nhiên đến thông báo, trưởng quỹ, việc lớn không tốt rồi. Tiếu Minh Trạch lúc ấy liền giật mình, lữ thụ lại đem ai cho đào thải rồi, hắn mua rồi bao nhiêu chú. Không, tiến đến thông báo người thở rồi tốt vài tiếng, cái kia tòa nhà, có người đi vào ở rồi. Tòa nhà? Cái gì tòa nhà? Tiếu Minh Trạch cứ thế rồi hơn nửa ngày mới phản ứng được. Là bọn hắn tống ký đưa cho lữ thụ tòa nhà. Nhanh nhanh nhanh, tiếu minh Trạch từ trên ghế nằm nhảy rồi bắt đầu, nhanh mang ta đi. Tuy nhiên rất nhiều người đều biết rõ cái kia nhà cửa tử thuộc về lữ thụ rồi, nhưng là bọn hắn phản ứng nhất định không có tống ký nhanh. Lúc này tiếu minh Trạch tựa như là cùng thời gian thi chạy, chỉ cần hắn chạy rất nhanh, tỷ lệ đặt cược liền đuổi không kịp hắn. Kỳ thực tiếu minh Trạch rất rõ ràng một điểm, lữ thụ hiện tại công nhân và ở rồi tống ký đổ phường về sau Liền mang ý nghĩa đối phương ở xế chiều hôm nay ngoại ý muốn sự kiện lừa đủ tiền về sau rốt cục nguyện ý cùng Tống Kỳ nói một chút rồi. Mọi người nguyên bản cũng không phải là cái gì cựu địch, chỉ là bởi vì Tống Kỳ không cẩn thận đem lữ thụ cho mang lên đệ nhất dẫn đến lữ thụ phi thường không vui, lúc này mới có hậu mặt một loạt chuyện này. Nhưng mà mặc kệ là Tiếu Minh Trạch vẫn là lữ thụ, kỳ thực tất cả mọi người rất hoài niệm cùng một chỗ kiếm tiền thời gian. Lữ thụ nếu như không có đổ phường phối hợp, cuối cùng lừa vẫn là món tiền nhỏ mà Tiếu Minh Trạch không có rồi lữ thụ phối hợp, cũng lừa không là cái gì tiền. Đổ phương ngược lại là có rất nhiều đối chung phương pháp không bồi thường tiền, nhưng vấn đề là Tiếu Minh Trạch có được tống ký đổ phương dạng này động tiêu tiền, tuyệt sẽ không thỏa mãn với không bồi thường tiền A. Lữ thụ nhập chủ vương thành trạch viện, liền mang ý nghĩa dùng mình kết thúc rồi, xin ý một lần nữa trở lại chính quy lên. Tiếu Minh Trạch vội vàng mà đi, lữ thụ cười nhẹ nhàng nên đón rồi hắn, đồng thời đàm rồi có thời gian nửa tiếng. Sau đó tiếu minh Trạch thừa dịp tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đã trở lại tống ký đổ phường đồng thời vụn trộm thả ra lưu thụ vị trí chô ở tin tức. Trong lúc nhất thời toàn vương thành đều banh động, tất cả mọi người còn tại đoán lưu thụ lúc nào sẽ hiện thân đâu, kết quả cái này bảo ra rồi lưu thụ vị trí. Kiếm lưu đam tuyển thủ dục dịch bắt đầu, trước kia tìm không thấy lữ thụ cũng coi như rồi, hiện khi tìm thấy lữ thụ rồi mọi người liền có thể suy nghĩ một chút tốt hơn sách lược, tỉ như, liên thủ xử lý trước lữ thụ. Ở mọi người muốn đến lữ thụ đúng vậy Nếu loạn toàn bộ tuyển cử họa đầu xóa trước Có hắn ở một ngày Mọi người liền tuyệt đối không có cách nào hào hảo cạnh tranh Hơn nữa lữ thụ lợi hại hơn nữa Hắn còn có thể ngăn cản tất cả tuyển cử người sao Đây chính là 6 cái nhất phẩm Còn có hơn 30 nhị phẩm quân quận sóng ngầm Tống ký đổ phường bên trong có vị quản sự phi thường không hiểu Trưởng quỹ Vì cái gì lữ thụ muốn bại lộ hành tung của mình a Tiếu minh trạch phiền muốn nói Hắn ngại từng cái tìm tới cửa đào thải người khác quá chậm rồi 992, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Lữ thụ là ngại những tuyển thủ khác đào thải quá chậm rồi sao? Không phải, hắn là ngại tiền tới quá chậm A. Kiếm lư tuyển cử tổng cộng 47 người, lữ thụ hiện tại mới đào thải rồi đinh thu thủy, đoan mục vân ái, tỷ lệ đặt cược cao nhất cái kia nhị phẩm, nói thẳng tôn ra đã bảo hắn biết tấn thăng cái kia nhị phẩm, đi đường lúc cái kia nhị phẩm. Nói cách khác, trừ bỏ lữ thụ chính mình, kiếm lư tuyển cử tuyển thủ còn có 41 người. Tất cả mọi người đến nay đều cho rằng, mặc kệ lữ thụ làm sao náo yêu thiêu thần, nhưng kiếm lưu tuyển bạt 4 cái danh ngạch là không phải ít, một mặt là quán tính tư duy, dĩ vãng tranh đoạt lại kịch liệt nằm cũng sẽ không xuất hiện 4 người thừa không xuống, dù sao đến sau cùng chỉ còn 4 người thời điểm mọi người cũng không cần liệu mạng A. Một phương khác mặt, mọi người cũng đang suy nghĩ lữ thụ hẳn là còn không có cùng đến muốn đào thải tất cả mọi người trình độ, không cần thiết A. Cho nên ở tất cả mọi người không có ý thức được lữ thụ muốn làm gì thời điểm. Như Cố Ám Lưu Hung Dũng, rất nhiều vương thành nhân dân chợt phát hiện Kiếm lưu đám tuyển thủ tựa hồ tại yên lặng liên hệ bắt đầu, bọn hắn không chỉ nhìn thấy một người đi sắc thông thông cùng một tên khác Kiếm lưu tuyển cử người ứng cử liên hệ. Tựa hồ là có rất chuyện khẩn cấp, liền ngay cả giữ bí mật công tác đều thô giáp rồi rất nhiều. Ngay lúc này, vương thành hào môn vị kia Lý Phương Phong ra mặt, bản thân hắn liền có chủ trận ưu thế, lý do kỳ thực sớm đã nhìn chằm chằm rồi đại bộ phận người hầu tuyển hành tung, cho nên liên hệ bắt đầu cực kỳ thuận tiện. Lý Phương Phong lúc này sắc mặt che lớp ngồi ở lý gia trong biệt viện chờ đợi hạ nhân đi liên lạc kết quả, nguyên bản lý gia là không có ý định ra cái này danh tiếng, sau khi bọn hắn bị bức bách từ trên bảng danh sách hạ xuống thời điểm tâm tình liền phi thường hỏng bét rồi. Vương Thành Hào môn lý gia, Vương Thành Cửu Ngũ hào môn bên trong bên trên ngũ môn, lại còn phải dùng mua người khác tỷ lệ đặt cược loại chuyện này đến từ bảo đảm, ở lý Phương Phong xem ra đơn giản đúng vậy sỉ nhục. Hơn nữa lý gia đã chứng thực, cùng tôn trọng Dương Thông đường tới vương thành người đúng vậy lưỡng thủ. Dọc theo con đường này, lý ra tốn hao rồi đại lực khí muốn đẩy tôn trọng dương vào chỗ chết, kết quả đều thất bại rồi. Bọn hắn không có đi hiểu quá trình đến cùng thế nào, bởi vì hiện tại tôn ra chăm chú nhìn chằm chằm gió thổi có lay đúng vậy muốn tìm đến hậu trường người, lý ra hiện tại hết thảy động tác đều có thể để lại đầu mối. Nhưng mà quá trình có trọng yếu không? Đã không trọng yếu rồi, rõ ràng là tôn trọng dương đám người tình thế chắc chắn phải chết, mặc kệ là lớn nô lệ tiền cơ vẫn là dịch tiềm mang theo lính đánh thuê chuẩn bị ở sau. Đều là tỉ mỉ mưu đồ qua, lấy tôn trọng dương thực lực vạn vạn không có chạy thoát đạo lý, cho nên nó bên trong nhất định có biến số. Hiện tại xem ra, cái kêu biến số đúng vậy lữ thủ bởi vì chi kêu trong thương đội, bọn hắn duy nhất không có tính toán ở nội đúng vậy lữ thủ cùng lữ tiểu ngư mà thôi. Chỉ là để Lý Phương Phong có chút không nghĩ ra là, bọn hắn đã từng đoán trước qua lữ thủ khả năng rất mạnh, nhưng bây giờ mạnh có chút quá bất hợp lý một chút. Lúc trước đoạn giết tôn trọng dương lực lượng là dư xài. Cho giàu có không gian chính là dù là mạc gia cao thủ nói trước đổi tới, tôn trọng dương đồng dạng sẽ chết. Kết quả mạc gia cao thủ tuy nhiên nói trước rồi, nhưng vẫn như cũ không tính đặc biệt kịp thời, nhưng tôn trọng dương vẫn là không chết. Hiện tại lý gia cùng lữ thụ xem như thù mới hận cũ cùng một chỗ để tính, đương nhiên muốn đưa lữ thụ vào chỗ chết mới được. Hơn nữa việc này liên quan chính mình tiến vào kiếm lưu sự tình, không thể có bất luận cái gì sai lầm. Lý gia tôn gia cũng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì không chết không thôi đại thụ. Lần này đối với tôn trọng dương già tay bản thân liền có một phương khác mặt cân nhắc, tôn trọng dương phụ thân có tân tấn đại tông sư chí tướng, hơn một năm trước liền có người ở gặp qua tôn trọng dương phụ thân sau kết luận, nếu như vương thành hào môn có thể ra một vị đại tông sư, cái kia tất nhiên là tôn già trang tu văn, mà tôn trọng dương lại là tôn tu văn còn độc nhất, nếu là lãnh huyết vô tình cường giả cũng coi như rồi, vương thành bên trong rất nhiều người đều biết rõ tôn tu văn rất sùng ái tôn trọng dương, không phải yêu chiều. Mà là đạo lý làm người đều muốn tự mình dạy bảo, có người nói tôn tu văn vì để cho tôn trọng dương tiến kiếm lưu hậu sơn, từng ở kiếm lưu bên ngoài mưa bên trong đứng rồi 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đổi được kiếm lưu đại sư huynh đi rồi tôn ra, đến mức quá trình thế nào mọi người cũng không biết rõ, kết quả là là tôn tu văn cũng không có khả năng đã được như nguyện. Tôn tu văn là kiếm lưu đệ tử. Lúc này nếu như tôn trọng dương chết rồi, tối thiểu có thể chậm ở tôn ra thời gian 5 năm, đây là lý do bảo thủ đánh giá. Bọn hắn cũng không lo lắng chọc giận tôn tu văn ngược lại giúp tôn tu văn tấn thăng đại tông sư, dù sao đại tông sư cái này loại tồn tại cũng không phải nhất thời lòng mang khuấy động liền có thể tấn thăng rồi, nói không chừng còn có thể dao động tôn tu văn đạo tâm. Lý Phương Phong được vinh dự Lý Gia có khả năng nhất tấn thăng đại tông sư người, hắn tấn thăng nhất phẩm lúc võ đạo minh âm Lan tràn phương viên 16 dặm, cái trước có thể có như thế động tĩnh, chính là phương nam thiên đế văn tại phủ rồi. Cho nên Lý Gia Phi thường muốn cho Lý Phương Phong tiến kiếm lưu để hắn trở thành vương thành hào môn bên trong cái thứ nhất đại tông sư. Trong đêm, từng cái kiếm lưu người hậu tuyển thần sắc ngưng trọng tiến rồi lý ra biệt viện, bọn hắn cũng không nói thêm gì, mà là lạnh lùng riêng phần mình đứng ở trong góc nhỏ tránh cho cùng những người khác khoảng cách quá gần. Lý Vương Phong một thân một mình ngồi ở đình viện bên trong trên mặt ghế đá cười nói, hôm nay gọi các vị tới là vì rồi lữ thụ một chuyện, tin tưởng các ngươi cũng không muốn bị người xem như vơ vét của cải công cụ A. Không thể không thừa nhận. Lữ thụ đúng là kiếm lưu người hậu tuyển khi bên trong mạnh nhất, cho nên chúng ta cùng chờ lấy hắn tìm đến đến cửa, không bằng chúng ta chủ động liên thủ tìm đi qua. Lúc này Lý Phương phong tư thái tận lực thả vô cùng thấp, hắn một thân một mình đến đúng vậy hy vọng mọi người có thể nhạt hóa hắn Vương Thành hào môn thân phận, cùng tất cả mọi người đứng ở cùng một trận chiến dây đi lên. Nhưng mà tất cả mọi người không phải người ngu, có người đứng ở trong bóng tối cười lạnh nói, chúng ta nào biết rõ người Vương Thành Lý ra lại là cái tính bằng gì, không lợi không dậy sớm. Đạo lý này ngươi hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn. Lý Phương Phong tựa hồ đã sớm chuẩn bị, hắn cười một cái nói nói, ta gây nên bất quá là giải trừ cái này nỗi lo về sau mà thôi. Như mọi người nguyện ý liên thủ, ta Lý Phương Phong nguyện ý đại biểu Lý Gia công khai làm ra hứa hẹn, chính thức tuyển bắt trước, Lý Gia sẽ không lại đối với bất kỳ người nào xuất thủ. Nói cách khác, chỉ muốn mọi người liên thủ xử lý lữ thủ hắn Lý Gia chỉ ở chính thức trên lôi đài mới có thể lại xuất hiện rồi. Ám lưu hung dũng vương thành bên trong Nếu làm ít rồi Lý ra làm dối, tất cả mọi người sẽ an toàn rất nhiều, húng chi Lý Phương Phong lại là thật cực giả. Mọi người cũng không có hoài nghi thuyết pháp này chân thực tính, một phương mặt Lý Gia sẽ không đối với chuyện như thế này bội bạc, một phương khác mặt tất cả mọi người biết rõ Lý Phương Phong trên thực lực rồi đấu trường tất nhiên là vững vàng cầm tới tiến vào vòng thứ 2 danh ngạch, đây cũng là đối với Lý Gia có lợi. Nếu như Lý Phương Phong nói ra đối với mình đặc biệt bất lợi điều kiện, cái kia mọi người mới sẽ không ngây ngốc tin tưởng đây. Cho nên đối với mọi người tới nói, hiện tại chỉ cần liên thủ diệt trừ lữ thụ, như vậy chờ tại ở đấu trường trước đó một hơi giải quyết hết hai cái thai hoàng ẩm. Không chỉ có như thế, có người ở đình viện trong bóng tối lẫn nhau trao đổi ánh mắt, có phải hay không còn có khác một loại khả năng, tỉ như lần này đi vây quét lữ thụ, ở tiếu trừ quá trình bên trong để Lý Phương phong cùng lữ thụ lưỡng bại câu thương. Đây cũng là một hơi giải quyết hai cái A. Người ở chỗ này đều kẻ tài cao gan cũng lớn, phàm là có khả năng. Bọn hắn liền nguyện ý đi thử một lần. 993, ngay thẳng thiếu niên. Chúng ta khi nào khởi hành? Có người trong góc hỏi. Tuy nhiên mục đích khác biệt, mỗi người đều có riêng phần mình trong lòng tính toán, nhưng đã nghĩ đến một chỗ đi, vậy thì mau chóng chấp hành. Tất cả mọi người là quân bên trong lịch luyện trở về, không nhìn được nhất đúng vậy bức tích. Lý Phương Phong cười nói, ngay tại lúc này, thời gian nhanh nhất diệt trừ hán, tỉnh đêm dài lắm mộng. Cũng tốt. Có người nói nói, đây là an nhịp với nhau sự t Tất cả mọi người lúc này khởi hành hướng Lữ phụ trạch viện phương hướng đi rồi. Lý Phương Phong quan sát một chút nhân số, hắn biết rõ còn có người không có thông trì đến, có ít người thông chi đến cũng không có tới, nhưng ở chỗ này đã có 30 người trái phải, chắc hẳn Diệt trừ Lữ thủ cũng không nói chơi. Lý Vương Phong tâm tình che lấp, hắn thậm chí muốn ở thời cơ thích hợp trực tiếp giết chết Lữ thủ, kiếm Lưu cũng không có nói không thể giết người, kỳ trước tuyển bạt người chết cũng không có cái gì sự tình hiếm lạ tình. Bọn hắn không có giống trống khuya đi ở trên đường lớn. Mà là tại trên nóc nhà nhảy vọt tiến lên, cuối cùng vẫn là lựa chọn điệu thấp một điểm tốt, dù sao vương thành bên trong tàng long và hổ. Chỉ là tiến lên trên đường liền ẩn ẩn có thể phát giác được người hậu tuyển quan hệ trong đó đến cỡ nào phức tạp, có mấy người thành đàn phòng bị những người khác, có ẩn ẩn bí mật quan sát, cái gì cũng có. Lý Vương phong an bài mọi người thương nghị chuyện lý ra biệt viện khoảng cách mới lữ phủ cũng không tính quá xa, bản thân liền để cho tiện động thủ. Cho nên đi không bao lâu. Mọi người liền đến rồi khoảng cách lữ phủ cách đó không xa nóc nhà, kết quả lúc này tất cả mọi người mắt trận tròn rồi, không phải đâu. Khoa trương như vậy sao? Có người chấn kinh rồi. Lữ thụ ngồi ở đình viện chờ đợi, dịch tiềm thẳng hơi giật mình đứng ở lữ thụ sau lưng thủ hộ lấy, cũng không chê buồn thẻ. Nói thật, lữ thụ không quá thói quen dịch tiềm như thế tận hết chức vụ thủ vệ hắn, muốn cho dịch tiềm nghỉ ngơi một chút, kết quả dịch tiềm nói ban đầu ở ngự long ban trực thời điểm thủ vệ thần vương cung, đứng một tốt chính là 8 giờ không động chút nào, hiện tại cái này không đáng kể chút nào. Trong đình viện nguyên bản đều rơi bụi rồi, mặc kệ là trong phòng ngoài phòng đều được một tầng phụ trần, nhưng mà Anthony là am hiểu nhất làm cái này, động động ngón tay liền đem tất cả cho bụi quét sạch mà đi. Lữ tiểu ngư ngược lại là một điểm không có nhàn dối, nàng xem chừng ở vương thành mặt trong ở thời gian chỉ sợ sẽ không quá ngắn dù sao về nhà đường cũng không phải dễ tìm như thế, nếu như tiến vào kiếm lưu người đều có thể đánh vỡ thế giới hàng rào. Cái kia đánh vỡ thế giới hàng rào cũng quá dễ dàng một chút. Cho nên nàng là nghiêm túc cầm nơi này xem như nhà mới đến bố trí, lưu thụ tu hành kiếm đạo thời điểm nàng liền ở một bên tính toán nên mua thêm thứ gì. Lưu thụ mở mắt ra phiết rồi một chút cá nhỏ, an bài tốt rồi sao? Hắn là chị Anthony, giáo chủ, cổ tăng y an bài tốt rồi không? Nếu như lần này người hậu tuyển thật đến nhiều, lưu thụ một người khẳng định không đủ, vẫn phải tăng thêm lưu tiểu ngư xuất thủ mới có thể bãi bình. Lưu Tiểu Ngư nhìn lấy sổ sách cũng không ngần đầu, an bài tốt rồi. Lần này, chính là muốn giảng những người dự bị kia nhóm một mẹ hút gọn, coi như không có tới chỉ sợ cũng còn thừa không có mấy. Lưu Thụ Dương Dương đắc ý nói ra, Tống Kỳ đã chuyển lời tới rồi, hết thể đều ở chúng ta đoán trước bên trong. Lý ra khi rồi lần này người chủ sự, tụ tập rồi đại bộ phận người hậu tuyển đến vây quét ta, bọn hắn bây giờ đang ở Lý Gia biệt viện thương nghị sự tình, ha ha, ta chính chờ bọn hắn đến cửa đâu. Tông ký mới ra sản cũng đã hút rồi đủ nhiều tiền rồi. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ nói ra, theo đạo lý nói hết thẻ đều hẳn là rất thuận lợi rồi, nhưng không biết do vì cái gì, nghĩ đến đây là ngươi định kế hoạch, ta vẫn cảm thấy có thể sẽ xảy ra cái gì ngoài ý muốn Đế tử Lữ Thụ Phụ Diện Tâm Tình Giá Trị, 666. Lữ Thụ không vui rồi, ngươi đây là không tín nhiệm ta a Không, Lữ Tiểu Ngư nhắc đầu bình tĩnh nhìn Lữ Thụ, ta đây là tôn trọng lịch sử. Lúc này dịch tiềm nghi ngờ nhìn thoáng qua lữ thủ cùng lữ tiểu Ngư hắn luôn cảm thấy có chút không đúng nhưng là lại không nghĩ ra cái này chỗ không đúng ở đâu tự hồ Lữ tiểu Ngư thân phận để hắn có chút mà mịt nhưng lại không biết rõ cái kia cụ thể mở mịt điểm ở nơi nào giống như có đầu nào dây không có vớt rõ ràng nhưng vào lúc này có người từ bên ngoài viện mặt nhảy vào kết quả vừa xuống đất cái kia mặt bùn đất tựa như là hai cánh tay trưởng đồng dạng hướng đối phương trên đùi lan tràn đi qua bất quá đối phương không phải kẻ yếu Trên thân kinh lực chấn động liền đem hai cái bùn đất hóa thành đại thủ đánh sơ xác Đột nhiên, bể nát đại thủ một lần nữa nhào tới, hơn nữa so trước đó thế tới càng thêm hương mánh. Châm rãi, ta là tới giúp cho ngươi. Cái kia thiếu niên hoa hoa gọi bậy, hắn đã phát giác được rồi, cái này dưới đất công kích hắn cường giả lại là nhất phẩm. Hắn không nghĩ tới lữ thủ lại có nhất phẩm làm hộ vệ, còn không chỉ một cái. Khó trách dám cùng tất cả kiếm lưu người hậu tuyển là địch. Lữ thụ ra hiệu lữ tiểu ngư dừng lại. Kỳ thực Lữ Tiểu Ngư cũng không có động thật, dịch tiềm cũng không núp ních, không phải vậy một cái nhất phẩm đột nhiên đối mặt bốn cái nhất phẩm cũng chỉ có hoanh liệt phần Lữ Thụ Hiếu Kỳ hỏi, ngươi là ai à? Ngươi hẳn nghe nói qua ta. Cái kia thiếu niên chỉnh rồi chỉnh mình loạn điệu bối tóc, sau đó ngạo nghệ bắt đầu, ta chính là trên bảng danh sách hàng tư. Du Văn Thao. Lữ Thụ buồn bực rồi, ngươi biết rõ ta bên trong thứ mấy sao? Du Văn Thao nghĩ nghĩ nói ra, đệ nhất. Vậy ngươi cùng ta giả trang cái gì so? Lữ thụ phi thường không hiểu. Đế tử Du Văn Thao phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lữ thụ gật gật đầu, xác nhận rồi, đúng là Du Văn Thao. Bất quá hắn vẫn có chút không rõ, ngươi đến chỗ của ta làm gì, liền ngươi một cái. Ta là tới nói cho ngươi, Lý Phương phong tụ tập rồi rất nhiều người hậu tuyển đang tới đối phó ngươi trên đường. Ngươi đi nhanh đi, nhớ kỹ nhận ân tình này của ta. Du Văn Thao dương dương đắc ý nói rằng, Lữ thụ thở dài nói, như thế ngay thẳng hải tử. Người lớn trong nhà đều yên tâm hắn tới tham gia kiếm lưu tuyển bạn. Cái gì giúp mình à? Cái này Du Văn Thao kỳ thực chính là ghi hận Lý Gia mua hắn chuyện xếp hạng à, cho nên cố ý tới phá. Cũng không biết rõ Du Gia cùng Lý Gia đến cùng cái gì thủ cái gì oán Du Văn Thao nghe rồi lữ thụ lời nói có chút không vui rồi, ta hảo tâm giúp ngươi à, ngươi làm sao nói đây? Vậy ngươi có hay không biết rõ, lữ thụ đống nhiên nói ra, gặp qua ta người hậu tuyển, đều đã đào thải rồi. Đến từ Du Văn Thao phụ diện tâm tình giá trị 666. Du Văn Thao lúc này co cẳng liền muốn chạy đường, kết quả lại phát hiện mình đã bị vây quanh như vậy, bốn phương 8 hướng đều chuyển đến cực đoàn cảm giác nguy cơ. Nhưng nhưng vào lúc này, Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, Dịch Tiềm, Du Văn Thao Toàn cũng nghe được, bên ngoài viện mặt vậy mà chuyển đến to lớn tiếng ồn ảo. Cái này, viện nội chiến đấu liền im bặt mà dừng rồi, Lữ Thụ một bước nhảy lên tường đầu hướng nhìn ra ngoài, T. Lữ Thụ tại chỗ liền hít một hơi lanh khí. Chỉ gặp mênh ngông nhiều vương thành nhân dân chính xuống tới, trong mắt tất cả đều tràn ngập ánh mắt cựu hận, mắt nhìn thấy còn có trên thân người ướp nhẹp làm không tốt mới từ long ẩn hà bên trong leo ra. Lữ thụ lúc này ngẩn đầu nhìn đến nơi xa trên nóc nhà đối diện Lý Phương phong bọn người, mọi người liền cách cái này người đông nghìn nghịp. Cựu địch cách sơn biển, sơn hải không thể bình. Lý Phương phong bọn người ngược lại là muốn lập tức đối với Lữ thụ động thủ kia mà, nhưng không chen vào được a Muốn lộng chết Lữ thụ quá nhiều người a 994 mây mù bên trong kiếm lư. Ta là Lữ Thụ, ta hiện tại hoàn so sánh. Lữ Thụ đứng ở trên tường nhìn lấy cái kia mênh ngông nhiều người bậy, lúc trước hắn làm kế hoạch thời điểm liền nghĩ, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, khẳng định sẽ có rất nhiều người muốn lộng chết hắn, nhưng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy a. Hắn cứ như vậy chơ mắt nhìn mọi người mắt bên trong hiện ra cừu hận hừng hững, sau đó che giả mang mọc. Lữ Thụ kế hoạch là thanh kiếm lưu những người dự bị một mẻ hút gọn, mà Lý Phương Phong kế hoạch là mang theo mọi người đem Lữ Thụ giết chết. Nhưng là hiện tại ai cũng không qua được. Hắn chính là lữ thụ. Giết chết hắn. a lớn lên thật đúng là rất đẹp a Có người bỗng nhiên nói rằng. Trước đó có cô gái lúc nghe sách người kể chuyện xưa thời điểm liền nói. Trưởng bối trong nhà nói lữ thụ là cái cực kỳ đẹp đẽ thiếu niên. Khi đó mọi người còn cũng không tin đâu. Dù sao quân bên trong thống lĩnh cái nào đi ra cái gì tốt nhìn thiếu niên a Kết quả lúc này xem xét. Đừng nói, thật đúng là thật đẹp mắt à. Lúc nào rồi, còn quản cái này. Trước giết chết lại nói, "Đúng đúng đúng, lỗi của ta, quản hắn đẹp mắt không dễ nhìn." Giết chết lại nói, "Có thể nói vương thành nhân dân đối với Lữ thủ Cừu hận giá trị cái kia không cao bình thường, Vũ vệ quân trên người mỗi một kiện pháp khí khôi giáp, vậy cũng là vương thành nhân dân mồ hôi và máu." Có người nói, "Vũ vệ quân quật khởi lịch sử, chính là vương thành nhân dân huyết lệ sử, cái này thật không có gì ma bệnh." Lúc này Lữ thủ quay đầu nhìn thoáng qua, Lữ Tiểu Ngư đã ở mặt không thay đổi thu dọn đồ đạc rồi, nàng có chút tiếc hận. Tốt như vậy tòa nhà, đáng tiếc rồi. Dịch tiêm hỏi, lão bản, chúng ta làm sao bây giờ? Chạy a Lữ thụ bất đắc di nói. Bọn hắn tổng không đến mức đem những này người đều giết chết ta tuy nhiên những người này thực lực đều không được tốt lắm, bằng không thì cũng không đến nỗi thua mắt đỏ, nhưng vấn đề là bởi vì điểm ấy phá sự đại khai sát giới tính chuyện gì xảy ra. Lữ thụ cũng không phải thị xác người. Chúng ta đi cái nào a Dịch tiêm hỏi. Lữ tiểu ngư thở dài nói. Đã sớm liệu đến giờ phút này rồi, cho nên khách sạn phòng trọ ta đều không lui, vụng trộm về bên kia đi. Lúc này đối diện Lý Phương Phong bọn người kinh ngạc đứng ở trên nóc nhà nhìn lấy một màn này cũng không biết rõ nên làm thế nào mới tốt. Một mực cho mình thêm 7 mưu tính kế loại người này thiết trí Lý Phương Phong đều mộng bức rồi, lao tử ở vương thành sinh hoạt rồi như thế năm, còn lần đầu nhìn thấy như thế hùng vị cảnh tượng. Đúng vậy a ngày lễ ngày Tết trên đường đều không nhiều người như vậy. Có người cảm thắn nói. Rõ ràng bọn hắn những này kiếm lư người hậu tuyển mới hẳn là vây quét lữ thụ chủ giác, kết quả hiện tại mọi người đều bị biên duyên hóa rồi, Lý Phương phong nuốt không xuống khẩu khí này. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ đâu? truy là khẳng định đuổi không kịp, hai cái này chỗ đặt chân đều không A. Bàn bạc kỹ hơn A, có người thở dài nói. Kiếm lưu tuyển bạt giống như theo lữ thụ một lần nữa biến mất, lại trở lại rồi nguyên điểm, nhưng mà tất cả mọi người quên không rồi một ngày này phát sinh hết thảy. Vương Thành rốt cuộc xuất hiện rồi một vị toàn dân công địch đồng dạng tồn tại, lữ thụ đều cảm khái còn tốt có Anthony mang theo đồn thổ, không phải vậy bọn hắn đi đi đâu đều sẽ bị phát hiện. Nhưng mà so lữ thụ càng đau lòng hơn, là tống kỳ đổ phường đại trưởng quỹ Tiếu Minh Trạch. Đã nói xong đoàn diện kiếm lưu người hậu tuyển đâu làm sao lại biến thành dạng này rồi. Còn tốt đổ phường nội đối chung có nói, không phải vậy hôm nay lại phải bồi thường tiền. Hơn nữa khó chịu nhất chính là, lữ thụ lại biến mất rồi. Ban đêm lữ thụ nửa che mặt mang lữ tiểu ngư trên đường đi tới, sợ người khác nhận ra mình, hắn hạ giọng nói ra, người muốn ăn cái gì? Nghe nói cây liệu đường phố đĩa bánh là tuyệt nhất, chúng ta đếm thử đi. Lữ tiểu ngư sắc mặt phi thường không tốt, bọn hắn vừa rồi vụn trộm về lữ phủ nhìn thoang qua, tốt như vậy tòa nhà, đã bị tức giận vương thành nhân dân cho san bằng rồi. Cái này muốn trùng kiến bắt đầu, còn không biết rõ xài hết bao nhiêu tiền. Đương nhiên cũng có chỗ tốt là, mọi người phẫn nộ đều phát tiết ở tòa nhà trên mặt rồi. Hết giận không ít. Nàng cảm thấy lữ thụ liền không thích hợp ở như vậy dễ thấy vị trí, ban đêm lữ tiểu ngư liền để dịch tiềm đi tìm vương thành bên trong cỏ mồi làm cái tiểu trạch tử, không có yêu cầu khác, chính là nhất định phải ẩn ấp. Dù sao lữ thụ loại người này, không được điểm ẩn nút thật sự là không quá an toàn. Đều tại ngươi, lữ tiểu ngư căm giận nói ra, ngươi về sau khác làm kế hoạch rồi được không, ngươi kế hoạch có độc. Lữ thụ không vui rồi, từ nơi nào kẽ ngã liền nên từ nơi nào bỏ lên đến. Không am hiểu làm kế hoạch nên luyện nhiều tập làm kế hoạch A ngươi nghe nói qua thùng gỗ lý luận sao. Nói, Lữ Thụ vừa hay nhìn thấy ven đường có cái bán thùng gỗ tiểu phiến, hắn qua lấy ra một cái thùng gỗ so mau, quyết định thùng gỗ chứa bao nhiêu nước không phải nó cao bao nhiêu, mà là quyết định bởi tại nó ngắn nhất một khối tấm ván gỗ có bao nhiêu ngắn. Cách, Lữ Tiểu Ngư một quyền liền đánh nát rồi thùng gỗ. Lữ Thụ, 3. Tiểu phiến, 3. Đế tử Lữ Thụ phụ diện tâm tình giá trị, 666 đến tử. Lữ Tiểu Ngư ném cho tiểu phiến hơn 10 khối thần tiền giấy cũng không quay đầu tiếp tục đi lên phía trước, một cái thùng gỗ đại khái là 5 khối thần tiền giấy, nhiều tiền xem như đền bù đối phương kinh hái rồi. Còn đi không bao lâu, Lữ Tiểu Ngư bước chân bỗng nhiên dừng lại rồi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, nơi xa mấy cây số đúng là một đám mây sương mù bao phủ địa phương. Sa xa, xa nhìn lại cái kia mây mù tiếp trời che lớp mặt trời, ngôi sao trên trời đều phảng phất bị che lớp như vậy. Giống như một tòa đến từ trên trời thần quốc. Nhìn không rõ cái kia thần quốc mặt chồng có cái gì Lữ thụ cùng Lữ tiểu ngư đều nghe nói qua nơi này Kiếm Lư Kiếm Lư ngay tại Vương Thành bên trong Nhưng Kiếm Lư mặt trong rốt cuộc là tình hình gì cũng rất ít hiện lộ Vương Thành dân chúng ở Kiếm Lư đại điện Thời điểm vừa thích đi vào Kiếm Lư ngoài mặt xem lễ Không chỉ là bởi vì vì mọi người đối với Kiếm Lư xuống kính Hơn nữa đây cũng là mỗi năm một lần số ít có thể nhìn thấy Kiếm Lư bộ mặt thật sự thời điểm Cái kia mây mù là Kiếm Lư chủ nhân bày Chuyên thuyết Đại Tông Sư nhưng ánh mắt nghèo chăm dặm, nói cách khác chăm dặm chi nội cảnh tượng tựa hồ có thể thu hết vào mắt, đó đã không phải là con mắt năng lực rồi, mà là thần thức. Nhưng mà cái này mây mù cũng rất kỳ lạ, liền ngay cả Đại Tông Sư đều nhìn không đi vào. Lữ thụ chợt nhớ tới liên quan tới vị này kiếm lưu chủ nhân cùng Lao Thần Vương nghe đồn, cái này không phải là vì rồi phòng ngửa Lao Thần Vương nhìn về bên này à. Dù sao cái khác Đại Tông Sư, thiên đế tựa hồ cũng ở hơn 10.000 cây số bên ngoài rồi. Ai cũng không nhìn thấy nơi này à, coi như vương thành bên trong còn có cái khác đại tông sư, ai lại dám thăm dò kiếm lư. Kỳ thực nói như vậy cũng không đúng, lữ thụ cảm thấy trong thiên hạ này khả năng không ngất đế cũng không dám thăm dò kiếm lư đi. Nhưng vào đúng lúc này lữ thụ sướng sốt một chút, hắn tự hồ cảm giác cái kia trong mây mù mở rồi một cái khe hở, cực nhỏ cực nhỏ, mà khe hở kia sau mặt lại có người từ không trung bên trong hướng phía bên mình nhìn tới. Đột nhiên, lữ thụ cảm nhận được rồi áp lực lớn lao. Đó là trước nay chưa có khí thế từ trên trời răng xuống, lưu thụ tâm thần run lên liền dự định ngạnh kháng, hắn thông suốt ngẩn đầu nhìn về phía ánh mắt đến chỗ, không lùi không tránh. Muốn dùng khí thế liền ép hắn lữ thụ cuối đầu. Không có đạo lý như vậy. Nhưng mà khí thế kia đến nhanh, đi cũng nhanh, qua trong dây lát liền tiêu tan rồi. 995, khôi lỗi sư, minh nguyệt diệp. Kiếm lưu bên trên mây mù khe hở khép lại, người ở bên trong không còn nhìn chăm chú lưu thụ, cũng ngăn cách rồi lưu thụ muốn thăm dò bên trong cơ hội. Cái kia mây mù bên trong xa muốn so tưởng tượng bên trong càng bao la hơn, nơi đó thật sự có một ngọn núi, đỉnh núi lâu năm ngồi một người trẻ tuổi. Lữ thụ nắm lữ tiểu ngư tay đi về, vừa đi vừa ngưng trọng nói ra, lữ trụ quả nhiên đầm rồng hang hổ, cái kia mây mù về sau người, ta hiện tại còn không đánh lại. Người đánh người ta làm gì, lữ tiểu ngư liếm mắt. Liên đúng vậy a ta đánh hắn làm gì? Ai đúng rồi, thạch lưu nhai đĩa bánh có ăn hay không, lữ thụ hiếu kỳ nói. Không ăn. Không phải nói Vương Thành Lưu Diễm Kê món ngon nhất à, ta, ta muốn ăn cái kia, Lưu Tiểu Ngư nói rằng. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Tiểu Ngư chính là phát hiện bên người Lưu Thụ vậy mà sướng sốt rồi. Lữ Tiểu Ngư lời nói tựa như là một đạo thiểm điện giống như đánh chúng rồi Lưu Thụ, để nghĩ tới rồi một đầu manh môi tới. Giờ khắc này, Lưu Thụ cảm giác mình đã từng quên rồi cái gì chuyện rất trọng yếu trong nháy mắt này tựa hồ nghĩ tới đến, đến rồi. Lữ Thụ lôi kéo Lưu Tiểu Ngư vội vàng hướng khách sạn chạy tới, sáng mai dẫn ngươi đi ăn Lưu Diễm kê Hôm nay ta muốn làm một chuyện rất trọng yếu Lữ tiểu Ngư nhất miệng nhưng mà lữ Thụ nói chuyện trọng yếu khẳng định so ăn lưu Diễm cây trọng yếu hơn nhiều trở lại khách sạn sau dịch tiềm còn ở bên ngoài mặt nghe ngóng tình báo chưa coi trở về Lữ Thụ thì trực tiếp từ Sơn Hà ấn bên trong cầm ra bản thân viên kia bảo Châu màu đen lưu Diễm k cây nhưng thật ra là một nhà tiểu điếm tên bán cũng là một loại gọi là Lưu Diễm kê quay nướng Mỹ thực ở vương thành phía đông nhất cái tên này hắn nghe qua rất nhiều lần Trương vệ vu nói qua Lưu Nghi chiêu cũng đã nói Nhưng mà sớm nhất nói vẫn là một người khác hoàn toàn Minh Nguyệt Diệp Đây là cái kia lữ thụ từng tại hắc ám Bảo Châu hôn độn trong vực sâu thấy qua người Đối phương không biết rõ bị cầm tù ở nơi đó bao nhiêu tuyên nguyệt Mà lai lịch của người này thủy trung thành mê Bởi vì con hàng này trong miệng thật sự là một câu lời nói thật đều không có A Ra lợi hại Lữ thụ về đến phòng bên trong Hắn đem tinh thần chi lực quán chú đến hắc ám Bảo Châu bên trong Sau một khắc liền xuất hiện ở rồi cái kia hôn độn trong vực sâu Lúc này Minh Nguyệt Diệp chính cầm trong tay một khỏa đậu xanh, trên tay tư thế giống như là nắm pha lê viên bi, băng một chút bắn đi ra, tinh chuẩn đánh chúng rồi một viên khác đậu xanh, sau đó đậu xanh cứ như vậy mau mau cút, lăn đến rồi lữ thụ dưới chân. Hai người đều sướng sốt rồi, Minh Nguyệt Diệp ngồi thẳng người phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Lữ thụ chấm ngâm rồi 2 giây, chơi vui sao. Đến từ Minh Nguyệt Diệp phụ diện tâm tình giá trị, 666. Người đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu. Minh Nguyệt Diệp giả ngu nói, hắn bày ngay ngắn rồi tư thế, trên tay cùng trên chân siềng xích một trận rầm rầm tiếng vang. Lữ thụ quan sát tỉ mỉ lấy cổ tay của đối phương cùng cổ chân, trên mặt tựa hồ có vết thương, hơn nữa còn là mới thêm vết thương. Ổ khóa này Liên nhất định không phải bình thường chất liệu, mà Minh Nguyệt Diệp cũng nhất định không chỉ một lần dãy rũa lấy muốn thoát khỏi, thẳng đến chính mình tinh bị lựa tấn Mà đối phương hiện tại, liền cùng người không việc gì đồng dạng đạn đầu xanh chơi. Cái kia đậu xanh vẫn là lữ thụ trước kia cố ý buồn nôn hải công tử dùng. Lữ thụ có đôi khi đang nghĩ, cái này Minh Nguyệt Diệp ở chính mình không có xuất hiện trước đó, phải chăng từng ở cái này hắc cám trong không gian không chỉ một lần gầm thét, không chỉ một lần bởi vì dây rũa mà làm bị thương chính mình. Lữ thụ từ sơn hà ấn bên trong lấy ra tốt nhiều bành hóa thực phẩm ném cho Minh Nguyệt Diệp, lần này liền mang một chút đồ ăn vặt, ngươi trước thích hợp ăn đi. Minh Nguyệt Diệp hiếu kỳ nói, ngươi có thể hảo tâm như vậy. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề Ngươi rốt cuộc là ai? Lại vì cái gì bị vây ở chỗ này? Lữ thụ bình tĩnh hỏi. Nhưng mà minh nguyệt diệp loại người này làm sao có thể bởi vì là một điểm đồ ăn vặt liền cáo chi lữ thụ chính mình tình huống thực tế. Hắn vui cười A cười nói, vậy ngươi cũng không có nói cho ta biết ngươi tình huống thật á. Nếu như không biết rõ ngươi bị người nào quan ở chỗ này, ta thế nào giúp ngươi thoát khốn A Lữ thụ nói rằng, hắn nhìn thấy trên tay đối phương mới thương sau kỳ thực rất rõ ràng, đối phương hiện tại lớn nhất nhu cầu không phải ăn, mà là rời đi nơi này. Cái kia không phải vậy chúng ta trao đổi lẫn nhau tin tức. Minh Nguyệt Diệp đề nghị nói. Lữ thụ sắc mặt có chút không dễ nhìn, hữu dụng không? Minh Nguyệt Diệp đem siềng xích du nào hào vang, hắn nghĩ nghĩ, xác thực không có tác dụng gì. Nói lường hắn nhóm đều không phải là cái gì thành thật người, cho nên trao đổi tin tức cũng khẳng định là giả. Ai cũng sẽ không tùy tiện nói thật ra, chỉ có thể lẫn nhau ở giữa lời nói khách sáo, suy đoán. Minh Nguyệt Diệp lung lay đồ ăn vặt bao trang cái túi, quan sát tỉ mỉ lấy. Lữ thụ phát hiện đối phương là không biết nên làm sao ăn. Hắn lại cầm ra một túi khoai tây chiên đến xé mở bao trang túi làm làm mẫu. Minh Nguyệt Diệp lúc này mới dập khuôn rồi cách làm xé mở rồi bao trang túi. Bất quá hắn cũng không có vội và ăn, mà là lần nữa nghi hoặc, ngươi có thể có hảo tâm như vậy. Gần một năm không có vào qua đi, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra để ngươi nghĩ đến ta có thể sẽ đến giúp ngươi cái gì. Lữ thụ không nói chuyện, lúc này chính là nhiều lời nhiều sai. Hắn không nghĩ tới Minh Nguyệt Diệp phân tích vẫn rất thấu triệt. Mình quả thật là muốn thông qua đối phương tìm hiểu một chút liên quan tới lũ trụ tin tức bởi vì hắn hiện tại đã phi thường xác định rồi cái này Minh Nguyệt Diệp chính là lữ trụ người hơn nữa tất nhiên đã từng ngồi ở vị trí cao biết rõ cái này l trụ không ít bí mật người bình thường làm sao giống Minh Nguyệt Diệp đồng dạng bị vây ở cái này loại địa phương quỷ quái người bình thường lại làm sao có thể làm đến không ăn uống không uống nước sống lâu như thế người xác định không có ý định cùng ta thẳng thắn đối đãi rồi đúng không Lữ Thụ nói rằng người chờ chút Minh Nguyệt Diệp đống nhiên có loại dự cảm bất tưởng, sau đó hắn liền thấy Lữ Thụ cầm ra một cái tròn trịa trên lên giấy, mặt trong còn chứa màu đen khối trạng vật, ngoa tạo, thứ gì thúi như vậy. Nhưng mà lúc này Lữ Thụ buông xuống đầu hủ thúi sơ đã trong nháy mắt lui ra rồi bảo trâu màu đen, hắn trong phòng chờ đợi. Đến tử Minh Nguyệt Diệp phụ diện tâm tình giá trị, 199. Đến tử Minh Nguyệt Diệp phụ diện tâm tình giá trị, 210. Đến tử Lữ Thụ cảm thấy mình hiện tại có thể xác định một việc, Minh Nguyệt Diệp bị nhốt lấy địa phương, ngay tại cái này lữ trụ bên trong. Trước kia hắn buồn nôn Minh Nguyệt Diệp thời điểm, chỉ cần lui ra bảo trâu màu đen, phụ diện tâm tình giá trị liền sẽ đoạn tuyệt, mà bây giờ cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Một phương mặt nói rõ thế giới hàng rào xác thực sẽ ngăn cách phụ diện tâm tình giá trị, một phương khác mặt nói rõ, đậu hủ thúi xác thực rất thối. Chỉ là, đối phương ở nơi nào đâu? Lữ thụ một lần nữa trở lại hỗn độn trong được sâu, mới vừa đi vào chỉ nghe thấy Minh Nguyệt Diệp giọng to, ngươi có bệnh a? Cái này mẹ nó thứ gì? Nhưng vào lúc này Lữ Thụ dõng nhiên nói ra, vân ỉ, hổ chấp. Khôi lỗi sư đã chết hết rồi. Minh Nguyệt Diệp dõng nhiên yên tĩnh trở lại, hôn độn vực sâu hắc ám bên trong, đỉnh đầu lờ mờ có một chút điểm tia sáng phóng xuống đến, mà Minh Nguyệt Diệp hạ thấp đầu xuống nhìn không rõ mặt ánh mắt biểu lộ. Đến từ Minh Nguyệt Diệp phụ diện tâm tình giá trị, 1000. Minh Nguyệt Diệp dõng nhiên nhắc đầu bình tĩnh nói ra, có thể hô xuất vân dựa cùng hổ chấp tên, ngươi quả nhiên đến từ tổ địa. Nhưng ta không tin Vân ỉ cùng hộ chấp bọn hắn đều chết hết rồi. Cho nên, ngươi cũng là khôi lỗi sư. Lữ thụ thở dài nói, điểm này, đại khái từ phụ diện tâm tình giá trị liền có thể nhìn ra rồi. 996, Đà Tạ Khi phụ diện tâm tình giá trị 1.000 thu nhập ghi chép xuất hiện lúc, lữ thụ liền minh bạch chính mình nói tới khôi lỗi sư đều chết hết rồi nhất định đối với minh nguyệt diệp tạo thành rồi tổn thương cực lớn. Từ lữ thụ bắt đầu thu hoạch phụ diện tâm tình giá trị cho đến bây giờ, Chưa chết lại có thể cho hắn cung cấp 1.000 mức đích sắc rất ít người, lưu lý, nhất định. Lúc này Minh Nguyệt Diệp tình huống kỳ thực Lữ Thụ có thể lý giải, nếu như nói đối phương thật như chính mình đoán nghĩ như vậy cũng là khôi lỗi sư bên trong một thành viên. Như vậy Lữ Thụ nói vân ị cùng hổ chấp bọn người tử vong, một khác này Minh Nguyệt Diệp đau xót so với chính mình chết đi còn trầm trọng hơn. Tình cảm của các ngươi nhất định rất tốt. Lữ Thụ bình tĩnh nói rằng, đã người nói khôi lỗi sư đều chết hết rồi. Vậy ngươi có thể nói đưa ra dư mấy cái khôi lỗi sư tên A? Minh Nguyệt Diệp bình tĩnh hỏi. Lần này thật đúng là đem lữ thụ cho làm khó rồi, hắn chỉ biết rõ Vân ỉ cùng hổ chấp tên A, trạch ngộng đem hắn ném vào rồi lữ trụ, nhưng lữ thụ cũng không biết rõ trạch ngộng là khôi lối sư. Đây là tin tức không ngang nhau tạo thành. Lý Huyền nhất ngược lại là đã biết rõ người kia là trạch ngộng, nhưng hắn cũng không có cơ hội nói cho lữ thụ A. Lữ thụ biết đến, chẳng qua là khi năm cơ kim hội phục kích rồi khôi lối sư. Còn lại rồi Vân Nghị cùng hổ chấp hai người. Minh Nguyệt Diệp đỗng nhiên cười rồi bắt đầu, "Rất tốt, ngươi không biết, xem ra bọn hắn cũng không có chuyện gì." Lữ Thụ rung tay, rất dáng vẻ đắc ý a, "Hiện tại ta đã xác định ngươi thân phận rồi, như vậy vấn đề đến rồi." Minh Nguyệt Diệp sửng sốt một chút, "Vấn đề gì?" "Lữ Thụ, ngươi biết ta là ai không?" "Minh Nguyệt Diệp." "Lữ Thụ, đa tạ." Đến từ Minh Nguyệt Diệp phụ diện tâm tình giá trị 666. Lần này điên cuồng lẫn nhau thử giao phòng. Cuối cùng vẫn là lữ thụ thắng rồi, hiện tại lữ thụ biết do Minh Nguyệt Diệp là ai, Minh Nguyệt Diệp lại như cũ không biết rõ lữ thụ thân phận. Chỉ là lữ thụ làm không rõ ràng, cái này Minh Nguyệt Diệp làm sao bị cầm tù đến nơi này, mà nơi này lại ở vào lữ trụ thế giới nơi nào. Khôi lỗi sư đến cùng có mấy cái. Năm đó Lao Thần Vương cùng Tân Thần Vương ở giữa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Minh Nguyệt Diệp đống nhiên nói ra, ngươi nói cho ta biết khôi lỗi sư tình huống, ta cho ngươi biết, ngươi muốn biết đến sự tình như thế nào. Lữ thụ nghĩ nghĩ, ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề, ta sẽ nói cho ngươi biết khôi lỗi sư tình huống, như thế nào. Minh Nguyệt Diệp bệnh đau tim trước nói ra, chúng ta thật muốn một lần nữa lâm vào cái này loại vòng lập vô hạn sao. Lữ thụ cười lạnh nói, ngươi sớm một chút có thể thành khẩn một điểm gì đến mức để cho chúng ta mất đi tín nhiệm cơ sở. Nhưng vào đúng lúc này, hôn độn trong vực sâu tia sáng lại dần dần sáng ngời bắt đầu, vậy đại khái vẫn là lữ thụ lần thứ nhất nhìn thấy hôn độn trong vực sâu mặt sáng lên bộ dáng Hắn hướng vực sâu nơi xa nhìn lại, chính là nhìn thấy một khối trên vách đá có cái kỳ quái mà thần bí phù hiệu, cái kia. Càng giống là một cái vân trang trí, lưu trụ bên trong tất cả gia tộc cũng sẽ có vân trang trí. Thế nhưng là không đợi lưu thụ nhìn cái cẩn thận, hắn liền quay đầu trông thấy minh nguyệt diệp sắc mặt đại biến hạ giọng nói ra, đi. Lưu thụ không có có mơ tưởng, vẹn vẹn trong chốc lát hắn cũng đã một lần nữa đem tinh thần chi lực quán tru tiến rồi hắc ám bảo Châu cả người đều lui đến khách sạn trong phòng Hắn ngồi ở khách sạn trong phòng kinh nghi bất định, là có người đi vào hốn độn vực sâu rồi sao, cầm tù Minh Nguyệt Diệp người kia. Cũng liền là lữ trụ tân thần vương. Không biết do đối phương có thấy hay không chính mình, hắn cũng không muốn kéo tiến chuyện này bên trong. Lữ thụ nhiều lần như vậy cùng Minh Nguyệt Diệp tiếp xúc xuống tới, thậm chí còn ở nhất cô độc thời điểm cùng Minh Nguyệt Diệp cùng uống qua rượu. Từ đấy lòng mà nói lữ thụ cảm thấy Minh Nguyệt Diệp trên bản chất không phải cái người xấu, đối phương dùng mánh lưới đầu cũng là vì rồi bảo vệ mình. Dù sao đều bị cầm tù ở chỗ đó người rồi, có ý để phòng người khác rất bình thường, đổi rồi Lữ Thụ, hắn cũng sẽ không đem tự mình biết nói sự tình nói cho người khác biết. Hơn nữa, Lữ Thụ không riêng gì có thể lý giải Minh Nguyễn Diệp, thậm chí có một khắc nhìn thấy đối phương cổ tay cùng trên cổ chân mới thêm vết thương lúc, nghĩ tới muốn đem đối phương cho cứu ra. Đột nhiên, dịch tiềm từ bên ngoài đi vào, ra đại sự rồi. Lữ Thụ sừng sốt một chút, cái đại sự gì? Vương Thành Bách tính rất nhiều người đều nói ngươi đã bị đào thải rồi. Ta cũng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền trước về tới thăm các ngươi một chút phải chăng an toàn. Ta lúc ấy đã cảm thấy ngài chắc chắn sẽ không bị đào thải a Dịch tiềm nói rằng, bất quá hắn đột nhiên nghi hoặc rồi, bất quá lao bản ngài điểm này sự tình đều không coi a Vì sao lại chuyển ra loại tin tức này? Chuyện xảy ra khi nào? Lữ thụ buồn bực rồi. Liên vừa mới a trên đường chuyển đến tiếng hoan hô đâu, còn có người đốt pháo kia mà. Dịch tiềm nói rằng, lữ thụ, ai thả dây pháo, nhớ ký tướng mạo không? Là ngươi vương thành dân cờ bạc tuổi rồi, vẫn là ta lữ thụ sách không động đau rồi. Cái này mẹ nó dây pháo đều để lên rồi. Hắn đối với lữ tiểu ngư nói ra, đi, đi ra xem một chút. Kết quả vừa tới trên đường, Liên nhìn thấy có vương thành bách tính phản phất cuồng hoan đồng dạng hành tẩu ở đường phố đầu. Để ngươi cùng đổ phường liên thủ đại lý. Để ngươi gạt chúng ta tiền mồ hôi nước mắt. Lữ thụ che mặt giữ chặt một người 20 tuổi ra đầu người trẻ tuổi. Hắn còn cảm thấy người trẻ tuổi kia khá quen giống như không biết do ở cái nào gặp qua giống như, khu khu, thế nào lữ thụ liền bị đào thải a Người trẻ tuổi nhìn lên đặc biệt đừng cao hứng, người không biết do à, thừa kiếm bi bên trên, lữ thụ tên biến mất rồi. Dịch tiêm nhỏ giải thích do nói, kiếm lư ngoài có một chỗ bia đá, mỗi năm kiếm lưu tuyển bạc xác định danh ngạch sau tất cả mọi người tên đều sẽ hiện lên ở trên mặt, ai bị đào thải rồi, tên liền sẽ biến mất, đây là giới định một người là có hay không bị đào thải phương pháp. Vậy ngươi cao hứng như vậy làm gì đồ chơi? Lữ thụ nhìn lấy người trẻ tuổi buồn bực rồi. Cái kia thất đức hàng táng tận thiên lương, thừa kiếm bi bên trên không có rồi tên của hắn nói rõ hắn bị đào thải A, như thế vẫn chưa đủ cao hứng. Người trẻ tuổi hỉ khí dương dương thổi như bước nói, ngươi cũng không biết rõ ta đoạn thời gian trước FH Vũ quân thua rồi bao nhiêu tiền, lần này không nghĩ tới ta lại vừa vặn cùng hắn cùng một chỗ tham gia kiếm lưu tuyển bạn, ngươi là không biết rõ ta lúc đương thời nhiều tuyệt vọng. Trong khoảng thời gian này ta mỗi ngày đều ngóng trông hắn bị đào thải, kết quả hiện tại mộng tưởng thành sự thật, ta đều muốn nện một quyển của mình nhìn xem có phải thật vậy hay không đang nằm mơ. Lữ tiểu ngư đồng tình nhìn sang, dịch tiệm nhắm mắt lại. Đông. Người trẻ tuổi kia ở ngực chịu rồi một quyền nằm trên mặt đất nửa ngày sướng suốt không có bắt đầu. Lữ tiểu ngư mở to mắt cảm khái nói, ta trước đó thuyết pháp muốn đổi một chút, chuẩn xác mà nói, là cùng lữ thụ nói chuyện qua người hậu tuyển, tỷ lệ đào thải trăm phần trăm, Dạng này càng nghiêm cẩn một số. Lữ Thụ nhìn về phía đám người, chính mình tại sao lại bị đào thải nữa nha? Hắn hiếu kỳ hỏi Dịch Tiềm, ta phạm quy rồi sao? Không có a. Dịch Tiềm cũng rất kinh ngạc, nhưng vấn đề là nhận kiếm bia đá không có sai, bia đá kia là kiếm lưu đại sư huynh ở trường còn đây. Đột nhiên, người phía trước bảy xôi chào bắt đầu, rất nhiều người cũng bắt đầu gầm thét, Lữ Thụ có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá lần này không đợi hắn giữ chặt người hỏi đâu, tin tức liền đã truyền tới, kiếm lưu truyền chỉ Lữ trụ chưa bị đào thải, mà là nói trước chúng tuyển. Kiếm lưu tuyển cử trong lịch sử, đây là đầu một vị bị nói trước chúng tuyển tuyển thủ. 997, dây pháo trắng thả rồi. Từ Vương Thành thành lập, kiếm lưu xuất hiện ở Lữ trụ bắt đầu, kiếm lưu liền chưa bao giờ cho bất luận kẻ nào làm qua một lần đặc lệ, tất cả mọi người nhất định phải đi qua hai tầng khảo hạch, kinh lịch rất khó minh tranh ám đấu mới có thể cầm tới cái kia chân quý danh hạch. Cho tới bây giờ, không, trường hợp đặc biệt. Nhưng mà Khi lữ thụ đi vào Vương Thành về sau, cái này trường hợp đặc biệt liền không có chút nào dự liệu xảy ra rồi, không có một chút điểm phòng bị. Toàn bộ Vương Thành chính ở nhảy cấm hoan hô bách tính bỗng nhiên lâm vào rồi vắng lặng một cách chết chóc, thế nào lại là nói trước chúng tuyển đâu? Cái này không hợp quy củ a Thế nhưng là mọi người suy nghĩ kỹ một chút, cái gì là quy củ đâu? Kiếm lưu chỉ là chưa từng có phá cái này tiền lệ mà thôi, nhưng từ không có nói qua kiếm lưu có không phá tiền lệ quy củ. Cái này cao hứng rồi. Có người đứng ở giữa đám người trinh nhiên hỏi. Dây pháo đều trắng thả rồi. Lại có người hỏi. Vừa rồi mọi người còn vui mừng hớn ở đâu. Kết quả hiện tại liền phán phất rơi vào rồi băng lánh động vật Nhân thần kia cộng phẫn lưu thụ không chỉ có không có bị đào thải. Hơn nữa lại bị nói trước ghi vào rồi kiếm lư. Cái này rất xấu hổ rồi. Nên để làm chi đi thôi. Bất quá các ngươi phát hiện không. Lưu thụ con hàng này bị nói trước chúng tuyển về sau có một chút chỗ tốt là. tối thiểu đổ phường giá sàn ổn định rồi không ai thao túng rồi. Có người an ủi mọi người nói rằng, cũng không biết rõ là đang an ủi khác người còn là đang an ủi mình. Có người trợt phát hiện, Vương Thành bách tính đã thật lâu không có có như thế cùng chung mối thù qua rồi, mọi người lực ngưng tụ đơn giản chưa từng có cường đại. ngày bình thường Vương Thành các hàng xóm láng giềng khả năng còn có chút mâu thuẫn cái gì, nhưng là tại đối mặt lữ thụ vấn đề này tuyển thủ lúc, mọi người thái độ đều nhất trí kinh người. Bất quá lữ thụ tòa nhà cũng hủy đi rồi, hiện tại lữ thụ lại bị kiếm trúng tuyển Đối với Lao Bách tính tới nói kiếm lưu chính là trừ rồi thần vương cung bên ngoài cao quý nhất địa phương, đã lưu thụ là kiếm lưu đệ tử rồi, cái kia mọi người liền chuyện cũ sẽ bỏ qua đi. Kỳ thực cái này chính là mọi người lòng biết rõ bậc thang. Không phải vậy còn có thể cầm lưu thụ thế nào. Thế nhưng là lý phương phong những người này không vui rồi, như thế một cái tuyển thủ, dựa vào cái gì bị kiếm lưu nói trước chúng tuyển. Dựa vào cái gì. Nên biết rõ kiếm lưu cũng không phải một cái chỉ nhìn thực lực địa phương. Bởi vì kiếm lưu cũng không để ý người tiến trước khi đi là thực lực gì, nhất phẩm, nhị phẩm, đi vào rồi đều như thế. Bởi vì kiếm lưu có kiếm lưu tự tin, chỉ cần thiên phú và phẩm hạnh quá quan, thực lực cũng không là vấn đề. Nhưng lữ thụ đâu, mọi người nhất không phục là Liên lữ thụ cái kia phẩm hạnh thật có thể thông qua kiếm lưu khảo hay sao? Các người có phải hay không ngủ Đương nhiên, tâm lý nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không thể nói như vậy à, dù sao ai cũng không thể trêu vào kiếm lưu. Lý Phương Phong không có tận lực tổ chức ai, mà là mang đầu đi vào kiếm lưu mây mù bên ngoài, hắn muốn hỏi một chút vì cái gì. Đệ tử Lý Phương Phong, mời kiếm lưu tiền bối ra đến nói chuyện. Lý Phương Phong đứng phía sau không ít người hậu tuyển, mọi người trong lòng đều rất không phục dựa vào cái gì lữ thụ có thể ở kiếm lưu tuyển cử mặt trong mở khơi ròng. Đệ tử Du Văn Thao, mời kiếm lưu tiền bối ra đến nói chuyện. Đệ tử, lúc này mây mù bên trong một cái thanh âm lười biếng cắt ngang nói, tốt rồi tốt rồi nghe đâu? Có việc mau nói. Không, có việc gì xéo đi. Thanh âm này có chút trung tính, nhưng còn có thể nghe ra đối phương nữ tính giới tính tới. Vì cái gì lữ thụ có thể bị nói trước trúng tuyển? Kiếm lư chưa bao giờ làm như vậy qua. Cái này không phù hợp quy củ. Lý Phương phong lớn tiếng hỏi. Lúc này vây xem một màn này vương thanh bách tính cũng càng ngày càng nhiều. Mọi người liền muốn xem náo nhiệt đồng dạng. Kỳ thực việc này cùng quan hệ bọn hắn đã không lớn rồi, nhưng là bọn hắn hiếu kỳ à, cho nên cam tâm tình nguyện khi một cái ăn dưa của chúng. Cái kia trong mây mù âm thanh không kiên nhận nói ra, cái gì là quý củ. Thần vương cũng không nói chuyện, kiếm lưu chính là quý củ, điểm đạo lý này cũng không hiểu sao. Lúc này, mây mù bên trong hình như có quái vật khổng lồ cất bước mà ra, liền ngay cả mặt đều đang chấn động. Là cố Lăng phi. Đã có người nhận ra người rồi, không chỉ là âm thanh rất có mang tính tiêu chí, hơn nữa đối phương cái khác đặc thù rõ ràng hơn. Nhưng vào lúc này, cái kia mây mù bên trong một đầu trọn vẹn hai tầng lầu cao màu đen báo chậm rãi đi ra. Mà màu đen báo tử đầu trên đỉnh ngồi xếp bằng một thiếu nữ, đối phương ăn mặc rộng lượng bảo phục khảm đỏ một bên, hai tay đều khép tại trong tay áo. Lý phương phong bọn người không khỏi lui về phía sau mấy bước, đây là kiếm lưu bốn tên đại tông sư một trong. Cái kia màu đen báo lạnh lùng chầm chầm lên trước mặt tất cả mọi người, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, phản phất có đỉnh đầu thiếu nữ ở thời điểm nó chính là nghe lời giã thú. Lý phương phong âm thanh nhỏ một chút, không người nói, nhưng cái kia lưu thụ phẩm hạnh không đoan chính Kiếm lưu sở dĩ vì ta vạn dân kính ngưỡng, cũng là bởi vì... Người chờ chút, cố lăng phi lần nữa không nhịn được cắt ngang, ta kiếm lưu vì sao có thể đứng vững vàng tại lưu trụ. Là bởi vì chúng ta phẩm hạnh đoan chính bị người kính ngưỡng à, là bởi vì chúng ta chuyển nhân khắp thiên hạ à, không phải, ta cho ngươi biết, là bởi vì chúng ta có thể đánh, còn có chuyện gì khác không? Lý Phương phong túi đầu cắn răng nói, cái này không công bằng. Được rồi, khác làm ngươi cái kia thả bị gãy chứ không chịu công tư thái rồi. Kiếm lưu tuệ nhãn thức trâu, ngươi như không tệ, nhất định có thể đi vào kiếm lưu, ngươi như không được, lại thế nào diễn cũng vô dụng, cố lăng phi ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy lý phương phong, nói trước chiều lưu thụ tiến kiếm lư là đại sư huynh ý tứ, ngươi nghĩ rằng chúng ta là bất công, chúng ta là đang bảo vệ các người a Tất cả mọi người sửng sốt rồi, lời này nói như thế nào đây, khó nói ở kiếm lưu trong mắt Lữ thụ đã mạnh tới mức này rồi, khó nói kiếm lưu cho rằng lưu thụ sẽ đối với cái khác tất cả người hầu tuyển tạo thành ý hiếp. Các ngươi cho là hắn chỉ là muốn bắt kiếm lưu danh ngạch cùng đổ phường điểm này tiền. Cố Lăng Phi khinh thường nói, các ngươi liền không có phát hiện, kỳ thực hắn ngay từ đầu liền định đào thải các ngươi tất cả mọi người. Không cho lữ thụ cùng các ngươi cùng một chỗ tham dự tuyển bạn, mới là lớn nhất công bằng. An dưa quần chúng hít một hơi lánh khí, không đến mức A, cái này lữ thụ như thế cùng sao. Nhưng là lời này từ kiếm lưu đại tông sư miệng bên trong nói ra, tất cả mọi người không có đi nghi vấn, theo bản năng liền cho rằng đây là sự thực. Không biết rõ vì cái gì, cơ hội là tất cả mọi người trong nháy mắt này đều cảm thấy, chính mình khả năng vẫn là đánh giá thấp rồi vị kia vũ vệ quân thống lĩnh, khó trách đối phương có thể mang theo vũ vệ quân đánh ra bây giờ lớn như vậy danh tiếng. Thế nhưng là, tất cả mọi người cảm giác, cái kia hàng thật là vì tiền A. Tất cả giải tán đi, hắn không phải là các ngươi có thể đuổi theo người, cùng cùng hắn so sánh, không bằng nghiên cứu chính mình tu hành, cố lăng phi thúc đẩy lấy báo đen một lần nữa triều vân xương mù bên trong đi đến. Thời gian dần trôi qua chui vào rồi Vân hải. Liên quan tới kiếm lưu ra mặt giải thích vì sao nói trước ghi vào lữ thụ sự tình. Bắt đầu ở vương thành lời đồn. Tất cả nghe được tin tức này người đều phi thường chân kinh. Bởi vì kiếm lưu quá lâu không có công khai thừa nhận qua cái nào thiếu niên tiềm lực hoặc là thiên phú. Xong lần này cố lăng phi ra mặt. Rõ ràng liền là nói lữ thụ rất lợi hại. Các ngươi đã không phải là một cái giai cấp đối thủ rồi. Mà lúc này, tôn trọng dương cùng mạc tiểu nhã bọn người ngồi ở tôn gia trong biệt viện nói chuyện t Bọn hắn là số ít nghe được tin tức sau cũng không có cỡ nào ý người bên ngoài, bởi vì bọn hắn từng tự mình trải qua lữ thụ võ đạo minh âm. 998, đoạn tài lộ. Các ngươi đừng cắn ta. Lữ thụ phẫn nộ rồi. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng lữ thụ là cái may mắn lại bị kiếm lưu nói trước ghi vào thời điểm, lữ thụ ngược lại không vui rồi, đây là cùng hắn tiền không qua được a Trước đó hắn vừa muốn đem người hậu tuyển một mẹ hốt gọn, sau đó nhờ vào đó lửa một số tiền lớn. Dù sao hiện tại lữ thụ trừ rồi xả phòng sinh ý, tạm thời cũng liền vương thành đổ phường như thế một cái sinh ý mà thôi, không sai, lữ thụ đem việc này là xem như sinh ý tới làm. Kết quả, kiếm lư công bố hắn nói trước ghi vào về sau, vương thành đổ phường bên trong ngay cả hắn giá sản đều không có rồi. Từ giờ trở đi, lữ thụ chính là chính thức kiếm lư chuyển nhân, không có cái nào đổ phường cảm thấy lữ thụ trên thân còn có cái gì kiếm tiền tiềm lực. Chúng ta cũng không có ngăn đón người à, lữ tiểu ngư liếc mắt nói ra, muốn đến thì đến. Bất quá ta cảm thấy ngươi bây giờ là đánh không lại người ta. Dịch tiêm nói đàng hoàng nói, chúc mừng lão bản. Bất quá dịch tiềm cũng không có giống những người khác đồng dạng phản ứng lớn như vậy, nếu như là kiếm lưu nguyện ý để dịch tiềm tiến vào kiếm lưu, vậy hắn khẳng định sẽ thật cao hứng, nhưng mà lữ thụ là thân phận gì? Ở dịch tiềm xem ra lữ thụ tiến vào kiếm lưu cũng chỉ là vì rồi kế hoạch mà thôi, cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. cố Lăng Phi nói, khi thần vương cung chưa hề đi ra lúc nói chuyện, kiếm lưu chính là Câu nói này bản thân liền có một cái trước đưa điều kiện, thần vương cung không có ra mặt thời điểm, kiếm lư mới là quý củ. Mà ở dịch tiềm xem ra, lữ thụ là ai? Đó là thần vương A. Cho nên dịch tiềm cảm thấy, đối với lữ thụ tới nói tiến vào kiếm lư cũng không phải là cái gì đặc biệt giá trị phải cao hứng sự tình, chỉ là kế hoạch hoàn thành rồi mà thôi. Lữ thụ thở dài nói, làm sao bây giờ? Trực tiếp đi kiếm lư đưa tin sao? Lữ tiểu ngư nghĩ nghĩ, bọn hắn cũng không có quy định ngươi lúc báo danh ở giữa A. Thuần nữa liên quan tới người giá sản tuy nhiên biến mất rồi, nhưng những người khác không coi a ai nói ngoại nhân liền không thể đi đào thải kiếm lưu người hậu tiền rồi. Lữ thụ ánh mắt sáng lên, lữ tiểu ngư, người là trí giả. Lần này vẫn là lữ thụ chính mình lâm vào rồi tư duy chỗ nhầm lẫn, hắn đang nghe tin tức về sau trước tiên liền cảm giác đến việc buôn bán của mình toàn mẹ nó xong rồi. Nhưng là hiện tại lữ tiểu ngư nhắc nhở về sau hắn bỗng nhiên ý thức được. Hắn vẫn là có thể đi đánh khác người hậu tuyển A chỉ cần không bị kiếm lưu bắt được liền được rồi. Kỳ thực lữ thụ rất rõ ràng kiếm lư vì cái gì nói trước ghi vào hắn, chẳng phải là lo lắng hắn đem những người hậu tuyển khác tất cả đều giết chết sao. Nhưng là ở kiếm lư xem ra, chỉ cần ghi vào lữ thụ về sau, lữ thụ hẳn là liền sẽ thu tay lại rồi. Thế nhưng là, bọn hắn đánh giá thấp rồi lữ thụ đối với kim tiền chấp nhất. Hiện tại có thể an an tâm tâm vào ở cái kia tòa nhà đi, lữ tiểu ngư nói ra, dịch tiềm, người liên lạc một chút vương thành bên trong công nhân, ta cái này có một bộ bản vẽ thiết kế. Ngươi để bọn hắn theo ta vẽ ra đến xây là được rồi, chúng ta đi tòa nhà bên kia nhìn xem. Lữ tiểu ngư thậm chí không quá quan tâm lữ thụ tiến vào kiếm lư sẽ xảy ra cái gì, nàng hiện tại chỉ quan tâm có thể hay không ở vương thành có cái có thể an tâm ở lại địa phương. Lữ thụ đã tiến rồi kiếm lư, vương thành dân chúng đối với lữ thụ hoán nghiệm cũng bởi vì lữ thụ tiến rồi kiếm lư mà tan thành mây khói, cái này là kiếm lư sức ảnh hưởng. Nguyên bản lữ tiểu ngư còn lo lắng lữ thụ đến rồi về sau. Lưu chủ nhân dân cái kia kỳ quái thẩm mỹ quan sẽ dẫn đến rất nhiều nữ hài ái mộ lưu thụ thần mã. Kết quả hiện tại xem ra mình tại cái này phương diện lo lắng nhưng thật ra là lo ngại rồi. Lưu thụ kéo cửu hận năng lực xa cao hơn nhiều hắn nhan giá trị, đã đánh tới rồi che giấu nhan đáng giá cấp độ. Bây giờ ngược lại là yêu cầu một lần nữa cảnh giác bắt đầu. Dù sao lưu thụ thành rồi kiếm lưu con cháu, thân phận cũng sẽ đưa đến hấp dẫn tác dụng. Bất quá lưu tiểu ngư nghĩ thẩm lưu thụ đều muốn đi vào kiếm l Những người khác cũng không có cơ hội gì nhìn thấy hắn, liền yên lòng. Ba người đi vào tống ký đổ phường đưa cho lữ thụ tòa nhà nơi này, trước mắt đều là một vùng phê tích. Tống ký xuất thủ tặng lễ vật khẳng định là tốt nhất, tống ra làm kiểu ngũ hào môn phải có kiểu ngũ hào môn thể mặt, cho nên bên trong thực vật loại hình tất cả đều là lưu trụ bên trong đều chân quý giống loại Kết quả hiện tại đã bị tức giận vương thành nhân dân san thành bình địa. Nhưng vào lúc này, lưu thụ đống nhiên quay đầu nhìn về phía ngõ hém. Không ít vương thành bách tính đều giấu ở sau cửa hoặc là cửa sổ sau mặt len lén đánh giá bên này, trên đường tiểu phiến đều không bán đồ rồi, chú ý lực tất cả lữ thụ ba người bọn họ trên thân, lữ thụ cảm giác mình tựa như là gấu trúc lớn đồng dạng bị vây xem rồi. Tất cả mọi người rất ngạc nhân a bọn hắn vẫn là lần đầu ôn hòa nhã nhận nhìn thấy ôn hòa nhã nhận lữ thụ đây. Một đoàn người xa xa đi tới, tựa hồ là cái nào hào môn nô lệ chính khiêng một đống một đống hộ, trước mặt một người trẻ tuổi hỉ khí dương dương mang theo đường Người không biết còn tưởng rằng người trẻ tuổi kia muốn thành thân nữa nha. Người trẻ tuổi đi vào lữ thụ trước mặt, ta là tới từ Tây Châu đồ nhạc, chúc mừng người nói trước trở thành rồi kiếm lưu đệ tử. Đây là ta đổ ra chuẩn bị một điểm lễ vật, xin vui lòng nhận. Lữ thụ sừng sốt một chút, cái này lữ trụ bên trong hào môn thật đúng là biết là người, cái này khiến hắn có loại ở địa cầu cổ đại bên trong rồi trạng nguyên giống như cảm giác, dị vang tất cả mọi người là người dưng, chỉ khi nào bên trong rồi khoa cử. Tất cả quyền quý hương thân liền đều vây tới rồi, bất kể hết thể hiềm khích lúc trước. Mà bây giờ chính mình tiến rồi kiếm lư, cái này trước kia đối thủ cạnh tranh lập tức tới tặng lễ kéo tốt quan hệ, liền phản phát sự tình trước kia đều cho tới bây giờ chưa từng xảy ra giống như. Lữ Thụ nhìn lấy Đồ Nhạc trầm ngâm 2 giây bỗng nhiên nói ra, ngươi tỷ lệ đặt cược bao nhiêu? Tự giới thiệu không nói tỷ lệ đặt cược có chút không lẽ phép a. Đồ Nhạc nụ cười bỗng nhiên cứng ngắc, 3. Đế từ Đồ Nhạc phụ diện tâm tình giá trị, 666. Trong chốc nhoáng này, Đồ Nhạc cảm nhận được rồi nguy cơ rất lớn cảm giác, hắn yên lặng nhớ lại chính mình tỷ lệ đặt cược, trong lòng đốc định, nếu như hắn hiện tại tỷ lệ đặt cược rất cao, làm không tốt tại chỗ liền muốn mắt rồi. Dịch Tiêm, ngươi nhìn một chút hắn hiện tại tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Lữ Thu quay đầu đối với Dịch Tiêm nói rằng. Dịch Tiêm nói ra, tỷ lệ đặt cược có chút thấp, không có lời. Lữ Thu đương nhiên đối với Đồ Nhạc cười nói, chào ngươi chào ngươi, Tây Châu Đồ Nhạc, ta đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu a. Mang cái gì lễ vợ? Đồ nhạc nhìn lấy vui vẻ lữ thụ, đột nhiên cảm giác được là thấp tỷ lệ đặt cược cứu vãn rồi chính mình. Thế nhưng là hắn nghĩ mãi mà không rõ, ngài đều đã tiến rồi kiếm lư, còn muốn đối với những người hậu tuyển khác động thủ sao? Không có cái quy củ này a Nhưng mà đồ nhạc cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như cũng không có ai nói qua người hậu tuyển lấy người bên ngoài không thể đối với người hậu tuyển động thủ A dù là người này là kiếm lư chuyên nhân. Cáo tử cáo tử, đồ nhạc hiện tại hoảng một nhóm vốn là muốn lôi kéo một chút lưu thủ vạn nhất tiến rồi kiếm lưu tất cả mọi người là bằng lưu thân mã, coi như đồ nhạc chính mình không thể kiếm lưu, đây cũng là gia tộc nói trước kết bạn rồi một vị kiếm lưu truyền nhân A, kiếm lưu đại tông sư cố lăng phi đều đã đem lưu thụ tiềm lực ngâng lên khả năng tấn thăng đại tông sư cấp độ, toàn lưu trụ bao nhiêu đại tông sư, ai không muốn kết giao một chút. Kết quả hiện tại mọi người nhân vật giống như cũng không có cái gì biến hóa, hắn vẫn là lưu thụ trong mắt thì cá, lư Nhận biết một người trước nhìn đối phương tỷ lệ đặt cực liền hỏi ngươi có sợ hay không. 999, Kiếm Lưu Đại Sư Hinh. Đồ nhạc ở tóc hiện nguy hiểm của mình tình cảnh sau liền chuẩn bị chuẩn đi rồi, cùng lữ thụ ở chung một chỗ thực sự quá nguy hiểm. Đang lúc hắn lúc xoay người lữ thụ đống nhiên kêu hắn lại, lữ thụ nhìn lấy đồ nhạc cái này đoàn người có chút buồn bực, ngươi cứ như vậy đem lễ vật, mang về. Không có không có, đồ nhạc cứng ngắc cười nói, làm sao có thể. người trước đứng cái kia đừng động à Lữ thụ nói xong cũng cùng dịch tiềm nhỏ giọng nói rồi mấy câu, sau đó dịch tiềm vội vàng rời đi. Đồ nhạc đông nhiên có loại dự cảm bất tưởng, hắn hiếu kỳ nói, vị tiền bối này đi làm mà rồi. Lữ thụ đương nhiên nói ra, không có việc gì không có việc gì, mua ít đồ. Đồ nhạc nhẹ nhàng thở ra, nhưng vào đúng lúc này khác một đội nhân mã từ một bên khác tới rồi, đồ nhạc đông nhiên mừng rỡ, đó là một cái khác kiếm lưu người hậu tuyển, xem ra cũng là thay gia tộc nhắc tới trước lôi kéo lữ thụ. Tất cả mọi người ý thức được rồi Lữ Thụ tầm quan trọng, năm đó tôn trọng Dương phụ thân tôn tu văn bận rộn rồi lâu như vậy, cũng bất quá là đạt được kiếm lưu đại sư huynh một câu đánh giá. Hiện tại Cố Lăng Phi ra mặt liền phảng phất khâm định rồi Lữ Thụ tiềm lực đồng dạng. Nhưng Đồ Nhạc cũng không để ý những này, hắn chỉ hy vọng có người có thể hỗ trợ chia sẻ một chút Lữ Thụ ma lực. Sau đó tương đối ngoại ý muốn sự tình xảy ra rồi, Lữ Thụ dựa theo đồng dạng phương pháp hỏi rồi vừa đưa ra người tỷ lệ đặt cược, sau đó tay lần lễ vật Đem đối phương cũng cho lưu lại rồi. Chuyện này bản thân không có gì, nhưng đồ nhạc đống nhiên cảm giác, lữ thụ thái độ đối với bọn hắn tựa như là ở. Độn hàng hóa. Chẳng được bao lâu, người thứ ba đến rồi, lại là quen thuộc phương pháp. Sau đó cái thứ tư người tới cũng không phải là kiếm lưu tuyển bạt người hậu tuyển, lữ thụ liền đem đối phương đem thả đi. Đồ nhạc bọn hắn cũng không dám đi, ba người ngược lại trò chuyện lên, người đến sau hỏi, ngươi cũng là người hậu tuyển. Đúng a ta cũng là người hậu tuyển. Người cũng là A. Đúng, ta cũng thế. Cứ như vậy tiến đến 6 người thời điểm tất cả mọi người buồn bực ngán ngẩm đứng ở phế tích bên trên mặt chờ lấy nhìn lữ thụ chuẩn bị làm gì, nguyên bản còn rất khẩn trương kêu mà kết quả từ từ cũng vương lòng rồi, thậm chí còn có tâm tình đùa giỡn một chút. Dù sao vừa mới bắt đầu chỉ có một người đối mặt lữ thụ thời điểm áp lực sẽ rất lớn, hiện tại nhiều người rồi mọi người cũng không phải là như vậy sợ rồi. Nhưng mà đợi đến người thứ sáu đến về sau, lữ thụ đông nhiên nhìn về phía bọn hắn. Các ngươi tuyên bố bỏ quyền đi. Đồ nhạc, 3. Cái quỷ gì? Tất cả mọi người một mặt một bước, hiện ở chỗ này một cái nhất phẩm cao thủ, 5 cái nhị phẩm. Ngươi một cái lữ thụ để cho chúng ta ở chỗ này đợi lâu như vậy, lại là dự định để cho chúng ta tập thể bỏ quyền. Đồ nhạc rốt cục biết mình vừa rồi cảm giác là chuyện gì xảy ra rồi, cái này lữ thụ chính là bắt bọn hắn khi hàng hóa đồng dạng độn ở chỗ này a Nhưng ngươi lữ thủ tại sao có thể có tự tin có thể đồng thời giải quyết hết một cái nhất phẩm? năm cái nhị phẩm. Đồ Nhạc bọn hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó mọi người lẫn nhau liếc nhau một cái, mỗi người trong mắt tuyệt vọng lộ ra cái này mọi người ý tưởng chân thật. Người ta thật sự có thực lực này a? Đồ Nhạc thận trọng hỏi, "Ta có thể hay không hỏi một chút, ngài lần này mở bàn miệng là cái gì? Chúng ta mấy cái đào thải giá sản rất thấp a, hơn nữa." Đồ Nhạc muốn nói là, ngài vị kia người hầu rất sớm đã rời đi à, cho nên dịch tiệm làm sao biết rõ sau mặt sẽ đến ai đây? "Áo." Lữ Thụ nghĩ nghĩ, Đổ phương mỗi ngày đều sẽ có cái cố định giá sản là mỗi ngày đào thải mấy người, ta mua hôm nay đào thải nhân số vượt qua 6 cái, tỷ lệ đặt cược rất cao. Đồ nhạc im lặng rồi, tuy nhiên chính bọn hắn đào thải tỷ lệ đặt cược không cao lắm, nhưng cái này còn có cái tỷ lệ đặt cược cao giá sản. Thế nhưng là ngươi tử vừa mới bắt đầu liền định gom góp 6 người là chuyện gì xảy ra a đây là nơi nào tới tự tin a Bất quá đồ nhạc cảm thấy mình lớn nhất có chút chính là thức thời, hắn thấp giọng nói ra, ngài nhìn dạng này. Ta dùng cao hơn tỷ lệ đặt cược giá tiền vì chính mình chỗ thân. Lữ thụ ánh mắt sáng lên, huynh đệ, đồ nhạc. Cái này lại trở thành huynh đệ rồi, tuy nhiên thành vì huynh đệ phương thức để cho người ta rất xoán suýt, thế nhưng là bỗng nhiên cùng kiếm lưu chuyển nhân thành rồi huynh đệ, giống như cũng không tệ. Vạn nhất đối phương ngày nào thăng chức rất nhanh đây. Lữ tiểu ngư cảm thấy, lữ thụ tương lai có thể muốn huynh đệ khắp thiên hạ. Bất quá lữ thụ cảm thấy vẫn là không một khi, ta đang đánh cực phường bên kia đã đặt cược c� muốn không ngươi chuộc thân cho mình về sau, lại cho ta lừa gạt tới một cái. Còn có loại điều kiện này hả? Đồ nhạc răng đều đau rồi. À, không đúng, đồ nhạc đống nhiên đổi rồi một cái tư duy. Hiện tại lữ thụ chỉ định là muốn đào thải 6 người, cho nên chính mình đem ai lừa gạt đến, liền nhất định sẽ đào thải một cái tiềm ẩn đối thủ. Bị lữ thụ hố tiền tuy nhiên rất giận, thế nhưng là đổi một loại nghĩ đường, cũng có thể đem lữ thụ xem như trợ thủ của chính mình a chỉ cần ngươi có tiền. Đồ nhạc cắn răng Vậy ngài nhìn dạng này, ta lại nhiều móc ít tiền, ngài bảo đảm ta đến vòng thứ nhất khảo hạch an toàn thế nào? Lữ thụ nghi nghĩ, bao nhiêu tiền? 400 vạn thần tiền giấy. 500 vạn. Lữ thụ nói rằng. Thành giao Đồ nhạc chắc chắn nói rằng. Người chờ một chút, người mới vừa nói cái gì? Lữ thụ lên tiếng nói rằng. Thành giao Lại đến một câu. 400 vạn thần tiền giấy. Đồ nhạc nghi hoặc nói rằng. Lữ thụ bình tĩnh nói ra. 800 vạn. Đồ nhạc. 3. Đế tử đồ nhạc phụ diện tâm tình giá trị 748 Người bình thường trả giá Một đao chém đi xuống đối phương không trả giá liền Sẽ rất xoắn suy Tựa như là mình ăn thiệt tỏi rồi đồng dạng Hơn nữa người bình thường đồng dạng không có ý tứ thu hồi lời của mình Nhưng lữ thụ liền tương đối lợi hại rồi hắn xưa nay sẽ không không có ý tứ Cuối cùng 800 vạn thành giao Sau đó không riêng gì đồ nhạc Những người khác cũng ra rồi chính mình chuộc thân tiền Sau đó để hạ nhân ra ngoài tản tin tức giúp lưu Thụ lừa gạt đến mới thẻ đánh bạc. Bọn hắn tán tin tức cũng rất có kĩ xảo, Mộ Mộ Mộ gia tộc vừa mới cho lưu Thụ tặng lễ, ý đồ lôi kéo. Mọi người hỏi thăm một chút tin tức, à, những người kia đúng là Lữ Thụ bên người rất nhẹ nhàng nói chuyện phiếm a, bên cạnh đều để đó lễ vật đâu, hiện trường tựa như là một trận thu lễ đại hội đồng dạng. Hào môn ở giữa cạnh tranh chính là như vậy, ai cũng không nguyện ý so người khác kém chút gì, người có thể xuất tiền lôi kéo, ta cũng có thể. Kết quả đến rồi Lữ Thụ trước mặt, Mọi người liền phát hiện không hợp lý sự tình rồi, Đồ Nhạc bọn người cùng Lữ Thụ thương lượng xong sự tình sau cười rời đi, sau đó những người còn lại thì tuyệt vọng nhìn lấy vui vẻ Lữ Thụ. Ngay tại Lữ Thụ trở thành kiếm lưu truyền nhân cùng ngày, tất cả mọi người coi là tuyển bạn hội trở về lúc bình thường, Vương Thành đám con bạc lại một lần nữa hướng đi long Longẩn Hà. Kiếm lưu biển mây về sau, Cố Lăng Phi ăn mặc khảm đỏ bên cạnh áo choàng ngồi ở báo đen đỉnh đầu hướng trên núi đi đến, nàng nhìn thấy cái kia ngồi ở trên đỉnh núi người trẻ tuổi sau không vui nói. Sư Minh, vì cái gì không trực tiếp hủy bỏ hắn tư cách, cho hắn đuổi ra vương thành. Sư phụ muốn ở kiếm lưu chắc chắn sẽ không chịu đựng tiểu tử này. Người tuổi trẻ kia mi tâm có một thanh tiểu kiếm như ẩn như hiện, hắn mắt cũng không mở liền nói ra, bởi vì lo lắng cho ta hắn về sau một ngày nào đó thẹn quá hóa giận đem kiếm lưu hủy đi rồi. 1.000 rút tuổi dưới đáy nổi. Ngay tại kiếm lưu những người dự bị người người cảm thấy bất an thời điểm, tuyển bạt vậy mà nói trước nửa tháng bắt đầu rồi. Khi cố lăng phi cưới báo đen đi ra mây mù tuyên bố tin tức này thời điểm, toàn vương thành bách tính đều chấn kinh rồi, quý tộc hào môn cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người biết rõ vòng thứ nhất khảo hạch vì cái gì nói trước, lần này kiếm lưu tuyển bản xuất hiện rồi quá nhiều ngoài ý muốn, trước kia chưa bao giờ có ai nói trước bị kiếm lưu ghi vào, lần này có rồi. Trước kia chưa bao giờ có cái nào một lần khảo hạch sửa chữa chẳng qua thời gian, lần này cũng có rồi. Mà lần này kiếm lưu tuyển bản cùng cái khác mấy lần có cái gì khác nhau đâu. Vậy thì lúc trước không có lữ thủ tới tham gia, hiện tại có rồi. Rất nhiều người phát hiện Cố Lăng Phi sắc mặt cũng khó coi, phản phất tâm tình rất tồi tệ giống như. Ngày bình thường ai dám trêu chọc Cố Lăng Phi à, Kiếm Lư Đại Tông Sư bên trong những người khác rất ít ném đầu lộ mặt, phản phất trong mỗi ngày đều ở tu hành không hỏi thế sự, mà Kiếm Lư nơi này tuy nói là Đại Sư Hình đang chủ trì sự vụ, nhưng kỳ thật thông thường quản lý đều là Cố Lăng Phi ở ra mặt. Cho nên, Cố Lăng Phi kỳ thực chính là Kiếm Lư Đại Quản gia. Hơn nữa đã từng thụ nhất kiếm lưu chủ nhân yêu thích cũng là nàng. Ở Cố Lăng Phi trở thành đại tông sư trước đó vẫn là vô cùng nga ngược, toàn bộ vương thành hào môn đều cầm nàng không có biện pháp gì, cũng phi thường đau đầu, dù sao kiếm lưu chủ nhân thích nhất đệ tử ngươi có thể cầm nàng thế nào. Khi Cố Lăng Phi trở thành đại tông sư về sau rất nhiều quý tộc hào môn đều tuyệt vọng, rồi, bọn hắn coi là Cố Lăng Phi sẽ càng thêm nga ngược, kết quả lại làm cho người thật bất ngờ, Cố Lăng Phi vậy mà thu liếm rồi tất cả tính khí, biến biết đại thể như vậy. Lúc này cố lăng phi rất muốn trực tiếp giết chết lưu thụ, bởi vì cái này kiếm lưu tuyển bạt việc quan hệ toàn bộ kiếm lưu nhăn mặt, vòng thứ 2 khảo hạch sau khi kết thúc liền muốn tổ chức kiếm lưu đại điển đến lúc đó tất cả kiếm lưu chuyển nhân đều muốn về tới đây tới tham gia đại điển còn sẽ có thế lực khắp nơi đến đây xem lễ. Xem lễ không phải vì rồi xem kiếm lưu cường thịnh đến đâu, mà là dị vãng kiếm lưu đại điển bên trên, kiếm lưu chủ nhân đều sẽ diễn hóa của mình kiếm nói, có thể làm cho rất nhiều người được ích lợi không nhỏ Từ khi kiếm lưu chủ nhân biến mất về sau diện hóa kiếm đạo người liền biến thành rồi kiếm lưu đại sư Vinh Tuy nhiên kiếm lưu đại sư vinh thực lực cảnh giới cũng không siêu thoát ra đại Tông sư phạm chủ nhưng mà đại tông sư tự mình xuất thủ diện hóa kiếm đạo cũng đồng dạng có thể hấp dẫn vô số người thế là kiếm lưu đại điển liền trở thành rồi lưu trụ bên trong mỗi năm một lần chuyện trọng yếu nhất một trong ngay tại lúc cái này loại toàn lưu trụ đều đang chăm chú kiếm lưu thời điểm vậy mà náo ra rồi l lưu như thế cái yêu tiêu thần Cô Lăng Phi muốn giết chết lữ thủ nhưng đại sư Minh cũng không cùng ý, thậm chí nói một chút nàng cũng không rõ tới. cố Lăng Phi là từ trung kính nghệ vị kia hơn 10 năm như một ngày ngồi ở đỉnh núi tu hành đại sư Minh, nhưng nàng luôn cảm thấy trong lòng đối phương giấu lấy sự tình lại không muốn nói ra. Một cái nho nhỏ nhất phẩm lữ thủ tương lai có thể náo ra cái gì yêu thiêu thần, cho ăn bể bụng rồi cũng bất quá là đại tông sư mà thôi à, còn có thể hủy đi rồi kiếm lư. cố Lăng Phi không phải là không có phỏng đoán qua một số cái khác khả năng nhưng mà nàng hỏi rồi đại sư Minh, lại đạt được rồi câu trả lời phủ định. Hiện tại, kiếm lưu tuyển bạc đống nhiên nói trước, kỳ thực liền thì không muốn thấy lưu thụ đem những người hậu tuyển khác đều cho dạy vào không có rồi. Đây đối với lưu thụ tới nói tựa như là sấm xét giữa trời quang, rút tuổi dưới đáy nổi. Bởi vì là thứ nhất vòng khảo hạch đấu trưởng hắn là không thể đi lên. Không chỉ có không thể đi lên, hơn nữa tất cả mọi người ở kiếm lưu nội, cho hắn lưu thụ hai cái lá gan cũng không dám ở kiếm lưu mặt trong gây sự A Xong rồi, toàn xong rồi, lữ thụ thở dài nói, chuẩn bị cùng tôn ra làm giao dịch A, sau mặt không kiếm được tiền gì rồi? Ừm, lữ tiểu ngư gật gật đầu, chúng ta bây giờ trong tay tổn tiền trừ rồi lưu một phần nhỏ làm chi tiêu bên ngoài, đã có thể mua được 12,000 bộ pháp khí khôi giáp rồi, ích lợi vẫn là thật không tệ, chính là không biết rõ tôn trọng dương có thể hay không lấy ra nhiều pháp khí như vậy khôi giáp Khi lữ thụ tìm tới cửa thời điểm, tôn trọng dương đều chấn kinh rồi. Hán vốn cho là lữ thụ trong tay không có bao nhiêu tiền, nhiều nhất đổi một hai ngàn kiện pháp khí khôi giáp cũng không tệ rồi. Kết quả hiện tại xem xét, hán toàn bộ tôn ra đều không có nhiều như vậy hàng tuần A, dù sao tôn ra lại không cần với ai chiến tranh. Tôn Trọng Dương nhìn lấy lữ thụ nói ra, cho ta gần hai tháng, ta tôn ra trong đêm cho người rèn đúc đi ra một nhóm. Lữ thụ đập đi đập đi miệng, tôn ra thậm chí ngay cả một vạn hai ngàn kiện pháp khí khôi giáp đều không có sao. Tôn Trọng Dương cả người cũng không tốt rồi. Này làm sao làm giống như tôn gia rất yếu giống như, rõ ràng là người rất có thể kiếm tiền A. Điểm ấy khôi giáp kỳ thực đối với tôn gia tới nói căn bản là không tính là gì, mấu chốt là ai nhàn dối không chuyện gì tồn trong tay nhiều pháp khí như vậy khôi giáp. Hiện tại toàn bộ lữ chủ đại bộ phận quân đội đều không thích phối trí cái này loại đắt đỏ đồ vật. Đối với thượng vị giả tới nói nhân mạng như cỏ giác, giai cấp đã cô hóa, tầng dưới giai cấp người cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Thiên đế nhóm trước đó địa bàn cũng đều là quy định chết Gần hơn 10 năm mọi người mới bắt đầu lẫn nhau chính phạt, vừa giới bắt đầu mơ hồ, nhưng cũng không có đạt tới không chết không thôi trình độ. Mọi người y nguyên kiêng kỵ lấy thần trong vương cung cái vị kia, vừa giới là lao thần vương quyết định, quy quy củ của một người một 4 công bằng. Nhưng mà mọi người tâm lý thật không có điểm ý nghĩ khác. Chưa hẳn, có đôi khi, vừa cảnh bên trên chiến sự càng giống là một loại thăm dò, đến mức thăm dò cái gì, vậy thì không phải là bình thường quý tộc hào môn có thể phỏng đoán sự tình rồi. Được thôi, cho các ngươi gần 2 tháng a 2 tháng về sau ta đúng giờ đến tôn gia thu ta khôi giáp, lữ thụ nói rằng. Ngươi muốn nhiều như vậy khôi giáp làm gì à, ngươi dự định đối với người nào khởi xướng chiến tranh sao. Tôn Trọng Dương có chút không hiểu rồi, người vũ vệ quân tổng cộng mới hơn 5.000 người a Pháp khí khôi giáp không dễ hư hỏng, cũng không phải cái gì nhanh chóng tiêu hao phẩm. Ta giữ lại ra truyền làm bảo bối không được sao, lữ thụ không vui rồi, làm sinh ý liền làm sinh ý, ngươi quản ta lấy đi làm gì chứ. Hán Tổng không thể cho Tôn Trọng Dương nói, cái này là chuẩn bị trở lại địa cầu thời điểm khi thổ đặc sản dùng A. Lữ thụ cũng nhất định, cùng cái khác tất cả thiên la cũng sẽ không giống lữ trụ thượng vị giả đồng dạng đem thiên la địa võng đồng bào xem như con kiến hôi có rác, nhân mạng chính là nhân mạng, nhiều một bộ khôi giáp liền có thể cho mọi người nhiều tăng thêm một phần an toàn cam đoan. Nhưng vào đúng lúc này, lữ thụ còn tại Tôn Giang Biệt viện thời điểm liền nhìn thấy có Tôn Giang Hạ nhân vội vàng chạy đến Tôn Trọng Dương bên người nhỏ giọng thầm thì rồi cái gì Lữ thụ lại gần muốn muốn nghe một chút bọn hắn đang nói cái gì, tôn trọng dương bất đắc dĩ đẩy lữ thụ, ngươi cũng nhanh đụng trên người của ta rồi. Khu khu, lữ thụ cũng không có cái gì không có ý tứ, chuyện gì phát sinh rồi sao? Kiếm lưu đại điển muốn nói trước bắt đầu ngươi cũng biết, tôn trọng dương nói ra, nhưng tương đối ngoại ý muốn chính là, thiên đế người cũng nói trước đến lĩnh rồi, ngay tại vừa mới, Tây Châu đoàn một hoàng khải người đã phóng ngựa tiến rồi vương thành, sau mặt còn có một tòa to lớn đi điều khiển. Có người suy đoán lần này Đoan Mục Hoàng Khải khả năng tự mình đến xem lễ rồi. 1001, Độc Hổ An Con. Đoan Mục Hoàng Khải vì sao lại đến? Vấn đề này chỉ sợ rất nhiều người đều muốn biết rõ. Dù là lữ thụ cũng không phải là lữ trụ người cũng đều từng nghe nói, tứ đại thiên đế kỳ thực rất ít đến Vương Thành, tựa hầu ngoại phóng thành thiên đế về sau mọi người liền cùng Vương Thành cách biệt như vậy, an tâm khi chính mình chưa hầu. Nhưng mà lần này Đoan Mục Hoàng Khải lại thái độ khác thường đến rồi Vương Thành. Đi kiếm lưu đại điển bên trên xem lễ, chẳng lẽ có cái gì mục đích đặc biệt sao? Lữ thụ hiếu kỳ hỏi, cái này đoàn mục hoàng khải bao lâu chưa từng tới Vương Thành rồi. Tôn trọng Dương nghĩ nửa ngày, sợ là đến có trên trăm năm đi, thời gian cụ thể ta cũng không rõ ràng à, ta khi đó còn không có xuất sinh đây. Tại sao ta cảm giác ngươi rất khẩn trương? Nói nhảm sao đây không phải, lữ thụ vì cái gì khẩn trương? Đoạn thời gian trước không phải có người nói bị hắn đào thải ai ai ai, là đoàn mục hoàng khải còn riêng kia mà. Giống như gọi đoan mục vân ái Cái này rất xấu hổ A Người khác còn đang suy đoán đoan mục hoàng khải Có phải hay không có cái gì đặc thù mục đích thời điểm Lữ thụ đã đang suy nghĩ Cái này có phải hay không là chuyển thuyết Bên trong đánh dồi loại nhỏ Đi ra lão, đây là báo thủ đến a Tốt à, coi như đoan mục hoàng khải Không có lữ thụ trong tưởng tượng nhỏ nhen như vậy Nhưng là còn có một loại tình huống Cao dai người tu hành con nối Rồi bản thân liền khó được Tôn trọng dương phụ thân tôn tu văn cũng chỉ như vậy Một cái bảo bối con trai Đoan Mục Hoàng Khải giống như cũng không coi là nhiều. Sau đó thật vất vả con trai mặt trong xuất hiện một cái Đoan Mục Vân ái ưu tú như vậy, Đoan Mục Hoàng Khải khác cũng mặc kệ rồi trực tiếp đưa tới kiếm lư, thậm chí bản thân tự mình đến kiếm lưu xem lễ chính là muốn cho con của mình đứng đại, tựa như là trong phim ảnh mặt nhìn con trai đánh banh lao phụ thân đồng dạng, một mặt mỉm cười hiền hòa. Kết quả đến rồi Vương Thành về sau phát hiện, a, con trai đâu? Lớn như vậy một đứa con trai đâu? Đổi hay, ai? ai đều phải bạo tẩu a. Lữ thụ hiện tại rất muốn đi hỏi một chút, hắn hiện tại như là đã là kiếm lưu đệ tử rồi, có thể hay không nói trước vào ở kiếm lưu bên trong đi. Không có nguyên nhân khác, chính là kiếm lưu tương đối an toàn. Lữ thụ đống nhiên đối với tôn trọng dương nói ra, cái kia, ta còn có việc liền đi trước rồi, ngươi nhớ ký chúng ta ước định à, hai tháng sau ta tới lấy pháp khí khôi giáp. Nói xong lữ thụ xoay người rời đi, tuy nhiên hắn cũng không có đem đoan một vân ái dứt rồi, hơn nữa cũng là kiếm lưu tuyển bạt bên trong bình thường cử động. Nhưng là Thiên Đế muốn cho con trai xả giận còn cần quản ngươi lý do gì? Ngay tại lúc Lữ Thụ ra ngoài một khoảnh khắc liền sửng sốt rồi, hắn bình tĩnh nhìn hướng ngọ hẻm cuối đội nhân mã kia, cao lớn ngựa hành tẩu ở vương thành bàn đá xanh trên đường chuyển đến đông đông đông đông tiếng vang, móng ngựa môi đạp lên mặt đất một lần, cái kia bàn đá xanh bên trên liền sẽ nở rộ khoảnh khắc hòa diễm. Lữ Thụ kinh dị bên trong phát hiện, liền ngay cả cái này hai thất lôi kéo to lớn hành liễn ngựa đều có nhất phẩm năng lượng ba động. Người đi trên đường nhau nhau tránh né lấy Cả đám đều trốn ở bên đường câm như hến, mà lữ thụ thì phát hiện, đối phương tự hồ liền là vì mình mà đến. Thiên đế đi điều khiển, liệt mã mê câu, cái này liễn kỳ thực rất nhiều vương thành bách tính đều nghe nói qua, bởi vì nó là có thể bay. Mà cái kia hành liễn bên trong người đang ngồi không thể nghi ngờ, là đoan mục hoàng khải. Có lẽ lữ thụ còn không rõ ràng lắm đoan mục hoàng khải là cái gì người, nhưng lữ trụ nhân dân lại hiểu rất rõ, cho nên khi lữ thụ đem đoan mục vân ái đào thải thời điểm liền tồn rồi xem kịch vui tâm tư. Từng có người nói, Đoan Mục Hoàng Khải Hành cung bên trong có dưới mặt đất 18 tầng, mỗi một tầng chính là một loại cực hình. Cái này đương nhiên chỉ là chuyên thuyết, nhưng từ nơi này loại suy đoán cùng truyền thuyết liền có thể nhìn ra Đoan Mục Hoàng Khải ở mọi người trong lòng là cái gì hình tượng. Lữ Thu cũng không có chạy trốn, mà là sắc mặt dần dần lạnh lùng cùng bình tĩnh trở lại, Thiên đế để mắt tới ngươi, chạy là không có ích lợi gì, chỉ có thể đối mặt. Hành Liễn ở Lữ thụ trước mặt ngừng lại, thế là hành Liễn người phía sau ngườ cũng đều yên tĩnh đứng trang nghiêm. Cái kia hành liễn ngay cả rèm đều không có sốc lên, liền nghe được mặt trong có người trầm ồn nói ra, ngươi chính là lữ thụ. Lữ thụ trong lòng cười lạnh, thiên đế lại như thế nào? Thế là lữ thụ bình tĩnh nói, ta không phải, ngươi nhận lầm người rồi. Đến từ đoan mục Hoàng Khải phụ diện tâm tình giá trị, 19. Tựa hồ đoan mục Hoàng Khải cũng không nghĩ tới lữ thụ sẽ trả lời như vậy, trong lúc nhất thời. Hắn có chút không biết do nói cái gì cho phải rồi. Liền sau đó một khắc đoan mục Hoàng Khải bỗng nhiên cười lên. Tiếng cười kia cũng không khó nghe, thậm chí còn có loại bá đạo khí chất, để cho người ta khó mà tiêu tan, chỉ là thanh âm này lại như đao công tử. Một đao một đao cắt đối với người khác trên thịt, không quản ngươi có đúng hay không, hôm nay lại muốn nói với ngươi hai chuyện. Lúc này sau mặt đứng trang nghiêm thiên đế tùy tùng kéo lấy một cái máu thịt bè bét người đi tới, lữ thụ sửng sốt một chút, hắn nửa ngày đều không có nhận ra đối phương là ai. Đoan một hoàng khải cười nói, hắn gọi Lý Lương, các ngươi xác nhận đã từng quen biết Nghe nói hắn ở vị bác quan bắt người không có biện pháp nào, thật là vô dụng. Người vô dụng liền không nên lại dùng, nhưng hắn là người quen biết đã lâu rồi, cho nên ta mang đến Vương Thành để ngươi nhìn một cái. Lữ thụ hít một hơi lánh khí, hắn không nghĩ tới trước mặt cái này đã hấp hối người chính là hắn thấy qua cái kia Lý Lương, nên biết rõ Lý Lương thế nhưng là nhất phẩm cao thủ, lại bị tra tấn thành rồi cái dạng này, còn lấy làm nhục như vậy phương thức đưa đến rồi Vương Thành tới. Lúc đó lữ thụ cảm thấy Lý Lương con hàng này còn không hỏng. Kết quả hiện tại lấy máu tanh như thế phương thức xuất hiện ở trước mặt mình, cuối cùng để lữ thụ tâm tình có chút phức tạp. Chỉ nghe đoan một hoàng khải nói ra, đây là đệ nhất cái cọc sự tình, cảm ơn ngươi vì ta thử ra rồi người này cân hai, mỗi ngày có người nói hắn là thiên hạ danh tướng, kết quả như thế không có tác dụng lớn. Lữ thụ nghe rồi lời này chỉ cảm thấy đoan một hoàng khải người này cực kỳ quái đản, trong ngôn ngữ là ở tạ hắn, nhưng lữ thụ rất rõ ràng chính mình hôm nay sợ rằng phải có một kiếp. Sau đó hiện tại đến nói một chút kiện sự tình thứ hai, Đoan Mục Hoàng Khải nói rằng Lúc này đội ngũ sau mặt lại kéo lên tới một cái máu thịt be bé người đến nằm ở Lý Lương bên cạnh Người này tên là Đoan Mục Vân Ái, nghe nói cũng thua ở rồi tay của người bên trong Đoan Mục Hoàng Khải trong thanh âm cũng không có cái gì tâm tình Ta trước đó nghe nói hắn phải vào kiếm lưu thời điểm còn thật vui vẻ Kết quả lại là cái ưa thích nói mạnh miệng người Từ đầu đến cuối, Đoan Mục Hoàng Khải đều không nhắc tới qua đây là con của hắn Lữ thụ tâm tình lại chìm xuống lần nữa, đều nói hổ dữ không ăn thì con, mà cái này đoàn mục hoàng khải thậm chí ngay cả con của mình đều có thể tùy ý tra tấn. Lữ thụ nhớ lại chính mình tiến vào đoàn mục hoàng khải ở vương thành biệt viễn lúc, cái kia đoàn mục vân ái là bực nào ngạo khí, bây giờ lại ngay cả sinh khí đều kém chút không có rồi. Hơn nữa, mặc kệ là Lý Lương vẫn là đoàn mục vân ái, hai người căn cơ đều đã đoạn tuyệt, một thân tân tân khổ khổ tu hành tới nhất phẩm cảnh giới cũng tan thành mây khói. Đoan một hoàng khải lành nghề liễn bên trong cười nói, ta phải cảm tạ ngươi à, giúp ta nhìn rõ rồi hai người, thế nhưng là ta làm như thế nào cảm tạ ngươi. Nhưng vào lúc này, trên trời nhan sắc đống nhiên biến lên rồi, nguyên bản trời trong lại tối xuống, mây đen bao trùm tới trên bầu trời hình thành to lớn lốc xoáy, sau đó một cỗ to lớn uy áp từ trên trời ráng xuống đi vào lữ thụ trên thân. Đại tông sư chi nộn nhưng làm thiên địa đều biến hóa nhan sắc, lữ thụ trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai đây mới thật sự là đại tông sư thủ đoạn. 1002, sắp biến thiên rồi. Bầu trời phía trên lốc xoáy tựa như là một cỗ thiên đế ý chí dị tượng hiện hóa, những người khác chỉ cảm thấy hùng vĩ, nhưng mà đối với Lữ Thụ tới nói đó là thật sự áp lực. Lữ Thụ có thể may mắn chính là lần này ra ngoài cũng không có mang Lữ Tiểu Ngư ôn hòa lặn cùng một chỗ, không phải vậy tất cả mọi người muốn thân hãm cái này hiện cảnh. Hắn không phải cái tùy tiện nói từ bỏ người, nhưng nếu như dưới loại tình huống này coi như tăng thêm Lữ Tiểu Ngư cũng không làm nên chuyện gì. Như vậy hắn ngược lại tình nguyện chỉ có tự mình một người đối mặt. Lữ thụ bên cạnh phương viên 10 mét nền đá tấm bỗng nhiên vỡ vụn, liền phản phất toàn bộ mặt bị lực lượng vô hình trùng điệp đập xuống, thanh thế cực kỳ khủng bố. Nguyên bản người đi trên đường đã toàn cũng không thấy rồi, mọi người vừa mới chỉ là trốn đến bên đường, lúc kia bọn hắn còn cảm thấy hẳn là có thể vây xem một chút, nhưng trong chấp nhóng này tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu như nếu ngươi không đi, rất có thể thiên đế chấn nộ dư ba cũng có thể làm cho bọn hắn thân tử Nhưng mà có chút ngoại ý muốn chính là, ở vào cái kia áp lực bên trong lữ thủ nhưng thủy chung rất thẳng người cán. Không tệ không tệ, đoàn mục hoàng khải lành nề liễn bên trong vỗ tay tán thường nói, không hổ là có thể thất bại ta hắc vũ quân cùng đoàn mục vân hái người, coi như có chút quốc khí. Lữ thụ đã biết rõ hôm nay tuyệt đối với không có cách nào thiện rồi rồi, nếu là ngày trước hắn còn nguyện ý nói chêm trọc cười, nhưng lầm dưới, hết thể đều phải lấy thực lực nói chuyện. Đoan Mục Vân Ái cùng Lý Lương Thân là Đoan Mục Vân Ái thủ hạ đại tướng cùng con ruột đều rơi vào kết quả như vậy, Lữ Thụ biết mình kỳ thực ở Đoan Mục Hoàng Khải tâm lý chỉ sợ đã phán rồi tử hình. Lữ Thụ ở áp lực này, lần mồ hôi đầm địa, bắp thịt cũng không khỏi run rẩy, sắc mặt lại càng phát bình tĩnh. Từ viện mồ côi sau khi ra ngoài Lữ Thụ cái gì chưa thấy qua. Hắn vì rồi còn sống liền dùng hết rồi toàn lực, kết quả các ngươi tùy tiện một cái thiên đế đụng tới liền định tùy tiện giết chết hắn. Dựa vào cái gì? Lữ Thụ chật vật tay giơ lên, Hắn cũng không phải cái kia bán không ra trứng gà cũng chỉ có thể một người hiên lặng ăn hết nát mệnh thiếu nên rồi, hắn còn có tinh đồ, còn có trái cây. Lúc này lữ thụ lại cũng không đoái hoài tới những chuyện khác, hắn muốn ăn tinh vân trái cây tiến dai nhất phẩm, mở ra tầng thứ 5 tinh vân. Đã không còn cái gì lo lắng, không còn lo lắng sẽ đưa tới cái gì ngoài ý muốn thiên điệu dị tượng, nếu như mệnh đều không rồi, vậy thì nói cái gì đều vô dụng rồi. Đây là lựa chọn cuối cùng, lữ thụ lựa chọn liều chết đánh cược một lần. Kết quả nhưng vào lúc này, trên trời càng phát ra hắc cá mây đen trên trời cao vậy mà giống như một đạo thiểm điện chiếu vào rồi đêm tối. Cái kia lốc xoáy mây đen bên trong đột nhiên vỡ ra, cao hơn mặt lại có mây trắng như kiếm bản lôi đỉnh chém xuống, đem mây đen lốc xoáy đánh cho vỡ nát. Tựa như là một đóa mây đen cùng mây trắng chạm vào nhau, là như thế kinh vị rõ ràng cùng mãnh liệt. Sau đó, bầu trời lần nữa khôi phục, vạn giảm chi nội tựa hồ cũng không có mây rồi, mây đều tiêu tán ở vừa rồi đại tông sư ở giữa giao thủ bên trong. Liền ngay cả gió đều an tinh rồi. Một thanh âm từ kiếm lưu biển mây sau đỉnh núi chuyển đến, thanh âm kia phiêu miểu lại kiên định, phản phất có được sự tự tin mạnh mẽ, từ chừng nào thì bắt đầu, cũng dám có người tại chiến tranh bên ngoài đối với kiếm lưu truyền nhân động thủ rồi. Người đến vương thành làm cái gì? Đoan một hoàng khải cười ha ha bắt đầu, ta cùng tiểu bối chỉ đùa một chút cũng không được sao. Cho đùa mở không nổi a Không ai quy định không thể cùng kiếm lưu người nói đùa a cũng không ai thiên đế không cho phép nhập vương thành A Nói đến đây, Đoan Mục Hoàng Khải âm thanh bỗng nhiên biến âm lãnh khủng bố, "Nếu người nào cảm thấy không nên vào vương thành, vậy thì tới tìm ta nói một chút." Giờ khác này toàn bộ vương thành lặng ngắt như tờ, cái này Đoan Mục Hoàng Khải đúng là bá đạo phải dùng bản thân khí thế trấn áp toàn bộ vương thành. Lần này, kiếm lưu biển mây về sau lại không có chuyển xuất ra thanh âm, trước đó cái kia tung thông trời đất vân kiếm chỉ là vì rồi cứu lưu Thụ, cứu xong liền không lại có động tĩnh. Ngay tại Đoan Mục Hoàng Khải nói chuyện trong nháy mắt Lữ Thụ bỗng nhiên chìm vào rồi dưới mặt đất. Lữ Tiểu Ngư vừa rồi liền đuổi tới rồi, hiện khi tìm thấy cơ hội lập tức mang đi Lữ Thụ hướng kiếm Lư tiền đến, tuy nhiên Lữ Tiểu Ngư cũng không biết rõ nên đi đi đâu, nhưng trực giác của nàng nói cho nàng, càng đến gần kiếm Lư liền càng an toàn. Lữ Thụ chìm vào trong đất trước đó còn giữ chặt rồi Lý Lương cùng một chỗ, hắn luôn cảm giác mình hơi có chút có lỗi với vị này hắc vũ quân thông Soái mặc dù nói trên chiến trường không để lại nhân từ đồng tình, lúc trước Lữ Thụ làm sự tình hắn đều không thẹn với Lương Tâm, cũng không hề có lỗi với vị này Lý lương Hai quân đối chọi, chết sống có số. Nhưng Lữ Thụ luôn cảm thấy tâm lý không quá dễ chịu, bởi vì hắn cảm thấy lý lương người không hỏng. Đến mức Đoan Mục Vân Ái, quyền kia thân chính là Đoan Mục Hoàng Khải con trai, rơi vào kết quả như vậy chỉ có thể nói là số mệnh không tốt, đầu thai thời điểm chọn sai rồi cha. Lữ Thụ có chút bận tâm lữ Tiểu Ngư cũng sẽ bị liên lụy, nhưng Đoan Mục Hoàng Khải tựa hồ cũng không tiếp tục nhằm vào hắn dự định, thật giống như vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Hắn bỗng nhiên có một loại trực giác Khi thực đoan một hoàng khải ra tay với mình, chính là muốn dẫn vị kia kiếm lưu đại sư huynh xuất thủ mà thôi. Chỉ là lữ thụ kỳ quái hơn chính là, vì cái gì thần vương cung một điểm động tĩnh đều không có. Cái này đoan một hoàng khải ở vương thành bên trong lớn lối như thế, chẳng lẽ nói vị kia tân thần vương cũng không cảm thấy cái này có cái gì, cho nên không thèm để ý. Vẫn là có nguyên nhân khác.